quy một chương 234, nửa cái chân long chi lực. Một kiếm cũng không có khách khí, hắn phóng xuất ra vô hình mũi nhọn khí, tất cả cùng cái này, mũi nhọn khí tiếp xúc linh thạch mạch khoáng, toàn bộ đều trở nên nát bấy, hóa thành tinh thuần nhất linh khí, bị hắn thu thập đứng lên. Bất quá so ra mà nói, hay là Cổ Phong cùng Đường lao Ma tốc độ nhanh nhất, Cổ Phong lựa chọn tính địa siêu tập trung phẩm linh quán mạch, mà Đường lao Ma tắc ai đến cũng không cự tuyệt, mặc dù như thế, tốc độ cũng chỉ là cùng Cổ Phong ngang hàng, điều này làm cho Đường lao Ma trong nội tâm khẽ chấn động, Cổ Phong trên người Hắn cũng một mực không có có thể thăm dò đầu mối, cái này còn tại thanh đồng cảnh tự nhân chuyên nhân, tựa hồ trên người cũng cất giấu một ít bí mật không muốn người biết. Ngắn ngủ nửa nén hương thời gian, tiêu khoảng chừng gần 10 vạn điều trung phẩm linh quang mạch rơi vào rồi cổ phong trong tay, đây là cổ phong không có đem hết toàn lực, tinh thần của hắn, thời thời khắc khắc tại chú ý đến bốn phía, cái này tàng bảo điện một tầng, không có khả năng không có thiên sứ tộc cứng giả, rất có thể tiểu ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời khả năng làm lôi đình một kích. Thương thế của ta khỏi hẳn. Cái này nửa nén hương thời gian, đường lao ma thu mạch cũng không phải chuyện đùa. Lúc trước tại thiên sứ mộ địa thương thế, giờ phút này đã hoàn toàn khỏi hẳn hắn con mắt quang mở hạp khủng bố lực lượng tiểu thấu phát ra tới, thoáng cái bao phủ trong vòng ngàn dặm linh khí sông dài, vạn dặm linh khí sông dài bỗng chốc bị kéo động, khí này giống như quả thực chính là kinh thiên động địa Mắt thấy vạn dặm linh khí sông dài sẽ bị lộ thiên su nhức cầm, vô tận linh hạ ở chỗ sâu trong, một đạo quát lạnh thanh như lôi đỉnh cuốn sạch, chấn động hư không. Ma đầu muốn chết. Bán. Bán. Bán liên tục ba ngụm bạch ngân thần thánh chi tiễn xỏ xuyên qua trời xanh, kéo dài qua và giảm, ba đạo bạch ngân thần hồng thấm nhuần hết thảy, tiện ý giữa dòng động tuế nguyệt, quang minh tuế nguyệt, quang minh ý chí, hư lệnh một tiếng, lộ thiên su nhìn cũng không nhìn, một chảo tiểu bóp nát ba ngụm bạch ngân thần thánh chi tiễn, một quyền chân không đánh nát mấy ngàn điều linh hạ, một đạo chật vật thân ảnh biểu hiện hóa đi ra, rõ ràng là nhất danh sáu cánh sĩ thiên sứ. Ma đầu, ngươi lại như thế nào lẻn vào ta thiên sứ học viên, còn không mau mau thúc thủ chịu chói, thúc thủ chịu chói, lộ thiên su cười lạnh, tiểu đông tây, ngươi hảo hảo nhìn xem, bản tôn rốt cuộc là ai, là ai? Tên kia sau cánh xí si thiên sứ đang mặc thái thượng trưởng lão phục sức, rõ ràng là nhất danh thái thượng cái thế trưởng lão. Hắn con mắt quang lưu chuyển, nhìn thẳng lộ thiên su mặt, nguyên bản còn chấn định khuôn mặt, chậm rãi hóa thành vẻ kinh hãi. Là ngươi, là ngươi, ta tại thái thượng trưởng lão bộ gặp lại ngươi bất hoạn, làm sao có thể? Ngươi không phải là bị chấn áp tại thiên sứ mộ địa, chẳng lẽ, chẳng lẽ có cái gì khó đạo, Không sai, bản tôn đi ra, các ngươi những này đều nhân hết thể đều phải chết. Bản tôn muốn sống sống nuốt các ngươi, nho nhọ bạch ngân nhị trọng thiên, bản tôn tu vi không có khôi phục cũng tàn sát ngươi như cậu. Lộ Thiên Su hừ lạnh một tiếng, đại thủ nhất cầm vô tận thời gian thần thông pháp tắc tại lòng bàn tay lưu chuyển, một bả nắm này danh sau cánh xí thiên sứ cái cổ mạnh uốn néo, một khỏa máu chảy đầm địa địa đầu liền rơi xuống trong tay của hắn, hắn không nói hai lời, đại khẩu một tấm, trong miệng phảng phất có một phương hấp động nhẹ ra, đem người này thái thượng cái thế trưởng lao thi thể thôn vệ. giang giác, lập tức Lộ Thiên Su toàn thân cốt cách chấn động, phảng phất lôi đỉnh xét đánh, khí tức trên thân cũng là nước lên thì thủy lên, liên tiếp kéo lên rất nhanh đạt đến một cái mức độ kinh người nguyên bản đối với Lộ Thiên Su Tu Vi Cổ Phong còn có thể mơ hồ chứng kiến một ít, hiện tại chính là hoàn toàn mơ hồ, giống như một vũng hồ sâu không thấy đáy, các loại địa ngục khí tức phát ra, cái này cả tảng bảo điện một tầng thánh quang linh khí, toàn bộ bị áp chế, có âm phong sinh sôi, Lộ Thiên Su, lực lượng phong sạng, rõ ràng khiến cho tầng này không gian có hướng địa ngục chuyển hóa xu thế. Hô, rồi sau đó, Lộ Thiên Su lần nữa triển khai tu vệ, vô số linh hạ như trăm sông đổ về một biển, hướng phía trong miệng của hắn rơi đi, bạo tăng lực lượng lan tràn đến Cổ Phong hai người trước người. Nhất thời làm được bọn họ thu linh hà tốc độ xuống hàng rất nhiều. Cắt. Sáng lập. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Cổ Phong hai người đồng thời đánh ra trí cường một kích, sinh sinh trước người mở ra một đạo nhỏ bé lỗ hổng, thông hướng xa xôi hư không, bắt đầu nhiếp cầm phương xa linh hà, cùng Lộ Thiên Xu kéo ra cự ly, giờ phút này bọn họ, cùng cái thế cường giả đấu sức còn lực không hề bắt bớ. Lộ Thiên Xu xem hai người liếc, đồng tử ở chỗ sâu trong một vòng thần quang hiện lên. Tiên lặng luyện hóa nhiếp cầm trung phẩm linh quang, vài dùng 10 vạn, trăm vạn trung phẩm linh quang mạch vào tay, Cổ Phong thủ bút cũng lớn lên. Hắn trực tiếp trong người đốt cháy 10 vạn điều linh quán mạch, lôi cuốn ở còn thừa tất cả phù tang thần một sinh mệnh tinh khí, phi tốc địa luyện hóa đứng lên, thanh đồng chi lực dùng một loại tốc độ kinh người tăng lên, bao mảnh mạch máu bằng tốc độ kinh người còn thông. Một vạn, hai vạn, ba vạn, tứ vạn, mười vạn, bao mạch mạch máu cơ hồ dùng một hơi một vạn tốc độ tiêu thăng trước, lực lượng gia tăng cơ hồ thời thời khắc khắc đều có được biến chuyển từng ngày biến hóa. Tầng thứ nhất này tàng bảo điện, đường lao ma ngược lại không có gì khác thường tự động, Hiển nhiên còn chưa tới hy sinh bọn họ thời điểm, bây giờ là trước cho bọn hắn một điểm no nỗi. Bất quá đường lao ma tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Cái này ngon ngọt rốt cuộc là bao nhiêu? Hắn căn bản không biết Viễn Cổ Cự Nhân nói, chỉ cần có được lực lượng đủ mức, liền có thể vô hạn tăng lên. Viễn Cổ Cự Nhân dùng lực chứng đạo, chưa bao giờ sẽ không đi tận lực lĩnh ngộ cái gì thần thông quy tắc, pháp tắc, bất kể là cái gì vũ trụ quy tắc, thiên địa huyền não, đều dùng lực ngự chi. Tuy nhiên, cổ phong huyết mạch không tinh khiết, nhưng là thanh đồng thần tinh hình thức ban đầu, đại biểu cho hắn đã tại phản tổ con đường trên bước ra mấu chốt một bước, ngày nay muốn đạt tới hắn hiện tại huyết mạch bình cảnh, còn cần một thời gian ngắn. 12 vạn, tam vạn, 14 vạn, 20 vạn lực lượng đột nhiên tăng mạnh, làm cho cổ phong đối với lực lượng nắm chắc sống lại bước phát triển mới thể ngộ, cuối cùng, chính là Đường Lao Ma cũng phát hiện không đúng, hắn mặt lộ vẻ dị sắc, mục quang tại cổ phong trên người dao động, mơ hồ trong đó, hắn đã nhận ra cổ phong trong cơ thể cự đại lực lượng, rồi lại phảng phất ở vào hư hào bên trong, khó có thể nhận. Mà đối với một Kiếm, tuy nhiên trên người biến hóa không có cổ phong như vậy rõ ràng, nhưng là này càng thêm thu liễm mũi nhọn, thực sự làm cho Lộ Thiên Thu nheo lại hai mắt. Thăng lên a, đến lúc đó, bạn Tôn đưa các ngươi một phần đại lễ. Lúc này đây, cổ phong thu hoạch quả thực là trước nay chưa có tự đại Thanh đồng chi lực cơ hồ ngưng tụ thành như thực chất thể rắn, màu đồng, cổ lực lượng chảy xuôi, mỗi lưu động một phần, thật giống như đất dung núi chuyển, khủng bố lực lượng trong đó nổi lên. 108 vạn. Không sai, hiện tại Cổ Phong trọn vẹn đã thông 108 vạn mao mảnh mạch máu, trọn vẹn 108 vạn hoàng kim long lân ngưng tụ, cả điều viễn cổ chân long đã có nửa cái biểu hiện hóa đi ra, giờ này khắc này, tự Cổ Phong trên người thấu phát ra một cổ uy nghiêm khí chất, phản phất chân long thiên tử, hoàng đạo khí tức như lên như ngục. Cổ Phong không biết đây rốt cuộc là một cổ như thế nào lực lượng, giờ này khắc này, trong mắt hắn, trong không gian tựa hồ xuất hiện càng thêm nhắn nhủi gì đó. Tăng đương, cổ xưa, bất định, luân hồi đến đáp lại, là thuộc về thời gian lực lượng. Thời gian thần thông pháp tắc. Cơ hội là sau một khắc, Cổ Phong trong nội tâm tựu sinh ra một cổ hiểu ra, hắn cảm ứng được thời gian thần thông pháp tắc lực lượng, nửa cái chân long chi lực, làm cho hắn đụng chạm đến thời gian cái chắn, đây tuyệt đối là một cái tốt tin tức, dù là không có đi vào bạch vân cảnh, không có trở thành cái thế cường giả, hắn cũng có thể nắm giữ thời gian thần thông pháp tắc, đây là lực lượng tuyệt đối, dùng lực lượng nói. Cổ Phong có cảm giác, coi như là đỉnh phong nhất thanh đồng cổ thần, hắn hiện tại cũng có thể một hơi thổi chết, thực lực cơ hội là biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng dạng Hán Viễn cổ cự nhân huyết mạch cũng lần nữa đạt tới bình cảnh, cần hứng tụ ra càng nhiều là thanh đồng thân huyết mới có thể lần nữa tăng lên lực lượng. Mặc dù như thế, giờ phút này cũng đã đầy đủ, chí ít có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Mặc dù không có bước vào bạch ngân cảnh, nhưng là hiện tại cổ phong có nắm chắc cùng cái thế cường giả xoay cổ tay phân cao thấp, bạch ngân nhất trọng tiền tuyệt đối có thể chống lại. Về phần nhị trọng tiên, cổ phong trầm âm, cũng muốn đánh qua mới biết được. Lại nhìn một kiếm trên người mũi nhọn khí càng ngày càng thịnh, cơ hội có hóa thành thực chất dấu hiệu. Cổ Phong đã từng sáng lập ra Kiếm Đạo một phần chín thần thuật các lực lượng, hắn biết được, đây là một kiếm thần thuật có trọng đại đột phá dấu hiệu, rất có thể, cái này một phần chín thần thuật đi vào tiểu thành cảnh giới. Đại đạo thần thuật, cho dù chỉ là một phần chín, cũng tinh thâm bảo diệu, là trong thiên địa cường đại nhất ngự đạo phương pháp. Giờ phút này, một kiếm mở hai mắt ra, cùng Cổ Phong liếc nhau, không nói gì, bất quá theo một kiếm thanh tịnh trong con ngươi, Cổ Phong nhưng lại minh bạch một ít cái gì. ma mảnh mạch máu càng về sau càng khó đả thông, đến hiện tại, cơ hồ một cái mao mảnh mạch máu, cần ít nhất một cái trung phẩm linh quang lực lượng, thậm chí liền trung phẩm linh quang lực lượng, đều dần dần hiện lộ ra pha tạc hôn tạp dấu hiệu, xem ra sau này cần nhiều hơn siêu tập thượng phẩm linh quang. cổ phong cũng có chút đau đầu, tuy nhiên lực lượng tăng lên đột nhiên tăng mạnh, nhưng là từ nay về sau đường cũng không dễ đi, tài nguyên là hạn chế điều kiện của hắn một trong. bất quá nhưng bây giờ là đại cơ hội tốt, đi theo đường đó mà đang tìm đến hắn siêu tập trước, ít nhất có thể mượn này đạt được không ít tài nguyên. nơi này là thiên sứ học viên, sĩ thiên sứ tinh thánh thành, cơ hồ cả sĩ thiên sứ tinh vực tài nguyên đều liên tục không ngừng địa hội tụ đến nơi này, cổ phong có thể tưởng tượng, cái này bảo điện trong tất kĩ cho dù chỉ có một hai phần mười, cũng là một số kinh người đến không cách nào tưởng tượng tài phú. Tốt lắm, chúng ta tiến vào tầng thứ 2 a. Lộ Thiên su đình chỉ thôn vệ, hiển nhiên tu vi khôi phục đạt tới bình cạnh, trung phẩm linh thạch lực lượng đã không đủ để làm hắn tăng lên, một kiếm cũng tùy theo đình chỉ, mũi nhọn cắt, cắt đứt một điều cuối cùng trung phẩm linh quăng. Bản tôn siêu tầm, sợ là tại cuối cùng 3 tầng, cái này tàng bảo điện cùng sở hữu 9 tầng, chúng ta ít nhất còn có tầng 5 có thể vơ vét. Lộ Thiên su cười lạnh, chân phải một đập mạnh, thân giới hư không lập tức hiện lộ ra một tầng trong suốt không gian bức tường trong suốt, trên mặt dùng Lộ Thiên su làm trung tâm, giống mạng nện vết lan tràn ra, cuối cùng răng rắc một tiếng toàn bộ nát. Ba người rơi xuống dưới đi, trực tiếp xé rách không gian, tiến vào tàng bảo điện tầng thứ hai. Thiên đường chi quyền. Nhất Trích Nũ bạch sắc nắm tay trước mặt đánh lên, một tòa thánh đường tại quyền trên chậm rãi xoay tròn, mênh ngông quyền lực cọ rửa ra, thần thánh ý chí nghịch không trên xuống. Quy một chương 235, khiếp sợ. Một tôn cái thế cường giả, Bạch Ngân Nhị trọng thiên, là thiên sứ nhất tộc thái thượng cái thế trưởng lão, thực lực cường hành, đã cơ hồ đi vào nhị trọng thiên điên phong chi cảnh. Quyền lực mênh ngông, nhật tập trời xanh, truyền lại đi ra thiên đường ý niệm, quang minh ý chí, một quyền này là tuyệt đối sát chiêu, người này đã nổi lên đã lâu giờ phút này thừa dịp cổ phong ba người rơi dụng thời khác, thi triển đi ra tiến hành tuyệt sát. Cổ phong cùng một kiếm đều không động, không cần bọn họ ra tay, lộ thiên su đã rét lạnh mặt, một cái tát vô sùng dưới. cái gì thiên đường chi quyền, thiên đường cũng muốn cho bản tôn đoạ lạc, các ngươi những ngày điều nhân, bản tôn ăn tươi ngươi môn tất cả mọi người. nắm tay bị đập thoái, lộ thiên su một bả nắm người này thái thượng cái thế trưởng lao cái cổ, đường đường bạch ngân nhị trọng thiên tường, giả, hiện tại như con gà con tử bình thường bị nắm bắt, la ma hung uy vô lượng. giang giác. không đợi này thái thượng cái thế trưởng lão cầu xin tha thứ, lộ thiên su đã vặn gãy cổ của hắn đem lần nữa xuống nước thôn phệ nhất danh cái thế cường giả chỗ tốt nếu so với đơn thuần luyện hóa linh thạch quang càng nhiều đường lao ma tu vi cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục bất quá nhị trọng thiên bạch ngân cảnh cường giả hiển nhiên còn xa xa không đủ cổ phong có thể tưởng tượng cái này lao ma toàn thịnh thời kỳ rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào mà có thể đem chân áp thiên sứ học viên viên giải tất càng thêm khủng bố tăng bảo điện tầng thứ hai toàn bộ là phong phú võ học điện tịch những này võ học điện tịch bao la và tượng từ phẩm đến vương phẩm nhiều vô số kể chính là bán thánh võ học cũng là tồn tại rất nhiều nhưng lại không có thánh phẩm võ học tồn tại hiện nhiên cái này tàng bảo điện cũng không là vật gì đều gửi thiên sứ nhất tộc vì để người vĩ nhất cao cấp nhất bảo vật sợ là đều không có để vào trong đó hoặc là bị bảo tồn tại càng sâu tầng cổ phong ba người nhãn lực là bực nào đắt một kiếm đơn độc chọn lựa kiếm đạo võ học thượng phẩm phía dưới nhìn cũng không nhìn cổ phong cùng đường lão ma thì là tùy ý thu một ít để y vương phẩm võ học thượng phẩm võ học đối với đường lão ma mà nói không đủ xem đối với cổ phong mà nói cũng kém không nhiều lắm hắn bản thân tu tập chính là trí cao võ học thú này ảnh hưởng tầm mắt cao thượng phẩm võ học hiện tại căn bản không cách nào nhập mắt của hắn nán ngủn nửa cách giờ, cổ phong tiểu vơ vét chọn vẹn hơn 1.000 buồn vương phẩm võ học, chính là bán thánh võ học, cũng chọn lựa ra 10 bản, đều là trong đó tương đối đỉnh tiêm mặt hàng. Điều này làm cho đường lao ma lại là đối cổ phong cao nhìn thoáng qua, cổ phong nhắn lực, cơ hộ còn đang hắn phía trên. Vơ vét hết tầng thứ 2, còn lại vô số võ học địa tịch, đường lao ma ngược lại dứt khoát một bả đoạn lạc ma diễm trực tiếp đúng rủi, không nghĩ cho thiên sứ nhất tộc lưu lại bán lông hút. Tầng thứ 3 Tăng bảo điện không gian bức tường trong suốt theo xâm nhập càng thêm cứng rắn. Cái này tầng thứ ba dùng lộ thiên su không phục tu vi cũng chọn vẹn đập mạnh hai chân tại phá vỡ. Ba người trầm rất xuống đi, lập tức rơi vào rồi một mảnh sạc sỡ trong sương mù. Độc. Một kiếm nổ ra một chữ, quanh thân mũi nhọn đại thịnh. Tất cả vũ khí đều bị chống đỡ trước người hơn một xích. Đường lao ma trên người ma diễm đằng đằng, đem vũ khí cách trở tại mấy trượng bên ngoài. Cổ phong lại dứt khoát, chiếu thu không lầm, tùy ý hô hấp, tất cả khói độc đều bị hắn luyện hóa, trở thành tinh thuần lực lượng, rèn luyện thanh đồng chi lực. Những thứ này dược vụ, thực sự không phải là độc. Cổ Phong nhìn quét bốn phía, lập tức nhìn một chút vài dung nước triệu lơ lững đang ăn dược, mỗi một viên đan dược đều trong suốt tỏa sáng, có tử long kim hổ cuốn quanh long hồ đan, có lôi đỉnh gào thét tử tiêu đan, có sinh mạng tinh khí nồng đậm thường xuân đan, càng có một loại quý hiếm vô cùng vương phẩm đang ăn dược, dị hỏa đan. Tăng Bảo Điện ba tầng, tất cả toàn bộ đều là đang dược, vài dung nước triệu đang dược, không có thấp hơn chúng phẩm tồn tại, mỗi một miếng đều bảo tồn dược tính, huyền phụ tại trong hư không, tất cả dược khí đan vào cùng một chỗ, các loại dược tính xung đột, lập tức hóa thành tinh thế tự động, cũng chỉ có cổ Phong ba người mới có thể lông tóc không tổn hao gì, bình thường thanh đồng cảnh cường giả cho dù là cổ thần cấp nhân vật, cũng muốn trong nháy mắt hóa thành nước ngủ. Các ngươi là ai? Thật to gan, rõ ràng xâm nhập nơi này. Tại đây vô cùng đan dược trong, một tôn thần thánh thân ảnh khoanh chân mà ngồi, phun ra nuốt vào dược khí, quanh thân tản mát ra cường hành khí thế, vô số đan dược dùng hắn làm trung tâm chậm rãi xoay tròn, tựa hồ một đoàn cự đại tinh vân. Tại đây tảng bảo điện ba tầng, thời gian thần thông pháp tắc tựa hồ bị đọc lại, sở dĩ đan dược mới có thể trường tồn. Tại nơi này tu luyện, thảo nguyên tiêu hao đều có thể trì hoãn, có thể nói là một chỗ tu hành thánh địa, chỉ cần có thể chống đỡ nơi này cự. Độc ăn mọn. Bạch Vân Tam trọng thiên. Đường lao ma thần sắc cũng là có chút ngưng trọng lên, tăng bảo điện tầng thứ 3, lần này xuất hiện sáu cánh sĩ thiên sứ thập phần bất phàm, tu vi cơ hội cùng này thiên sứ bộ đại sư minh độc nhất vô nhị, cả thiên sứ học viên, ngoại trừ chỉ vẹn vẹn có vài người, sợ là không ai bằng. Người này sáu cánh sĩ thiên sứ là một người trung niên, hắn thiên sứ chi quạt lông động, sắp sỡ dược khí tùy theo mà động, Lệnh Nhãn nhìn quét cổ phong ba người, sau đó nhẹ kêu một tiếng, cư nhiên còn có hai cái thanh đồng cảnh tiểu nhân vật. Không cần phải chỉ xem bọn họ, bị Nộ G, Mễ Lạc, người còn nhớ được bà tôn. Lộ Thiên Xu cười lạnh. Nhớ rõ ngươi, Mị Nộ G, Mễ Lạc. Ngưng mắt nhìn lộ Thiên Su tính thời gian thở, sau đó lộ ra chấn độ vẻ, lộ Thiên Su, sáu cánh đoạ lạc Thiên sứ lộ Thiên Su, ngươi rõ ràng đảo thoát chân áp, không sai. Mỹ nộ cơ, mễ lạc, ngươi thật không ngờ à? Ta lộ Thiên Su lại đi ra, lúc trước ngươi cũng là vây công người của ta một trong, lúc trước thủ ta sẽ thập bội, gấp trăm lần, nghìn lần địa trả lại cho ngươi môn. Ta chỗ đã bị thống khổ, ta muốn các ngươi vĩnh viên đều thừa nhận. Lộ Thiên Su con mắt quang ấm lánh, cơ hồ muốn chảy ra nước. Mĩ nô cơ, mỹ lạc, ngưng mắt nhìn hắn tính thời gian thở, nhiên nợ cười. Lộ Thiên su, xem ra vài ước năm ngươi cũng không phải là không có thu hoạch tu vi thấp xuống mùa mép trở nên lợi hại rất nhiều lần ngươi cho rằng bằng vào ngươi vừa mới khôi phục đến bạch ngân tam trọng thiên tu vi có thể là đối thủ của ta nơi này là tàng bảo điện ba tầng đan dược kho nơi này là của ta sân nhà tại nơi này ngươi mơ tưởng chiếm được một tia tiện nghi ta đối với nơi này đan dược là rõ như lòng bàn tay các ngươi giờ phút này kinh nghiệm là không qua là bình thường tự động chính thức đại độc các ngươi còn không có thử qua khiến cho bản thái thượng trưởng lão đến hào hào chiêu đãi các người chờ một chút Lộ Thiên Su đột nhiên trầm giọng nói, ta và ngươi cuối cùng có một trận chiến, ta sẽ chính miệng nuốt ngươi, nhưng là hiện tại, bản tôn nhưng lại muốn nhìn một hồi ra đấu. Ngươi muốn nói cái gì? Mỹ Nô Gơ, Mễ Lạc, lạnh lùng nhìn thẳng Lộ Thiên Su, không dám có chút buông lỏng. Cái này Lao Ma lực lượng tuy nhiên thấp xuống, nhưng là đã từng cảnh giới còn đang, chân thật chiến lược tuyệt đối không phải mới vào Bạch Ngân Tam Trọng Thiên. Ta muốn nói cái gì? Rất đơn giản, Lộ Thiên Su đột nhiên chỉ hướng cổ phong, ta biết rõ, các ngươi Thiên sứ nhất tộc năm đó một mực tận sức tại quán triệt các ngươi thần linh ý chỉ, muốn giết chết tất cả Viễn Cổ cự nhân đoạn trừ huyết mạch của bọn hắn, ngày nay đích xác tại sỹ thiên sứ tinh vực đã không có viên cổ cự nhân tồn tại, này ác cự nhân nhất tộc tuy nhiên cũng truyền thừa một điểm huyết mạch, bất quá sớm đã không phải lúc trước cái kia dùng lực chứng đạo cường đại trung tộc. bất quá hiện tại, các ngươi muốn chú ý cái này cổ phong chính là tân sinh viên cổ cự nhân, viên cổ cự nhân người thừa kế phản tổ á cự nhân. cái gì? lần này mặc dù dùng mỉ nổ gờ, mỹ lạc, chấn định cũng vô pháp lạnh nhạt, tin tức quá mức kinh tâm, ánh mắt của hắn lập tức gắt gao nhìn thẳng cổ phòng con mắt quang ở chỗ sâu trong hiện lộ ra đến sắc bén sắc ý. quả nhiên không giả. Ta có thể cảm thấy cổ lực lượng kia khác lạ tại bình thường á cự nhân nhất tộc, lúc trước á cự nhân ta cũng vậy gặp qua, lực lượng xa không, có ngươi tình túy, cơ hồ là cách biệt một trời, xem ra ngươi thật sự bước lên phản tổ đường, thậm chí đã có thể xưng là viễn cổ cự nhân. Minogor, Mễ Lạc, lạnh lùng nói. Cổ Phong nhưng lại không để ý tới hắn, mà là nhìn xem Lộ Thiên su nói, cái này sẽ là của ngươi kế sách. Giờ khắc này, Lộ Thiên su thập phần dứt khoát, nói, đem so với hai tộc căn thủ, thần linh ý chỉ không để cho có mất, sở dĩ Minogor, Mễ Lạc, tất nhiên hội toàn lực 추 sát ngươi, bản tôn tự nhiên có thể đục nước béo cỏ. Lộ Thiên Su ngược lại không e rè, nói thẳng sảng khoái. Mị Nô Gờ, Mễ Lạc, lúc này biến sắc, liền muốn có chỗ động tác, nhưng là Lộ Thiên Su hiển nhiên không nghĩ cho hắn cơ hội. Muốn truyền lại tin tức tiến bố tầng, làm sao có thể cho ngươi thực hiện được? Đoạn Lạc thần quyền. Lộ Thiên Su hét lớn một tiếng, ma diễm ngập trời. Đoạn Lạc quyền ý dung chuyển hư không, vô số đan dược bị nát bấy, quyền lực nghiền áp trực tiếp mở ra một cái chân không thông lộ, hướng phía Mị Nô Gờ, Mễ Lạc đánh chết tới. sáng lập. Mà giờ khắc này bên kia truyền đến một tiếng quát nhẹ, lập tức một cổ to lớn cuồn cùng công chính vừa dương quyền kình phá không sâu đấu. Phát sau mà đến trước, chặn lại tại Mị Nổ G, Mễ Lạc, trước người, nương tụ ra nửa cái thiếu khuyết bình thường thân thể viễn cổ chân long, chân long bàn truyện, hoàng kim long lân dạng rỡ sinh huy, cùng này đoạn lạc quyền kình va chạm. Oen, long lân nổ bay, nửa cái viễn cổ chân long tại chỗ chia năm xẻ bảy, nhưng là một ít đạo đạo lạc quyền kình cũng bởi vậy trừ khử, ngắn ngủn trong nháy mắt, đối với cái thế cường giả đã đầy đủ, Mị Nổ G, Mễ Lạc, lòng bàn tay kia ánh sáng trắng lóe lên, dĩ nhiên xuyên qua dưới chân không gian bức tường trong suốt, đặt đến tầng bảo điện càng sâu chính tự. Vô Liêm Sĩ Lộ Thiên Su kinh sợ này ra, như thế nào cũng thật không ngờ Cổ Phong rõ ràng ngăn lại một người này, tuy nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng nhìn Cổ Phong bộ dạng, căn bản không có đã bị chút nào thương tổn, không có khả năng. Lực lượng của ngươi tại Thiên sứ mộ địa giờ mới là cái gì cảnh giới, hiện tại như thế nào hội đạt đến tình trạng như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa cẩn hồ? Không đúng, lúc trước ta đổi lại hôm nay, căn bản không phải là đối thủ của ngươi, lúc này mới bao lâu thời gian? Nguyên bản Lộ Thiên chính là tính toán tại tiến công Tàng Bảo Điện thời điểm, gặp được Thái Thượng cái thế trưởng lão trong cưỡng giả, tự ra bán Cổ Phong thân phận, lợi dụng Cổ Phong tiến hành kiểm chế. Hắn từ đó ngưng ông đắc lợi, dựa theo phán đoán của hắn, Cổ Phong trên người tất nhiên có bảo vệ tính mạng lá bài tẩy, trong lúc nhất thời khẳng định giết không chết, làm tấm mục là không thể tốt hơn, thiên sứ nhất tộc cùng viễn cổ cự nhân, cơ hội là tử địch, chính là hắn đọa lạc thiên sứ nhất. Tộc đều muốn sang bên, vẫn chịu thần linh ý chí, tất cả thiên sứ tộc người đều muốn bắt lấy hết thẻ cơ hội, Chu Sát bất luận cái gì nhất danh viễn cổ cự nhân. Cổ Phong chỉ có thanh đồng cảnh, này mị nộ gơ, mễ lạc, nếu là chém Cổ Phong, bằng vào như vậy cũng hiến. Trực tiếp bị Văn Minh Trung ương chi điệu tiếp dẫn đi trọng điểm bồi dưỡng cơ hội là chắc chắn chuyển tình, còn có thể có được rất nhiều ban thưởng, ít nhất tại Bạch Ngân, cựu trọng thiên trước, hắn không cần phải nữa là cảnh giới tăng lên mà phiền não. Văn Minh Trung ương chi điệu có một môn quan đỉnh, chính là cảnh giới cũng có thể cưỡng chế con chú, nhưng là cần làm ra lớn lao cống hiến. Hiện tại cái này cống hiến tự tại trước mắt, về công về từ, Lộ Thiên su đều đoán chắc mì Nổ Gơ, Mễ Lạc tuyệt đối sẽ ra tay, chỉ là không nghĩ đối với cổ phong chiến lược phán đoán thất sách, mệnh lệnh mỹ Nổ Gơ, Lạc chuyển lại ra khỏi tin tức. Quy một chương 236, hỗn độn quân ý. Làm sao có thể Làm sao ngươi hội cường đến loại tình trạng này? Lộ thiên su lần đầu tiên cảm thấy tình thế ngoài dự liệu của hắn, cổ phong một quyền phía dưới, rõ ràng kháng trụ hắn đoạ lạc thần quyền, tu vi của hắn cho dù không có khôi phục, cũng có thể so với bạch ngân tam trọng tiên, tiểu tử này có chút nịch tiên. Thân thể run lên, khí huyết cuồn cuộn, cổ phong mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn, một quyền này là hắn toàn lực làm nếu không phải là hắn vương chịu viễn cổ cự nhân huyết mạch một quyền này phía dưới thân thể sớm đã chia năm xẻ bảy nửa cái chân long chi lực giao phó hắn trích tinh cầm nguyện sức mạnh to lớn tuy nhiên còn không đạt được chính thức thanh đồng cự nhân cảnh giới chính thức thanh đồng cự nhân một quyền phía dưới nát bấy tượng minh thần tinh như vậy sinh mệnh cổ tinh đều không nói chơi cổ phong tuy nhiên không kịp nhưng là cũng không sai biệt nhiều ít nhất ngày nay có thể khẳng định hắn chân thật chiến lực đã đạt đến cái thế cường giả hoàn cảnh đọa lạc thần quyền đoạn lạc thiên hạ lộ thiên trong mắt hàn quang lói lên đây tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ như vậy hiện tại hắn muốn toàn lực chém giết mị nổ gờ nếu không mà nói, đợi cho bốn tầng thái thượng cái thế trưởng lao đi lên, tu vi nhất định tăng mạnh. Hai người liên thủ, hắn cũng chỉ có thể đủ rồi tránh lui, không thể chống lại. sáng lập, cắt. Cơ hội là tại cùng một thời gian, cổ phong cùng một kiếm đánh ra đều tự tuyệt học. Quang minh thần quyền thức thứ nhất sáng lập, sinh mệnh, vĩnh hằng, không gian, quang minh, cắt. lực lượng sáng lập hết thảy, tại thanh đồng chi lực thống ngự phía dưới, những lực lượng này hoàn mỹ mà dung hợp cùng một chỗ, bày ra kinh thiên động địa quyền ý, thậm chí tại sâu xa bên trong động đến thời gian thần thông phát tác, một cổ thời gian lực lượng lần nữa dung nhập quyền ý bên trong, khiến cho cổ phong một quyền này đánh ra. Phong vân biến sắc, sơn hà động lây động, này sỏ xuyên qua tinh thần quyền ý chấn động hư không, nửa cái viễn cổ chân long hư ảnh xuất hiện tại sau lưng của hắn, vàng óng ánh long lân, uy nghiêm long thủ, hai cây hoàng kim long rắc ngược lại chen vào trời xanh, hoàng kim đồng lập lòe, há mồm phun ra một cổ hoàng kim long khí, ra chỉ đến cổ phong trên người, làm cho trong cơ thể hắn thanh đồng chi lực hoàn toàn sôi trào lên, quyền lực cao hơn một tầng thứ. Ma một kiếm, một phần chín kiếm đạo thần thuật chi cắt, giờ phút này lại thể hiện ra một chút cũng không có thất mũi nhọn, một kiếm chém xuống. Hư không phân liệt, rõ ràng đồng dạng động đến thời gian thần thông pháp tác, một đạo cự đại hư không biết nước xuất hiện, như muốn phân cách hai giới, âm dương cả khôn. Vô anh, anh, Lộ Thiên Su một quyền lần nữa không công mà lui, bị cổ phong hai người liên thủ đánh tan, này mi no gờ, lạc, cũng không phải cổ hủ chi người, cả người đã có hơn phân nửa thân thể chìm vào tàng bảo điện bốn tầng không gian bức tường trong suốt trong. Vô liêm sỉ, các ngươi dám ngăn bản tôn? Lộ Thiên Su nhìn hầm hầm một kiếm, ngươi không nghĩ muốn những vật kia? Chính mình. Một kiếm trả lời rất đơn giản, Lộ Thiên Su nghe vậy cơ hồ thổ huyết, hắn thật không ngờ chính mình bị chấn áp vài ước năm. Cái này vừa mới thoát khốn đã bị tính kế, đối phương căn bản không phải muốn trợ hắn, mà là muốn giới mình đi tìm hiểu hư thật, hiện tại hắn vừa ra tay đối phó cổ phong, hai người tiểu liên thủ đối kháng hắn, lần này, lúc trước hắn tất cả tính toán toàn bộ thất bại. Hai cái tiểu tử, các ngươi rất tốt." Lộ Thiên su cuối cùng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, con của hắn ở chỗ sâu trong, lập tức hiện hiện ra một vòng ngoan lệ vẻ, đã như vậy thì trách không được bà tôn, Đoạ Lạc thần quyền, thời không chuyển đổi. Lộ Thiên su lần nữa đánh ra một quyền, một quyền này vừa mới xuất hiện, cổ phong hai người liền cảm thấy không ổn, tuy nhiên một quyền này nhìn như vô lực lại ẩn chứa một cổ huyền ảo tinh thông đại đạo, đại đạo luân chuyển, thậm chí đều không chờ bọn họ hai người phản ứng, liền đem bọn họ bao phủ, thân thể hình thần lập tức tại đây ba tầng tảng bảo điện bắt đầu mơ hồ, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này, Mị Nộ Gơ, Mễ Lạc, thân hình cũng vừa mới hoàn toàn chìm vào bố tầng. Tầng bảo điện không gian bức tường trong suốt bên trong, tầng bảo điện bố tầng. Trong hư không các loại chiến khí tràn ngập, từng ngụn thần binh lợi khí huyền phù tranh minh, thủ hộ cái này đều tự lĩnh vực, không xâm phạm lẫn nhau, bảo quang tràn ngập, ngũ quang tập sắc, cơ hồ không có một ngụm thấp hơn tuyệt phẩm hàng ngũ, cái này nếu phóng tới thần ma tinh, tuyệt đối là người người tranh đoạt chí bảo. Cao giai tuyệt thế cường giả đều muốn đánh sinh đánh chết. Hiện tại, cổ phong hai người tiểu xuất hiện tại một tầng trong không gian, hai người nhìn nhau, trong nội tâm đồng thời chấn động, thời không chuyển đổi, thời không đại đạo. Này tuyệt đối không phải bình thường cái thế cường giả có thể nắm giữ, chỉ có cái thế cường giả trong đỉnh cao cường giả mới có thể tan ra thời gian thần thông pháp tắc cùng không gian thần thông quy tắc làm một thể, chạm đến đến lúc đó không đại đạo. Bởi vậy có thể suy tính, này lộ thiên su toàn thịnh thời kỳ rốt cuộc có được lấy như thế nào đáng sợ tu vi. Đồng dạng, cổ phong đối với viễn cổ cự nhân cường đại cũng có một cái bên cạnh hiểu rõ, chính là lộ thiên su cường đại trở lại. Thiên sứ nhất tộc cũng cần lợi dụng thanh đồng cự nhân thân thể phối hợp bạch ngân thần thánh chi tiễn đem phong trấn, nếu là thật sự chính bạch ngân cự nhân, rốt cuộc hội cường đại đến loại tình trạng nào, Cổ Phong khó có thể phán đoán. Nhưng là nhưng bây giờ không phải so đo những điều này về sau, bởi vì hai gã cường giả đã vất ngang tại trước mặt hai người, ngoại trừ này lúc trước mì nổ gơ, Lạc, còn có một danh sáu cánh sĩ thiên sứ, thiên sứ nhất tộc thái thượng cái thế trưởng lão, người này khí tức trên thân so với mì nổ gơ, Lạc càng tăng lên, thuộc về bạch ngân tam trọng thiên điên phong khí thế che hư không, cường đại khí bao phủ, tập trung Cổ Phong hai người thân ảnh. Này lão ma ngược lại chạy chỗ nhanh. Mỹ Nô Gơ, Mễ Lạc nhìn thẳng cổ phong hai người, âm trầm nói, nhưng là hiện tại hai người các ngươi cũng đừng nghĩ đi, viên cổ cự nhân, chính là ta thiên sứ nhất tộc phải giết trừ dị đoan, chỉ cần giết ngươi, chúng ta hai người nhất định có thể đã bị trung ương văn minh chi địa coi trọng, đến lúc đó tiến vào trong đó, quán đỉnh truyền công, cái gì vương phẩm, thánh phẩm linh thạch, cái gì cần, có điều có, xin thời, ta hai người nhìn xem trấn thế hoàng kim cảnh cũng không phải là không thể được. Bạch ngân cái thế, hoàng kim trấn thế, bạch ngân cảnh cường giả cái thế vô song, mà hoàng kim cảnh cường giả lại có thể chấn áp như thế, trong chuyện này khác biệt có thể nghĩ, thậm chí Mỹ Nô Gơ, Mễ Lạc hai người thân là sĩ thiên sứ tinh vực cao tầng lại biết được nếu muốn bước vào thần linh lĩnh vực hoàng kim cảnh chính là phải qua đủ chỉ có hoàng kim cảnh cường giả mới vừa có tư cách nhìn xem này cao nhất thần giả lĩnh vực chứ thiên hủ mà ta bất hủ chính thức thọ cùng trời đất muôn đời vô cương giờ phút này bị mì nô gơ mỹ lạc hai đại bạch ngân tam trọng thiên cường giả nhìn thẳng cổ phong hai người không có nửa điểm lùi bước hai người nhìn nhau đồng thời thấy được đối phương trong mắt hừng hực chiến ý sáng lập Cắt. cơ hồ là cùng một thời gian hai người đánh ra trí cường một kích triển khai kinh thế công phạt hướng phía mỹ nô gơ mễ lạc Hai người giễu tới, cái này là gan quả thực mập đến không thể tưởng tượng tình trạng, hai cái thanh đồng tính, đồng thời hướng Bạch Ngân cảnh cái thế cường giả lần lượt chiêu, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Thanh đồng chiến huyết sôi trào, cổ phong trên người thanh đồng huyết khí như đại dương mênh mông mãnh liệt, quyền lực đánh chết 3000 trượng, nửa cái chân long chi lực nhắm ngay này Bạch Ngân tam trọng thiên điên phong cường giả, hai người trong nháy mắt giao thủ, đối công hơn 10 chiêu. Hư không dạn nức, tới gần 3 tầng hệ thống bức tường trong suốt mở ra giống mạng nhện vết rạn, khí kình bắn ra bốn phía, chính là Vương binh bị cuốn sạch, cũng là chia 5 x 7, dạng này chiến đấu, đã vượt ra khỏi lẽ thường. Trung quanh thời gian đều vặn vẹo đứng lên, thân là bạch ngân cảnh cường giả, tên Tiêu Tam trọng thiên điên phong sáu cánh thiên sứ triển khai thời gian thần thông pháp tắc, ý đồ giam cầm cổ phong trung quanh thời gian, nhưng là cổ phong không sợ hai chút nào, hắn dùng lực phá pháp, màu đồng cổ nắm tay tương đương chắc chắn, nửa cái chân long chi lực sinh sinh ngự động thời gian thần thông pháp tắc, hai cổ lực lượng va chạm, lập tức nhiễu loạn vài dặm thời không, cổ phong liên tiếp lui về phía sau, nhưng là công thủ gồm nhiều mặt, tuy nhiên khí huyết sôi trào, rơi xuống hạ phòng, lại không có sự sống nguy cơ, trái lại một kiếm, kiếm đạo một phần chín thần thuật trong tay hắn diễn hóa ra mới gì đó, mũi nhọn cắt, phân cách hai giới chẳng những là thời gian, còn có không gian. tuy nhiên lực lượng bạc nhược yếu kém, nhưng lại ẩn ẩn chạm đến đến thời không lĩnh vực, cái này không phải chuyện đùa, mặc cho mỹ nổ gờ, mỹ lạc, tu vi tại phía xa một kiếm phía trên cũng đã có đã không có tính tình, liên tục cái gì công phản, đều bị cái này lượng giới phân cắt tuôn vệ, căn bản công kích không đến một kiếm bản thể. thần thánh chi mâu, quát lạnh một tiếng, này tam trọng thiên điên phong sáu cánh thiên sứ hai tay hư nắm, một ngụ quang minh ngưng tụ thánh mâu biểu hiện hóa ra, cái này thánh mâu phía trên ngưng tụ thiên đường chi giống như vô số thiên sứ trong đó ngâm dưỡng, quang minh tăng ca, thần thánh phủ liên tục bay ra, phai mở hết thể lực lượng. Minh Vương chi nộ, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra Minh Vương Thần Mâu. Thần Mâu hiện lên màu đồng cổ, thanh quang cũ kỹ, phảng phất bao vây lấy một tầng màu xanh đồng, sáng lập lực lượng chất chứa trong đó. Cái gì Quang Minh, toàn bộ bị thống ngự, chính là lúc trước, thân là Quang Minh Kim Cương Phật chuyên nhân, Cổ Phong cũng tuyệt đối sẽ không bị bất luận cái gì Quang Minh lực lượng chấn áp. Quang Minh Kim Cương Phật, bản thân chính là trí cao chúa thể, Quang Minh cùng sát đạo song song, là cái này trong vũ trụ trí cường giả, Phúc. Thần Thánh Chi Mâu bị Cổ Phong một mâu chém vỡ, thiên đường nghiền nát. Thiên sứ giới dụng, đây hết thẻ bị Cổ Phong xem tại trong mắt, hắn tư duy vận chuyển, nắm chặt trong đó thần vận, này nguyên bản nổi lên đã lâu quang minh thần quyền thức thứ hai, rốt cục đạn sinh ra. Giờ khắc này, Cổ Phong hai mắt thanh đồng thần quang bùng lên, một cổ hủy thiên diệt địa quyền ý từ hắn trên người bay lên. Hỗn độn. Cổ Phong một quyền đánh ra, hủy diệt tính quyền lực bắt đầu khởi động, vạn vật điêu linh, quy về hỗn độn, sáng lập sau là hủy diệt, hủy diệt tới hạn là hỗn độn, hết thảy quay về. Đây là cái gì chính là hình thức quy pháp, lực lượng thống ngự hỗn độn, Cổ Phong quy tâm, hỗn độn khí đều bị đánh ra, thời gian thần thông pháp tắc nhảy vào trong đó, lập tức bị quấy thoái. Tại hỗn độn bên trong, hết thảy thời gian, không gian đều không còn tồn tại. Hỗn độn sinh vô cực, vô cực sinh thái cực, dùng lực phá đạo, vạn vật quay về. Cổ phong hét lớn, sóng âm chấn động, vô số thần binh lợi khí hóa thành một miệng, hỗn độn quyền lực oanh giết, này 6 cánh sĩ thiên sứ kinh hải, thánh quang tuấn hộ thân, đón đỡ hỗn độn quyền lực. Oanh! Thiên địa rung động, này đi thông ba tầng tàng bảo điện hệ thống bức tường trong suốt rốt cuộc chống đỡ không nổi, ấm ấm nát, thần binh nhọn cùng dược khí cọ dừa, lẫn nhau chinh phạt, lập tức sinh ra cự đại nổ mạnh, động liên tục diễn sinh, lại khép lại, nguyên bản đang tại giao phong nổ gơ, Lạc, cùng một kiếm đều lộ ra kinh sắc. Như vậy một quyền, căn bản đã vượt ra khỏi lẽ thường, cái dạng gì quyền pháp, có thể có được như vậy sức mạnh to lớn. Khói bụi tan hết, tên kia sáu cánh sĩ thiên sứ thập phần chất vật, mặc dù không có bị thương, nhưng cũng là đầy bụi đất, bất quá đây hết thảy đều không che giấu được trong mắt của hắn vẻ khiếp sợ. Tuyệt phẩm quyền pháp, nhất định là tuyệt phẩm quyền pháp. Quy 1 chương 237, đại chiến. Người này thiên sứ tộc thái thượng cái thế trưởng lão nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong mắt lập tức biểu hiện lộ đi ra vô cùng tham lam thần sắc. Tuyệt phẩm quyền pháp, nhất định là tuyệt phẩm quyền pháp. Viễn cổ cự nhân cho dù lại người tiên, giống như ngươi vậy pha tạp Hôn tạp vết mạch cũng tuyệt đối không đạt được như vậy Hoàng cảnh, nhất định là tuyệt phẩm quyền pháp, chỉ có tuyệt phẩm quyền pháp mới có thể bạo phát đi ra cường đại như vậy chiến lực, kinh ngộ, thật sự là thiên đại kinh ngộ, ta mẹ gia đã nhiều năm như vậy, vốn cho là cuộc đời này cao nhất thành tựu thì ra là Bạch Ngân cảnh, nhưng là hiện tại chỉ cần có thể được đến cái này một môn tuyệt phẩm quyền pháp, Bạch Ngân cảnh tuyệt. Đối không phải của ta cuối cùng, Hoàng Kim cảnh, ta mẹ gia nhất định có thể bước vào trấn thế Hoàng Kim cảnh. Cái gì? Mị Nôger, Mỹ lạc, càng kinh hãi hơn, nguyên bản hắn đối với cổ phong không phải giết không thể. Hiện tại lại xác định vững chắc tâm, nhất định không thể buông tha cổ phòng, cái này chẳng những quan hệ đến hắn có thể không tiến vào trung ương văn minh chi địa, hơn nữa quan hệ đến ngày khác sau con đường, một môn tuyệt phẩm quyền pháp, ý nghĩa nghĩa không phải chuyện đùa, coi như là trấn thế hoàng kim cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể có được một môn tuyệt phẩm quyền pháp, đó là chỉ, có thần linh mới có thể chế tạo nên võ học, đã thoát ly phàm tục tầm mắt, gần sát vũ trụ vận chuyển buồn nguyên. Nếu như nói vương phẩm võ học là bữa đá lời nói, như vậy thánh phẩm võ học chính là tiết phụ, tới tuyệt phẩm võ học, chính là vô kiên bất tuổi khai sơn liệt địa kim cương thần phủ. Trong đó chiến lệnh không thể đạo nếu là chiếm được một môn tuyệt phẩm võ học, không nói những thứ khác, vượt cấp khiêu chiến tuyệt đối là tiểu hài tử quá ra ra đồng dạng đơn giản, Mị Nô Giơ, Mễ Lạc, có thể tưởng tượng đến, nếu là hắn chiếm được cổ phong cửa này của pháp, dùng hắn hôm nay Bạch Ngân Tam trọng tiên. Tu vi, cho dù là tu vi so với hắn cao hơn Tam trọng thiên cái thế cường giả hắn cũng không sợ. Thậm chí có thể chống lại cũng đem đánh chết, hơn nữa chính mình sẽ không đã bị chút nào thương tổn. Mễ gia, chúng ta liên thủ bắt hắn, sưu tầm đến này tuyệt phẩm của pháp, hai người chúng ta cộng đồng tham gia tu. Hạo. Mị Mễ Lạc, hai người nhìn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, quyết định phong tỏa hết thảy tin tức, hôm nay đem Cổ Phong hai người triệt để ở tại chỗ này. Ông, mẹ ra phất tay cái tấn. Thời gian thần thông pháp tắc lưu động, lập tức tại đây phiến thiên địa gian bày ra vô số trọng cấm chế, động đến một tòa ẩn hình đại trận, này nguyên bản bảo động rất nhiều thần binh lợi khí cùng dự khí thần đan, toàn bộ đều bị chấn áp xuống dưới, co đầu rút cổ đến thiên địa một góc, cái này chiến thiên địa bị giam cầm, Cổ Phong rõ ràng phát hiện biến hóa. Không gian hệ thống bức tường trong suốt vài dùng gấp trăm lần chắc chắn, nguyên bản cái này tàng bảo điện trong không gian bức tường trong suốt tựu vô cùng chắc chắn, hiện tại lần nữa gấp bội, coi như là bạch ngân cảnh cái thế cường giả. Đơn giản cũng khó có thể phá vỡ, xem như đem hai người bọn họ phong trấn ở chỗ này. "Gì?" Nhưng là giờ khắc này, Cổ Phong nhưng lại phát hiện một điểm dị thường, ở đằng kia thiên địa một góc, coi đầu rút cổ vô số thần binh lợi khí trong, hắn phát hiện rất nhiều thần kiếm, những này thần kiếm trong tựa hồ tồn tại vật gì đó, cùng hắn trong cơ thể đung đưa 108 đạo bất diệt kiếm khí tương ứng hòa, một loại bất diệt ý cảnh truyền lại tiến vào trong đầu của hắn. Bất diệt kiếm khí. Cổ Phong rốt lòng cảm ứng, rốt cục có thể khẳng định, này rất nhiều thần kiếm trong chất chứa, chính là lúc trước bất diệt kiếm thần độc hữu chính là bất diệt kiếm khí. Bất diệt kiếm khí tuy nói chỉ là kiếm khí, lại ẩn chứa một cổ huyền ảo ý chí, bất diệt bất hủ, có thể xem như một loại thần dị linh thể. Cổ xưa trong truyền thuyết cùng sở hữu 10 vạn 8 ngàn nói, cuối cùng tạo thành 10 vạn 8 ngàn kiếm, đủ để hủy thiên diệt địa. Cái này không phải chuyện đùa, nguyên bản 108 đạo bất diệt kiếm khí cho dù tạo thành đại bất diệt kiếm trận, tại cổ phong không có lĩnh ngộ ra quang minh thần quyền thức thứ 2 trước, còn có thể làm chống lại Bạch Ngân cảnh cường giả thủ đoạn một trong, nhưng là tại cổ phong lĩnh ngộ ra hỗn độn quyền ý sau, đại bất diệt kiếm trận cũng không nặng hơn nữa muốn, ít nhất không làm gì được, được Mễ Lạc, cùng Mễ như vậy Bạch Ngân tam trọng thiên cái thế cường giả, bất quá tỉnh cũng bây giờ lại bất động nếu là có thể được đến càng nhiều là bất diệt kiếm khí đại bất diệt kiếm trận mỗi nhiều dung nhập một đạo bất diệt kiếm khí uy năng đều có thể tăng lên một chút nếu là có thể được đến đại lượng bất diệt kiếm khí cổ phong tin tưởng hôm nay sinh tử cuối cùng còn không biết rằng mai chết về tay ai hảo hôm nay ta liền đưa các ngươi một phần đại lễ cổ phong trong nội tâm hừ lạnh một tiếng lập tức bắt đầu âm thầm lợi dụng bất diệt kiếm khí ở giữa lẫn nhau cảm ứng điều động này vô số thần kiếm trong đang ngủ say bất diệt kiếm khí từng cái thúc dục bọn họ đang ngủ say đã lâu linh tính tiểu tử ngươi chạy trời không khỏi nắng quang minh thánh luân mẹ ra cùng mỹ nổ gở mỹ lạc hai đại sáu cánh sĩ sí thiên sứ cơ hồ đồng thời ra tay sáu đối thiên sứ chi rực chốc động thần thánh mà to lớn quang minh lực lượng mấy liệt hai người liên thủ cử đại lực lượng hội tụ thánh quang vô ngần từ hư không diễn sinh hóa thành một phương thánh luân cái này thánh luân trên mặt là cấn thiên đường thắng cảnh vô số thiên sứ trong đó quỳ lạy trên thủ một tôn ngông lung thần tượng đông dương tách ra vô tận thánh quang quang minh thánh luân quang minh luân hồi cử đại thánh luân chém giết xuống thời gian thần thông pháp tắc lưu chuyển càng lúc càng nhanh lực lượng vô hình rơi xuống cổ phong trên thân hai người trong nháy mắt hai người liền cảm thấy tự thân thọ nguyên bắt đầu đại lượng tiêu hao trong nháy mắt đã bị lột bỏ mấy trăm năm, quang minh luôn hồi, cái này thánh luân chém giết thọ nguyên, thật sự là kinh thiên động địa sát chiêu, là thánh phẩm võ học. cắt, hỗn độn, một kiếm cùng cổ phong đồng thời ra tay, hỗn độn quyền ý lần nữa hiện lên, hủy diệt tính quyền ý tự cổ phong trong cơ thể cọ rửa ra, hắn liên tục thiêu đốt trung phẩm linh thạch quáng, hóa thành hạo giảng lực lượng dùng thần quyền đánh ra, hỗn độn khí như buộc ba phủ này thánh luân, chập cheng, quyền luân ba chạm, bắn tung toé ra cực đại hỏa tinh, như một mảnh tinh vực chầm rơi, này thánh luân thế như trẻ tre, xé ra cổ phong quyền đỉnh, một kiếm lượng giới phân cắt cũng bị mổ ra cũng không một kiếm một phần chín kiếm đạo thần thuật không bằng mí nó gờ, mẹ lạc, hai người, mà là đang tuyệt đối tu vi trước mặt, lực lượng của hắn bị nghiêm trọng hạn chế. hỗn độn, cổ phong hai người liên tục công phạt, chí cường một kích liên tục bày ra, này thánh luân bị càng ma càng nhỏ, cuối cùng biến mất. giờ, cổ phong hai người đã thối lui ra khỏi mấy ngàn hàn khí huyết sôi trào, cổ phong cả người thanh đồng huyết khí mãnh liệt, mỗi một tấc cơ thể đều cơ hồi hóa thành cổ đồng sắc. chợt ma hắn hét lớn một tiếng, cả người bắt đầu hư không dẫm trận tại chỗ. một trượng, mười trượng, trăm trượng, hai trăm trượng, ba trăm trượng, năm trượng. Khâm lộ chiến ý tàn sát bờ bãi, Cổ Phong hóa thân viễn cổ cự nhân, 500 trượng cự nhân thân, cao như đại nhạc, tại mi tâm của hắn chỗ, thanh đồng thần tinh hình thức ban đầu chậm rãi chuyển động, hạo dạng thanh đồng chi lực lưu chuyển toàn thân, trong huyết mạch thần huyết gen bị triệt để kích phát, thanh đồng thần lực đã ở trong cơ thể của hắn thức tỉnh. Tuy nhiên chỉ có một kia, cũng làm cho cổ phong cả người khí chất đại biến, một loại cổ xưa tang thương khí cơ, phản phất vượt qua vô tận thời không hàng lâm xuống, tại sau lưng của hắn, một mảnh hỗn độn hóa mờ, nửa cái viễn cổ chân long gần như thực chất hóa, hoàng kim long vân rạng rỡ sinh huy, long khí như hải, hoàng đạo khí tức cái áp tứ phương. Giờ phút này Cổ Phong, đơn thuần khí thế, không chút nào tại cái thế cường giả phía dưới, thậm chí một ít cổ áp lực, bình thường Bạch môn nhất, trọng tiên cái thế cường giả đều không chịu nổi, cũng bị sinh sinh áp hội. Thanh đồng chi lực điên cuồng vận chuyển, cổ phong trong cơ thể truyền lại đi ra thỉnh thịch thanh âm, sơn băng địa liệt, nguyên mông thần lực tại thân thể bên trong lưu chuyển, hắn lần nữa đánh ra một quyền, sau lưng chân long rít gào, này nguyên bản còn tại hư ảo trong mặt khác nửa cái long thân lại có ngưng thực dấu hiệu. Hỗn độn. Cổ Phong hét lớn, thanh như lôi đỉnh, cử nhân khí tượng biểu hiện hóa, hắn dẫm trận tại chỗ hư không, không khí từng khúc bạo liệt, tự đại nắm tay rơi xuống tuổi đột khí lúc này đầy trực tiếp hóa thành trường giang đại hà hướng phía mỹ nô gờ mỹ lạc hai người cọ rửa mà đi cái gì đột nhiên xuất hiện biến hóa chính là một kiếm cũng là ngưng thần nhìn chăm chú viễn cổ cự nhân đã từng trôn vùi tại cổ xưa tuyết nguyệt chính giữa ngày nay cơ hội chỉ còn lại có truyền thuyết nhưng là hiện tại cổ phong không thể nghi ngờ lần nữa hiện ra cái này một truyền thuyết viễn cổ cự nhân lại hiện ra này dáng người mặc dù tại viễn cổ cự nhân trong chỉ tương đương với vừa mới dựng dục thành hình trẻ nhỏ nhưng là một ít cổ định thiên lập địa khí tượng nhưng lại như thế nào cũng khó có thể che giấu Và anh mỹ lạc Hai người bạo thối, hai người trước vị trí, không gian bị trực tiếp đánh nát, hư vô không gian hấp động tồn vệ, cắt tại cổ phong trên nắm tay, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Hào lực lượng cường đại. Đây là viễn cổ cự nhân. Mễ gia nhìn xem cổ phòng, trong mắt tham lam chi sắc càng sớm, tuyệt phẩm quyền pháp nhất định phải được đến, hôm nay coi như là ngươi biểu hiện hóa cự nhân thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Không sai, hôm nay ngươi là hẳn phải chết kết quả, không bằng ngoan ngoãn giao ra quyền pháp tâm quyết, tự sát tại chỗ, chúng ta sẽ không tra tận ngươi, nếu không mà nói, ngươi cho dù muốn chết cũng tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy. Mị nộ, gờ, Mễ Lạc, quát lạnh, ý chí đánh sâu vào muốn tan dã cổ phong tâm linh, cổ phong thân hình che trời, bất vi sở động, lần nữa đánh ra một quyền hỗn độn khí cuồn cuộn. lúc này đây mịn nổ gơ, mễ lạc, hai người không có tránh lui, cộng đồng khởi động thánh quang tuẫn, trực tiếp đem cổ phong đánh bay ra ngoài, cự đại thân thể ở trên hư không trưởng, lực lượng tuyệt đối như trước không phải hiện tại cổ phong có thể chống lại. chia cắt hai giới, một kiếm ra tay, hắn kiếm thuật thông thần, theo cùng cái thế cường giả giao thủ, một phần chín kiếm đạo thần thuật lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, uy năng cũng phi tốc tăng lên. giờ phút này xuất kiếm, tích xúc đã lâu, uy năng thậm chí khó khăn lắm đạt đến cổ phong không biểu hiện hóa cự nhân thân hoàn cảnh quy mô chương 238, đại bất diệt kiếm trận. Chia cắt hai giới, phân chia âm dương, đây là một kiếm một phần 9 kiếm đạo thần thuật cắt mới nhất linh ngộ, một kiếm bên dưới, càn khôn trời xanh đều chia lìa, một mảnh thiên địa thời gian không gian đều mơ hồ có phân hóa xu thế. Thanh quang tuấn dung mạnh, bị một kiếm một kiếm chém trúng, ở phía trên để lại một đạo không thể xóa nhòa vết kiếm, cổ phong hét lớn, lông tóc không tổn hao gì, hỗn độn quyền ý lần nữa nguyên động, một quyền vung ra, vạn vật quay về. Răng quang trên xuất hiện rậm vết dạng, cái này nếu phóng tới bên ngoài, quả thực có thể chấn động cả thiên sứ học viên hai cái thanh đồng cảnh tiểu bối rõ ràng ngạnh xanh xanh kháng trụ thiên sứ tộc hai gã bạch ngân tam trọng thiên túc lão đây quả thực là thần thoại bình thường chiến tích đáng giận thần thánh chi tiễn mỹ nô gờ mỹ lạc hai người giận dữ cư nhiên bị hai cái tiểu bối như vậy áp chế đây là lớn lao nhục nhã thần thánh chi tiễn rời dây cung hai người triệu hồi ra buồn mạng thần thánh chi cung màu ngân bạch thần thánh chi tiễn là cấn quang minh văn chấn áp hết thảy tiễn ý mũi nhọn cắt hư không hai mũi tên hướng phía cổ phong hai người kích xạ mà đến cổ phong trận tại chỗ dùng lực ngữ nói tám bước đuổi vận chuyển tới cực hạ vô cùng vô tận không gian thần thông quy tắc cùng thời gian thần thông pháp tắc bị ngự động hắn xuyên toa tại không gian tinh độ thời gian vĩ độ bên trong bạch ngân thần thánh chi tiễn truy kích có khi xuyên thủng không gian có khi xuyên thủng thời gian nhưng không cách nào đồng thời xuyên thủng không gian cùng thời gian này đã không phải là bạch ngân tam trọng tiên có thể làm được bốn phía cổ phong thân hình tiêu tan như ngọc như nguyễn quay trung quanh trước mỹ nô gơ, mỹ lạc hai người thậm chí cả kia nguyên bản công hướng một kiếm bạch ngân thần thánh chi tiễn cũng gia nhập đội giết cổ phong hàng ngũ một kiếm lăng không mà đứng hắn thu được cổ phong truyền âm tạm thời không có phối hợp hắn triển khai công phạt thời gian trôi qua mỹ nô Mỹ lạc, hai người trong mắt dần dần lộ ra lanh ý, cổ phong thân pháp mau nữa, cũng mau bất quá bọn hắn thần thánh chi tiễn, hiện tại cự ly bị từng điểm từng điểm địa gần hơn, sớm muộn cũng bị đuổi theo, chỉ là vấn đề thời gian. lời tuy như thế, nhưng là mỹ nộ gờ. Mỹ lạc, hai người tổng cảm thấy có chút không đúng. Hai người tu hành vài ước năm, lịch duyệt tầm mắt vượt qua xa thường nhân có thể so sánh, mơ hồ trong đó có một loại cảm giác bất an, không tốt. Hai người bỗng dưng trận to hai mắt, đã muộn. Cổ phong cười lạnh, thân hình liễu lo mà dừng, này truy kích hai cái bạch ngân thần thánh chi tiễn nhưng thật giống như đập lấy một tầng vô hình bức tường cản trở. Từng khúc dạn nước, thành trên ngàn trăm đạo kiếm ngân vang tiếng vang triệt hư không, một cổ bất diệt ý chí tại bộc lên, 1080 đạo bất diệt kiếm khí biểu hiện hóa ra, đại bất diệt kiếm trận thành hình, cái thế mũi nhọn cắt hư không, hai người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đọc loạn. Đại bất diệt kiếm trận bên ngoài, một kiếm nhưng lại lộ ra hầu nghi vẻ, hắn ngưng mắt nhìn đại bất diệt kiếm trận, trong mắt mũi nhọn lưu chuyển, không biết nhìn ra một ít cái gì. Đại bất diệt kiếm trận, bất diệt vĩnh hằng. Cổ phong lén quát một tiếng, cả đại bất diệt kiếm trận lập tức khi hắn thanh đồng chi lực thúc dục hạ vận chuyển lại, 1080 đạo bất diệt kiếm khí Uy lực so với trước đâu chỉ tăng lên thập bội, đại bất diệt kiếm trận vận chuyển, cái thế mũi nhọn cắt hư không, Mĩ Nô gơ, Mễ Lạc, hai người chỗ không gian lập tức phá thành mà nhỏ, cái gì không gian thời gian đều bị mổ ra, vô cùng mũi nhọn và lục, bất diệt kiếm vi xuyên thủng, cổ phong cũng là trong nội tâm hoảng sợ, nguyên bản đuối. Với mới đại bất diệt kiếm trận đã có chỗ phán đoán, nhưng là hiện tại xem ra, nhưng như cũng là đánh giá thấp, chính là hắn hiện tại thân nhập trong đó, viên cổ cự nhân thân thể cũng chống lại không ngừng, cũng bị xoắn thành thìn nát. Theo đại bất diệt kiếm trận bắt đầu động, cái thế mũi nhọn từng đạo bắn ra hàn loạn, đem Nô Lạc, đem người thân hình chôn vùi. Hai người tiếng kêu thảm thiết không ngừng rực, hiển nhiên đã gặp phải trọng thương, đợi cho thập tức đi tới, đại bất diệt kiếm trận trong không có nữa chút nào thanh âm, này nguyên bản không che giấu được hai cổ bàng bạc xỉ cơ, giờ phút này cũng rốt cuộc cảm ứng không đến một tia, hiển nhiên mỹ nô gơ, Mễ Lạc, hai người đã triệt để vỡ lạc, liền linh hồn đồng. Loạn bị triệt vỡ. Tâm niệm vừa động, đại bất diệt kiếm trận thu hồi, 1080 đạo bất diệt kiếm khí bị Cổ Phong nuốt vào trong bụng, thân hình khôi phục bình thường lớn nhỏ, Cổ Phong trong lòng có chút chấn động, đại bất diệt kiếm trận uy lực vượt quá tưởng tượng, cái này còn gần hơn kể chỉ là 1080 nói, nếu là 10 vạn 8000 đạo tập hợp đủ Cổ Phong rất khó tưởng tượng, rốt cuộc hội tách ra như thế nào thần uy, bất quá hiện tại xem ra, bằng vào tu vi của hắn còn lực không hề bắt bợ. Đại Bất Diệt kiếm trận không thể lâu dài thúc dục, coi như là đã lấy được 10 vạn 8000 đạo bất diệt kiếm khí, nếu là không có cũng đủ tu vi, cũng phát huy không gian nửa thành lý năng. Đi. Không cần nghĩ ngợi, Cổ Phong cùng một kiếm xuyên qua 3 tầng tàng bảo điện, mà lúc này, tàng bảo điện ngoài sớm đã mất đi lộ thiên xu thân ảnh, thậm chí cả kia ảo trận cũng triệt hồi, lúc này, phương xa mơ hồ có khổng lồ khí tức dâng lên, thuộc về cái thế cường giả uy áp đang theo trước nơi đầy tới gần. Ba đạo bạch sắc thần quang kích xạ rơi xuống tàng bảo điện trước, đây là ba gã sáu cánh sĩ thiên sứ, từng cái đều thập phần cường đại, khí tràng bành trướng, thánh quang như hải. Tàng bảo điện có biến, có người lẻn vào trong đó. giờ phút này, tàng bảo điện trước ở đâu còn có cổ phong hai người thân ảnh, ba gã sáu cánh sĩ thiên sứ tiến vào tàng bảo điện, nửa nén hương sau, vô liêm sỉ, bẩm báo phó viên trưởng. cầm ra, nhất định phải cầm ra. tập dịch sơ gốc, cổ phong hai người về tới đây, đường lao ma khí tức đã sớm không tồn tại, không biết tẩn nấp đến địa phương nào, cái này ma đầu gian trá dảo âm lưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, hiện tại xem ra cũng không đủ chắc chắc là không biết chủ động nhiệt thân. Này độc cô tuyệt quá mạnh mẽ, cùng thiên sứ bộ đại sư minh mẹ giả diệp giao thủ mấy trăm chiêu đều không rơi vào thế hạ phòng, cuối cùng bị vây công, còn bị hắn phá vây rồi đi ra ngoài. nghe nói thiên sứ bộ chỉ còn 6 vị sĩ thiên sứ đã trở lại, lúc này đây là tổn thất thảm trọng. học viên đã ban bố lệnh truy sát, lệnh truy nã, cho dù giết không được độc cô tuyệt, cũng phải đem cầm hắn tin tức. tiếp theo, tuyệt đối có thái thượng cái thế nhân vật ra tay, đến lúc đó này độc cô tuyệt chạy trời không khỏi nắng. nhưng mà một ngày không đến, lại có tin tức truyền lại tìm đến, lần này cả tạm dịch sơn cốc đều xô chảo. tăng bảo điện bị người lẻn vào tam đại thái thượng cái thế trưởng lão thân vẫn. Người nào rõ ràng có thể vô thanh vô tức địa lẻn vào tàng bảo điện trong, Mị Nô Giơ, Mẹ Lạc cùng mẹ thêm hai đại thái thượng cái thế trưởng lão, chính là Bạch Ngân Tam Trọng Thiên cường giả, ngoại trừ phó viện trưởng cùng viện trưởng bên ngoài, chỉ có thiên sứ bộ đại sư Vinh chờ một chút giải rác mấy người có thể cùng bọn họ so sánh. Ngất trời, ngất trời, hiện tại thiên sứ bộ sẽ đối khắp cả học viên tiến hành từng cái bài tra, tất cả có hiểm nghi đều muốn bị nắm bộ đứng lên, tiến hành tập trung thẩm vấn. Cẩn thận một chút, thiên sứ bộ người cũng không hay dân đến, những người kia thường là lấy việc công làm việc tư, không, có có điểm tốt như thế nào sẽ bỏ qua ngươi cẩn thận một chút miễn cho thuyền lật trong mương trong động phủ cổ phong hai người ngồi đối diện nhau hắn và một kiếm lúc này đầy thu hoạch cử đại ba ngày thời gian làm cho bọn hắn củng cố lần này thu hoạch hai người tinh khí thần đã xảy ra một lần lùa xác chân thật chiến lược đều có chất biến hóa trong động người đi ra đột nhiên trong lúc đó có tiếng âm truyền lại tiền đến không đợi cổ phong hai người đáp lại động phủ trận pháp dĩ nhiên mở rộng bị người cưỡng chế phá vỡ cầm đầu chính là nhất danh tiên sứ giải trừ lần đó ra còn có 10 tên bốn cánh thiên sứ đều có được cổ thánh tu vi đối với bình thường tạm dịch đệ tử mà nói đây đã là khó có thể nổi Thiên sứ dài, là nội môn đệ tử. 10 tên cổ thánh cấp bốn cánh thiên sứ, là ngoại môn đệ tử. Giờ phút này, cái này mười một người đều là lạnh lùng mà chăm chú nhìn cổ phong hai người. Hai người các ngươi, không tại đều tự tạm dịch đạo phủ, sống chung một chỗ làm gì, tiến hành cái gì không thể cho ai biết kế hoạch. Hai người các ngươi đứng lên, rộng mở linh hồn, để cho chúng ta điều tra một phen. Hiện tại ta phát hiện các ngươi có rất lớn nghi nghi. Tên đĩa thiên sứ trường mục quang lạnh lùng, nhưng là từ hắn lưu chuyển trong ánh mắt, cổ phong tự nhiên sẽ hiểu hắn là có ý gì. Trư vị khổ cực, điểm ấy ý tứ, không thành tính ý. Cổ Phong trực tiếp phất tay đánh ra 12 cái trung phẩm linh quáng, này thiên sứ trường độc chiếm 2 cái. trung phẩm linh quáng, Này thiên sứ trường hô nhỏ một tiếng, coi như là hắn, 1 năm tu hành, cần thiết cũng bất quá một cái trung phẩm linh quăng 1 10, cơ hồ 10 năm mới có thể đạt được một cái, như vậy đã tới rồi 2 cái, cơ hồ bằng hắn 20 năm khổ tu cần thiết. Lập tức, người này thiên sứ trưởng con mắt quang lưu chuyển, lần nữa quát lệnh nói, trung phẩm linh quăng, ta như thế nào cảm thấy có ta thiên sứ học viên tàng bảo điện phi tức?" Nói, "Hai người các ngươi có phải là lén vào qua ta thiên sứ học viên tàng bảo điện, còn có bao nhiêu linh quăng mạch, toàn bộ giao ra đây." phải biết rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Không sai, toàn bộ giao ra đây, theo chúng ta trở về tiếp nhận thông trà. Các người có trọng đại hiểm nghi, thẳng thắn theo rộng, kháng cự giả, ngay tại chỗ giết chết. Giao ra đây. Tất cả bốn cánh thiên sứ hét lớn, sóng âm chấn động, chất chứa ý chí uy nghiêm, muốn áp bách cổ phong hai người tâm linh. Bất quá cổ phong hai người đều là bất vi sở động, những người này sắc mặt cổ phong như thế nào nhìn, cái gì tàng bảo điện khí tức, căn bản chính là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là không thể phủ nhận, bị bọn họ đoán đúng rồi, nếu là thật sự tùy bọn hắn tiền đến, Sợ là thật sự muốn ham sâu đầm rồng hang hổ. Nguyên bản cổ phong là tính toán lại tại thiên sứ trong học viên ẩn nút một ít về sau, hiện tại xem ra, nhưng lại muốn sớm làm lý khai. Vai vị, nếu là ta hai người lẻn vào tàng bảo điện, các ngươi cho rằng kế tiếp các ngươi là còn sống là chết? Nay thiên sứ trưởng 11 một người đều là sức sở, bọn họ đột nhiên có chút không rõ cổ phong ý tứ, nhẹ nhàng lắc đầu, cổ phong hưu trưởng một phen mạnh đe xuống, thuần túy lực lượng chân áp. Kể cả này thiên sứ sinh trưởng ở bên trong, 11 người trong nháy mắt không thể động đậy, một ít cổ mênh mông thi thế, căn bản không phải thanh đồng cảnh có thể có được, 11 mắt người trong đồng thời hiện lộ ra đến thần sắc kinh khủng, nhưng là thì đã trễ. Đánh chết cái này 11 người sau, Cổ Phong cùng một kiếm đi ra đập phủ, Xí thiên sứ tinh không thể lại ngây người, hiện tại không đi, lập tức sẽ khiến cho thiên sứ bộ chú ý, đến lúc đó cũng không phải là bốn cánh thiên sứ xuất động. Nhìn xa Cổ Phong hai người bóng lưng rời đi, một chỗ trong đập phủ, La sát nữ con mắt quang lưu chuyện, nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, khóe miệng lộ ra một vòng không hiểu vui vẻ. Quy một chương 239 gám á tự nhân hai người kia quả nhiên cường đại nhưng là hiện tại thiên sứ học viên ra như vậy thay hoạ bọn họ là tự tìm đường chết la sát nữ cười lạnh ở sau lưng nàng liệt không thương hình vân song bảo thai cổ thánh cường giả sóng vai mà đứng nguyên bản cùng nàng cùng tinh vực mấy người nhưng lại mất đi tung tích đột ngột nguyên bản đi xa cổ phong đột nhiên quay đầu trong đôi mắt hai đạo thanh đồng hào quang bắn ra ra ngang mấy ngàn trượng tốc hành la sát nữ bọn người chỗ độc vụ. không tốt la sát nữ kinh hãi thật không ngờ cổ phong cảm giác rõ ràng như vậy đại cảm các đại trận như trước đã nhận ra nàng nhìn xem một quang lần này hai đạo mục quang phá không đánh tới lại có một loại thiên địa đều là hỗn độn, vạn vật đều muốn điêu linh hủy diệt khí tức, hùng vĩ lực lượng trực tiếp phá vỡ động phủ lại trợ, đem La sát nữ thân thể xuyên thùng. Nhìn xem phía trước mặt La sát nữ thân tử đạo tiêu, hóa thành một mịn, xé trời thương ba người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là hai đạo mục quang, rõ ràng có được cường đại như vậy lực sát thương, cái này căn bản không phải thanh đồng cảnh có thể có được thủ đoạn, đây rốt cuộc là cái gì người, rõ ràng cường hành đến nơi này dạng thái quá hoàn cảnh. Trong hư không, một kiếm có chút kỳ quái nhìn cổ Phong liếc, không nói thêm gì, đối với cổ Phong mà nói, như vậy nữ tử, cùng với làm cho nàng ở sau lưng nhìn xem lơi không bằng trực tiếp giết xong việc, Thương Hương Tiếc Ngọc cũng phải nhìn đối tượng, nếu là lòng dạ rắn giết, khuynh quốc khuynh thành, độc nhất vô nhị cổ phong cũng chiếu giết không tha. Người nào? Sí Thiên sứ tinh giới nghiêm. Tất cả đệ tử không được ra ngoài. Cổ Phong trực tiếp ra tay, một quyền đánh ra, mười mấy tên bốn cánh thiên sứ bị lực lượng nghiền áp, ma thành một mịn, hai người lao ra phong tỏa, tính thời gian thở sau, Thương hồn thần thánh kèn liền tại thánh thành bên trong vang lên. Đi. Cổ Phong khẽ quát một tiếng, trong ngáy mắt tế lên âm dương hư thực ham không đại trận, đại trận phát động, âm dương càn khôn chuyển đổi, cổ phong hai người thân hình lóe lên tiêu biến mất không thấy gì nữa, lần nữa xuất hiện, đã tại mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, đợi cho thiên sứ bộ sáu cánh sĩ thiên sứ chạy đến, ở đâu còn có Cổ Phong hai người bằng dáng. Tinh không sáng chói, Cổ Phong hai người đang ở cô quản vũ trụ, tứ phương yên tĩnh không tiếng động, rồi sau đó, một kiếm rời đi, thiên sứ học viên đã không thể ở lâu, một kiếm liền tính toán đi trước những thứ khác tinh vực, hắn cả đời truy cầu kiếm đạo, người mang kiếm đạo một phần chín thần thuật, là trời sinh kiếm giả, thân có lấy làm kỳ gặp, Cổ Phong cũng không trở ngại, hắn cùng với một kiếm bình thủy tương vùng, có như vậy một phần giao tình, đã là đáng quý. Hiện tại, Cổ Phong chính là muốn phản hồi Minh thần tinh. Thiên sứ học viên phát sinh hết thảy, trong giấy bao không ngừng hỏa, sớm muộn muốn bị người phát giác, đến lúc đó á cự nhân nhất tộc rất có thể sẽ gặp gặp được đại nạn, hắn bây giờ trở về đi, chính là muốn tìm mệnh lệnh á cự nhân nhất tộc di chuyển, như vậy tại thiên sứ nhất tộc thống trị phía dưới, không thể nghi ngờ là đang ở nguy xảo, ăn bữa hôm lo bữa mai. Âm Dương Hư Thực Hãng không đại trận vận chuyển, hiện tại cổ phong đã không lo linh thạch tiêu hao, chính là thượng phẩm linh quang mạch chỉ có 3 đường, nhưng là trung phẩm linh quang mạch lúc trước hắn vơ đâu chỉ mấy trăm vật điều, lập tức, cái này Âm Dương Hư Thực Hám không đại trận không gian thần thông quy tắc diễn hóa đến cực hạn, cơ hồ trong mắt chính là mấy ngàn năm ánh sáng xa. Cổ Phong bằng tốc độ kinh người hướng phía Quang Minh tinh hệ mà đi. Quang Minh tinh hệ, Minh Thần Tinh. Từ lúc trước Thái Dương tinh kim ôi nhất tộc bị giết tuyệt sau, Minh Thần Tinh á cự nhân nhất tộc là được vì Quang Minh tinh hệ hai đại cự đầu một trong, ngoại trừ Thánh Quang tinh bên ngoài, không tiếp tục một khỏa sinh mệnh cổ tinh có thể cùng với so sánh, nhưng là giờ phút này, nguyên bản Quang Minh bao phủ Minh Thần Tinh, bị một tầng cự đại mây đen bao phủ. Cái này mây đen thập phần cự đại, che cả Minh Thần Tinh, làm cho cả Minh Thần Tinh đại địa lâm vào trong bóng tối, âm trầm khí tức ngập, hắc ám lực lượng tại đại địa bên trong sinh sôi, trong thiên địa quanh của từng hung ác nham hiểm cười to, sóng âm chấn động cuốn sạch mấy vạn giảm, chu quang, ta hắc ám a cự nhân nhất tộc đã trở lại trong thiên địa một đạo cự đại dòng nước xoáy xuất hiện hắc ám dòng nước xoáy mảnh liệt địa xoay tròn dường như bầu trời địa trời xanh đều bị điên đảo rồi tới từ địa ngục khí tức tự trong đó thấu phát ra tới dung chuyển tâm thần đây là có thể so với trung lương văn minh chi địa khí tức cao đẳng vũ trụ vị diện thế giới cự đại uy nghiêm làm cho cả trụ quang học viện tưởng thành đều giãn nước không cách nào tiếp nhận được này cổ hắc ám lực lượng địa ngục hắc ám địa ngục thông đạo làm sao có thể bị thông trụ quang học viện trên không trụ quang cổ thần vẻ mặt kinh hãi Đây tuyệt đối là khó có thể tin một màn, Hắc ám địa ngục có thể không phải là cái gì bình thường địa phương, coi như là cái gọi là trung đẳng tinh vực, cao đẳng tinh vực đều không thể cùng với so sánh, địa ngục văn minh 18 đại địa ngục, rõ ràng do 18 vị địa ngục ma thần thống lĩnh, trên đó còn có địa ngục chí cao thần tồn tại, Hắc ám địa ngục chính là 18 đại địa ngục một trong, cho dù chỉ là mở ra bên dưới, khu vực thông đạo cũng là vô cùng gian nan, coi như là bình thường bạch ngân cảnh cái thế cường giả cũng khó khăn dùng làm được, cái này Hắc ám ác cự nhân nhất tộc ngủ đông ở ẩn nhiều năm như vậy, lại có thủ đoạn như vậy, cái này không phải chuyện đùa. Hắc hát ám Á Cự Nhân, nhưng thật ra là Hắc ám Địa Ngục Ma Thần đánh cắp Á Cự Nhân nhất tộc huyết mạch để tạo nên Hắc ám chủng tộc, tại viễn cổ cự nhân tuyệt tích hôm nay, cũng chỉ có thể tìm lợi dụng đến Á Cự Nhân nhất tộc huyết mạch, Hắc ám Á Cự Nhân nhất tộc, vẫn chịu Á Cự Nhân nhất tộc cường đại khí lực, lại còn cường đại Hắc ám lực lượng, cùng Á Cự Nhân nhất tộc là tốc địch. Cả trụ quang học viện như Lâm đại địch, trụ quang cổ thần cầm đầu, hơn 10 vị Á Cự Nhân cổ thánh nghiêm chỉnh dùng đãi, còn lại rất nhiều Á Cự Nhân cổ vương cũng đều là thần sắc nghiêm trọng, này đến từ Hắc ám địa ngục khí tức cho bọn họ cự đại áp bách, tâm linh đều ở run rẩy, mà thanh đồng cảnh phía dưới, căn bản không người ngải thượng xuất chiến ý. Vô luận là chiến vương, bán vương hay là lĩnh vực đại thành, đều mất đi sức chiến đấu. Đây là đến từ cao đẳng vũ trụ vị diện khí tức áp chế, cấp thấp thế giới người tu hành, đã bị vũ trụ bổn nguyên vô hình áp lực, vô hình chính giữa, chiến lực thì có cự đại chiết khấu. Sau đó, tại trụ quan cổ thần bọn người ngưng trọng dưới ánh mắt, một đạo gián mua thân ảnh cầm đầu, hơn 10 người nối đuôi nhau ra, Hắc ám khí tức tràn ngập, đây là mười mấy tên Hắc ám á cự nhân, mặc dù không có biểu hiện hóa ra thanh đồng chiến thể, nhưng là trụ quan cổ thần nhưng có thể khẳng định, đây là Hắc ám cự nhân nhất tộc, bởi vì trong đó có rất nhiều vạn năm trước tốc địch. Mala. Chu Quan cổ thần quát lạnh, nhìn thẳng này cầm đầu thương lão thân ảnh, tại hắn bên người, còn có một danh đang mặc váy tím nữ tử, cô gái này con mắt quang lạnh lùng, cả con mắt đều bảy biện ra đến đây hắc ám ánh sáng màu, phản phất hai khối hắc ám bảo ngọc khảm nạm trong đó, nhìn không tới chút nào cảm xúc dao động. Đây là một tuyệt mỹ nữ tử, dung mạo như thế, thân thể thướt tha, nhẹ nhàng chân ngọc bao phủ một tầng màu tím ánh huỳnh quang, hắc ám địa ngục khí tức tại trên người của nàng càng sâu nặng. Chu Quan, các người á cự nhân nhất tộc tận thế đến, ngươi chỉ sợ tưởng tượng không đến. Ta hắc cám a cự nhân nhất tộc một mực cẩn nấp tại minh thần tinh không gian cùng địa ngục không gian ở giữa đất gây bên trong đã nhiều năm như vậy. Chúng ta nhiều đời tộc nhân hao hết tâm lực, rốt cục miễn cưỡng đả thông hắc cám địa ngục thông lộ, được đến trong đó vô tận hắc cám chi lực tầm bổ. Hiện tại tộc của ta lực lượng tăng nhiều, chẳng những khôi phục tới đỉnh phong, càng đã lấy được hắc cám địa ngục hắc cám vương tộc thân lãnh của ta đổi nhi tử cầm bị tôn sùng là vương nữ địa vị tôn sùng vị này chính là hắc cám vương tộc thống lĩnh Giá La Lạp đại nhân. Giá La Lạp đại nhân chính là bạch ngân cảnh nhất trọng thiên cái thế cường giả. Chủ quan ngươi không nghĩ tới sao? Hôm nay các ngươi á cự nhân nhất tộc tất cả mọi người phải chết. Bạch Ngân cảnh cái thế cường giả, cơ hội tại cùng một thời gian, Chu Quang cổ thần đem ánh mắt dừng lại ở này mà la bên người nhất danh không ngờ trung niên nhân trên người, người này trung niên đang mặc đen kịp chiến giáp, trên mặt là cơn có một đạo đạo huyền ảo phù văn, nhàn nhạt hắc hát ám khí tức tràn ngập, mới bắt đầu nhìn không ra cái gì, nhưng là theo Chu Quang cổ thần cẩn thận quan sát, lại càng cảm thấy hắn thâm bất khả chắc. Tại hắn bên người, thời gian thần thông pháp tắc chậm rãi chạy xuôi, dùng một loại không hiểu kỹ, tích vật nguyên như hải hắc hát ám lực lượng ẩn sâu, một cổ cao đẳng huyết mạch uy nghiêm theo ngưng mắt nhìn chậm rãi thấu phát ra tới. Hừ, trung niên Hắc hát Ám Vương tộc, ra la lạp hừ lạnh một tiếng, chủ quan cổ thần chỉ cảm thấy đến tâm thần đại chấn, thức hại như gặp phải sẽ đánh, lập tức sắc mặt tái nhợt, thân hình lắc lư, miễn cưỡng ổn định thân hình, mà ở phía sau hắn chứ á cự nhân cổ thánh sẽ không có may mắn như vậy, cơ hồ tám phần người rơi xuống dưới vòng trời, tâm thần gặp trọng thương, mất đi chiến lược. Chu Quang học viện, vô số á cự nhân lộ ra vẻ kinh hãi, đây quả thực là kinh thế hai tụ, đây là bạch ngân cảnh, cái thế cường giả, này thuộc về trong truyền thuyết cảnh giới, cái thế vô địch, tàn sát thanh đồng cảnh như cậu, đã không phải là một cái sinh mệnh chỉnh tự, thuộc về tiến hóa càng thêm hoàn toàn sinh mạng thể xong rồi, chẳng lẽ thiên muốn tuyệt ta á cự nhân nhất tộc? Bạch ngân cảnh tương giả, cái thế vô địch nhân vật, chính là lao tổ cũng là không địch lại. Thái cát điện, thái á điện chủ thân hình lắc lư, cách xa nhau xa như vậy, một ít cổ áp bách tâm thần hắc ám lực lượng như trước làm cho hắn kinh hồn tăng đảm, căn bản không cách nào nhắc tới một tia chiến ý. Không cần phải nói thanh đồng cảnh rất nhiều đệ tử, rất nhiều người đều đã đã bị đè sấp xuống, không chịu nổi cổ lực lượng này, này hắc ám vương tộc hiện lộ thân phận, tự nhiên muốn dựng nên nâng vô địch thế. Lần này hư lạnh một tiếng, tùy theo phóng xuất ra bạch ngân cảnh khí thế, uy áp hư không, muốn kinh sợ cả á cự nhân nhất tộc. này thương lão thân ảnh. Hắc cá mã cự nhân nhất tộc tộc trưởng Ma không cần hỏi đúng vậy lúc trước này bị nhốt tại thần ma tinh lão vương, chỉ là ngày nay xem ra, tựa hồ thực sự không phải là đơn giản như vậy. Thứ nhất thân khí thế uy nghiêm, không chút nào tại trụ quan cổ thần phía dưới, cũng là một tôn cổ thần cường giả, đứng ở thanh đồng cảnh điên phong vị trí. Mà giờ khắc này Tử Cẩm, nhưng lại nhiều ra một cái Hắc cá vương tộc vương nữ thân phận, quanh thân khí tức mờ ảo bất định, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, đã nhìn không ra năm đó bộ dáng. Vị này chính là Tử Cẩm, Cẩm cô nương. Trong lúc đó, trụ quan cổ thần mở miệng, nhìn về phía Tử Cẩm, Hắn muốn xác định, đây là hay không là cổ phong lúc trước phải tìm nữ tử. Ngươi là người phương nào? Tử Cầm mở miệng, ngữ khí lạnh như băng, nàng dáng người nhẹ nhàng, ba phủ thất mang, phảng phất hắc hát ám địa ngục nở rộ ma liên, yêu dị mà tuyệt mỹ. Cô nương có thể nhận thức một người, tên là Cổ Phong. Không biết. Quy 1 chương 240, thời hận. Tử Cầm lời nói lãnh đạm mà băng hàn, không mang theo một tia tâm tình dao động, nàng con ngươi đen bóng như ngọc, phảng phất thâm trầm nhất hắc hát ám, chiếu rọi ra một mảnh địa ngục tình cảnh. Chu Quang cổ thần thần sắc lạnh lẽo, "Ma La, ngươi rốt cuộc làm cái gì?" "Ta không có làm cái gì." Đây là ta Hắc Cám Ma Cự Nhân nhất tộc Vinh Quang, tử cầm hắn bị Hắc Cám Vương tộc thu làm vương nữ, là cao nhất Vinh Quang, Chu Quang, ta biết rõ ngươi vì cái gì hỏi như vậy, ta lại là muốn nhìn xem, cái kia cổ phòng có hay không có thể ở Lao phu thủ hạ đòi nhân tiên nghi, sợ là hắn hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn, thiên sứ học viên khảo hạch há lại đơn giản như vậy, tứ đại tinh hệ trẻ tuổi cường giả như Vân, không thể nói trước, hắn đã hồn phi phế tán. Ma La cười lạnh, hắn sau đó hướng phía này Hắc Cám Vương tộc thống lĩnh la lạp túi người hành lễ, nói, già la lạp đại nhân, kính xin ngài ra tay, giết diệt ta cự nhân nhất tộc. Ngươi Chu quan cổ thần ngủ quang xiết chặt, Ma La lúc này đây đến coi chuẩn bị, yên lặng vài ngàn năm, Hắc Ám Á Cự Nhân Nhất Tộc một lần nữa xuất thế, rõ ràng nhờ có lớn như vậy bối cảnh, kể từ đó, hắn Á Cự Nhân Nhất Tộc sợ là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Thanh Đồng Cảnh cùng Bạch Ngân Cảnh, cơ hồ là lượng trùng sinh mệnh cảnh giới, bất đồng lực lượng chính tự, hai người trong lúc đó có khó có thể vượt qua cái hào rộng, trên lệch cực lớn căn bản chính là không cách nào để ngủ. Trung niên Hắc Ám Vương tộc La lạc. Bạch Ngân Nhất trọng Thiên, thân là Hắc Ám Vương tộc, hắn thiên phú dị bẩm, chiến lực cường thịnh, giờ phút này Ma La mở miệng, hắn lập tức lộ ra nụ cười lạnh như băng, trong mắt thấu phát ra tới rét lạnh sắc khí. Đá cự nhân nhất tộc ư, còn có chi nhánh tồn tại, vậy thì diệt tuyệt a, viên cổ cự nhân hậu duệ, toàn bộ đều phải chết. Hắc hát ám Sỉ sì Luân. Hắc hát ám vương tộc già la lảm toang cái đánh ra sát chiêu, Hắc hát ám Sỉ sì Luân ông ông tất hưởng, đến từ Hắc hát ám địa ngục bánh răng, chuyển động thời gian, phai mở thời nguyên, Hắc hát ám ý chí dụ nhân đoạn lạc, cái thế uy áp hắc bách tâm thần. Chu Quang cổ thần cắn răng, biểu hiện hóa năng 50 trượng thanh đồng chiến thể, một quyền đánh ra, hán tâm thần ngưng tụ, nỗ lực động đến một đám thời gian thần thông phát tác. Chu Quang như nước, quang minh vĩnh hằng. Bán thánh quyền pháp tại Chu Quang cổ thần trong tay thể hiện ra vô thượng sức mạnh to lớn. Quyền kinh như nước, thời gian như toa đường, quang minh vĩnh viết cố, bên mông cuộn cuộn quyền lực cuốn sạch hắc ám xỉ sì luân. Như bích hải kinh đảo mãnh liệt xông tới, muốn phai mở ý nghĩa trí. Phá! Hắc ám vương tộc già la lạp quát lạnh một tiếng, hắc ám xỉ sì luân chấn động, lập tức đem này quyền kinh một phân thành hai. Tính cả chủ quan cổ thần, cả người bay rớt ra ngoài, 50 trượng thanh đồng chiến thể xuyên vào đại địa bên trong, sâu đạt vài dặm. Phúc! Liên tục nổ ra mấy ngụm liệt huyết, chủ quan cổ thần sắc mặt tái nhợt, bệnh ngân cảnh cường giả, dù là chỉ là một trọng thiên, cũng vượt qua xa hắn có thể so sánh. Lao tổ tông! Á cự nhân chư thánh thần sắc biến đổi lớn, liền lao tổ tông cũng không phải một chiêu chi địch, chẳng lẽ bọn họ á cự nhân nhất tộc thật sự đã cùng đổ mặt lộ. Thời gian thần thông phát tắc, Hắc ám vương tộc già la lạm trong mắt lộ ra một vòng dị sắc, xem chủ quan cổ thần liếc, không nghĩ tới ngươi ngược lại hảo thiên phú, đã tìm hiểu đến thời gian thần thông phát tắc, nếu là cho ngươi thêm mấy chục năm, sợ là đi vào cái thế bạch ngân cảnh cũng không phải là không thể được, đáng tiếc. Hắc ám Sỉ sì Luân, vô tận thu hoạch. Cự đại Hắc ám Sỉ sì Luân chuyển động, giống như ma thần tay, hái sinh mệnh, thôn phệ toàn nguyên, chủ quan học viện trọng, cao giai lục truyện phía dưới, rất nhiều á cự nhân đệ tử kêu thảm một tiếng trên người khói đen bốc hơi, hóa thành nước muối, cao giai lục chuyện phía trên cũng khó có thể chống cự, trên người có khói đen lượn lờ, tùy thời khả năng bị bốc hơi. lao tổ, vô số á cự nhân hé lớn, chu quang cổ thần quát lên một tiếng lớn, nghỉ ngơi tổn thương tộc của ta người, chu quang đại sát quyền. đột nhiên trong lúc đó, chu quang cổ thần trở nên hung mãnh đứng lên, hắn một quyền đánh ra, long hành hổ bộ, quyền pháp đi long xà, thời gian thần thông pháp tắc khi hắn quyền tâm ngưng tụ, hóa thành một đạo sáng chói quang, cùng này hắc hát ám kịch liệt va chạm, bắn tung vóe ra vô số hỏa tinh, đốt tan ra đại địa, chống đỡ. Trù Quang học viện vô số á cự nhân thần sắc kích động, nhưng là sau một khắc, theo Hắc Cám sĩ luôn nghiến nát, chủ Quang cổ thần cũng là liên tục thập ngụm máu tươi nổ ra, thần sắc vô cùng tệ bại xuống, 50 triệu thanh đồng chiến thể héo rút, khôi phục đến bình thường lớn nhỏ. Nhẹ tê một tiếng, Hắc Cám Vương tộc giả La Lạp nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có được một môn thánh phẩm quyền pháp, không sai, ta sẽ rút ra linh hồn của ngươi, cái này một môn thánh phẩm quyền pháp với ta mà nói cũng có được trọng dụng, có thể tìm hiểu thời gian thần thông phát tác, tăng lên cảnh giới. Đương nhiên, nếu là vương nữ yêu mến, cái này một môn quyền pháp giả La Lạp hoa hiến phẩm, hiến cho vương nữ. Tử Cầm không nói chỉ là lanh nhãn nhìn xem đây hết thảy, hắc ám vương tộc già la lạp cười to, thân hình chấn động, cả người khí thế nâng cao, phảng phất viễn cổ đại ma, hắc ám khí tức bao phủ cửu thiên, hắc ám phá diệt trường. già la lạp một trường đệ xuống, thưa không sụp xuống, xuống, bạch động chôn vùi, tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện một phương hắc ám thế giới, thời gian thần thông pháp tắc lưu động, trong đó quỷ hồn diệt gào, âm ma phẫn nộ gào thét, vô tận rét lạnh hắc Ám dưới, tại đây một trường trong lúc đó biểu hiện hóa, bao phủ cả trụ quang học viện, hắc ám hàng lâm, quang minh phá diệt thủy thiên diệt địa trưởng kinh chân áp xuống, vô số á cự nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, thời khắc sinh tử, không có mấy người có thể là nhạt. anh trưởng kinh hội áp, đại địa chấn động, phương viên mấy vạn rằm mặt đất nhấc lên vạn trường khói bụi, khí kinh bắn ra bốn phía, đánh nát tầm mây. Á cự nhân nhất tộc, ta ma la rốt cục tự tay mai táng các ngươi. Ma la cười to, trong mắt thấu phát ra điên của vẻ, như thế nào, ta hắc ám á cự nhân mới là chân chính á cự nhân, không, chúng ta không phải á cự nhân, chúng ta chính là hắc ám cự nhân, cái gì viễn cổ cự nhân, đã sớm tiêu vong chủng tộc, ta hắc ám cự nhân, sau này sẽ là chính thức cự nhân. Phải không? Đột nhiên trong lúc đó, này vô tận khói bùi bên trong, truyền lại đi ra một đạo thanh âm lạnh lùng, lập tức, này bước lên mây mù giống như bị một cổ lực lượng vô hình áp bách, trong nháy mắt hạ xuống tới, biểu hiện hóa đi ra trong đó tình cảnh. Không có khả năng. Ma La hét lớn, mắt lộ ra không thể tin thần sắc, trong mắt hắn, chủ quan học viện rõ ràng hào phát vô thường, không, có đụng phải nửa điểm phá hư, thậm chí này chủ quang cổ thần bọn người là lông tóc không tổn hao gì, mà đứng đứng ở hư không phía trước nhất, là nhất danh thanh niên, thanh niên này khí tức bình thản, nhìn không gian nửa điểm mấy khè, giống như nhất danh bình thường á cự nhân vương giả, nhưng là chẳng biết tại sao đang nhìn đến thanh niên kia thời điểm, Ma La cảm thấy toàn thân, huyết mạch đều có một loại tiêu đốt xu thế, phảng phất nhận lấy cự đại áp chế, Nguyên Bản bất trí một lời tử cầm, giờ phút này cũng là có chút nhíu mày, hiển nhiên đã nhận ra thân thể biến hóa. Cổ Phong, tiểu sư đệ, thái cách điện mọi người mừng rỡ, chứng kiến này quen thuộc bóng lưng, chẳng biết tại sao, bọn họ trong nội tâm tự dưng địa sinh ra một loại an tâm, mặc dù trong lòng bọn họ, Cổ Phong chiến lực chính là cường thịnh trở lại, tối đa cũng chính là tiếp cận cổ thần hóa cảnh, cùng Bạch Ngân cảnh trước, có lớn lao chiến lệnh, nhưng là đang nhìn đến Cổ Phong một khắc đó, bọn họ nhưng lại tự động loại bỏ như vậy tư duy bởi vì tại ý thức của bọn hắn ở chỗ sâu trong cổ phong tồn tại, bản thân chính là một kỳ tích, vô luận là đi tới hay là hiện tại, cổ phong, chu quan cổ thần cũng là kinh hô một tiếng. đối với cổ phong xuất hiện, hắn là rất là giật mình, nhưng là sau đó trong mắt của hắn tựu để lộ ra đến đây khiếp sợ thần sắc. vừa mới hắc ám phá diệt trưởng, là ngươi đã được. chu quan cổ thần cơ hồ không thể tin được phán đoán của mình, hắc ám vương tộc giả la lạp đã vừa mới động sát tâm, hắc ám phá diệt trưởng phá diệt văn pháp, hắn lực lượng chi khủng bố, thời gian thần thông pháp tác chi tinh túy, căn bản là khó có thể tưởng tượng, bất luận cái gì thanh đồng cảnh cường giả tại đây một trường phía dưới cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi nhưng là cổ phong tu vi rõ ràng hay là thanh đồng cảnh mà giờ khắc này nghe được chủ quan cổ thần lời nói cổ phong chỉ là cười nhạt một tiếng nói chút tài mọn thôi không đáng nhắc đến hảo tiểu tử ngươi đây là đang coi rẻ hắc hát cám vương tộc thống lĩnh cái thế cường giả giả lao đại nhân mà la quất lệnh ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện thật sự là không biết sống chết cổ phong nhàn nhạt, nhạt quét hắn liếc lão quỷ ngươi cũng nên chết rồi lao mà không chết là là tặc như ngươi vậy lao tặc sống trên đời lại có gì dùng ta tới đưa ngươi ra đi đột nhiên trong lúc đó Cổ Phong đánh ra một trường, một trường này vô thanh vô tức, không có chút nào khói lửa khí, chỉ có cổ phong hữu trưởng, nổi lên một tầng cổ xưa màu đồng xanh trắng, mà này ma la đầu tiên là sợ sở, lát sau cả người giống như khô thạch bình thường phong hóa, trở thành bột mịn, linh hồn đồng loạt mục, tan thành mây khói. Cái gì? Tộc trưởng, ngươi rõ ràng giết ta Hắc ám cự nhân nhất tộc tộc trưởng. Nhất danh Hắc ám á cự nhân gầm lên, Cổ Phong lén nhãn nhìn hắn, người này Hắc ám á cự nhân lập tức cả người muốn nổ tung lên, huyết nhục tung toé, cốt vang khắp nơi, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Đây là người hàng xa giai cổ thần cấp hắc ám Á cự nhân, cư nhiên bị cổ phong nhìn thoáng qua tiểu thân tử đạo tiêu, quả thực chính là không thể tưởng tượng, đầm dòng hang hổ đều không có như vậy thái quá, đã vượt ra khỏi thưởng thức, chỉ có thể dùng thần thoại để hình dung kết quả như vậy. Người rốt cuộc là ai? Nay hắc ám vương tộc già la lạm cũng có chút ngưng thần, dương mắt lạnh lẽo cổ phong, dám ở ta già la lạm trước mặt giết người, ngươi vẫn là thứ nhất. Thanh đồng cảnh lại như thế nào cũng chỉ là thanh đồng cảnh, ngươi chính là lại thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua thanh đồng cùng bạch ngân ở giữa cái hào rộng. Đây là sinh mệnh tiến hóa khác biệt, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, tiểu tử, bản thân mình ta à. Ta lưu ngươi toàn thây. Chính là Bạch Ngân nhất trọng thiên, mấy ngày trước, ta tại sĩ Thiên sứ tinh thiên khiến cho nhất tộc tàng bảo điện gạt bỏ hai gã Bạch Ngân tam trọng thiên 6 cánh sĩ Thiên sứ, bọn họ cũng không có như ngươi vậy tự đại. Ha hát cá vương tộc ư, ngươi tu vi như vậy, tại cái thế cường giả trong cũng chỉ là tiểu nhân và tôi, rõ ràng để cho ta tự sát, ngược lại khẩu khí thật lớn. Ngươi nói bậy. Ha hát cá vương tộc giả la lảm hét to, Bạch Ngân tam trọng thiên 6 cánh Sí Thiên sứ, ngươi khi ngươi là ai? Thần linh chuyển thế, bán thần hóa thân, coi như là thần linh chuyển thế? muốn tại thanh đồng cảnh đánh chết Bạch Ngân Tam Trọng Thiên Cường giả cũng là tuyệt đối không có khả năng, đại phóng lời nói sơ lầm cũng muốn có một hạ độ, nếu là suy nghĩ như vậy tiểu dọa lùi bản thống lĩnh, này bản thống lĩnh cựu tự mình tháo xuống đầu lâu của ngươi. Hắc ám xỉ Luân, giá la lạp giữ tợn giống to, một phương cự đại Hắc ám xỉ Luân biểu hiện hóa ra, vào hư không trong xoay tròn, nghiền động, thời gian thần thông pháp tắc lưu động, qua đi thọ nguyên, tuyệt thế sát ý chém về phía cổ phong. Quy một chương 241, mẹ gãy nghiền nát. Hắc ám Luân nghiền áp, cự đại bánh răng phía trên, là cấn địa ngục tình cảnh, Hắc ám đại địa, đỏ hồng huyết hà, chấm như tuyết cốt, tàn phá binh khí. Quần ma loạn vũ, ma kha vô lượng, chủ quan cổ thần biến sắc. Lúc này đây so với trước cẩn mệnh, hắn cơ hồ có một loại tâm linh vỡ tan cảm giác. Hiện nhiên trước giả la lạm cùng hắn giao thủ đơn độc là tiểu hải tử quá ra ra bình thường chơi đùa, căn bản không có động thật sự. Điều này làm cho hắn quất đụng, đồng thời cũng kinh hãi, không biết cổ phong như thế nào tiếp được cái này cái thế công phạt. Chập cheng, sao suy nghĩ cổ phong tay vừa nhất, thời hạn trong lúc đó, liền méo này hắc hát ám xỉ lún, cự đại bánh răng nguyên bản phi tốc chuyển động, giờ phút này liễu lo mà dừng, này địa ngục luân chuyển thanh âm trong nháy mắt biến mất. Quả thực chính là thiên đường cùng địa ngục khác biệt, chẳng những là ác cự nhân nhất tộc mọi người chính là này mười mấy tên hắc ám áo cự nhân cổ thần cường giả cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ lực lượng sáng lập quang minh quang minh chấn áp hắc ám lưu ly tinh lọc lát sau cổ phong ngâm kẽ một tiếng một cổ vô hình sức mạnh to lớn cọ rửa xung dưới này hắc ám xỉ luân lập tức bắt đầu lộ sắc hắc ám chuyển hóa làm quang minh quang minh diễn sinh xuất lực lượng thời gian hóa thành nước chảy cuốn quanh tại mỗi một khỏa bánh răng phía trên trong nháy mắt này nguyên bản chiếu dội hắc ám dưới hắc ám liền trở thành quang minh thánh luân mạnh cắt đi ra ngoài trong nháy mắt một cái trước mắt liền đạt tới giả la lạp trước mặt trước cái gì giả la lạp kinh hãi đây là cái gì chính là hình thức thủ đoạn Cơ hồ là siêu việt hắn nhận thức, rõ ràng chuyển hóa hắc ám là quang minh, hắn độc hữu chính là thánh phẩm hắc ám võ học, cư nhiên bị người dùng quang minh tinh lọc, biến thành thánh luân. Hắc ám phá diệt trưởng, bất quá giả La Lạp cũng là không như bình thường, hắc ám địa ngục không phải tầm thường nhân gian giới, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở giết chóc, cái này giả La Lạp có thể trở thành bạch ngân cảnh cái thế cường giả, đảm nhiệm hắc ám vương tộc thống lĩnh trước, hắn bản thân chiến lược tuyệt đối là không thể nghi ngờ, giờ phút này trong đáy mắt, ưu triển khai kinh thế công phạt, hắc ám phá diệt trưởng phá diệt và pháp, hắc ám ba phủ, thôn phệ quang minh. Nhưng là cổ phong lực lượng há lại tốt như vậy tiếp, thánh quang luân bay chém, trực tiếp cắt xuống hắn một bàn tay, đen nhánh như mực, hiện ra nhàn nhạt bạch ngân thần quang huyết dịch ồ ồ tuôn ra. A, vô liêm sỉ, ngươi rõ ràng cảm thương ta, vĩ đại Hắc ám vương tộc thống lĩnh giả La Lạp đại nhân, vạn ác bất xá, vạn ác bất xá. Nói cái gì cũng không thể rửa sạch tội lỗi của ngươi, ngươi nhất định phải dùng cái mạng, không, muốn dùng linh hồn của ngươi tại chỗ tội, ta muốn đem linh hồn của ngươi đưa nhập Hắc ám thần trong lửa đốt cháy, luyện hóa, cho ngươi biết rõ cái gì gọi là cầu chết rở xuống Ngươi nói nhảm nhiều lắm, ta đưa ngươi ra đi. Cổ Phong lén lén nhìn quét những kia hắc hát ám cự nhân liệp, hắc hát ám tự nhân, một đám cước chó, cũng ở nơi đây sở loạn, hôm nay khiến cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là cự nhân. Ông. Trong đáy mắt, Cổ Phong chỗ mi tâm, một quả thanh đồng thần tinh hình thức ban đầu hiện hiện ra, xưa cũ thanh đồng thần tinh hình thức ban đầu chậm rãi xoay tròn, phóng xuất ra nhàn nhạt thanh đồng vũ khí, Cổ Phong thân hình đã ở cự đại tiếng sấm trong tăng vọt, một cổ tang thương cổ xưa khí cơ phảng phất vượt qua vô tận thời không hàng lâm xuống, đó là viễn cổ khí tức, cổ xưa ý chí tại Cổ Phong dáng vẻ yếu ớt. 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 500 triệu. Cổ Phong hóa thân 500 trượng viễn cổ cự nhân, này là như thế nào một loại cơ thể, này làn da nếp vốn giống như dãy núi răng hà, cổ phong một đôi con người, phảng phất là cấn nhật nguyện tinh thần, thanh đồng chi lực tại gân cốt trong huyết mạch rít gạo, trời long đất lở, sấm sét vang rội, hết thảy tự nhiên dị tượng tại cổ phong chúng quanh biểu hiện hóa, khổng lồ khí thế bao phủ tứ phương, nửa cái viễn cổ chân long tự trong hỗn độn dây rủa ra, nổi hiện tại cổ phong sau lưng, hoàng kim, long lân rạng rỡ sinh huy, viễn cổ cự nhân, chủ quan cổ thần khó có thể ức chế địa giống to, chủ quan học viện bên trong, vô số á cự nhân nhịn không được phụp phục xuống bọn họ cảm nhận được đến từ trong huyết mạch thần phục ý chí, đó là thuộc về tổ tiên khí thức. Ngày nay tại cổ phong trên người biểu hiện hóa, một ít các các loại đều đủ để nói rõ. Hiện tại cổ phong đã tại phản tổ trên đường đi ra mấu chốt tính một bước. Thanh đồng thần tinh, không sai, là thanh đồng thần tinh. Chu Quang Học việt trong một ít lao nhân thần sắc kích động, thì thào không dứt, đây là đang bọn họ huyết mạch trong linh hồn tồn tại hình ảnh. Ngày nay chân thật xuất hiện, viên cổ cự nhân, bọn họ tuyệt tích đã lâu tổ tiên chủng tộc, rốt cục lần nữa đi tới trong cuộc sống. Đích xác, hiện tại cổ phong đã ngưng tụ ra đến đây thanh đồng thần tinh hình thức ban đầu. Viễn cổ cự nhân tối lực lượng trọng yếu bổn nguyên đã ra đời, cho dù sau này tìm kiếm không được càng nhiều là viễn cổ cự nhân huyết mạch. Trải qua vô tận tuế nguyện ngưng luyện, cổ phong cũng có thể triệt để ngưng tụ ra thanh đồng thần tình. Chỉ có điều vậy thì cần tiêu hao đại lượng thời gian, không có khả năng. Làm sao có thể? Cái này nhất tộc làm sao có thể còn có người tồn tại? Hát Các vương tộc thống lĩnh giả la lạp cơ hồ là bản năng run dậy, cổ phong trên người thấu vọng lại khí tức đã làm hắn sợ, hắn rõ ràng phát giác, tại cổ phong quanh bị cưỡng chế thống ngự thời gian thần thông phát tác, như vậy to lớn lực lượng, căn bản không phải hắn có thể so với nghĩ. Đây quả thực là vượt ra khỏi vũ trụ pháp tắc phạm chủ, khó trách cái này nhất tộc từ trước không bị thiên địa chô dung, rất nhiều cường đại chủng tộc, văn minh đều cầm thủ cái này nhất tộc, quá địch Thiên, Gia La Lạp giờ phút này đã không có chút nào hoài nghi, cổ phong tuyệt đối có được lấy có thể so với Bạch Ngân cảnh cái thế cường giả chiến lực. Cự nhân. Đây là cự nhân. Gia La Lạp sau lưng, rất nhiều hắc ám a cự nhân khó nén khiếp sợ, cho dù là bọn họ là bị địa ngục ma thần sáng lập, cái này huyết mạch bổn nguyên như trước là tới từ ở a cự nhân nhất tộc, mà a cự nhân tổ tiên là viễn cổ cự nhân, giờ này khắc này, tinh thần của bọn hắn, linh hồn đều ở run rẩy. Đến từ tổ tiên khí tức làm cho bọn hắn có một loại quỷ bái xúc động, chỉ có thể cực lực ức chế, nhưng là một thân chiến lực cũng giảm xuống không chỉ một bán. Từ Cầm lông mày nhíu chặt, giờ khắc này cũng nhịn không được nữa cẩn thận dò xét Cổ Phong, nàng hắc hát ngọc bình thường con ngươi sáng trong, lưu động dị sắc, nhưng lại không có vật gì đó khác, như vậy một quăng, căn bản chính là một loại lạ lâm sát thái. Cổ Phong tự nhiên chú ý tới đây hết thảy, con của hắn ở chỗ sâu trong, thấu phát ra tới đặc hơn sát khí, cái này sát khí trực tiếp bao phủ ở này già la lạt, chỉ nghe Cổ Phong ngự khí rét lạnh nói, hảo một cái hắc hát ám vương tộc hảo một cái hắc cám á cự nhân nhất tộc các ngươi rõ ràng đem tử cẩm cải tạo thành như vậy hiện tại ta có lẽ diệt tuyệt không được hắc cám vương tộc nhưng là hắc cám á cự nhân nhất tộc phải diệt tuyệt còn ngươi nữa hôm nay cũng đem mệnh cho ta ở tại chỗ này sáng lập cổ phong một quyền đánh ra thuần túy lực lượng bắt đầu khởi động thuộc về viễn cổ cự nhân thanh đồng thần lực ngày nay cổ phong tuy nhiên có được chỉ là hình thức ban đầu thực sự vô cùng cường đại sáng lập quyền ý viễn cổ to lớn lực lượng chấn áp xuống dưới cái gì hắc cái gì yêu tả toàn bộ phá diệt cái gì thời gian thần thông phát tác căn bản không cách nào bị giả la điều động giờ khắc này bị cổ phong triệt để cách ly lực lượng trấn áp Già La Lạp cả thân thể muốn nổ tung lên, này đen kịt chiến giáp nát ấy siêu việt thanh đồng thần binh chiến giáp cũng vô pháp ngăn cản, Cổ Phong nắm tay, cho tới giờ khắc này, chỉ còn lại có đầu lâu già La Lạp hay là khó có thể tin hết thảy trước mắt. Giết ta, ngươi rõ ràng giết ta. Ngươi không thể giết ta, ta là Hắc Cám Vương tộc thống lĩnh, ta đại biểu cho Hắc Cám Vương tộc tôn nghiêm, ngươi nếu là giết ta, chính là khinh nhường Hắc Cám Vương tộc, ta Hắc Cám Vương tộc nhất định quân lâm nơi đây, đến lúc đó ngươi sẽ có đại họa, hiện tại buông tha ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cổ Phong cười lạnh, ngươi một cái nho nhỏ thống lĩnh. Tại hắc ám vương tộc trong có thể nhiều ít địa vị, còn đại biểu vương tộc tôn nghiêm. Nếu là hắc ám vương tộc thật sự hội hàng lâm, ta nghĩ đầu tiên kinh động chính là sĩ thiên sứ tinh, còn có tới gần thiên đường văn minh thế lực, thiên đường cùng địa ngục chính là đối lập. Các ngươi dám ở thiên đường lĩnh vực hàng lâm, rất ít người còn không có quan hệ, người càng nhiều, không cần ta ra tay, tự nhiên sẽ có người tới thu thập các ngươi. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, đi chết đi! Cổ phong đại trưởng chuôi xuống, này già la lạp đầu lập tức muốn nổ tung lên, tính cả này hắc ám linh hồn cũng chệt để nổ nát bấy. Giả la lạp đại nhân, thống lĩnh, lần này cơ hồ là mất đi người tâm phúc còn lại hắc cám a cự nhân cường giả tuy nhiên đều là cổ thần cấp nhưng là cuối cùng còn tại đang ở thanh đồng cảnh bạch ngân cảnh cái thế cường giả đều vẫn lạc tại cổ phong trên tay coi như là bọn họ đồng loạt động thủ cũng chỉ có một con đường chết viễn cổ cự nhân đây không phải viễn cổ cự nhân mà là đi đến phản tổ đường đích giá cự nhân người rốt cuộc là ai đột nhiên trong lúc đó này nguyên bản trầm mặc tử cầm mở miệng nói cổ phong nhìn xem nữ tử này năm đó cái kia tại tử kiếm dừng chút thiếu nữ đôi mắt sáng trắng tinh nhẹ nhàng như tiên ngày nay lại sinh ra như vậy biến hóa cực lớn này hắc cám lực lượng cơ hồ so sánh giả la lạp còn muốn tinh thuần vô số lần Khi sâu một hơi, Cổ Phong dừng ở nàng, trầm giọng nói, "Nam nhân của ngươi?" Từ Cầm mặt mày nhảy lên, một cổ lạnh thấu xương sát khí lập tức chen trúc ra, cổ sát khí kia nặng, cơ hồ ở sau lưng nàng Hắc hát Ám A Cự Nhân toàn bộ kinh hô bà thối, một ít cổ hùng hậu thuần túy Hắc hát Ám lực lượng bắt đầu khởi động, không chút nào thấp hơn trước giả la lạm, thậm chí còn có chỗ vượt qua. "Sự cương đại của ngươi, không thể làm ngươi khinh nhẫn của ta cậy vào." Hắc hát Ám kiếm, một ngụm đen nhánh thần kiếm tự tử Cầm lòng bàn tay lộ ra, đen nhánh thân kiếm, phản phất là cái gì sinh vật tích quất, vừa mới xuất hiện, cổ Phong sau lưng nửa cái viễn cổ chân long tiểu mãnh liệt rít gào, chân long khí mênh mông cuộn. Phảng phất đản sinh ra đến đây linh tính, muốn hướng phía tử cẩm phong đi, một cổ buồn nguyên ý niệm đã ở đồng thời truyền lại tiến nhập cổ phong thức hải chính giữa hắc ám ma long. Cổ phong nhìn xem này khẩu hắc ám kiếm, cái này khẩu thần kiếm chính là dùng hắc ám ma long tích cốt đúc thành. Hắc ám ma long viên cổ trong năm, địa ngục ma thần bắt viên cổ chân long rút ra buồn nguyên huyết mạch sáng lập ra hắc ám long tộc, chính là long tộc thiên địch một trong, cũng là cả long tộc xỉ nhục. Cổ phong trong nội tâm cảm thán, địa ngục chư ma thần quả thực chính là một đám cướp đoạt giả, không ngừng mà sáng lập địa ngục trùng tộc. Đây rõ ràng là có cự đại gia tâm muốn làm cho địa ngục trùng tộc bao quát cả vũ trụ, đến lúc đó. Thật sự công thành lời nói, đối với địa ngục mà nói, thì phải là thống trị cả vũ trụ thời không huy hoàng kỳ nguyên đến. Quy 1 chương 242, Tự Nhân Oai. Tử Cầm cầm trong tay Hắc hát cám kiếm, quanh thân sát khí bắt đầu khởi động, nàng tư thái yêu nhiều, tuy nhiên như trước tiền mỹ, nhưng không có trước kia hồn nhiên, một đôi hắc hát ngọc loại con ngươi chiếu rọi Hắc cám dưới, cổ xưa Hắc hát cám địa ngục, huyết hồng đại địa, trắng bại thi hà, nguy nga cốt sơn, yêu ma hoành hành, vô số địa ngục chủng tộc khai chi dịp, lẫn nhau phạt, huyết đại địa. Hắc hát Cấm kiếm trực chỉ cổ phong, Cầm lệnh nói, "Thu hồi trước ngươi lời nói, nếu không cho ngươi vĩnh viễn trầm địa ngục, muôn đời lạc." Cổ Phong lắc đầu, lời của ta sẽ không thu hồi, vô luận đã từng, hiện tại, tương lai, ta đều là nam nhân của ngươi, ngươi trốn không thoát, cũng đi không được, đã tìm được ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi cha mẹ một cái công đạo. Nói năng mệ bạc. Tử Cầm chính là Hắc Ám Vương nữ, ta Hắc Ám Á Cự Nhân nhất tộc thánh nữ điện hạ, ngươi đây là đang khinh nhường Hắc Ám vương tộc, khinh nhường ta Hắc Ám Á Cự Nhân nhất tộc. Nhất danh Hắc Ám Á Cự Nhân đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn lưu chuyển, hiển nhiên biết được một ít bí mật. Chết. Cổ Phong thở khẽ một chữ, mục quang nguyên kích, thuần túy tinh thần ý chí hóa thành mêng mông lực lượng, vô ảnh vô hình, thư thật chuyển đổi, có hỗn độn ý. Tiên tiêu hắc cám ác cự nhân đầu tiên là lộ ra vẻ hoảng sợ, lát sau cả người muốn nổ tung lên, huyết cốt tung tóe, hình thần câu diệt. Ai tái phát ra một điểm thanh âm, hắn hội chờ các ngươi. Còn lại hắc cám ác cự nhân toàn bộ cảm thấy lưng lạnh cả người, cái này quá bá đạo, thật là làm cho người ta kinh hãi. tự như thế tục hoàng thất bạo quân bình thường, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không để cho có nửa điểm làm trái. Có người nắm chặt nắm tay, cốt cách nhẹ văng lên, cổ phong mục quang lần nữa rơi xuống, người này lập tức đi vào theo gót, thần cốt đều tiêu, cho bụi yên diệt. Hắc kiếm, kiếm khí ma long. Đột nhiên trong lúc đó, tử cầm triển khai công phạt. Nàng quanh thân thời gian thần thông pháp tắc lưu động, một kiếm chém ra, đen nhánh hắc ám kiếm biến hóa, rõ ràng đã trở thành một cái dài đến ngàn dám hắc ám ma long, đen kịt long thân, đen nhánh long giác, giữ tợn long trảo, huyết sắc long lân. Đây là một điều kiếm khí ma long, cả điều ma long đều là do kiếm khí tạo thành. Cự đại mũi nhọn kiếm ý cọ rửa hư không, hướng phía cổ phong thôn phệ mà đến. Sáng lập, cắt. Cái gì gọi là đụng miệng súng? Cái này kêu là làm đụng miệng súng. Tại kiếm đạo một phần chín thần thuật trước mặt, cái gì kiếm thuật có thể so với được trên? Cái gì mũi nhọn có thể cùng cắt ý cảnh so sánh? Cổ Phong đánh ra một quyền, lực lượng sáng lập quang minh thần quyền, thần quyền sáng lập mũi nhọn, mũi nhọn cắt, kiếm kia khí ma long bị từ đó xé ra, một phân thành hai, có thảm thiết long ngâm tiếng vang lên, sau đó liền gặp được này hắc ám kiếm cắt thành hai đoạn, trong đó phong ấn mà long chi linh tiêu tán, bị cổ phong một quyền chặt đứt, hắc ám kiếm chặt đứt, rất nhiều hắc ám á cự nhân không thể tin được, đây chính là hắc ám vương tộc ban cho thánh nữ hắc ám thần kiếm, nghe đồn là do ba vị bạch ngân nhị trọng thiên vương tộc thống linh phong chấn một cái ma long chi linh, rèn luyện trăm năm mà thành cái thế thần kiếm, dùng thánh nữ tu vi tuyệt đối không tại bạch ngân nhất trọng thiên phía dưới cái này hắc hát ám kiếm có thể phát huy ra cự đại lực lượng tại sao có thể như vậy tiểu chặt đứt Viễn cổ cự nhân chẳng lẽ thật sự tiểu cường đại như vậy ai bảo các ngươi mở miệng nhưng là sau một khắc cổ phong thanh âm văng lên xem ra khẩu ba gã đông nghiệt cự nhân lần nữa muốn nổ tung lên thân tử đạo tiêu hảo chu quang cổ thần hét lớn một tiếng chu quang học viện trong vô số ác cự nhân mắt lộ ra thoải mái vẻ đây là làm cho bọn hắn hung hăng địa thở một hơi bọn này hắc hát ám ác cự nhân tạm hôm nay khi dễ đến cửa Suýt nữa tiểu bôi diệt bọn hắn Á cự nhân nhất tộc, nếu không phải là Cổ Phong xuất hiện, giờ phút này bọn họ ở đâu còn có đường sống, sở dĩ bây giờ nhìn đến Hắc Á cự nhân nhất tộc như thế kinh ngạc, bọn họ trong nội tâm như thế nào không thoải mái. Đang tại của ta mặt giết chết tộc nhân của ta, như thế cũng dám đồng ý nam nhân của ta. Tử Cầm ngữ khí lạnh như băng, lại che giấu không ngừng năng tuyệt thế phương hoa, từ Hắc Sắc Ma khí lở lờ, chẳng những không có sinh ra nửa điểm âm trầm khí, ngược lại có một loại tôn quý ung dung khí chất thấu phát ra tới, rất hiển nhiên, ngoại trừ này ma la huyết mạch chuyển thừa bên ngoài, từ Cầm tại Hắc địa ngục nhất định đã lấy được thiên đại kỳ ngộ nếu không không có khả năng tiến vào cái thế bạch nguyên cảnh cũng không thể có thể trở thành hắc ám vương tộc vương nữ hắc ám vương tộc đã xưng là vương tộc thì phải là hắc ám trong địa ngục cường đại trung tộc tuy nhiên hắc ám địa ngục không chỉ một cái vương tộc nhưng là đã phong vương thì phải là trên đất chư hầu tại cả hắc ám địa ngục đều nổi tiếng cường đại trung tộc phải biết rằng hắc ám địa ngục đó là địa ngục văn minh một trong hắc ám nguyên địa cơ hồ tiểu tương đương với thiên đường văn minh văn minh trung tâm chi địa chỗ đó trung tộc xưng vương xưng bá cần như thế nào thực lực cùng thế lực tuyệt đối là có thể tưởng tượng đến Ngươi không phải tộc nhân của bọn hắn, Hắc Ám Ác Cự Nhân nhất tộc là sớm muộn muốn tiêu diệt vong. Ngươi nguyên bản chỉ là bình thường nhân tộc, bởi vì dưới cơ duyên xào hợp, bị này ma la quản chú Hắc Ám Ác Cự Nhân huyết mạch chuyển thừa, tại diệt tuyệt những này Hắc Ám Ác Cự Nhân sau, ta sẽ thay ngươi chuyển hóa huyết mạch, cho ngươi trở thành chính thức Ác Cự Nhân. nhưng kia đã bị kinh nhân huyết mạch, cuối cùng cũng bị tinh lọc. Cổ Phong lơ đến nói, chết cười, nếu thật sự là như thế, ta sẽ không có như vậy trí nhớ. Tại trong trí nhớ của ta, ta là trời sinh Hắc Ám Ác Cự Nhân, cha mẹ của ta bởi vì cùng Ác Cự Nhân tranh chiến mà chết sớm, ta suốt đời mục tiêu chính là muốn bị diệt trong vũ trụ tất cả Ác Cự Nhân tử cầm cười lạnh, bất vi sở động cái gì cổ phong bạo khiển trách một tiếng trong mắt của hắn hiện lộ ra đến lạnh lùng sắc khí không thể tha thứ thật sự là không thể tha thứ các ngươi những này chủ lãi rõ ràng bóp méo tử cầm trí nhớ các ngươi thật sự là muốn chết hôm nay không giết quang các ngươi ta đều thực xin lỗi chính mình cổ phong mạnh dám trận tại chỗ hắn thân như núi đỉnh thiên lập địa năm trăm cự nhân thân làm cho người ta cự đại áp bách đến từ huyết mạch thượng vị áp chế làm cho mỗi một danh hắc hát ám cự nhân đều lộ ra vẻ kinh hải hắc hát ám thánh quyền tử cầm đột nhiên ra tay một môn thánh phẩm quyền pháp thi triển đi ra hắc hát ám giới quyền pháp vòng trời phía trên, này hắc ám địa ngục dòng nước xoáy mạnh liệt xoay tròn, một cổ đặc hơn hắc ám lực lượng hàng lâm xuống, một vòng đen nhánh đại nhật xung phong liều chết ra, hắc ám khí tức chận ngập, thôn phệ hết thảy qua mình, không cần phải phí công, ngươi hiện tại chỉ là bị mê hoặc, ta lát nữa nhi tự nhiên hội giải cứu ngươi, từ cầm càng là ra tay, càng là làm cho cổ phong kiên định sát tâm, cái này hắc ám ác cự nhân nhất tộc, căn bản chính là lòng ngung dại thú, hắn có thể tưởng tượng được đến, những người này nhất định là đã sớm liệu định đây hết thảy, hiện tại rõ ràng chính là muốn mượn này kiềm chế hắn, đang thiết hắn cổ phong không để mình bị đẩy vòng vòng, lực lượng sáng lập qua mình. Cổ Phong một trường đè xuống, trực tiếp đem này hắc ám đại nhật lao vào trong tay, hắc ám chuyển hóa làm quang minh. Một phương cự đại quang minh lao tụ xuất hiện, đem tử cầm cháo nhập trong đó, phong trấn lực lượng của nàng, tạm thời ngăn cản bước tiến của nàng. Trốn. Giờ phút này, còn lại mười mấy tên hắc ám ác cự nhân ở đâu còn có nửa điểm chiến ý, liền tử cầm đều ngăn cản không được cổ Phong. Bọn họ chính là liều mạng một trận chiến cũng là tự tìm đường chết. Trốn. Các ngươi trốn đi nơi nào? Các ngươi cho rằng có thể chạy thoát? Cổ Phong cười lạnh, quát khẽ một tiếng, toàn thân thanh đồng chi lực mãnh liệt bành trướng, đại lực lượng cuốn sạch hư không. Quang minh thần quyền thức thứ nhất sáng lập ngang nhân ra. Không cùng lực lượng sáng lập, quang minh, sinh mệnh, vĩnh hằng, không gian, thời gian, cắt, cái này vô số lực lượng hội tụ thành một cổ, giống như ngập trời hồng thủy, ba phủ tứ phương, thời gian bị ngự động, này nguyên bản thoát đi mười mấy tên hắc ám á cự nhân thân thể bị kéo về, bọn họ hoảng sợ giống to, nhưng là khó thoát khỏi cái chết, bị này cổ cự đại nước lũ ba phủ. Từ Cầm lông mày đứng đấy, nàng đánh ra từng đạo cái thế công phạt, thánh phẩm võ học trọn vẹn thi triển đi ra tam môn nhiều, nhưng là tại cổ phong thanh đồng chi lực trước mặt, như cũng là chứng trọi đá. Sáng lập ý cảnh trấn áp hết thảy, Quang Minh lao tổ mỗi một cây cột đều thiêu đốt lưu ly tinh hỏa, tinh lọc hết thảy, độ hóa vô tận hắc ám. Viễn cổ cự nhân. Đây là chính thức viễn cổ cự nhân. Chu Quang cổ thần cảm thán, tâm thần rung động lạc lư, cổ phong một quyển chấn động cửu thiên, này như đại nhạc bình thường thân thể cao lớn, như vực sâu bình thường mênh mông lực lượng, không cách nào suy đoán, khó có thể phỏng đoán. Chu Quang học viện trong, Vô số Á cự nhân tâm trí hướng về, đây chính là bọn họ tổ tiên lực lượng, viễn cổ cự nhân, giờ cách Vô Tận truy nguyệt, lần nữa đi tới thế gian. người nào, dám giam cầm ta Hắc Ám vương tộc vương nữ? Đột nhiên trong lúc đó Từ cái này Hắc hát ám dòng nước xoáy trong, truyền lại đi ra một đạo trầm hồn thanh âm, thanh âm này vừa mới xuất hiện, trong thiên địa mây đen càng thêm nồng hậu, Hắc hát ám khí tức tăng vọt, cơ hồ bải xích hết thảy quang minh, một đạo cao lớn hùng tráng thân ảnh từ cái này dòng nước xoáy trong hạ xuống tới. Đây là người Hắc hát ám vương tộc, hắn thân cao chừng hai, một thân huyết sắc chiến giáp, chiến giáp sau lưng có huyết sắc cốt cánh, theo cự đại cốt cánh vỗ, trong tay hắn nắm một đống máu sắc trường mâu cũng lưu động từng đạo huyết sắc cương khí, lạnh thấu xương sát khí phát ra ra, trong vòng ngàn dặm, lập tức giống như đi tới băng thiên tuyết địa, một chút điểm một chút điểm băng tinh nương tụ ra, cuối cùng hội tụ thành đầu người lớn nhỏ mưa đá mạnh rơi xuống dưới, giống như từng quả rừng. Dực Lưu Tinh, Băng Hỏa Nhị trọng thiên, đánh mặt đất, sinh ra cự đại nổ mạnh. Cổ Phong có chút ngưng thần, đây là người cường giả, tuyệt đối không thua lúc trước mì nổ Gơ, Mê Lạc, hai người, thậm chí còn muốn càng mạnh. Này khí tức đã ở vào Bạch Ngần Tam trọng thiên điện phòng, tùy thời khả năng bước ra này mấu chốt tính một bước, tấn chức tứ trọng thiên. Mặc dù như thế, tại hắn xuất hiện sát na, này vô hình ý chí đã áp bách được chủ quan cổ thần sự khó thở, chủ quan học viện bên trong, vô số ác cự nhân phủ phục xuống, không chịu nổi, khuất nục địa bị áp bách. Thứ một tiếng Cổ Phong tiến lên trước một bước, thanh đồng chi lực lưu động, bố tiếp theo tầng phòng hộ, chống lại này cổ không hình ý chí. Nhẹ kêu một tiếng, người này Hắc hát Cám Vương tộc có chút hăng hái nhìn Cổ Phong liếc, viễn cổ cự nhân người thừa kế sao? Không sai, không nghĩ tới cái này, nhất tộc nhiều năm như vậy còn có truyền thừa, như vậy cự nhân huyết mạch, thật sự là quá tốt, nếu là hiến cho chúng ta thần, tất nhiên có thể sáng lập ra chính thức Hắc hát Cám tự nhân, đây chính là một cái cường đại chủ tộc, nếu là công thành, ta sẽ được đến cự đại tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng, thật sự là kỳ ngộ a. Lúc này đây, có thể xem như ta Hắc hát Vương tộc thống lĩnh chất ba cấp đại cơ duyên. Đại kỳ ngộ Quy một chương 243, chiến ý Như Hải. Hắc Ám Vương tộc thống lĩnh chát ba cát, bạch ngân tam trọng thiên điên phòng, nửa bước tứ trọng thiên. Đây là một tôn cái thế cường giả, vượt qua xa trước giả La Lạp có thể so sánh. Cái này chát ba cát, chính là tại Hắc Ám Vương tộc vô số địa ngục thống lĩnh trong cũng là rất có địa vị, trước một mực thủ hộ tại Hắc Ám địa ngục cùng quang minh tinh hệ lối vào, hiện tại phát hiện thông đạo nhất bên cạnh giả La Lạp khí tức biến mất lập tức hàng lâm xuống, muốn xác minh hết thảy. Hắc Ám Vương nữ tử cầm an nguy không để cho có mất, nếu không hắn đem tao nộ đến lớn hoạ, chỉ là không có nghĩ đến cái này vừa đầu hàng lâm hạ, lại đụng phải như vậy kinh ngộ. Viễn cổ cự nhân người thừa kế, huyết mạch gia tộc của người chết, đây quả thực là vài trăm triệu năm cũng khó khăn dùng đụng phải cơ duyên. Thân là địa ngục thống lĩnh, đối với bọn hắn địa ngục chư thần ý chí hay là có tương đối khác sâu hiểu rõ, địa ngục chư thần muốn sáng lập cả vũ trụ trùng tộc hắc cám phục chế phẩm, mà viễn cổ cự nhân nhất tộc chính là tại thái cổ trong năm đều là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong nhất nhất tộc, trong đó đỉnh cao cường giả thậm chí có thể cùng chúa tể chống lại, chỉ là không biết nguyên nhân gì biến mất tại vô tận tuế nguyện chính giữa, ngày nay đã tuyệt tích. Kì ngộ, đây mới thực là kỳ ngộ, viễn cổ cự nhân huyết mạch khiến cho chúng ta thần, ta sẽ được cái gì ban cho? Quán đỉnh truyền pháp. Thần binh lợi khí, đan dược võ học. Không. Quán đỉnh chuyên pháp, nhất định phải quán đỉnh chuyên pháp, lớn như vậy công hiến, có thể làm cho chúng ta thần sáng lập ra chính thức Hắc ám cự nhân, đây tuyệt đối có thể xem như cường đại nhất tân sinh Hắc ám chủng tộc, Hoàng kim cảnh. Ta ít nhất cũng sẽ bị tăng lên tới Hoàng kim cảnh. Hoàng kim cảnh, Thanh đồng vô thượng, Bạch ngân cái thế, Hoàng kim chân thế, Thanh đồng cảnh cường giả là vô thượng tồn tại, Bạch ngân cảnh cường giả cái áp một thế, mà Hoàng kim cảnh cường giả thậm chí có thể trấn áp một thế, là vũ trụ rất nhiều văn minh trong tuyệt đối đỉnh tiêm cường giả tổn thất một cái, đều dẫn phát chấn động, ngoại trừ trung ương văn minh chi địa, cơ hội không có cường giả như vậy xuất hiện, đều là các văn minh chiến lược tài nguyên, đối với văn minh chư thần mà nói, đã có thể tính làm, là chiến lược vũ khí tồn tại. Chất ba cáp, tử cầm thanh âm vang lên, mở ra cho ta cái này lao tủ là vương nữ điện hạ Chất ba cáp gật đầu trong mắt thấu lộ đi ra cung kính chi sắc tuy nhiên tử cẩm tu vi chỉ là bạch ngân nhất trọng thiên điên phong nhưng là hắn thân phận cho dù cũng không hẳn có thể so sánh hắc ám vương tộc mặc dù có vô số điện hạ nhưng là cho dù là không nhất được sủng ái điện hạ cũng không phải hắn một cái nho nhỏ thống linh có thể mạo phạm làm trái đó là vương gia uy nghiêm vương gia có thể nội đấu có thể sát phạt lại tuyệt đối sẽ không cho phép bọn thủ hạ khinh thị đây là hắc ám địa ngục ngươi muốn động thủ có thể thử xem xem đột nhiên trong lúc đó cổ phong thanh âm vang lên tất cả mọi người kinh ngạc chính là trụ quan cổ thần cũng là tâm thần đại chấn hắn muốn nói điều gì Nhưng nhìn trước cổ phong này cự đại bóng lưng, chẳng biết tại sao, nói cái gì cũng không có có thể nói ra. A, ngươi đây là ý gì, uy hiếp ta sao? Chất ba cấp xoay người lại, đồng tử ở chỗ sâu trong lộ ra nguy hiểm tín hiệu, một cổ sát khí tại nổi lên, đủ để khiến thiên địa nhiều lần. Uy hiếp ngươi, ngươi có thể cho rằng như vậy. Đối mặt như vậy một quang, cổ phong bất vi sở động, lạnh nhạt mở miệng. Ha ha ha ha. Chất ba cấp cười to, thúc nhĩ trong mắt bạo phía ra hung quang, sau lưng huyết sắc cốt cánh gỗ, một cổ gió lốc lớn tàn sát bừa bãi ra, thật can đảm. Thật là thật can đảm. Viễn cổ cự nhân là cường đại, nhưng là đối kháng bạch ngân nhị trọng thiên đã là cao nữa là, huống chi ngươi chỉ là bước trên phản tổ đường thôi, chân thật chiến lược tuyệt đối so với không được chính thức thanh đồng tự nhân, ngươi đây là đang muốn chết biết không? Ta nguyên bản còn đánh tính cuối cùng lại giết chết ngươi, hiện tại xem ra là không có cái này tất yếu, ta sẽ trước hào hảo mà tra tấn ngươi một phen, cho ngươi biết rõ cái gì gọi là tầng 18 địa ngục, vô thượng cực hình, sau. Đó lại cạo cốt quỷ nục, máu của ta quang thần màu, có thể chém giết linh hồn, linh hồn của ngươi cũng sẽ nhăm nháp đến lớn như vậy đó mà ngươi thi thể cốt hiến cho của ta ngục thần linh như vậy đủ rồi của ta ngục chư thần lực lượng vô biên vô hạn uy chấn hoàn vũ có thể lại phục sinh ngươi nhưng là hiện tại ngươi trước hết hãy chết đi cho ta hắn huyết sắc cốt cánh chấn động một mâu tiểu hướng phía cổ phong ám sát tới huyết sắc thần quang, quang hoa lói lên thì đến được cổ phong trước mặt trước thật nhanh cổ phong trong nội tâm cả kinh nhưng là động tác nhưng lại không chút nào chậm hỗn độn hỗn độn quyền ý lần nữa xuất hiện sáng lập sau là hỗn độn hỗn độn chủ phá hư vạn vật quay về sau là vì hỗn độn cổ phong sau lưng biểu hiện hóa ra một phương hỗn độn thế giới viễn cổ chân long di cào cử đại long thân gần như ngưng thực xuất hiện to lớn quyền ý cuốn sạch cửu tiên, cùng này huyết quang thần mâu va chạm xuất ra vô số hỏa tinh mỗi một khỏa hỏa tinh đều to như đồi núi trong nháy mắt phảng phất một tòa cự đại tinh vực chấm rơi to lớn khí thế chấn nhân tâm phách đại địa dâng nước địa hỏa nham thạch nóng chảy mấy liệt thiên địa nguyên khí bạo động vòng trời đỉnh âm vân bị xé nứt nổ tung cự đại không động đông đông đông cổ phong lui về phía sau mỗi một bước dám đạp tại trong hư không đem hư không dám được sụp đổ tạo thành đỉnh cửu ấn ký một mực tối lui ra hơn mười dặm mới dừng thân hình trái lại này chát ba cát cũng là bị huấn luyện quyền ý đẩy lui nửa bước, trên mặt của hắn lúc này hiện hiện ra kinh hãi chi sắc, ánh mắt phảng phất đã gặp quỷ bình thường, gắt gao nhìn thẳng cổ phong nắm tay, tuyệt phẩm quyền pháp, ngươi rõ ràng có được tuyệt phẩm quyền pháp, chỉ có tuyệt phẩm quyền pháp mới có thể có được như vậy sức mạnh to lớn, ngươi là ai, chư thần sáng tạo võ học như thế nào hội rơi xuống trong tay của ngươi, kỳ ngộ, ngươi rõ ràng đã lấy được lớn như vậy kỳ ngộ, tuyệt phẩm võ học, chủ quan cổ thần bọn người đều là lộ ra hoảng sợ chi sắc, đây là cái gì khái niệm, cả cự nhân nhất tộc, thì ra là chủ quan cổ thần có được một môn thánh phẩm quyền pháp, thi triển đi ra còn cần tiêu hao tất cả lực lượng. Trừ lần đó ra, bản thánh quyền pháp tiểu không phải chuyện đùa, nhưng là hiện tại cổ phong thi triển, lại là tuyệt phẩm quyền pháp, cái gì gọi là tuyệt phẩm, cũng không phải là bình thường sinh linh có thể chế tạo nên, nhất định phải cao cao tại thượng thần linh chế diễn, mới có thể sinh ra một môn tuyệt phẩm võ học, ý nghĩa nghĩa nặng lớn, chính là hoàng kim cảnh trấn thế cường giả cũng muốn ra tay cướp đoạt. Cũng không biết, ngươi cái này tuyệt phẩm võ học rốt cuộc là cái gì cùng bậc, bất quá coi như là đê đẳng nhất sử thi võ học, cũng đủ để kinh thế hai tục, ta vốn cho là ta chắt ba cấp kỳ ngộ chính là chỗ này sao một chút, nhưng là hiện tại tiểu tử ngươi cho ta quá lớn kinh hỉ, đạt được hết mạch của ngươi ta có thể được đến tưởng tượng, tối thiểu nhất sách đến chấn thế hoàng kim cảnh, mà hiện tại ngươi lại cho ta chuẩn bị một môn tuyệt phẩm quyền pháp, bởi như vậy, cho dù đến hoàng kim cảnh, nương tựa theo cái này một môn tuyệt phẩm quyền pháp, ta chát ba cấp cũng có thể xông ra một phen danh đầu, không cần cái cuối. vậy thì muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? cổ phong cười lạnh, đột nhiên ra tay, minh vương thần mâu ra khỏi vỏ, hóa thành 500 trượng cao lớn, minh vương chi nộ, một mâu động xuyên, phảng phất thiên trụ rơi rụng, mâu mũi nhọn không đúc, mâu nhận như tuyết, cái này một mâu động xuyên không gian, xò xuyên qua thời gian, chạy tại không gian cùng thời gian biên giới một cái viễn cổ chân long quay quanh đứng lên hỗn loạn ý chất chứa đây là cổ phong điên phong một kích long trời lở đất chính là một khoảnh như thần ma tinh bình thường tinh thần cũng có thể một mâu hủy diệt huyết quang Chắt ba cấp hét lớn huyết quang thần mâu chấn động cùng cổ phong triển khai đại chiến trong thiên địa vô số núi lớn bị kình phong rút lên hai người thần mâu mũi nhọn nát bấy hết thảy hư không phá thành mảnh nhỏ cái này một mảnh thiên địa lâm vào sắp hủy diệt biên giới thanh đồng huyết khí sôi trào cổ phong chiến ý như hải hai người đánh vào trên bầu trời sắc trời đen tối ngân hà đấu chuyển hàng tinh tại dạng này đại chiến trước mặt đều lặng hơi không chú ý sẽ bị văng rơi một nửa. Vô số á cự nhân tâm trí hướng về, đây là viễn cổ cự nhân chiến lực, bọn họ những này hậu bối tử tôn chỉ có nhìn lên. Tuy nhiên, Cổ Phong lại nói tiếp xem như bọn họ hậu bối, nhưng là giờ này khắc này, tất cả mọi người nhịn không được sinh ra một cổ kính sợ ý, vô luận là huyết mạch hay là linh hồn, đều có thần phục ý chí tại sinh ra. Quang Minh trong lao tủ, tử cầm quan sát đại chiến, trong mắt dị sắc liên tục, nàng đôi mi thanh tú cau lại, sâu trong tâm linh, tựa hồ có đồ vật gì đó bị xúc động, nhưng lại lại giống như mông trước một tầng mê vụ, xem không thanh hư thực. Và anh, Cổ Phong lần nữa đánh ra một mâu, lực lay chặt ba cấp. Huyết quang thần mâu cùng minh vương thần mâu mâu mũi nhọn ma sát, cử đại lực lượng đánh vào hư không ở chỗ sâu trong không gian phong bạo cuộn cuộn, bạch động trong đó sinh sôi, chôn vùi hết thảy, sẽ bỏ vặt vặt. Hai đạo thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài, giờ cách ngắn ngủm mấy ngày, cổ phong thông hiểu đạo lý một thân lực lượng, rõ ràng chống lại ở chát ba cấp, đây tuyệt đối là vượt qua tính tăng lên, chát ba cấp kinh sợ giao ra, giết gào hét lớn, tuyệt phẩm mưu pháp, ngươi rốt cuộc là ai, thần linh chuyển thế, chân thế cường giả đoạt sá, chát ba cấp thật sự nghĩ không ra. Rốt cuộc là như thế nào kỳ ngộ có thể làm cho cổ phong có được như vậy chiến lực, căn bản là thoát ly thường thức, kỳ ngộ cũng sẽ không như vậy thái quá. Hắn thẩm nghĩ đến nơi này lưỡng trùng khả năng. Nhưng nếu như là người phía trước, chắc ba cấp tiêu đau đầu, có thể có được như vậy nghịch tiên kỳ ngộ, hơn phân nửa là người mang thiên đại số mệnh, người như vậy, thường thường không trông non gặp được cái dạng gì nguy nan đều có thể hóa hiểm vì gì? Mỗi lần gặp dự hóa lạnh, mà cùng bọn họ đối nghịch người thường thường không được chết giả, đây là tối tâm chính giữa số mệnh tại làm chủ, hư vô phiêu miểu, bất sở bất định. người nói nhảm nhiều lắm, đại bất diệt kiếm trận. Cổ phong quát khẽ một tiếng. 1080 đạo bất diệt kiếm khí lập tức kích phía ra, tại chát ba cấp chúng quanh tạo thành đại bất diệt kiếm trận, đưa hắn vây khốn trong đó, bất diệt ý chí vận chuyển, khủng bố mũi nhọn kiếm ý diễn sinh, trong đại trận, chát ba cấp mặt mày kinh hoàng, một loại sinh tử nguy cơ cảm ứng xông lên đầu. Đây là cái gì trận pháp? Hán nộ ngọc cuồng, huyết quang thần mâu phá diệt hư không, đánh chết tứ phương, nhưng là một ít đạo đạo bất diệt kiếm khí, nhưng thật giống như vĩnh hằng bất hủ, lực lượng nào đó đến chúng nó trước mặt đã bị phai mở. Cái gì trận pháp? Giết chính là ngươi trận pháp. Cổ Phong hai con ngươi toé rất sạch, toàn thân thanh đồng chi lực toàn bộ quan chú tiến đại bất diệt kiếm trận trong, thôi phát ra lớn nhất sức mạnh to lớn, 1080 đạo bất diệt kiếm khí lập tức hội tụ, nương tụ thành ngàn trượng bất diệt kiếm thể, vĩnh hằng bất diệt kiếm ý xoáy xuyên qua, động triệt hư không, đâm thấu chát ba cấp linh hồn. Quy một chương 244, cả tộc di chuyển. Ta, ta cư nhiên bị ngươi giết chết. Chát ba cấp gian nan nói ra một câu, mạnh hét lớn một tiếng vương nữ điện hạ mau trở lại hạ cảm giới. Ngươi lời nói nhiều lắm. Cổ Phong cười lạnh, bất diệt kiếm thể chém giết, mũi nhọn xuyên thủng, đem giết thành một mịn, một tôn bạch ngân tam trọng thiên điên phong, nửa bước tứ trọng thiên cái thế cường giả tựu vẫn lạc tại Cổ Phong trong tay, cái này thật là làm cho người ta kinh hãi, đổi lại là hôm qua, á cự nhân nhất tộc tuyệt đối sẽ không tin tưởng Cổ Phong đã nhờ có như vậy chiến lực. Ta là Hắc Ám vương tộc vương nữ, ngươi chẳng lẽ không sợ Hắc Ám vương tộc trả thù?" Tử Cầm con mắt quang lưu động, chằm chằm vào Cổ Phong con mắt, phảng phất muốn từ trong đó nhìn ra những thứ gì. "Hắc Ám vương tộc?" Cổ Phong cười lạnh, nếu là cái gì đều sợ, sợ đầu sợ đuôi, ta Cổ Phong còn chứng cái gì nói, tu lực lượng nào đó? "Hắc Ám vương tộc" chờ ta phong bế hắc ám dưới đoạn tuyệt không gian tọa độ còn có thể điều tra ra cái gì ta nghĩ hắc ám ma thần cũng không còn ránh ruồi như vậy lực lượng sáng lập hết thảy lực lượng sáng lập quang minh vô tận hắc ám cuối cùng đem tan thành mây khói cổ phong ngâm nga minh ngông quang minh lực lượng tự trên người của hắn sinh ra này cổ quang minh lực lượng thậm chí mơ hồ bảy biện ra một vòng nhàn nhạt, nhạt vàng óng ánh sắc tinh khiết không tỷ vết quang minh so với thiên sứ nhất tộc càng hơn vô số chủ quang minh cùng hắc ám va chạm hắc ám dưới dòng nước xoáy mãnh liệt xoay tròn phát ra thử thử tiếng vang phảng phất dầu nóng tại nổ mạnh tà linh trong đó rải rủa chấn Hắc hát Ám dòng nước xoáy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại vòm trời phía trên. Quang Minh chiếu khắp, bao phủ cả Minh Thần Tinh Em vân tan thành mấy khói. Rất nhiều hàng tinh lần nữa xuất hiện, đan vào xuống sáng chói quang hoa. Ngươi, Tử Cầm chắn nản, Hắc hát Ám giới thông đạo bị xóa đi, tính cả trong đó không gian tọa độ cũng bị phai mở. Bằng vào mượn nàng một người lực lượng là không thể nào lần nữa mở ra thông đạo. Này chỉ có Hoàng Kim Cảnh Trấn Thế Cường giả mới có thể miễn cưỡng nếm thử. Thân nhập Quang Minh trong lao tủ, Cổ Phong một tay hướng phía Tử Cầm chụp tới, muốn giam cầm nàng một thân Hắc hát Ám lực lượng. Ông, đột nột tự tử cầm mi tâm trong lúc đó, này nguyên bản rất tử ngọc băng tâm đông dương tách ra một cổ tĩnh mịch hấp hát mang, cái này hấp hát mang giống như này thiên địa gian tối buồn nguyên hắc hát ám, không có Quang minh, không có sinh cơ, có chỉ là khôn cùng thâm thủy cùng tà ác. Bùm! cổ phong bị thoáng cái đánh bay ra ngoài, Quang minh lao tủ bị bị phá vỡ, một cổ vĩ nạn lực lượng đánh vào hư không, này nguyên bản trôn vùi hắc hát ám dòng nước xoáy lần nữa xuất hiện, lúc này đây so với trước mở thông lộ càng lớn, càng thêm vững chắc, có thể trông thấy hắc hát ám dưới tình cảnh, tâm phong gào rít giận dữ, huyết nguyện nàng giảm, một cổ nguyên nga ý chí trực tiếp bao phủ tử cẩm, đem thoáng cái lôi kéo đi vào. Bất diệt vĩnh hằng, chém thiên phạt địa, kiếm thể bất diệt, kiếm ý bất hủ, cổ phong thổ huyết, thế gia đại bất diệt kiếm trận, một ngàn lẻ tám mươi đạo bất diệt kiếm khí chém giết hư không, ngàn trượng bất diệt kiếm thể diễn hóa đến mức tận cùng, nhưng là này hắc cám dòng nước xoáy lại vô cùng cường đại, này ý chí không thể dao động, này lực lượng vô biên vô hạn, trong ánh trăng mở, cổ phong chỉ nghe đến hừ lạnh một tiếng, bất diệt kiếm thể đều ngang nhiên nghiền nát, bất diệt kiếm khí dĩ. trở lại trong thân thể của hắn, cả người hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này ngũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí, huyên cốt cách đều dạn nước ra, đủ phải trọng thương, cổ phong chu quanh cổ thân bọn người kinh hồ, này hắc cám dòng nước xoáy chậm rãi thu lại cuối cùng không có tiếp tục hắn cử động của nó cái này mệnh lệnh tất cả á cự nhân đều là nhẹ thở phào nhẹ nhõm này làm người kinh hãi lực lượng nào đó có thể đạt tới loại trình độ này lúc trước hắc cám vương tộc thống lĩnh chất ba cấp đã đầy đủ khủng bố như bây giờ một cổ ý chí thậm chí chưa từng biểu hiện hóa đi ra liền đem cổ phong trọng thương rất nhiều người dự đoán trong chuyện này tuyệt đối không tầm thường rất có thể là giỏi hơn địa ngục thống linh phía trên nhân vật đô thống hay là đại soái đây cũng không phải là bọn họ có thể dọa thám biết ra không sao cổ phong mở miệng ổn định thân hình. Hắn mặt sắp tái nhuận, nhưng là trong con mắt lại sát ý bắn ra, có nghiêng trời cơn giận tại nổi lên. Hào một cái hắc ám vương tộc, hắc ám giới, ta cổ phong hiện tại không đi được, nhưng là chỉ cần để cho ta đạt tới hắc ám giới, nhất định hủy diệt ngươi hắc ám vương tộc, chẳng thảo trừ căn, chó gà không tha. Giờ này khắc này, cổ phong trên người thấu phát ra tới vô cùng lệ khí, sát khí, nhưng là những này lệ khí cùng sát khí lại ảnh hưởng không được tinh thần của hắn, ngược lại bị hắn khống chế, khống chế hóa thành lực lượng công phạt địch nhân. Một hồi kiếp nạn cuối cùng quá khứ trôi qua, viên cổ cự nhân huyết mạch vô cùng cường thịnh, cổ phong đã thông mau mạnh mạnh máu, khai phá nhân thể vũ trụ. Thân thể mạnh mẽ, đủ để có một không hai cùng lúc tất cả viễn của cự nhân. Thân thể thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là khôi phục đứng lên cũng là kinh người nhanh. Ngược lại cũng bởi vì bị thương sinh ra phá rồi lại lập hiệu quả. Tuy nhiên trên lực lượng không có tăng trưởng, bởi vì cự nhân huyết mạch tiềm lực đã tạm thời thôi phát tới đỉnh phong, nhưng là hắn cự nhân thân cường độ, nhưng lại có tiến bộ không ít. Lão tổ, thời gian không nhiều lắm, ngươi làm cho các tộc nhân chuẩn bị cho tốt, ta mở một phương sinh mệnh thế giới, trước hết để cho bọn họ rời đi đi vào. Ta đây một lần tiến vào thiên sứ học viên, nghe được thiên đại tin tức. Thiên sứ nhất tộc chính là bị diệt ta viễn cổ cự nhân nhất tộc đầu sỏ gây nên, mà trong đó phía sau màn làm chủ, ta hoài nghi là Thiên đường chư thần. Hiện tại ta theo Thiên sứ học viên xung ra, đã đả thảo kinh xà, để người vấp nhất, ta phải mang bọn ngươi đi. Cái gì? Thiên sứ nhất tộc bị diệt ta viễn cổ cự nhân nhất tộc? Chu Quang cổ thần trong mắt lộ ra khiếp sợ chi sắc không có khả năng, Thiên sứ nhất tộc căn bản không có thực lực kia cùng nội tình. Ta biết rõ, bọn họ cũng bất quá là khôi lỗi. đầy tôi thôi, chính thức người giận dây, tất nhiên là Thiên đường chư thần. Đáng giận, cư nhiên còn lừa gạt chúng ta. Ta a cự nhân nhất tộc, cư nhiên còn thần phục trên đời thay mặt cửu địch phía dưới, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Tất cả á cự nhân như vậy, đều là lòng đầy căm phẫn. Là ngày xưa cửu địch bán mạng, điều này làm cho bọn họ cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, là lây dính liệt tổ liệt tông máu tươi cửu địch làm việc. Nếu không phải là cổ phong nói ra, đổi lại trước kia, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi cũng chỉ có thiên sứ nhất tộc, thiên đường chư thần tài có được thủ đoạn như vậy. Phai mở chúng ta tổ tiên viễn cổ cự nhân nhất tộc tất cả tin tức, chúng ta căn bản không cách nào theo trong lịch sử dò xét đến mảy may manh mối. Điều này khiến cho chúng ta tổ tiên viễn cổ cự nhân nhất tộc biến mất chi mê một mực không thể vạch trần. Muốn dị nhân thừa nhận giết người, cái này căn bản là không có khả năng chuyện tình. Chu Quang cổ thần hít sâu một hơi, hảo, cổ phong ngươi hiện tại chính là ta á cự nhân nhất tộc tộc trưởng, toàn bộ người nghe lệnh, nửa canh giờ chuẩn bị, chúng ta cả tộc di chuyển. Là, tất cả mọi người tâm thần chấn động, đều lớn tiếng hòa cùng. Chu Quang học viện bên trong vô số ác cự nhân bút đầu tất cả điện đệ tử trưởng lao đi trước các tộc tộc địa hội tụ bốn tộc nhân khẩu về phần cổ phong đây là tiến vào mênh mang vũ trụ quát khẽ một tiếng hóa thân 500 trượng trưởng cự nhân thân 1080 đạo bất diệt kiếm khí tại thể bên trong vận chuyển tạo thành đại bất diệt kiếm trận kiếm đạo sức mạnh to lớn quán trú toàn thân hắn quát lên liên của một tiếng lực lượng sáng lập không gian biến mất trung ương quang minh thế giới lần nữa khi hắn thân thể trong lưng tụ ra lưng tụ thành một cái nhỏ bé một chút điểm ở vào nhục thể của hắn phòng hộ chính giữa ầm ầm hắn bắt đầu kéo động Từng hỏa vương cấp hàng tinh bị kéo vào trung ương quang minh thế giới, thánh cấp hàng tinh, còn có này thuộc về trụ quang cổ thần thần cấp hàng tinh, toàn bộ bị cổ phong lôi kéo đi vào. Đồng thời, cổ phong trực tiếp tại trung ương quang minh thế giới trôn xuống 10 vạn điều trung phẩm linh quang. Mặt khác, âm dương hư thực hãm không đại trận, cổ phong cũng lần nữa bố trí một tòa, dùng để thủ hộ trung ương quang minh thế giới, để phòng bất chắc. Minh thần tinh trên vô số á cự nhân tâm trí hướng về, nhìn xem cổ phong giơ tay nhấc trần trong lúc đó, kéo động hàng tinh, bên ngông sức mạnh to lớn kinh thiên động địa, mà bởi vì hàng tinh biến mất, cả minh thần tinh sinh mệnh hệ thống lập tức bắt đầu rồi hỏng mất, trời long đất lở khối di động, địa hỏa nham thạch nóng chảy, lũ bất ngờ địa liệt, toàn bộ đều hiện lên đi ra. Sau nửa canh giờ, gần ngàn vạn á cự nhân hội tụ xong, cổ phong lực lượng sáng lập, không gian lệnh vị trí, tất cả mọi người biến mất tại minh thần tinh trên, xuất hiện tại trung ương quang minh thế giới. Nơi này là vô số á cự nhân trong nội tâm cả kinh, cái này một mảnh thế giới, quả thực lớn đến kinh người, khoảng trừng hơn 10 ước dặm phương viên, thậm chí biên giới khu vực còn đang càng không ngừng mở chính giữa, đây là âm dương hư thực ham không đại trận chỗ tốt, chẳng những có trước tuyệt cường không gian phong ngự, thuẫn di thần thông, còn có nương tụ không gian, mở thế giới vô hình sức mạnh to lớn. Hào nồng đậm, tinh thuần linh khí. Linh mạch, thật nhiều linh mạch, rõ ràng đều là trung phẩm linh quáng mạch. Trời ơi, nhiều lắm, trọn vẹn hơn 10 vạn điều, vân vân, những kia trung phẩm linh quáng mạch trung tâm là cái gì? Giống như một cái đại long. Là thượng phẩm linh quáng mạch hình thức ban đầu. Thật là thượng phẩm linh quáng mạch hình thức ban đầu, đại thủ bút. Thực là đại thủ bút a. Vô số á cự nhân cường giả kinh hô, cho dù là chủ quang cổ thần cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm, cái này cơ hồ tương đương với cả á cự nhân nhất tộc vô tận tuế nguyệt đến nay tích xúc, thực sự không thể giống như vậy vận dụng, Tiêu Hào, một khi không cách nào tuần hoàn lợi dụng, chính là đường tổn thất lớn. Bất quá những ngày cổ phong căn bản không quan tâm. Nếu để cho chủ quan cổ thần biết được, cổ phong cùng lộ thiên su, một kiếm cướp sạch thiên sứ học viên tàng bảo điện chiếm được không giới mấy trăm vạn điều trung phẩm linh mạch, tiểu cũng không có ý nghĩa như vậy. Thu tất cả a cự nhân sau, cổ phong tâm niệm vừa động, mục quang bắn phá cả tinh cầu, thanh đồng quang mang chớp lấp lánh, đến mỗi một chỗ góc, một ít hung thu tập bày, bị ánh mắt của hắn quét qua, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, bị nhấp cầm tiến nhập trung ương quang minh thế giới. Trừ lần đó ra, một ít cổ sơn, cự mục, toàn bộ bị cổ phong rời đi, tận lực tại trung ương quang minh thế giới khôi phục minh thần tinh địa mạo. Cuối cùng nhìn minh thần tinh liếc, cổ phong thân hình lập lòe, tiểu biến mất tại mênh mông trong vũ trụ. Huyền Quang Tinh, Huyền Quang Thành đã trải qua trước phòng lớp, Huyền gia gia chủ thân vẫn tinh trùng quanh đài phòng vệ xâm nghiêm rất nhiều, mười mấy tên cao gia lục chuyển trở lên tinh anh binh sĩ thủ vệ tại nơi này. Một ngày này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại nơi này, đây là người thanh niên, một thân áo bào xanh, hình dạng bình thường, nhưng là hắn con ngươi lại như cổ đồng bình thường thâm thúy, phản phất càn vũ trụ đều ở trong đó. Thanh niên một đường đi qua, rõ ràng không có nhất danh binh sĩ chú ý tới hắn, hắn đi đến tinh đài, kia ánh sáng trắng lóe lên gian biến mất không thấy gì nữa vì một chương 245, Lam Nguyên Nhi lại hiểu ra. Quang Minh tinh hệ ngoài, một khỏa cô quan cổ tinh phía trên, Cổ Phong ngồi yên vung lên, bị phá hủy nơi đây đi thông Huyền Quang tinh tinh đài. Tuy nhiên sau này đi trước Quang Minh tinh hệ hội khó khăn một ít, nhưng là đem so với bạo lộ thần ma tinh không gian tọa độ, tự có vẻ không có ý nghĩa. Hiện tại, Cổ Phong chính là muốn phản hồi thần ma tinh, thứ nhất là hắn tạm thời không có gì nơi đi, thứ hai lúc trước thần ma tinh tựa hồ cũng tích chứa một ít bí ẩn, lúc trước các cự nhân thái cách tộc trưởng Sở di truy kích ma la tiến vào thần ma tinh, cũng là bởi vì một tâm cổ xưa di tích đồ, mới vừa tới này lý đáng tiếc không có có thể tìm được bảo tàng ngược lại bởi vậy tao nội rồi lại họa. cổ phong nghĩ đến này tòa hắc hát sát sơn cốc tại ma hùng lĩnh trong cấm địa thôn vệ sinh cơ là một chỗ sinh mệnh vùng cấm trước kia có lẽ cổ phong còn không làm gì được được nhưng là hiện tại cổ phong đã có vài phần nắm chắc dùng lực ngự nói cấm chế khống chế thời gian sáng lập ngắn ngủi vững hằng làm cho sinh mệnh duy nhất hơn nữa cổ phong cũng ẩn ẩn có chút cảm giác chỗ đó tựa hồ sẽ làm hắn được đến muốn lấy đồ vật thần Martin một khỏa nhìn như bình thường sinh mệnh cổ lượng đổi lại hiện tại cổ phong đến xem tuyệt đối là nhỏ bé đến không đáng nói đến thậm chí đều không có một quả bình thường vương cấp hàng tinh một nửa lớn, dùng cổ phong hiện tại lực lượng một quyền liền đủ để nát bấy như vậy tinh thần. thần ma đại địa ngày nay tại mất đi thú nhân tộc ngấp ngě sau, cả nhân tộc cũng co vui sướng hướng vinh xu thế, rất nhiều yêu ma tà linh bị tru sát, cả thần ma đại địa dần dần có một loại nhân tộc tịnh thổ hương vị. cổ thái quốc hoàng thất ở vào cổ thái trong thành một mảnh hùng vĩ kiến trúc, tường đỏ lục nói giường cột chạm trổ ba bước lầu một năm bước một cát thị nữ như mây binh sĩ qua lại dò xét, không có một người nào không có một cái nào tu vi thấp hơn trung dài phía dưới đang mang hoàng thất uy nghiêm có thể đến nơi đây đều là binh sĩ bên trong người nổi bật. Giờ phút này, Lăng Tiêu điện trong, nhất danh thanh niên đang mặc cửu long đế bào, diện mục lạnh lùng, ngồi ngay ngắn tại trên ghế rồng, hắn tóc đen như mực, bó có kim quan, như vậy ngồi ở chỗ kia, phàm phất tứ phương đều dùng hắn làm trung tâm. Một loại thiên hạ đại địa đều ở trong tay thần vận tấu phát ra tới. Điện hạ, này minh giáo hiện tại càng ngày càng càng rỡ, cơ hồ đã đã khống chế ta hoàng gia học phủ 8 phần đệ tử, nếu là tại tiếp tục như vậy, cả hoàng gia học phủ liền trở thành minh giáo không mặc cả. Đại điện hạ phương, một người trung niên trầm giọng nói rất nhiều thái thượng trưởng lão đều mịt mờ tỏ vẻ đối với minh giáo duy trì cái này căn bản là đối với hoàng quyền coi rẻ điện hạ ngài ngày nay cái vị hoàng gia học phủ hẳn là triệt để thu về quốc hữu lực lượng như vậy nếu là không nắm giữ ở trong tay của mình thế tất là một đại thai hoàng ầm không sai trên ghế rồng giờ phút này ngồi ngay ngắn đúng vậy ngày xưa nhị hoàng tử ngày nay mấy năm đi tới đăng cơ đại bảo trở thành cổ thái quốc quốc chủ nhị hoàng tử trầm mặc không nói thật lâu sau mới mở miệng nói này cổ phong trong truyền thuyết bước trên tinh không cổ đường đuổi theo ba vị vô thượng thanh đồng phụ chủ rời đi hiện tại hắn sáng lập minh giáo đã dung hợp đấu pháp phái Tăng thêm này tử tiêu thần nữ, còn có lăng thừa phòng, lôi vương ba cái cao giai cựu chuyển chi cảnh tuyệt thế cường giả, chính là chấm cùng đại ca, tam đệ liên thủ, cũng chưa chắc có hoàn toàn nắm chắc, hơn nữa, chấm tra được, đương kim, cổ kinh quốc quốc chủ thanh quang, cùng minh giáo cũng có được âm thầm kết, giao, bớt dây động rừng chấm cũng là thập phần bị động. Nhị hoàng tử có thể không bị động. Đột nột, lăng tiêu điện trong có một đạo nhuyễn nhu ngu thanh âm vang lên, thanh âm này là giọng nữ, vừa mới xuất hiện thì có một loại làm cho người ta huyết khí cuồn cuộn xúc động, Bất quá nhị hoàng tử hiện nhiên là kinh hãi, cái này Lăng Tiêu điện chính là hoàng thất trọng địa, Lâm Triều thánh địa, không phải là phòng giữ sông nghiêm, tuyệt thế cường giả khó nhập, hơn nữa tu vi của hắn đã ở năm nay chính thức bước vào cao giai cửu truyền, lĩnh vực cảnh đại thành tu vi, như vậy cũng không thể. Sớm phát hiện người tới, cái này không phải chuyện đùa, nếu là người này là đến ám sát mình, hắn không dám cam đoan, mình là hay không có thể toàn thân trở ra. Nhất niệm điểm, nhị hoàng tử sau lưng mơ hồ sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng là hắn cũng là chấn định chi người, lập tức mở miệng nói, người phương nào tại đây, hiện thân gặp mặt ta? khách khách tiểu nữ tử kia tiểu công kính không bằng tôn mệnh một đạo tuyển chuyển dáng người biểu hiện hóa ra mông lung giống như mộng giống như nguyễn nhìn xem cái này một đạo thi ảnh này mơ hồ lộ ra trước mặt bảng nhị hoàng tử trong nội tâm chấn động lập tức trầm giọng nói lam nguyên nhi không nghĩ tới nhị hoàng tử cư nhiên còn biết được tiểu nữ tử thật là làm cho tiểu nữ tử có chút vui mừng đâu nhị hoàng tử lông mày cao lại đối với lam nguyên nhi hắn cũng chưa quen thuộc nhưng là đối với cổ phong hắn nhưng lại hết sức kiến nghị thậm chí liền cổ phong hết thảy phát triển kinh nghiệm hắn đều có được kỹ càng điều tra cái này trong đó có cái này lam nguyên nhi tin tức chỉ là về sau đã không có tung tích tự dưng điệu biến mất, đã trở thành một cái quả cán chưa giải quyết, tất cả mọi người cho rằng hắn chết ở cổ phong trong tay, lại thật không ngờ hiện tại lần nữa xuất hiện tại trước. mắt mình lớn mật chứng kiến điện hạ còn không quy xuống, nhị hoàng tử ngồi xuống, trung niên nhân kia quát khẽ nói, đồng thời một cổ thuộc về bắt chuyển vô lượng cảnh khí thế cường đại thích phóng đi ra, áp bách hướng lam nguyên nhi. điều này hiển nhiên là thăm dò, bởi vì không có chút nào sát khí, làm nhị hoàng tử cánh tay trái bờ vai phải, người này hoàng học phủ thái thượng trưởng lão kiến thức rất sâu, tiểu nữ tử rất không yêu mến như vậy, lam nguyên nhi cười khẽ một tiếng, thon dài ngón tay ngọc lăng không điểm ra không có nửa điểm ba động, một cổ vô hình ý chí hội đệ xuống, tên kia trung niên thái thượng trưởng lão lập tức tìm ra hoàng sợ chi sắc, cả người mạnh bành trướng, nổ thành mảnh vỡ. cái gì? nhị hoàng tử trực tiếp cả kinh đứng thẳng đứng dậy, trong mắt của hắn tấu lộ đi ra vô cùng kinh hải thân sắc, nhìn xem lam nguyên nhi nói, vương giả ý chí, ngươi đã đột phá đến vô thượng thanh đồng vương giả chi cảnh. không sai, lam nguyên nhi liếc hắn một cái, nửa khí rốt cục trở nên lạnh như băng đứng lên, ta đã vượt qua bức tường cản trở, bước chân vào vô thượng thanh đồng vương giả chi cảnh, lại một tôn tiên cơ giai điên phong vương giả, chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào cổ thánh chi cảnh, biết không? chính là lúc trước cổ thái quốc phụ chủ ta cũng vậy có nắm chắc đem giết chết nhị hoàng tử hoàn toàn bị chấn trụ hắn là mơ hồ biết được thanh đồng tính phân chia nhưng là cũng thật không ngờ lam nguyên nhi tu vi rõ ràng cao đến loại tình trạng này lại để cho trở thành thanh đồng trong tính thánh nhân đây quả thực là khó có thể tưởng tượng tại ngày nay thần ma đại địa tất cả cao giai cựu chuyển tuyệt thế cường giả đều ở tìm đột phá vương giả chi cảnh nhưng là bất kể như thế nào cố gắng đều không có chút nào cơ hội xuất hiện nói cách khác hiện tại lam nguyên nhi tại thần ma tinh trên chính là duy nhất thanh đồng tương giả đệ nhất thiên hạ cao thủ ngươi rốt cuộc muốn làm gì nhị hoàng tử trầm giọng nói muốn làm gì Lam Nguyên Nhi cười khẽ, rất đơn giản, tự nhiên là đối phó này cổ phòng, chỉ cần ngươi nghe lời, ta chẳng những sẽ không đả thương hại ngươi, còn có thể giúp ngươi thống nhất cái khác hai đại thanh đồng quốc gia, hơn nữa, như Hà Tấn Thăng vô thượng thanh đồng cảnh, ta cũng vậy hội giúp ngươi giúp một tay. Chuyện đó cho là thật. Nhị hoàng tử trong mắt thần quang bùng lên, vô thượng thanh đồng vương giả cảnh chính là cự đại dụ hoặc, ngày nay cái gọi là nhân tộc tam đại thanh đồng quốc gia đã hữu danh vô thực, nếu là hắn có thể tấn chức thanh đồng cảnh, như vậy trở thành nhân tộc trung chủ tuyệt đối là dễ dàng. Nhưng là ta cũng vậy không thể hoàn toàn tin tưởng nữ tử này. Có thể tại Cổ Phong trong tay chạy chối chết, nữ tử này hiển nhiên không phải một cái thiện tặt bã, nàng có được tu vi như vậy, còn muốn cùng ta hợp tác, căn bản chính là lòng ngông dạ thú, đây là muốn ta đi đầu thăm dò, này Cổ Phong khẳng định có phân thân tồn tại ở thần ma tinh trên, nàng nghĩ tới ta đi đầu thăm dò, này Cổ Phong phân thân thực lực, một giả có thể xác định Cổ Phong chân thân tu vi, hai người cũng có thể xác định. Phân thân cùng chân thân trong lúc đó có hay không có liên lạc, ta thành phá hôi, mà nàng tiến thối tự nhiên, cái gì nhân tộc chúng chủ, cái gì giúp ta tấn chức thành đồng cảnh, căn bản chính là suy nghĩ tay không bộ lang bất quá ta cũng có thể trước cùng nàng lá mặt lá trái, nghĩ biện pháp trước đạt được một ít chỗ tốt, đến lúc đó như thế nào ra tay, ra vài phân lực còn không phải tại trong lòng bàn tay của ta, có lẽ ta còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi này cổ phong cùng nàng này lưỡng bại câu thương lời nói với ta mà nói là thiên đại cơ duyên nhất nhiem điểm nhị hoàng tử liền nói ngay lam cô nương hẳn là biết được, bùn hoàng tử nguyên vốn cũng không phải là này cổ phong đối thủ, hiện tại chính là một cụ phân thân cũng có thể đơn giản chém giết ta, sở dĩ ta hiểu rõ lam nguyên nhi gật đầu, ta là tính toán tặng cho điện hạ một ngụm vương binh bao tay, đây là một khẩu sinh mệnh giai vương binh. Dung nhị hoàng tử tu vi tăng thêm cái này khẩu vương binh chính là bình thường bán vương cũng có thể chui sát chiến vương phía dưới có thể vô địch nói Lam Nguyên Nhi Lang không ném đi một kiện thanh đồng bao tay rơi vào nhị hoàng tử trong tay cái này bao tay thanh đồng hào quang mở mịt, vương giả ý chí tràn ngập cường hoàng lực lượng cùng nhị hoàng tử liên tiếp đến cùng một chỗ làm cho hắn cảm nhận được đủ để hủy thiên diện địa uy năng vậy thì đa tạ lam cô nương lam cô nương tại đây hoàng cung ngồi tạm nghỉ ngơi ba ngày sau tại hạ cùng lam cô nương đi một chuyến hảo vậy thì đa tạ điện hạ khoản Lam Nguyên Nhi lần nữa lộ ra doanh doanh vui vẻ mánh liệt mị hoặc làm cho nhị hoàng tử không khỏi chấn động, nhưng là rất nhanh hắn mạnh cắn đầu lưỡi, thấm suất huyết mũi tanh, từ đó khôi phục lại, cảm thấy hoang sợ, cô gái này thật cường đại mị hoặc, bất quá hắn lại không biết hiểu, Lam Nguyên Nhi lấy được là hoàng truyền địa ngục huyền nguyên tố truyền thừa, thiên sinh mị hoặc, mê vên thuật cường đại vô cùng, này đây viễn nhập đạo. Đợi cho Lam Nguyên Nhi rời đi, nhị hoàng tử tại Lăng Tiêu điện trong trầm ngâm, cuối cùng khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh, xoay người đi vào Lăng Tiêu điện sau. Ba ngày sau, hoàng gia học phủ, hoàng thiên vực, Quang Minh đỉnh. Ngày nay Quang Minh đỉnh một mảnh thánh khiết, thần thánh ngọn núi hiện lên ngũ bạch sắc, thánh quang phổ chiếu, nhu hòa lực lượng tràn ngập tứ phương. Cho dù là hạch tâm đệ tử tắm rửa rửa của hắn, cũng cảm thấy bình tâm thích khí, tâm ma dần dần tức. Vô số minh giáo giáo chúng cao thấp quang minh đỉnh, thuần trắng giáo bào phần phận, thần sắc an tưởng. Lôi vương đến. Trong lúc đó, quang minh đỉnh thượng truyền ra một tiếng ngâm nga. Một đạo nhân ảnh tắm rửa lôi quang, tự vòm trời đỉnh đánh xuống. Này người long hành hổ bộ, thân như mãnh hổ, quanh thân lôi điện này ra, phản phất một tôn lôi thần đến thế gian, uy nghiêm như ngục, khí độ phi phàm. Quy chương 246 dáng vẻ vệ tiêu Quang minh đỉnh hạ, rất nhiều minh giáo giáo chúng nhìn xem đạo này thân ảnh, trong mắt hiện lộ ra vẻ kính sợ người này là là Đường Kim Minh Giáo phó Giáo chủ Tử Tiêu Thần Nữ đệ tử, kế thừa lúc trước vẫn lạc Lôi Vương đạo thống, còn có Tử Tiêu Thần Nữ một thân tài nghệ cũng bị hắn nắm giữ, có thể nói là đấu pháp song tu, chiến lược thập phần cường đại. Mấy năm trước bị lăng Thừa phong hộ giáo pháp vương dẫn vào Hoàng Thiên Vực, bái nhập Tử Tiêu Thần Nữ muốn hạ, kết hợp đời trước Lôi Vương cùng, Tử Tiêu Thần Nữ lôi pháp ngắn ngủn mấy năm, liền từ cao giai thất chuyển tiến vào cựu truyền đại thành chi cảnh, tư chất cao, thiên phú kỳ ngộ mạnh mẽ, thật sự là thế chỗ hiếm thấy có người thường thường đem cùng đương kim minh giáo giáo chủ cổ phong so sánh với, trong truyền thuyết, minh giáo giáo chủ cổ phong bước trên tinh đường, tiến nhập mênh mông trong vũ trụ tìm đại đạo, đương kim minh giáo là do phó giáo chủ tử tiêu thần nữ trưởng quản, mà khác còn có Lăng thừa phòng, cùng với đấu chiến pháp vương hai đại hộ giáo pháp vương, bất quá đấu chiến pháp vương bế quan mấy năm, một mực không có tin tức, không ai biết được hắn rốt cuộc đạt đến cái gì cảnh giới. Đứng lại. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm uy nghiêm từ phương xa truyền đến, nhị hoàng tử thân như du long khí tức trầm ngưng, chậm rãi đi tới. Nhị hoàng tử điện hạ. Quang Minh đỉnh hạ. Rất nhiều người thần sắc quái dị, ngày nay, Nhị hoàng tử đăng cơ, Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử cơ hồ buông tha cho Tam hoàng phái không chế, Tam hoàng phái danh nghĩa, trên thực tế, tại Đường Kim, cổ Thái Quốc, thật đúng là không có mấy người đem hoàng thất để vào mắt, thậm chí tại dân gian, chuyến lưu trước, rất nhiều đều là minh giáo danh xưng. Phạm chân thế tục, thăng đấu tiểu dân, phần lớn chỉ biết là minh giáo hộ pháp, hộ giáo pháp vương, mà thiếu biết hoàng thất, đây cũng là hôm nay cổ Thái Quốc hiện trạng. Theo Nhị hoàng tử đồng hành, còn có hai gã thái thượng trưởng lão, đều là hoàng thiên vực tuyệt thế cường giả, tu vi thấp nhất đã ở bát chuyển vô lượng cảnh, theo Nhị hoàng tử tiến độ tới gần Một cổ uy nghiêm khí thế lập tức hàng lâm xuống, cuốn sạch tứ phương. Lôi Vương xoay người, hắn mắt hổ như nước, ngước mắt nhìn nhị hoàng tử, nói: "Không biết điện hạ hôm nay phía trước cần làm làm cản, chứng kiến quốc chủ đại nhân còn không quỳ xuống nên lễ, nhị hoàng tử bên người, hai gã thái thượng trưởng lão đồng thời quát. Thần sắc ngưng tụ, Lôi Vương trong mắt lập tức thấu phát ra tới sắc bén nhãn sắc, hắn lạnh lùng nói: "Điện hạ đây là ý gì?" Hắn chằm chằm vào nhị hoàng tử, muốn theo hắn trong mắt nhìn ra những thứ gì, nhưng là nhị hoàng tử lúc này đây, nhưng lại thần sắc như trước, lạnh nhạt nói: "Không sai, Lôi Vương, ngươi xem đến buồn quốc chủ vì sao không giới quý?" Ha ha ha ha, lôi vương cười to, không chút phật lòng, nói: Ta xưng hầu ngươi một tiếng điện hạ, là vì bổn tọa hay là cổ thái quốc con dân, nhưng đã đến bổn tọa tu vi như vậy, thế tục quyền quý, lễ phép, đã toàn bộ không để vào mắt, một lòng cầu lấy vô thượng thanh đồng vương giả chi cảnh, điện hạ cái gọi là chuyện gì nói thẳng là được, làm gì làm cho cái này hai cái nô tài tại nơi này tiêu gạo, ngược lại làm cho bổn tọa coi thường ngươi, nô tài. Hai gã bắt chuyển vô lượng cảnh thái thượng trưởng lao trong nháy mắt mặt đỏ lên, chẳng bao lâu sau bọn họ gặp qua như vậy nục nhã, như vậy trước mắt bao người, căn bản chính là tại đánh mặt của bọn hắn nếu là không có bất luận cái gì tỏ vẻ, thế tất sẽ bị tất cả mọi người ở sau lưng chỉ trỏ. Hôn nguyên thần trưởng, đại lực thần cương khí. Hai gã thái thượng trưởng lão trong nháy mắt ra tay, sát chiêu như bục, Cho dù là tại đây hoàng thiên vực trong hư không cũng bị sinh sinh đánh nứt ra, tình khí như bay, trường kình, cương khí hôn thành một cổ. Hai người này hiển nhiên tu luyện có cùng đánh tuyệt học, hai đại sát chiêu xuất thế, lập tức phát động thay đổi bất ngờ, khí thế liên thăng, trong nháy mắt đạt đến cựu chuyển lĩnh vực cảnh, thậm chí đến gần vô hạn đại thành lực. Chút tài mọn. lôi vương cười lạnh, một quyền đánh ra, quyền tâm màu đỏ sắc lôi quang lập lòe khí thế như hồng, thử tiêu lôi vương quyền, to lớn quyền lực dẫn động lôi điện, lĩnh vực đại thành sức mạnh to lớn phá diệt tứ phương, áp bách hết thể không gian. hai gã thái thượng trưởng lão cùng đánh nước lũ lập tức bị một quyền xé rách, lôi quang quyền lực dư vi không giảm, hướng phía hai đại thái thượng trưởng lão bao phủ xuống dưới, hai người lúc này lộ ra vẻ kinh hãi, quyền ý chấn áp, lĩnh vực giam cầm, hai người lập tức không thể động đậy. điện hạ cứu mạng, hư lệnh một tiếng, nhị hoàng tử nhấc chân trận tại chỗ, một cổ vô hình ý chí tràn ngập ra, ngăn cản tại phía trước hai người. Đến từ Lôi Vương này cổ quyền lực giống như tao ngộ đến một tầng vô hình bức tường cản trở, lập tức tán loạn ra. Vương giả ý chí. Lôi Vương chấn động, hắn chết từ địa nhìn thẳng Nhị hoàng tử, làm sao có thể, tu vi của ngươi rõ ràng hay là cựu chuyện lĩnh vực đại thành, khi nào thì nhờ có vương giả ý chí? Buồn quốc chủ có được vương giả ý chí, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, làm cho cổ phong đi ra gặp ta. Nhị hoàng tử thật lớn cái giá. Quang Minh đỉnh trên, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, Tử Tiêu thần nữ cùng Thừa Phong giắt tay nhau xuống dưới, Tử Tiêu thần nữ giống nhau năm đó bình thường tư thái ung dung, xinh đẹp không gì sánh được. Lăng Thừa Phong tác sớm đã khôi phục trung niên bộ dáng, thậm chí bởi vì chiếm được Cổ Phong thanh đồng huyết, một thân lực lượng đều là đột nhiên tăng mạnh, về sau càng đã lấy được một ít kỳ ngộ, một thân tu vi tốc hành cựu chuyển lĩnh vực đại thành chi cảnh. Hai người nhanh nhẹn xuống dưới, giống như một đôi thần tiên quy lữ, quang minh đỉnh hạ, vô số quang minh giáo chúng không người ngâm nga. Phó giáo chủ Thánh An, gặp qua pháp vương. Đợi cho hai người rơi xuống đất, nhị hoàng tử lạnh lùng nói, "Như thế nào, hai vị một vốn một lời quốc chủ lời nói có cái gì dị ư? Các ngươi không có tư cách nói với ta lời nói, làm cho này Cổ Phong đi ra gặp ta, thân là một quốc gia đứng đầu." bản đế muốn gặp một cái thân không có công danh thảo dân còn cần bẩm báo không thành tử tiêu thần nữ như mày bên người lang thừa phong trầm giọng nói nhị hoàng tử nói sai rồi ta minh giáo chính là hoàng gia học phủ công nhận giáo phái chủ trương người người ngang hàng công bình công chính có giáo không loại thiên tử pháp pháp cùng thứ dân cùng tội quân thần một nhà làm sao đến những kia lễ nghi phiền phức hết thể đều là tự nguyện thôi vô liêm sỉ tự nguyện ngươi là nói chỉ cần nguyện ý ta cổ thái quốc quốc chủ vị cũng muốn tặng cho các ngươi minh giáo nhất danh thái thượng trưởng lão phẫn nộ quát hơi không thể cha ánh mắt của hắn miết qua nhị hoàng tử hiển nhiên là tại biểu hiện Hôm nay gặp qua nhị hoàng tử thủ đoạn sau, hắn đã sớm hiểu rõ, nhị hoàng tử quét ngang hoàng thiên vực, thậm chí cả thần ma đại địa sắp tới. Tốt lắm. Từ Tiêu thần nữ đột nhiên hít sâu một hơi, nói, "Đã nhị hoàng tử cố ý cản bẫy, vậy thì cứ ra tay AF8 gì cốt thang tông hoán gảnh nghi ngờ tạm thời cánh tay hoàng cường sao đều đàn ổn giống như bọn táng ngô." Burger đoạn này lỗi TXT không sửa được cờ. Hảo. Nhị hoàng tử gật đầu, buồn quốc chủ cũng có kỳ ngộ, hôm nay liền tụi bay thử chiều, nếu là này cổ phong không được, nay nhập chủ tiểu xúc cái này quang minh định. Ông Nhị hoàng tử hưu quyền nắm chặt một kiện thanh đồng bao tay lập tức hiện hiện ra, nồng đậm vương giả ý chí tràn ngập ra, sinh mệnh thần thông quy tắc sức mạnh to lớn cuất tán, một cổ sâu nặng uy nghiêm khí thế áp bách đến tử tiêu thần nữ ba người trong lòng. Thanh đồng vương minh, tử tiêu thần nữ kinh hô một tiếng, giờ này khắc này chính là nàng cũng không thể là nhạt, một ngụm thanh đồng vương minh, hay là đầy đủ tồn tại, cái này nhị hoàng tử rốt cuộc là lúc nào đã lấy được như vậy thần minh lợi khí, chẳng lẽ là lúc trước cổ thái quốc phụ chủ lưu lại? Rất nhanh ba người từ chối bỏ như vậy thất tưởng, bởi vì nhị hoàng tử tuyệt đối sẽ không ngần nhẫn cho tới hôm nay, như vậy nói đúng là. Cái này khẩu Thanh Đồng Vương binh chính là nhị hoàng tử ngày gần đây tài đạt được kỳ ngộ. Như thế nào? Hiện tại ba người các ngươi thần phục bổn quốc chủ, bổn quốc chủ có thể làm chủ bỏ qua ngươi môn, nhưng là các ngươi cần dâng lên các ngươi một đám linh hồn, làm cho bổn quốc chủ khống chế tánh mạng của các ngươi, tại trong cuộc sống sau này, một vốn một lời quốc chủ tất cung tất kính, đương hảo một cái nô tài, bổn quốc chủ có thể tha các ngươi một mạng. Không có khả năng." Lôi Vương quát lệnh, Tử Tiêu Lôi Vương quyền, Lôi Vương Lâm Thế, Lôi Động Tiểu Thiên. So với lúc trước Lôi Vương tính tình càng dữ dội hơn, Lôi Vương một quyền đánh ra, lập tức sinh ra ngàn vạn loại biến hóa vô số lôi quang quyền tỉnh dung mãnh vào cựu tiên vòm trời phía trên lập tức muôn hình vạn trạng hoàng thiên vực bên ngoài sâu xa bên trong cựu tiêu tiên lôi bị dẫn động tử kim sắc lôi quang như hải toàn bộ hội tụ đến lôi vương hữu quyền bên trong hắn quát lên một tiếng lớn một quyền đánh ra quyền động thiên địa dung chuyển vân tiêu nhưng là nhị hoàng tử căn bản bất vi sở động hắn một trường đệ xuống hoàng thiên trong tay như thiên địa tức giận thương thiên ý chí hội áp xuống tới vương giả vô địch hoành hành lục đạo chú ý thử tiêu phong lôi kiếm lang vân kiếm sát thuật tử tiêu thần nữ cùng lang thừa phong đồng thời ra tay kiếm khí sông lên trời ý phá thương cùng Hai cổ đáng sợ kiếm ý đan vào, kiếm khí như cầu vồng, ngang hư không, phát sau mà đến trước, chém giết tại nhị hoàng tử trên bàn tay. Chập chෙන්, chập chen, kiếm khí đánh, bắn tung tóe ra từng khỏa cực đại hỏa tinh, nhị hoàng tử cười to, toàn bộ cho buồn quốc chủ trấn áp. Hoàng thiên trong tay dư thế không giảm, thế như trẻ trẻ, cái gì tiên lôi, kiếm khí, sát kiếm, toàn bộ bị ôm nổ toé, hắn lòng bàn tay kình khí nổ, Tử Tiêu thần nữ ba người lập tức bị đánh bay đi ra, hình thể một nước, bản thân bị trọng thương. Cái gì? Quang minh đỉnh hạ, vô số quang minh giáo chúng hoảng sợ, đây là cái gì chính là hình thức chiến lực? Phó giáo chủ cùng Lăng Pháp Vương, Lôi Vương ba người dành trấn thiên hạ, chính là cả thần ma đại địa đường kim bài danh trước 10 tuyệt thế cường giả, rõ ràng tiếp không ngừng nhị hoàng tử một trưởng, đây quả thực là không thể tưởng tượng, làm cho người rất kinh hãi. Thần phục hoặc là chết. Mơ tưởng. Nhị hoàng tử trong mắt sát khí bắn ra, hắn không hề lưu thủ, một trưởng đè xuống, vậy thì đều đi tìm chết. Hoàng thiên trong tay Vương giả ý chí tràn ngập, cái này một môn tuyệt phẩm võ học tại nhị hoàng tử trong tay diễn hóa đến cực hạn, mênh mông trưởng lực áp, Tử Tiêu thần nữ ba người lập tức cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Ngay một khắc này, Trong hư không, một cây thiết côn đục lỗ hư không, oanh kích tại hoàng tiền trong tay trên, đem thoáng cái chấn vỡ, một đạo mặt mũi tràn đầy dâu diệt thân ảnh từ hư không trong đi ra, một cổ nhàn nhạt vương giả khí tức thấu phát ra tới, dung chuyển nhân tâm. Bán vương, Người rõ ràng đạt đến bán vương chi cảnh. Nhị hoàng tử chầm chậm vào người tới, trong con mắt thấu phát ra tới chấn động thần sắc. Nhị hoàng tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người tới mở miệng, mặt mũi tràn đầy dâu diệt lập tức tự nhiên điêu linh, hiện lộ ra đến nguyên bản khuôn mặt. Đấu chiến pháp vương, Quy 1 chương 247, Cổ Phong phân thân. Cái này đột nhiên xuất hiện người lại là bế quan vài năm đấu chiến pháp vương, đấu chiến pháp vương hạ xuống tới, trên người hắn đấu khí cùng nguyên tố rất tròn như một, có một loại viên mãn khí cơ thấu phát ra tới, cái này không phải chuyện đùa, tăng thêm hắn trên người vương giả ý chí, sinh mệnh thần thông quy tắc hương vị, rõ ràng chính là đã đạt tới bán vương chi cảnh. ngươi làm sao có thể biết được đi thông vô thượng thanh đồng vương giả chi cảnh đường? nhị hoàng tử trầm giọng nói. trên đời không có tuyệt đối. đấu chiến pháp vương lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi nhị hoàng tử chính là thiên chi tử, có thể được đến tất cả kỳ ngộ, không cần cổ huynh ra tay, ta liền trước liệu lý ngươi, ngươi đã hảo hảo cổ thái quốc chủ không muốn làm tất tính tiểu thối vị nhượng hiền a trên đời này có rất nhiều người muốn làm hoàng đế với anh đấu chiến pháp vương tay cầm xanh nhả sát thiết côn một côn vung mạnh hạ khí thế ngập trời vương giả ý chí chẳng ngập côn mang hùng hồn kình khí bay phía trực tiếp nhất lên vài toàn núi lớn hướng phía nhị hoàng tử áp bách dưới hoàng thiên chi thủ nhị hoàng tử quất lạnh, thanh đồng bao tay tách ra sinh mệnh chói lọi thần thông quy tắc lưu động thanh đồng hào quang mạnh đại thịnh ngưng tụ đã trở thành nhất trích thanh đồng đại thủ cái này đại thủ che xuống như một mảnh tinh vực trầm luân thiếu đốt thương thiên lửa giận không ai có thể thừa nhận loàn xoàng trường côn cùng dao Bán Tung bé đi ra vô số hỏa tinh, tinh hỏa liệm nguyên, hoàng thiên vực đại địa đều bốc cháy lên, rừng rừng hỏa diễm không cách nào dập chết, đây là sinh mệnh chi hỏa, dùng sinh mệnh thần thông quy tắc dẫn động thánh hỏa, chỉ có vương giả lực lượng vừa rồi có thể trấn áp. Đấu chiến pháp vương nổ ra một nguồn huyết huyết, lui ra phía sau hai bước, tuy nhiên tấn chức bán vương chi cảnh, nhưng là hắn có thể dung hợp lĩnh ngộ hàng tinh sức mạnh to lớn chỉ là cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, vòng trời phía trên, viên này chiếu khắp thần ma tinh vương cấp hàng tinh trong, còn lưu lại trước tam đại phụ chủ là gấn, cũng không biến mất, năm đó, tam đại phụ chủ dẫn đầu bước trên tinh đường, về sau tin tức đều không có coi như là cổ phong tại quang minh tinh hệ cũng không có được ba người tin tức hoặc là ẩn nấp ở đâu một chỗ mật địa tu hành hoặc là chính là tinh đường sinh ra thành kiến cũng không tiến vào quang minh tinh hệ bán vương bán vương thì như thế nào có cái này thanh đồng bao tay nơi tay chính thức vương giả bình khí bốn quốc chủ chính là chiến vương cũng không sợ chúng chi chính là bán vương đấu chiến pháp vương năm đó ta và ngươi tu vi tương đương chiến lược tương đương ngươi thật không nợ à, ngươi bây giờ căn bản không còn là đối thủ của ta ta cũng vậy cho ngươi cơ hội như vậy thần phục ta làm ta trung thành nhất nô buộc ta liền khoan thứ ngươi nếu không mà nói chính là sâu xa bên trong luân hồi ta cũng sẽ không khiến ngươi tiến vào, muốn đem ngươi đánh cho hình thần câu diệt, hồn phi phế tán. Đấu chiến pháp vương mặt sắp biến đổi, cái này nhị hoàng tử quá kiêu ngạo, quá ương nạnh, nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác còn cầm hắn không có cách nào. Thanh đồng vương binh nơi tay, hắn chiến lược cơ hồ có thể so sánh chiến vương, hắn tuy nhiên tấn chức bán vương chi cảnh, thực sự xa xa không phải đối thủ. Chẳng lẽ hôm nay thật sự chạy trời không khỏi nắng? Nhất điểm điểm, đấu chiến pháp vương không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía quang minh đỉnh ở chỗ sâu trong. Ngay một khắc này, một đạo thanh đồng ánh đau trong lúc đó vỡ ra hư không, lăng không chém giết xuống. Ánh Dao chưa đến, một cổ phách tuyệt thiên hạ Dao ý tiểu phạt lục xuống. Nhị Hoàng tử thần sắc biến đổi, thúc giục vương binh, Hoàng Thiên Chi thủ lần nữa bày ra, che thiên địa, bao phủ khắp nơi, phảng phất một mảnh thế giới đều nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Phúc, huyết quang vang khắp nơi, nhất trích đứt tay bay lên thiên không. Nhị Hoàng tử tiếng kêu tham thiết cũng tùy theo vang lên. Tay của ta, Đại nghịch bất đạo, Đại nghịch bất đạo, rõ ràng chém tay của ta, chém vào sẽ là tay của ngươi. Hư vô trong không gian, một đạo thiếu niên thân ảnh đi ra, thiếu niên này một thân áo xanh, một đầu xích sắc tóc dài tùy ý rối tung, hắn long hành hổ bộ, thân như núi tay cầm một ngụm thanh đồng trên đao, mũi nhọn văng khắp nơi, ánh đao như tuyết. Đao vương Xích Hoàng. Rất nhiều người kinh hô, đây là một chuyện kỳ, năm đó bay lên long chiến xuất hiện kỳ tại thiếu niên, tuyên bố muốn thay mặt sư giết địch, chinh chiến thiên hạ, về sau chính là sư quét ngang cùng thế hệ, thanh đồng cảnh hạ vô địch vô cùng, cuối cùng bước lên cổ xưa tinh đường, tiến nhập mênh mông trong vũ trụ, nhưng là uy danh của hắn nhưng lại kéo dài xuống, khi hắn đồ đệ duy nhất trên người, Đao vương sinh Hoàng, thiên hạ hôm nay tiếng hô cao nhất đệ nhất thiên hạ cường giả, dùng danh vị. Danh, chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, người trong thiên hạ đều cho rằng Hán chiến lực đã vô hạn bước tới gần chính thức thanh đồng vương giả. Gian Nan huyết nhục nục lại, đem thanh đồng bao tay một lần nữa nắm giữ, nhị hoàng tử con mắt quang bất định, tinh hại địa chầm chậm vào sinh Hoàng, nói: chiến vương, không có khả năng, người rõ ràng tấn thăng đến đạt chiến vương chi cảnh, làm sao có thể nhục thân thành vương tại sao là dễ dàng như vậy thành công? Không có khả năng, không có khả năng." Hoàng Thiên chi thủ, hùng bá thiên hạ. Nhị hoàng tử rốt cục đánh ra chí cường tuyệt học, trung cực sát chiêu, trưởng mũi nhọn như đao, Hoàng Thiên chi thủ thúc dục ra tất cả vương giả ý chí, sinh mệnh sức mạnh to lớn. Phách Tuyệt Thiên hạ trưởng lực trực tiếp áp sập một mảnh hư không, tạo thành vĩnh hằng lạc ấn, trong thời gian ngắn không thể xóa nhòa, mơ hồ thấu phát ra tới một cổ vĩnh hằng hư vị. Quốc gia quốc chủ tối hi vọng cái gì? Tự nhiên là của mình quốc gia phồn vinh hương thịnh, vĩnh hằng bất diệt, hiện tại nhị hoàng tử tự bày ra như vậy ý cảnh, nói rõ hắn bản thân cảnh giới, cũng đến gần vô hạn bán vương chi cảnh, chỉ là bởi vì lúc trước không ai chỉ điểm, không biết sau này đường nên như thế nào đi đi, hiện tại sẽ không có nhiều như vậy mệt hoặc, chỉ cần có được đầy đủ thời gian, hắn có lòng tin tân chức vô thượng thanh đồng kính, đến lúc đó chính là hắn chính thức quân lâm. Thiên hạ Nhất thống thần ma đại địa thịnh thế tiến đến thời khắc. Bất quá hiện tại, cái này sinh hoàng tuyệt đối là một tôn đại địch. Nếu là muốn nhất thống thiên hạ, thế tất là lớn nhất trở ngại một trong. Nhưng mà, sinh hoàng nhưng lại lớn đến, đối mặt tuyệt sát đại thuật, trong tay hắn thanh đồng chiến đao chấn động, đao ý nghiên trời, vô cùng đao đạo trần nghĩa tại thân đao lưu chuyển, Hắn một đao chém xuống, một cổ sinh tử luân hồi ý cảnh lưu chuyển ra, này làm người kinh hãi. Cái gì hoàng thiên chi thủ, vĩnh hằng quốc độ, đều bị một đao chặt đứt. Chia năm bảy, này nhị hoàng tử tự châu mi tâm bắt đầu, một cái huyết tuyến một mực lan tràn đến dưới hán. Đông. Thi thể rơi dụng, Cửu long Đế bảo phía trên tràn đầy máu tươi, nhị hoàng tử muốn nói cái gì đó, nhưng là cả người tính, cả linh hồn đều bị đao ý chém vỡ, lập tức, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đương kim cổ thái quốc quốc chủ thân thể chậm rãi hóa thành một biển. Thật thật không ngờ, một cái nho nhỏ thần ma tinh, cư nhiên còn có chiến vương tồn tại, thật sự là không đơn giản, quá khiến ta kinh ngạc, cái này nhị hoàng tử cũng là phế vật, ta cho hắn một kiện sinh mệnh giai vương binh đều không có có thể bước ra cổ phòng, ngươi chính là của hắn đồ để sao? Đột tại nhị hoàng tử vẫn là địa phương, thưa không vỡ ra nhất danh phong hoa tuyệt đại nữ tử từ đó đi ra cái này là như thế nào nhất danh nữ tử lông mày như đại cơ thể trắng muốt như ngọc quỳnh tị như đám anh xê hôn phấn quang rằng rỡ, nàng dáng người thước tha một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người ngọc chân đặt địa điểm bối bất nhiễm tựa hồ bạch ngọc bảo thạch bình thường sáng chói lang nguyên nhi đấu chiến pháp vương như mày cái này nữ tử hắn ngược lại nhận thức hoặc là nói là đã từng nghe qua đối với cổ phong cuộc đời hắn là có chỗ hiểu rõ cái này nữ tử xác thực là cái kẻ gây tai họa tâm cơ thâm trầm bụng dạ khó lường thủ đoạn độc ác Không có chút nào nửa điểm nhân tình đáng nói, lúc trước nàng đột nhiên mai danh ẩn tích, không nghĩ tới hiện tại rõ ràng lại xuất hiện. Cổ Phong, ngươi thật sự không nghĩ đi ra không? Đột nhiên, Lam Nguyên Nhi hướng phía Quang Minh đỉnh khẽ tùy nói, "Ông." Một mảng lớn thánh quang phổ chiếu xuống, vô tận quang minh bao phủ xuống, thanh đồng sạch hỏa không tiếng động lan tràn, Lam Nguyên Nhi có chút nhíu mày, thiên cơ giai vương giả ý chí đem trực tiếp bài xích tại thân thể bên ngoài. Tham kiến giáo chủ. Vô số minh giáo giáo chúng quỳ lạy xuống, trong con mắt của bọn họ thấu lộ đi ra cuồng nhiệt nhan sắc, bởi vì giờ phút này Quang Minh đỉnh trên đi xuống một người, có lẽ nói là một tôn phân thân. Lúc trước Cổ Phong đi đến tình đường, lưu lại một Tôn Phân Thân. Cái này Tôn Phân Thân, tuy nhiên cũng có thể tự hành tu luyện, bất quá nhưng không cách nào cùng bản thể sinh ra liên lạc, bởi vì gặp nhau quá mức xa xôi, không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài. Lam Nguyên Nhi, Cổ Phong phân thân trầm giọng nói, ngươi cư nhiên còn dám trở về. Ta vì sao không thể trở về? Chứng kiến Cổ Phong sau, Lam Nguyên Nhi đột nhiên cười nói tự nhiên, nói, xem ra ta đoán trước quả nhiên không có sai, ngươi cùng bản thể cự ly quá mức xa xôi, đến nay tu vi tăng trưởng dại không có mấy, thậm chí đều không có có thể trở thành bản vương, liên đệ tử của ngươi cũng không bằng, chẳng lẽ ngươi cho rằng Hôm nay ngươi có thể ngăn cản được ta. Ta lúc đầu nói qua kỳ nộ của ngươi, đồ đạc của ngươi, cuối cùng đem toàn bộ thuộc về ta. Ta biết rõ ngươi phải đến phi thường không tầm. Thương truyền thừa, cái này một cụ tuy nhiên chỉ là phân thân của ngươi, bất quá cũng có một ít huyền nào ẩn sâu trong đó. Ta nếu là được đến, có thể quang minh dung hợp hắc ám, thành tựu quang ám thánh thể. Đến lúc đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, chính là trở thành thanh đồng cổ thần cũng không phải là không thể được. Thậm chí khả năng đã bị thống lĩnh môn thường thức chăm xích can đầu càng tiến một bước. Một số người mê hoặc nghe không hiểu La Nguyên Nhi lời nói, thậm chí những lời này chỉ có cổ phong phân thân một người mơ hồ nghe được hiểu rõ. Giờ này khắc này. Cổ Phong phân thân sâu xa bên trong sinh ra cảm ứng, tựa hồ hắn bản thể đang tại phi tốc địa tiếp cận trước, tuy nhiên không biết mình bản thể rốt cuộc đạt đến như thế nào hoàn cảnh, nhưng là Cổ Phong phân thân như trước có thể khẳng định, cái này Lam Nguyên Nhi tuyệt đối không phải đối thủ. Kéo dài thời gian, hiện tại ta cần phải làm là kéo dài thời gian, một khi thời cơ đến, cái này Lam Nguyên Nhi chạy trời không khỏi nắng. Lúc này đây, tuyệt đối không thể lại làm cho cái này nữ tử đào thoát, nàng bất tử, lòng ta khó có thể bình an. Bị địch nhân như vậy nhìn thẳng, đối người nhà của ta, bằng Hưu đều là một loại lớn lao uy hiếp. Nhất niệm điểm, Cổ Phong thản nhiên nói, ngươi cứ như vậy có tự tin có thể bắt ở ta. Như thế nào, ngươi còn có cái gì cậy vào không thành? Lam Nguyên Nhi tuy nhiên trong nội tâm cảnh giác, nhưng là nàng liếc xem thấu cổ Phong Tu Vi, sở dĩ còn là yên tâm có chỗ dựa chắc, nói: Ta nhớ ngươi đoạt được truyền thừa phi phạm, chắc hẳn một ít đồ vật ngươi cũng hiểu biết một ít. Vậy ngươi có biết hay không? Ta hôm nay là cái gì Tu Vi, ta Lam Nguyên Nhi, hôm nay đã đã đi vào một chút cũng không có trên thanh đồng vương giả cảnh, thậm chí đã đứng ở vương giả đỉnh phong nhất, là một tôn vương giả cấp thứ ba, thiên cơ giai điên phong cổ vương. Thì tính sao? Thiên cơ giai của vương, nếu là ta bản thể đến nơi, một hơi là được tuổi chết. Cổ Phong phân thân chấn định tự nhiên, nhìn không ra chút nào mánh khỏe. Quy 1 chương 248, tình thế bức người. Đây là cổ phong kế sách, hiện tại phân thân của hắn chưa đạt tới bán vương chi cảnh, thậm chí là vị xích hoàng có chỗ gặp ghỡ, mới khiến cho hắn hiểu được vô thượng thanh đồng vương giả con đường, chỉ là dù là hắn thân là phân thân, cũng có được chúa tể người thừa kế tôn nghiêm, thần ma đại địa phía trên một ít khoa vương cấp hàng tinh đã sớm đi vào suy bại con đường, tuyệt đối không phải hắn tìm hiểu sinh mệnh thần thông quy tắc nơi. Khẩu khí thật lớn. Lam Nguyên Nhi cười lạnh, nhưng là nàng mục quang lưu chuyển, đồng tử ở chỗ sâu trong nhưng lại thấu phát ra tới một tia cảnh giác. Cổ Phong cả đời là nàng duy nhất không cách nào nắm chắc trên thân người này có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, không thể cân nhắc, giống như một vũng hồ sâu, vĩnh viễn không cách nào có thể phá hư thật. Trong nội tâm sinh ra cảnh giác, Lam Nguyên Nhi lập tức chần chờ, rốt cuộc là ra tay hay là không ra tay? Nếu là Cổ Phong phô trương thanh thế, nàng ra tay nhất định có thể được lại toàn bộ công. Nếu là Cổ Phong thật là có nơi dựa dẫm, khả năng hôm nay nàng sẽ rất khó toàn thân trở ra. Như thế nào? Ngươi đang ở đây suy đoán, ngươi không dám khẳng định ta rốt cuộc chen trúc có dạng nào chiến lực? Ngươi sợ? Cổ Phong người gây sự, mục quang nhìn thẳng Lam Nguyên Nhi một ít đôi mắt buông xuống cao chúa tể vì thế sát ý diễn hóa đến cực hạn chính là như vậy một cổ hận chứa chúa tể ý chí uy thế cơ hội đem lam nguyên nhi hoàn toàn hù dọa giờ khắc này lam nguyên nhi cơ hội tự muốn chạy trốn không đúng không phải như thế trong lúc đó lam nguyên nhi trong nội tâm chấn động trong mắt của nàng lập tức thấu phát ra tới tỉnh nộ thần quang đúng rồi dùng cái này cổ phong cùng ta cứu hận còn có thể kiên trì đến hiện tại không ra tay cơ hội như vậy chính là thiên tái nan vùng nếu là mất đi rất có thể sẽ hối hận không kịp nhưng là tình huống bây giờ chính là như vậy vậy cũng chỉ có một loại giải thích hắn tại phô trường thành thế. Hẳn căn bản là không cách nào cảm ứng được bản thể tồn tại, như thế nào biết được bản thể lợi hại. "Hào một cái cổ phòng, ta thiếu một ít bị ngươi lừa." La Nguyên Nhi trên mặt lần nữa khôi phục lạnh nhạt, nàng xem thấy cổ phòng, trong mắt để lộ ra đến một loại tựa hồ nhất định ý tứ hàm xúc, nói: "Lúc trước ta liền đã từng nói qua, huyết mạch của ngươi, kỳ nộ của ngươi, ngươi hết thảy, ta đều tới tiếp thu, không quản ngươi tin hay không, sự thật chính là như thế, hiện tại, ta đã triệt để đem ngươi để tại sau lưng, ta là thiên cơ giai cổ vương, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào cổ thánh chi cảnh, cái gì gọi là cổ thánh ngươi biết không?" Thanh đồng tam cảnh, cổ vương Cổ Thánh, Cổ Thần, ta Lam Nguyên Nhi sắp trở thành Cổ Thánh, Thanh Đồng Thánh Nhân, ngươi Cổ Phong, bây giờ còn không hướng ta quỷ lạy. Nếu là ngươi toàn tâm sám hối, dâng lên ngươi hết thảy, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nếu không dù là ngươi là phân thân, cũng đồng dạng phải chết, ngươi bản thể tại ngươi chết sau, không trông nom đang ở ở nơi nào, tiểu nhất định sẽ sinh ra cảm ứng. Đến lúc đó ta liền đến thủ chu đáy thò, hết thảy tiểu đều ở trong lòng bàn tay. Cái gì? Sinh Hoàng trong mắt sát khí chốc động, ngăn ở Cổ phòng trước mặt. Sư phụ, nàng này giao cho ta để đối phó. Lắc đầu, Cổ Phong tiến lên trước một bước, nói, Lam Nguyên Nhi, ngươi đã có lớn như vậy tin tưởng vậy thì ra tay đi, từng ấy năm tới nay như vậy, ta nguyên bản đã quên trước kia hết thảy, chuyên tâm võ đạo, nhưng là hiện tại ngươi đã muốn tới phá hư ta bình thản sinh hoạt, như vậy hôm nay ngươi liền đem mệnh lưu lại a. Minh Vương thần mâu, cổ phong đại thủ một chảo, lòng bàn tay hư nắm, một ngụm quang mâu lập tức ngưng tụ thành hình, cái này khẩu quang mâu phát ra thần thánh khí cơ, chúa tể Minh Vương ý chí quyết tán, một cổ bao trùm chư thiên, điên đảo càn khôn ý chí bị cổ phong cương chế bức bách đi ra, cái này là như thế nào một cổ ý chí khí tức, vừa mới xuất hiện, Lam Nguyên Nhi tâm thần đại chấn, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. cả người tiêu tản ra. Hóa thành một chút điểm một chút điểm linh quang biến mất tại trong hư. Không, quả nhiên là phân thân. Cổ Phong phân thân trong mắt hiện lộ ra vẻ ác lạnh, cái này Lam Nguyên Nhi thật sự là vô cùng cảnh giác, bản thể cơ hồ chưa bao giờ hiện thân, chỉ có một cụ phân thân xuất hành, bất kể như thế nào cũng sẽ không có chút nguy hiểm. Hào một cái tâm tư cẩn thận nữ tử. Đấu chiến pháp vương ngược lại hít sâu một hơi, như vậy nữ tử, thật sự là vô cùng yêu nghiệt, có nàng ở bên, căn bản là ăn ngủ không yên. Cổ Phong xoay người, đi đến quang minh đỉnh, từ đầu đến cuối bất chí một lời, mơ hồ trong đó, tự tiêu thần nữ mấy người cảm ứng được cái gì? Bọn họ bất động thanh sắc, phân phát mọi người, tùy theo đuổi kịp Quang Minh đỉnh. Quang Minh trong đại điện. Cổ Phong phân thân tại hư thật gian liên tục chuyển đổi, tựa hồ tùy thời đều tan thành mấy khói. Cổ Phong. Thử Tiêu thần nữ hô nhỏ một tiếng. Lắc đầu, Cổ Phong phân thân trầm giọng nói, nữ tử này âm hiểm xảo trá, độc ác phi thường, tuyệt đối không phải một cái thiện tật bã, dùng trí tuệ của nàng, sợ là rất nhanh sẽ phát hiện sơ hở, đến lúc đó giết trở về, ta liền không có hắn thủ đoạn của nó, việc này không nên chậm trễ, bọn họ đi thôi, lang viện trưởng, mang ta lên cha mẹ bọn họ, đi thôi, bước trên tinh đường, men theo ta bản thể chân. Chẳng lẽ thật không có chút nào biện pháp? Sích Hoàng nói, "Sư phụ ngươi." Kít sâu một hơi, Cổ Phong phân phân nhìn xem Sích Hoàng, khẽ vỗ hắn xích hồng tóc dài, nói, "Đây là ân oán, nữ tử này quá mức các động, tâm ngoan thủ loạn, tăng thêm thiên cơ giai cổ vương tu vi, chính là lúc trước tam đại phụ chủ đều tới, cũng chưa chắc có thể hàng phục được nàng, nàng đã đã thành khí hậu, hơn nữa theo ta được biết, nàng này chiếm được hoàng tiền địa ngục truyền thừa, huyền nguyên tố trong người, hư ảo chân thật, căn bản không cách nào nắm chắc, các ngươi cần chú ý, nói không." Chừng người bên cạnh, đột nhiên trong lúc đó hội trở thành bệnh nhân, nàng này thủ đoạn đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Xem ra cổ phong người đối với của ta đánh giá cũng không tệ lắm, ta Lam Nguyên Nhi có thể làm người coi trọng như vậy, thật là tam sinh hữu hạnh. Đột đột, quang minh trong đại điện hư không vặn bẹo, Lam Nguyên Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, từ đó đi ra, trong lúc nhất thời, cả trong đại điện bầu không khí bị đè nén tới cực điểm, tất cả mọi người là chấn động, không biết vừa mới La Nguyên Nhi rõ ràng một mực đi theo bọn họ, cái này thật sự làm cho người rất kinh hãi, nếu là hắn sẽ đối bọn họ ra tay, sợ là trong nháy mắt trong lúc đó tiểu có thể hủy diệt bọn họ tất cả mọi người. Cổ Phong phân thân trầm mặc, hắn không có hối nhưng là tâm thần nhưng lại đang không ngừng ngậy lên, bởi vì hắn có thể cảm thấy bản thể đến gần vô hạn càng ngày càng gần, chỉ cần bất quá trăm tức thời gian, có thể xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong. tốt lắm, không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, cổ phòng, ngươi sẽ không nghĩ tới à? Lúc trước ta đi lên yêu ma tinh tàn phá tinh đường, nhiều lần khúc chết, rốt cục tiến vào đến hoàng truyền địa ngục bên giới, đã lấy được thiên đại kỳ ngộ, hiện tại đạt đến như vậy cảnh giới. hôm nay đến viên ta tới chấn áp ngươi, chỉ cần chấn áp ngươi, ta liền có thể dung hợp hắc cám cùng quang minh. ngươi quang minh lực lượng, là ta bình sinh mới thấy, bất luận kẻ nào đều không có ngươi tinh thần, ta thậm chí nhìn thấy qua nhất danh bốn cánh thiên sứ, hắn có được quang minh lực lượng, cũng không bằng ngươi thuần túy của ta quang ám thánh thể, tự rơi vào tại trên người của ngươi. hiện tại trước hết giết ngươi, ngươi bản thể nếu là cảm ứng được, nhất định sẽ trở lại. với anh. vừa dứt lời nói, Lam Nguyên Nhi trong nháy mắt xuất thủ, nàng thon thon tay ngọc che xuống, giống như thiên cơ vận chuyển, hư thật biến hóa, cản khôn điểu. một cổ to lớn lực lượng hàng lâm xuống, hội áp tứ phương. tiểu tử dứt khoát, vạn vật trầm luân, sinh hoàng dấm trận tại chỗ, thanh đồng chiến đao huy động tiểu tiền, đao ý như luân, sáng chói thanh đồng đao mang cắt hư không, chém ở đằng kia trên mặt ngọc trưng. suy, một dã hỏa tinh bắn tung tóe, Lam Nguyên Nhi tiêm thủ chấn động. Xích Hoàng liền hình thể ra nước, bay ngược đi ra ngoài, trong tay thanh đồng chiến đao vụ vụ không ngớt. Nhẹ kêu một tiếng, Lam Nguyên Nhi xem bàn tay của mình, một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu tại trường duyên hiện hiện, nàng nhìn thẳng Xích Hoàng thanh đồng chiến đao, trong mắt lóe ra đến dị sắc, thiên cơ giai vương minh, thật không ngờ, cái này nho nhỏ thần ma tinh, cư nhiên còn tàn lưu lại như vậy thần binh lợi khí, thiên cơ dai vương minh, cho dù đối với ta hiện tại cũng có được không nhỏ tác dụng, ngươi lấy tới à? Hô. Lam Nguyên Nhi thân thủ nhấc cẩm, một cổ thiên cơ vận chuyển ý chí chớn náp xuống, sinh mệnh thần thông quy tắc lưu động, che lấp thiên cơ, áp bách tâm linh. Xích Hoàng ngân cốt trỗi lên, bị áp bách được cả băng đạn văng lên, trong tay thanh đồng chiến đao vụ vụ không ngừng, bị Lam Nguyên Nhi lực lượng kéo động, dần dần thoát ly không chế, hướng phía trong tay nàng rơi đi. Thập tức, 20, tức, 30, tức, 40 tức. Cổ Phong phân thân đếm thầm trước thời gian, bản thể cùng phân thân ở giữa liên lạc dần dần rõ ràng đứng lên, Xích Hoàng thân theo đao đi, người lao hợp nhất, đánh chết Lam Nguyên Nhi trái tim, hắn một đầu xích phát, tốc độ bay lên, rít gào hét lớn, khí thế như hồng. Cự tử vô hối, cự tử trọng sinh. Thứ Tiêu Lôi vung quyền, lôi quang tấn sát, sấm dậy và dặm, Thứ Tiêu Phong Lôi Phong vân tề tụ. Tính cả tử tiêu thần nữ mấy người đồng thời động thủ, chỉ có cổ phong phân thân bất động, thứ nhất không có nửa điểm chiến lực, thứ hai như trước cần nhờ chức tàn phá thân cùng bản thể liên lạc, một khi phá diện, sắp sửa trì hoãn nhiều thời gian hơn. Một bầy kiến hôi, còn làm vùng vây dây chết. Lam Nguyên Nhi cười lạnh, ngọc thủ liền chấn, lực lượng phun ra nuốt vào, mấy người lập tức thổ huyết bay ngược, hình thể ra nước, gặp trọng thương. Chập chen. sinh hoàng đao bị Lam Nguyên Nhi ngón trỏ trung kỳ chỉ vẫn rung động, nhưng không cách nào thoát khỏi kiểm chế, chiến vương chi lực bắt đầu khởi động, trên 9 tầng trời, hàng tinh chi lực mênh mông cuồn cuộn, lại thủy chung không cách nào đột phá Lam Nguyên Nhi lực lượng kết giới, không cách nào bị xích Hoàng vận dụng. Bùm! Lam Nguyên Nhi con ngón đúng ra, chiến đao tranh minh, xích Hoàng bắn ngược đi ra ngoài, vài khẩu nghịch huyết nổ ra, tâm thần đô về bay xuống, chiến đao bị đoạn, đối với hắn mà nói là một hồi đại đục. 50 tức, 60 tức, 70 tức. Tựa hồ là chú ý tới cổ phong phân thân biến hóa, Lam Nguyên Nhi trong nội tâm cảnh giác, lập tức ra tay, ngọc trưởng ngất trời, cái áp tứ phương, thiên cơ vận chuyển, sâu xa bên trong đã bị điều khiển. Thư thật biến ảo, trên bầu trời lập tức toàn bộ đều là Lam Nguyên Nhi bàn tay, căn bản nhận không rõ thực giả. Cổ Phong, phân thân của ngươi ta tới tiếp thu. Lam Nguyên Nhi bàn tay áp bách dưới, thư vô không gian đều sụp xuống xuống dưới một khối, tại đây hoàng tiền độc tròng, để lại vĩnh hằng bất diệt bị thương. 80, 85, 90. Mắt thấy một trường này nhếch nắm bắt, Cổ Phong phân thân cơ hồ mất đi tất cả lực lượng, trơ mắt nhìn xem cái này, nhất trích hoàn mỹ không tí vết bàn tay, có thể là một cái nữ nhân vốn có lòng dạ rắn rết. Quy một chương 249, Cổ Phong tỏa nhật. Cửu tử trọng sinh, nghiệt bản đột nhiên trong lúc đó một đạo sáng chói đao mang hoa phá chưởng không lần nữa chém giết tại Lam Nguyên Nhi trên bàn tay một đao kia vô cùng cường đại sinh hoàng tại thời khắc này đột phá tự thân công cùng xì xích, trên người có một cổ to lớn vương giả ý chí phát ra mơ hồ xuyên thấu qua Lam Nguyên Nhi lực lượng kết giới cùng vòng trời phía trên hàng tình câu thông bắt đầu mượn trong đó sức mạnh to lớn cho mình dùng si sì. Lam Nguyên Nhi cái này đơn độc ngọc trưởng lập tức bị chém tổn thương hiện lộ ra đến một đạo hư ảo miếng máu chạy xuôi ra tới tựa hồ làm máu tươi lại hình như là một cổ thảm màu vàng nước rối đáng chết ngươi một cái nho nhỏ trên vương. Hiện tại tấn chức cổ vương thì như thế nào, đê giai nhất sinh mệnh giai cổ vương, ta giết không có một ngàn cũng có tám trăm. Nguyên Nhi tức giận, nàng lông mày đứng đấy, trong mắt ánh sáng lạnh kích sạn, phá vỡ mà vào hư vô không gian, quấy vô tận không gian phong bạo, nhưng là sau một khắc, một đạo thanh âm vang lên, người đáng chết là ngươi. Cái gì? Làng Nguyên Nhi trong nội tâm chấn động không hiểu một cổ mãnh liệt nguy cơ tập để bụng đầu nàng bay đầu nhìn lại nguyên bản ở vào tiêu tán biên giới cổ phong phân thân giờ này khắc này rõ ràng trở nên vô cùng ngưng thực đứng lên này nguyên bản rõ ràng có thể thấy được tu vi cũng như bị kín một tầng hỗn độn rốt cuộc xem không thanh hư thực chỉ là cảm thấy một cổ giống như đến từ linh hồn run dậy cảm giác chuyện gì xảy ra vì cái gì đột nhiên trong lúc đó khí tức của ngươi có như vậy biến hóa lớn Là nguyên nhi cơ hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình giờ khắc này cổ phong khí chất đại biến mơ hồ sinh ra một cổ to lớn uy nghiêm tăng thương cổ xưa khí cơ thấu phát ra tới dung chuyển nhân tâm xưa nhất tuế trong đó đạn sinh ra đến đây rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự việc ngày nay cổ phong gây cho lam nguyên nhi cảm giác chính là một đầu ngủ đông ở ẩn viễn cổ manh thú không không phải manh thú mà là cường đại thần thú làm cho nàng có một loại sờn tóc gáy cảm giác bị giã thú theo dõi bình thường tùy thời khả năng bị xé thành thịt nát chuyện gì xảy ra đây chẳng phải là ngươi muốn xem đến phân thân của ta cùng bản thể thành lập liên lạc ta cổ phong lại đã trở lại lạnh lùng địa chầm trầm vào người con gái trước mắt này cổ phong thật không ngờ nàng lại có lá gan lớn như vậy bất quá cũng có trách, cổ phong nhìn thấu thứ nhất thân tu vi, đã đứng ở cổ vương đỉnh phong nhất, đổi vị tự hỏi, hắn tuyệt đối cũng là biểu hiện như vậy, chỉ là nhưng bây giờ bất đồng, hắn cổ phong bước qua tinh không cổ đường, đã tự quang minh tinh hệ đã trở lại, sư phụ, xích hoàng cấp lớn, giống như một đứa bé, nửa quy tại cổ phong dưới chân, đến nay hắn đều là một người, ngoại trừ một cái ngộ nhiên thượng thon hạ khiêu thiếu nữ, hắn như trước hay là lúc trước cái kia bay lên bay xuống, như tên trộm xích hoàng, cổ phong một đám thanh đồng huyết, tạo cho cuộc đời của hắn, làm cho hắn thoát ly cơ bản thủ thái, bước lên tu hành đường, nhìn xem phía trước mặt thiếu niên này. Cổ Phong trong mắt cũng là hiện lộ ra đến một vòng nụ hòa, hắn nhẹ nhàng nuốt nuốt xích hoàng đầu, sau đó nhìn về phía Lam Nguyên Nhi. Ta phân thân trước nói qua, muốn một hơi thổi chết người, như vậy, tiểu một hơi thổi chết người. cũng không thấy Cổ Phong có chút động tác, hắn thở khẽ một hơi, trong nấy mắt, một cổ vô cùng lực lượng cọ rửa ra, phản phất ngân hà đấu chuyển, vũ trụ nổ lớn, tự đại lực lượng trực tiếp chấn áp đến Lam Nguyên Nhi trên người, nàng cả người muốn nổ tung lên, không thấy nửa điểm huyết đủ, con mắt quang lạnh lùng, Cổ Phong cười lạnh, tưởng phân thân, ta liền không làm gì được ngươi hư, có lẽ ngươi biết được thanh đồng tam cảnh, cổ vương, cổ thánh, cổ thần. Không biết người Lam Nguyên Nhi có hay không biết được thanh đồng cảnh phía trên, cái thế bạch ngân cảnh. Ông, theo cổ phong tay phải nhẹ nhàng kéo động, một cổ vô hình sức mạnh to lớn thẩm thấu tiến vào trong hư không. Thời gian thần thông pháp tắc bị không chế, tại nguyên bản Lam Nguyên Nhi vị trí, này nổ mạnh bột mịn lần nữa tổ hợp, nương tụ thành Lam Nguyên Nhi hình tượng, nàng thần sắc kinh hãi, đồng tử ở chỗ sâu trong tấu phát ra tới chấn động thân xác. Cái thế bạch ngân cảnh, thời gian thần thông pháp tắc, không có khả năng, làm sao có thể, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? lúc này mới ngắn ngủn vài năm quan cảnh, ngươi rốt cuộc là đã lấy được cái dạng gì kỳ ngộ, rõ ràng đem chiến lực tăng lên tới một bước này, cái thế bạch vấn cảnh, thời gian thần thông phát tác, vân vân, thời gian thần thông phát tác, ngươi muốn, không sai. hôm nay ta liền ngược dòng thời gian, cầm ra ngươi bạn thể chỗ, ta liền không tin, ngươi có thể một lần lại một lần địa tại chết ở trên tay của ta chạy chối chết. cổ phong đông dương quát khẽ một tiếng, càng thêm khổng lồ lực lượng nhảy vào trong hư không, kéo động thời gian, sâu xa bên trong hết thảy bắt đầu hồi tưởng, la nguyên nhi thân hình cũng do hư ảo bắt đầu hướng chân thật chuyển hóa, một khi hoàn toàn chân thật hóa nàng chân thân cũng đem chính thức bạo lộ tại cổ phong trước mặt trước, đến lúc đó chính là chính thức sinh tử không khỏi, coi hắn cùng cổ phong ở giữa ẩn đoán, chính là muốn chết cũng khó khăn. Thâu thiên hóa nhật, hư hảo chân thật. Lam Nguyên Nhi khẽ quát, một cổ vô hình nguyên tố thần lực truyền lại đi ra, tiến nhập hàng tinh bên trong, trong nháy mắt, sinh hoàng thần sắc biến đổi, cùng hắn tâm niệm giống nhau, mặt trời rõ ràng mất đi liên lạc, này tự đại quan cầu bắt đầu hướng phía thần ma đại địa dần dần tới gần, nhìn như thông thả, lại tốc độ kinh người. Kẻ điên, cô gái này là một người điên. Lăng Thừa Phong hét lớn, nàng lại muốn muốn lợi dụng hàng tinh hủy diệt ta cả thần ma đại địa, tại sao có thể như vậy? Dùng lực lượng của nàng rõ ràng có thể kéo động hàng tinh. Không sai, ta đã sớm bố trí tốt, chỉ là không có ngờ tới có thời gian thần thông pháp tắc xuất hiện. Lang Nguyên Nhi lần nữa lạnh nhạt đứng lên, bất quá ta rất nhanh sẽ thoát khốn, Cổ Phong, ta không tin ngươi hội ngồi yên bên cạnh, người nhà của ngươi bằng hữu đều tại nơi đây, nếu là ngươi cố ý giết ta, muốn thừa nhận người này sinh đại thống, ngươi hay là cẩn thận ngấm lại, như thế nào phòng nửa thế giới này bị phá hư a? Ngươi cứ như vậy tự tin. Đột nhiên trong lúc đó. Tại Cổ Phong phân thân chi bên cạnh, lần nữa xuất hiện một đạo giống như lúc thân ảnh, lập tức, Cổ Phong phân thân liền đi vào đạo này, thân ảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi, ngươi đã trở lại?" Lam Nguyên Nhi tâm thần chấn động, quá là nhanh, lúc này mới bao lâu thời gian, tuyệt đối không có trùng hợp như vậy tồn tại. Chính là một quả vương cấp hành tinh, thực khi ta không có cách nào. Cổ Phong quát khẽ một tiếng, một cổ tăng thương cổ xưa, nguy nga bao la khí cơ thấu phát ra tới, hắn quát lên một tiếng lớn, tựa hồ sấm sét vang dội, cự đại lực lượng bắt đầu tràn ngập ra, tất cả mọi người bị cổ lực lượng này tung bay đi ra ngoài, cả Quang Minh đại điện nghiền nát ra hiện lộ ra đến lang lãnh thanh thiên ầm ầm hàng tinh rơi rụng tuyệt đối là một hồi tai họa thật lớn cả đại địa bắt đầu trở nên nóng bỏng có cây khô héo nhân gian thế tục tất cả mọi người hoảng sợ đứng lên mặt trời rơi rụng hay không còn có quang minh tồn tại thế giới muốn hủy diệt sao từ tiêu thần nữ lang thừa phong lôi vương đấu chiến pháp vương cũng đều hiện lộ ra đến tuyệt vọng thần sắc một khỏa hàng tinh rơi rụng tuyệt đối là khó có thể chống cự trong thời gian ngắn bọn họ căn bản không cách nào thoát đi thần ma đại địa cả thiên địa đều bị hàng tinh lực lượng tràn ngập không phải tồn tại chính là hủy diệt làm gì như vậy bi quan lực lượng sáng lập quang minh vĩnh hằng không gian, thời gian, cắt, sinh mệnh, sáu lực hợp nhất, phá diệt và pháp. cổ phong lăng không đánh ra một quyền, vô tận thần quang cách ra, cự đại quyền lực trở thành hữu hình thanh đồng cổ sáng xuyên phá thiên địa, hư vô không gian căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, rõ ràng bắt đầu rồi sụt xuống, thoái hóa, bại động khắp nơi đều là, không cách nào khép lại, cổ lực lượng này cuối cùng cùng hàng tinh va chạm, phát ra tới đỉnh thai nhất nổ. độ. Vậy anh, sau một khắc, đang lúc mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, này cự đại mặt trời bị từ đó đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Trước sau suy đấu, chạy suốt vũ trụ ở chỗ sâu trong, dù là cách xa nhau khá xa, tử tiêu thần nữ mấy người cũng có thể phán đoán, cái này Phương Lôi thủng chí ít có mấy vạn giảm phương viên, thật sự là kinh người cự đại rồi, một quyền này nếu là rơi xuống thần ma đại địa phía trên, hơn 10 người cổ thái quốc cũng muốn bị xóa đi. Không chỉ có như thế, tại đánh ra một quyền sau, Cổ Phong giẫm trận tại chỗ hư không, mỗi một bước đều tại trong hư không lưu lại một đạo vĩnh hằng dấu chân, mà theo Cổ Phong giẫm trận tại chỗ, thân hình của hắn cũng dần dần căng vọt đứng lên, 10 trượng, 50 trượng, trăm trượng, 500 trượng. Cổ Phong hóa thân 500 trượng cự nhân thân, đỉnh thiên lập địa, thân như núi cự đại lực lượng vẩn quanh, thanh đồng chi lực hạo hạo đắng đắng, tại mỗi một tấc gân cốt trong lúc đó chạy xuôi. đây là, tử tiêu thần nữ bọn người không nói gì, nghiền nát hoàng thiên một tròn, vô số hạch tâm đệ tử, thái thượng trưởng lão, hạch tâm trưởng lão đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí một số người còn phụ phục xuống, cái này quá mức có lực chấn nhiếp, lực lượng cường đại để cao hết thảy. hỗn đột, trong hư không, cổ phong bật hơi mở thanh âm, thanh như thần lôi, quang minh thần quyền thứ hai hỗn đánh ra, mãnh liệt hỗn quyền ý bắt đầu khởi động, cổ phong sau lưng, một mảnh hỗn biểu hiện hóa ra, một cái viên cổ chân long long lân vàng ló ánh, từ đó nhảy ra. Cự đại long trảo xé rách trời xanh, cùng cổ phong hữu quyền hợp nhất, hướng phía vòm trời phía trên đánh tới. Ngang! Long ngâm rung trời, tự đại quyền ý trực tiếp đụng vào này rơi dụng trên thái dương, đem thẳng cái đánh nát, hàng tinh vỡ vụt, trở thành vài dù ngức hối, thiên địa lập tức thoáng cái ảm đạm đứng lên, cổ phong quyền lực không giảm, lần nữa đánh ra trăm ngàn đứa quyền, này hàng tinh mảnh vỡ lập tức toàn bộ nát bấy, triệt để hóa thành một mịn. Quang minh đỉnh tứ phương, vô số minh giáo chúng đều là phụ phục trên mặt đất, trong con mắt của bọn họ, chỉ còn lại có một ít đạo như thần thân ảnh, Mên ngông vô tận tín ngưỡng chi hỏa hứng thiêu đốt, thẩm thấu tiến vào cổ phong trong linh hồn, kỳ thật đang cùng phân thân một lần nữa thành lập liên lạc sau, cổ phong tiểu cảm nhận được cường hoành tín ngưỡng chi lực nhảy vào trong thất hải. Bất quá khi đó tín ngưỡng chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng là đối với cổ phong mà nói cũng chỉ là như mối bỏ biển, Đối với hắn ngưng luyện thanh đồng thần huyết xúc tiến không lớn, nhưng là hiện tại lại bất đồng. Khi hắn đại phát thần uy, quyền vãi hàng tinh sau, vô số tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm tín ngưỡng chi hỏa, lực lượng đâu chỉ tăng vọt thập bội. Lập tức cổ phong tiểu cảm thấy huyết mạch của hắn chậm rãi ngưng luyện đứng lên, tuy nhiên cũng không rõ ràng, nhưng là cũng so với hắn trước bình thường tu hành phải nhanh mấy lần. Lúc này thần ma đại địa đã không có hàng tinh nhưng là cổ phong toàn thân tách ra vô lượng vang, giống như lại một vòng thần ngải mềm rủ xuống bay lên, khít sâu một hơi, hắn bắt đầu hướng phía xa xôi tinh không kéo động đứng lên. ở trước mặt của hắn, Lam Nguyên Nhi lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. quy một chương 250, chém giết Lam Nguyên Nhi. cái này là như thế nào một loại lực lượng, Lam Nguyên Nhi rõ ràng có thể cảm thấy, tại xa xôi trong vũ trụ, một khỏa sáng chói thánh cấp hàng tinh bị kéo động, hướng phía thần ma tinh chậm rãi dựa, đây là một bước làm cho người kinh hãi hình ảnh, thánh cấp tinh chính là bình thường, cổ thánh cũng không có cách nào hàng phủ, nhưng là hiện tại tại cổ phong lực lượng hạ không có chút nào phản kháng mà hướng trước thần ma tinh mà đến, đây rốt cuộc cần khổng lồ cỡ nào lực lượng, căn bản là khó. có thể tưởng tượng, cự đại hàng tinh chậm rãi tới gần, nguyên bản lâm vào hắc hát ám thần ma tinh lần nữa nên đón qua mình, cổ phong thân như cự thần, viên cổ cự nhân huyết mạch làm cho hắn uy nghiêm như ngục, 500 trượng cự nhân thân sừng sững hư không, dùng thần ma tinh không gian hàng rào, căn bản không thể thừa nhận hắn lực lượng như vậy, tứ phương hư không dạn nước, tạo thành vĩnh hằng sơ hở. đây là sư phụ lực lượng, xích hoàng nhìn xem trong hư không nọ vậy đạo cự đại thân ảnh đồng tử ở chỗ sâu trong thấu phát ra tới kiên ngưng thần sắc, từ tiêu thần nữ bọn người khó nén trong lòng rung động, ngắn ngủn mấy năm không thấy, cổ phong tiểu tấn thăng đến đạt tình trạng như vậy, giống nhau lúc trước bình thường chuyển kỳ, tại cả thần ma đại địa tu luyện sử thượng, có thể gọi là là vĩnh hằng thần thoại. Cự đại thánh cấp hàng tinh đi đến thần ma tinh phía trên, cổ phong lực lượng chân áp, thoáng qua trong lúc đó liền đem hắn cùng thần ma tinh buộc cố định, sáng lập vĩnh hằng liên lạc. Sau đó, cổ phong lạnh lùng mà nhìn xem lam Nguyên nhi, nói: cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là thủ đoạn, cái gì gọi là thủ bút, ngươi chứng kiến biết, nhận thức hết thảy. ở trước mặt ta tiểu là tiểu hài tử quá ra ra, ông. Cổ Phong ra tay, trực tiếp đánh ra 10 vạn điều trung phẩm linh quấn mạch, to lớn linh khí vừa mới xuất hiện, tiêu chấn động thế gian, thần ma tinh linh mạch thiếu thốn, nhưng là hiện tại cổ phong lớn như vậy thủ bút sáng lộng, quả thực chính là thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa. Nhiều như vậy trung phẩm linh quấn mạch, nghiền nát hoàng thiên vực, vô số thái thượng trưởng lão, hạch tâm trưởng lão, trưởng lão thấy như vậy một màn, đều là trường lớn mắt hạt trâu, cái này thủ bút thật sự không phải bình thường lớn, coi như là cả thần ma tinh linh thạch hội tụ đứng lên, cũng xa xa so ra kém một cái trung phẩm linh quấn mạch, nhưng là hiện tại cổ phong vừa ra tay chính là 10 vạn điều, quả thực chính là không thể tưởng tượng đối với cả thần ma tinh cơ hội có tiến hóa tác dụng vô số trung phẩm linh quang mạch rót vào đại địa bên trong cả thần ma tinh lập tức tỏa sáng ra cự đại sinh cơ nồng đậm linh khí tầm bổ rất nhiều linh dược linh thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên rất nhiều sơn xuyên sông lớn bắt đầu sinh trưởng cả thần ma tinh đều ở mở rộng nồng đậm linh khí rót vào làm cho hắn sinh ra bản chất biến hóa dần dần hướng phía minh thần tinh như vậy quy mô phát triển hào nồng đậm linh khí ta muốn thăng cấp trong hư không không gian thần thông quy tắc đều nồng đậm rất nhiều ta lĩnh ngộ rất nhiều lập tức có thể bế quan nếm thử thăng cấp Phen này tự động đối với cả thần ma tinh người tu hành mà nói đều là phù hợp Tu vi của bọn hắn nguyên bản ở vào bình cảnh giai đoạn, hiện tại theo thần ma tinh mở rộng, bọn họ cũng nhận được tương ứng chỗ tốt, đánh vỡ gông cùm xiển xích, bắt đầu rồi đột nhiên tăng mạnh. Đây là tạo phúc một phương hành động vĩ đại, thậm chí tại cổ phong ý niệm trong đầu bên trong, từ nay về sau muốn đem thần ma tinh phát triển trở thành là tinh hệ, thậm chí là tinh vực, bất quá vậy thì không phải một sớm một chiều có thể làm được, ít nhất hắn hiện tại, còn không có đủ lực lượng như vậy, có lẽ đợi cho hắn trở thành chính thức thanh đồng tự nhân, mới có thể thành hàng. Giờ này khắc này, La Nguyên Nhi liên tục thúc dục huyết nguyên tố thần thông quy tắc, muốn tự cổ phong trong tay đào thoát, nhưng là lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá xa. Cổ Phong khống chế thời gian thần thông phát tác, chạy tố thời gian, vô luận Lam Nguyên Nhi như thế nào thúc dục lực lượng, đều bị thời gian đảo ngược trở về, thậm chí nàng chân thân chỗ, Cổ Phong đã ẩn ẩn có cảm ứng. Cổ Phong, không nên, ta biết mình là không đúng rồi. Ngươi nhớ chúng ta đã từng cùng trường một hồi, ngươi cũng từng yêu mến qua ta, như vậy, ta thay đổi triệt để, không cầu đương vợ con của ngươi, ta làm thị nữ của ngươi, nô nô, ngươi muốn ta như thế nào cũng có thể, chỉ cần ngươi không giết ta, ta tu luyện tới như vậy cảnh giới không dễ dàng à? một cái thiên cơ giai cổ vương, có thể trợ giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Lam Nguyên Nhi rốt cuộc hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp cái gì bắt đầu hướng cổ phong cầu xin tha thứ cổ phong nhìn xem nữ tử này đột nhiên cảm giác được nàng có chút bi ai cả đời này đều ở tính toán chính giữa tâm linh vặn vẹo làm cho nàng đi lên một cái không đường về âm mưu tính toán mọi việc đều thuận lợi cho là mình có thể xuôi gió xuôi nước ý chỉ cánh tay khiến cho nhưng là cuối cùng nhưng lại như trước khó thoát khỏi cái chết ngươi cho rằng khả năng sao cổ phong trầm trầm vào nàng nữ tử này tuyệt đối không phải một cái thiện cát bã lang tử hồi đầu thay đổi triệt để đối với nàng mà nói căn bản chính là nói nhảm không có khả năng chuyện phát sinh nữ tử này trong lòng đã tràn đầy lợi thế bắt nạt kẻ yếu sợ hai kẻ mạnh cho là mình có thể khống chế hết thảy, dung mạo xinh đẹp, cái gì cũng có thể tài trí hơn người. hiện tại buông tha nàng, không biết khi nào thì sẽ trở về cắn ngươi một ngụm. cảm ơn đối với nàng mà nói, tuyệt đối là viết cổ, thân thoại bình thường, không có khả năng thực hiện. nghe được cổ phong lời nói, la nguyên nhi con mắt quang rốt cục ngoan lệ đứng lên, nàng gắt gao chằm chằm vào cổ phong nói, ngươi không thể giết ta, ta đã đầu phục hoàng tuyền địa ngục, vĩ đại địa ngục thống lĩnh, diêm thiên đại người, diêm thiên đại người chính là bạch ngân cảnh cái thế cường giả, còn không phải bình thường người, là bạch ngân tứ trọng thiên cao thủ, diêm thiên đại người từng tại trên người của ta leo xuống là cấn chỉ cần ta nhất độ khó là hắn có thể đủ rồi cảm ứng được đến lúc đó nhất định sẽ báo thù cho ta nghĩ cổ phong ngươi cũng không muốn đắc tội nhất danh bạch ngân tứ trọng thiên cái thế cường giả như vậy ngươi thả ta ta đối với ngươi tiến hành nhất định bồi thường cam đoan từ nay về sau tuyệt đối không hề cùng ngươi đối nghịch, ngươi thấy thế nào như thế nào cổ phong cười lạnh liếc si bình thường nhìn xem nàng như ngươi vậy một cái nữ tử căn bản chính là lòng dạ Rắn giết đối với ta tới nói giải quyết phiền toái biện pháp tốt nhất chính là giết bạch ngân tứ trọng thiên thì như thế nào nửa bước tứ trọng tiên ta giết qua tứ trọng còn không có giết qua hắn nếu là đến vui vạn có thể làm cho ta ma luyện chi pháp. Cái gì? Cổ Phong lời vừa nói ra, quả thực chính là long trời lở đất, nửa bước tứ trọng thiên cái thế cường giả, hắn rõ ràng giết qua, này làm người kinh hãi, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Lam Nguyên Nhi trong mắt để lộ ra đến tuyệt vọng thân sắc, coi hắn đối Cổ Phong hiểu rõ, Cổ Phong tuyệt đối không phải qua loa, mà là chính thức nhiễm qua cái thế cường giả máu tươi. Ta sai rồi, Cổ Phong ta sai rồi, ta nguyện ý kính dâng linh hồn của ta, vĩnh viễn địa phụng giữ ngươi, chỉ cần để cho ta mạng sống. Vậy thì không cần, ngươi hay là vĩnh viễn địa chết đi a, như vậy ta mới có thể an tâm. Cổ Phong quát lạnh một tiếng, Thanh đồng chi lực bắt đầu khởi động, thời gian thần thông pháp tắc lưu động ra tốc, thiên ngoại chi địa, một đạo thân ảnh bị kéo động xuống, đúng vậy này lam nguyên nhi bản thể, nàng này tâm tư cẩn thận, chưa bao giờ dùng chân thân kỳ nhân, nhưng bây giờ là không có cách nào, thời gian thần thông pháp tắc phía dưới, vạn vật chảy tố, nàng không có bất kỳ sức phản kháng, bị cưỡng chế dẫn tới cổ phong trước mặt trước. Không, không nên, không nên a, ta tu luyện tới hiện tại quá không dễ dàng, cùng quỷ đi nói đi, cổ phong hư tay nắm chặt, cự đại lực lượng áp bách dưới trong hư không trống rỗng xuất hiện nhất trích thanh đồng bàn tay xưa cũ tự nhiên màu đồng cổ cơ thể có thể chứng kiến rõ ràng nếp vốn mỗi một đạo nếp nhăn cũng như sơn linh bình thường phập phồng viên cổ tuế nguyệt khí tức ở phía trên chảy xuôi Phốc. huyết thủy vẩy ra lam nguyên nhi kêu thảm một tiếng cả người muốn nổ tung lên huyết cùng cốt vẩy ra thân thể hỏng mất còn lại tối buồn nguyên linh hồn còn đang làm cuối cùng vùng vây dây chết cổ phong ta tối quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi quỷ coi như là quỷ thân đích thân đến ta cũng vậy chiếu giết không tha bất quá ngươi muốn trở thành quỷ cũng phải nhìn ta có cho hay không người cơ hội này Cổ Phong cười lạnh, cả nắm tay nắm chặt, Lam Nguyên Nhi linh hồn lập tức hòng mất, triệt để hóa thành hư vô. Hiu! Một đạo ô quang kích xạ đi ra ngoài, chui vào hư vô không gian, biến mất không thấy gì nữa. Này Lam Nguyên Nhi nói không có sai, đích xác có cái thế cường giả tại trên người của nàng hạ là lớn. Hiện tại nàng vừa chết, đối phương nhất định sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó men theo khí tức, rất có thể giết đến thần ma tinh. Bất quá như vậy so với xuống, Cổ Phong như trước không có chút nào hối hận. Lam Nguyên Nhi như vậy nữ tử, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là tuyệt đối so với 10 cái tám cái cái thế cường giả còn muốn nguy hiểm. Địch nhân như vậy ở lại trên đời một ngày chính là một ngày tai họa, sở dĩ có cái cơ hội, tuyệt đối không thể buông tha, muốn giết cổ tận gốc. Rốt cục chết rồi. Cổ Phong hít sâu một hơi, khôi phục bình thường thân hình, Lam Nguyên như chết, làm cho trong lòng của hắn thở dài một hơi, nguyên bản hắn thì có chỗ lo lắng, nữ tử này tuyệt đối không phải một cái thiện tà bá, vạn nhất khi hắn không tại giờ đánh vào thần Martin, gia hại người nhà của hắn, hắn tự ngoài tầm tay với, hiện tại giết nàng, là vĩnh viễn trừ hầu họa, về phần này Bạch Ngân Tư trọng thiên cái thế cường giả, tuy nhiên hiện tại cổ Phong khả năng không phải đối thủ, nhưng là đối. Phương tưởng muốn giết hắn cũng tuyệt đối không có khả năng, cùng lắm thì hắn thu cả thần Ma Tinh đến lúc đó trừ khi là bạch ngân ngũ trọng thiên trở lên cường giả nếu không bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ đuổi theo cước bộ của hắn nữ tử này thật sự là không được khá tốt hiện tại chết rồi nếu không sau này sẽ là một hồi cơ nắng nộ Đấu chiến pháp vương mở miệng hắn đối với lam nguyên nhi cũng là hết sức kiến kỵ, hôm nay xem ra cổ phong thả rằng treo chọc nhất danh bạch ngân tứ trọng thiên cái thế cường giả cũng muốn đem chém giết tuyệt đối là không có bất kỳ sai nữ tử này tuyệt đối so với bình thường bạch ngân cảnh cái thế cường giả còn muốn đáng sợ bị như vậy một cái áp độc người nhớ thương trước tuyệt đối là ăn ngủ không yên sau nửa canh giờ Cổ phong bố tiếp theo phương âm dương hư thực ham không đại trận, trùng kiến Hoàng Thiên Vực, đền bù không gian hàng rào trên trống giống, thậm chí bởi vì vương phẩm trận pháp âm dương hư thực ham không đại trận, cả Hoàng Thiên Vực so với trước chắc chắn không giới vạn lần chính là bình thường thanh đồng cổ vương, cổ thánh, cũng khó có thể công phá. Quang Minh đỉnh cổ phong bọn người lần nữa tụ. Những này linh mạch, võ học điện tịch, các ngươi đều tự cầm lấy đi tìm hiểu trước mặt Tử Tiêu thần nữ bọn người có thể nói là cổ phong tâm phúc, này đây cổ phòng cũng là không chút nào kéo kiệt, trực tiếp xuất ra mấy trăm điều trung phẩm linh quá mạch, còn có ban đầu ở thiên sứ học viên tàng bảo điện trong siêu tập một ít vương phẩm võ học, bán thánh võ học cũng chọn lựa một ít tặng cho mọi người. Vương phẩm võ học, đây là cái gì? Bán thánh võ học. Lăng Thừa Phong nhìn xem tới tay một môn kiếm pháp, Thư Không Đại Sát kiếm, uy lực quả thực chính là kinh thiên động địa, thậm chí đều siêu việt vương phẩm cảnh giới, cái gì gọi là bán thánh võ học, Lăng Thừa Phong bọn người không có gì khái niệm, nhưng là có thể khẳng định chính là tuyệt đối giỏi hơn vương phẩm phía trên, bình thường thanh đồng cảnh cứng giả. Tu luyện đúng là vương phẩm võ học, bản thánh võ học, bình thường chỉ có cổ thần cấp nhân vật tài trong tay nắm giữ một hai môn. Quy một chương 251, tái nhập vùng cấm. Chiếm được nhiều như vậy tài nguyên, có thể tưởng tượng đến, thần ma tinh tại rất lâu trong một thời gian ngắn, đem liên tục đản sinh ra thanh đồng cường giả, vô luận là tử tiêu thần nữ hay là đấu chiến pháp vương, lang thừa phòng, sinh hoàng, đều là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người, chỉ là bởi vì chế ngự tại thần ma tinh, sở dĩ một mực không thể chính thức bay lên. Hiện tại cổ phong thịụ cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, tin tưởng tiến hành thời gian, bọn họ nhất định có thể thăng cấp cổ vương. thậm Chí cổ thánh Cổ thần cũng không phải bọn họ cuối cùng, đem đây hết thể phân phối xuống dưới, cổ phong nhất chân dẫm trận tại chỗ, trong nháy mắt biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Từ tiêu thần nữ mấy người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều là hoảng sợ. Hôm nay cổ phong đã đạt tới một cái bọn họ khó có thể suy đoán cảnh giới, bọn họ thậm chí cũng không biết cổ phong là như thế nào rời đi, cho dù biết là không gian thần thông quy tắc cũng không biết cổ phong là như thế nào vận dụng. Đây là cảnh giới trên lệnh. Cổ đồng thành giống nhau trước kia bình thường, chỉ là tại thần ma tinh tiến hóa sau, cả cổ đồng thành cũng bị tăng thêm, địa mạch linh khí dâng lên, cả cổ đồng thành đã bị cổ phong cường điệu đối đãi ngày nay đã trở thành chính thức tu luyện thánh địa, khắp nơi đều là đầy đủ linh khí, hô hấp có thể nghe, bình thường người thế tục tại nơi này sinh tồn cũng có thể kéo dài tuổi thọ, ít có ốm đau. Ngày nay, cổ đồng trong thành dựng đứng nổi dậy một tôn thanh đồng tượng, thanh đồng, mặc dù tại cả thần ma đại địa cũng không đáng tiền, nhưng là nhất thần thánh kim loại, bởi vì bình thường không cho phép tùy ý sử dụng, cho nên mới giá cả rẻ tiền. Hiện tại, cổ đồng trong thành dựng đứng lên thanh đồng tượng không phải người khác, đúng vậy cổ phong chính mình. Thanh đồng tượng hạ, có rất nhiều người đang tại cầu nguyện, có người cầu tử, có người cầu bình an, có người cầu số phận có người cầu phú quý, cái này rất nhiều thanh em thông qua sâu xa bên trong tín ngưỡng chi tuyến truyền lại tiến vào cổ phong trong óc, Ngẫu nhiên những người này đem cổ phong trở thành thần linh bình thường, mỗi ngày phần hương cầu xin, đã đã trở thành thói quen. Đi ở cổ đồng thành trên đường phố, không ai có thể phát giác cổ phong tồn tại. hắn dốc lòng thể ngộ dân sinh, tâm tình bình thản. Lúc này không mang danh lợi, làm cho bị rết lục hồi lâu lòng có chỉ chốc lát yên lặng. Không bao lâu, hắn tiễu đi tới cổ học viện trước. Lúc trước cổ trăn, ngày nay dĩ nhiên rực rỡ hẳn lên, thậm chí mấy năm này quyết trương được tăng lớn, giống như một tòa thành chi loại lớn nhỏ, rất nhiều học viên ra ra vào vào cả cổ chân trong học viện bộ linh khí bốc lên khí lành ngàn vạn căn bản chính là thánh địa bình thường ngoại trừ hoàng tiên vực sợ là không có có chỗ nào có thể so với nghĩ ý chí quét phía một lần cổ phong trong nội tâm vui mừng cổ chân học viện thầy giáo lực lượng cùng lúc trước so sánh với cũng là cách biệt một trời cao giai trở lên không giới trong người thậm chí lục chuyển trở lên nhân vật tuyệt thế cũng có được gần mười tên trong chuyện này thình lình có cha mẹ của hắn mặt khác có một người cái kia lúc trước hắn nhất thời này lòng tham nhận lấy muội muội thay thế hắn làm bạn cha mẹ không nghĩ tới ngày nay khó khăn lắm sở sở đến cao giai chi cảnh như thế tứ chất mặc dù có tu luyện hoàn cảnh nhân tố nhưng là không thể không nói, hắn cũng là nhất đẳng thiên tài. Cha mẹ như trước ở tại lúc trước trong sân, chỉ là tại sân nhỏ trước nhiều ra một ít thủ vệ, người bình thường tiếp cận không được. Bất quá những này đối với cổ phong mà nói nhưng lại thùng rồng tiêu to, hắn nhẹ đạt một bước, tựu xuất hiện tại trong sân. Phong nhi, đại ca, cha mẹ đồng thời lên tiếng kinh hô. Một bên, lâm u làm bạn tại bên người mẫu thân cũng là lộ ra khiếp sợ chi sắc. đã cách nhiều năm, cổ phong tin tức đều không có, ngày nay lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Hải nhi bất hiểu, cho các người lo lắng. Cổ phong quỳ xuống, không có nửa điểm do dự, mẫu thân một tay lấy han kéo khe cười nói, chỉ cần trở về là được, chỉ cần trở về là được. Cổ Hà nhìn xem hắn đứa con trai này, trước cả thần ma tinh biến hóa, hắn và Cổ Phong mẹ hắn là nhìn ở trong mắt, này cự đại thần linh bình thường thân thể, nguy nga đến làm thiên địa rung động viễn cổ khí tức, hàng tinh nát ấy, mới mặt trời sinh ra, đây hết thảy hết thảy đều là hắn đứa con trai này một tay tạo nên. Ngày nay nghĩ đến, hắn Cổ Hà cả đời này lớn nhất thành tựu không phải nói đã trở thành cổ trăn viện trưởng, cũng không phải tấn đến tuyệt thế cảnh, ngày nay sinh ra Cổ Phong như vậy một đứa con trai, người một nhà ôn chuyện, trong sân, Cổ Phong mậu thân tự mình xuống bếp, một ít việc nhà thức ăn không có gì món ăn quý và lạ, lại làm cho cổ phong nhớ lại từ trước. Lúc trước hắn tại cổ tài sơ cấp học viện thời điểm, mỗi lần đạt tới ngày nghỉ, mâu thân đều nấu trên một bàn thức ăn ngon chờ đợi hắn trở về. Hôm nay, không có muốn hắn mở miệng, cổ tài sơ cấp học viện đã không còn thế, bị cưỡng chế giải tán, không sai hắn không có có cảm giác gì. Trên đời này, chính thức biến hóa chính là nhân tâm, nhân tâm không thay đổi, giải không giải tán cũng không có gì khác nhau. Lần này, chính là suốt nửa ngày công phu, cổ phong dốc lòng giảng thuật một ít vượt ngoại cảnh tượng, về phần trong đó rất nhiều hung hiểm nhưng lại chưa từng có nói thêm vào. Bất quá cổ hà phu phụ nhưng lại có chỗ suy đoán nhưng là cổ phong không nói, bọn họ cũng không có nói ra. ngược lại lâm u cái tiểu nha đầu này, ngày nay trổ mã được càng thêm mặt mà, nhưng là tính tử giống nhau trước kia, tò mò quấn quyết lấy cổ phong hỏi cái này hỏi cái kia, cổ phong cũng không có dấu tư, 30 điều. trung phẩm linh quang Mạnh phân biệt tặng cho cha mẹ cùng lâm u, cũng chọn lựa tam môn bán thánh võ học truyền thụ cho ba người. về phần những thứ khác cái gì vương phẩm võ học, tuyệt phẩm võ học, cổ phong cũng không có truyền thụ, bán thánh võ học đã là không như bình thường, dùng cha mẹ cùng lâm u cảnh giới có thể tìm hiểu một môn tiểu cần tiêu hao đại lượng thời gian. hơn nữa những thứ khác không khỏi tham thì thâm Người một nhà lần nữa gặp nhau một ngày sau, cổ Hà phụ phụ liền lựa chọn bế quan, dùng để tiêu hóa cổ phong truyền thụ cho một ít võ đạo tinh nghĩa, về phần Lâm Vũ, tại cuốn cổ phong trong chốc lát sau cũng đồng dạng rời đi, bán thánh võ học, đối với bình thường thiên tài mà nói, không thông qua một phen khổ tu, rất khó phát huy ra trong đó uy năng. Mục quang xuyên thấu vô tận hư không, cổ phong thấy được ma hùng lĩnh cấm địa, cái này một mảnh cấm địa, cũng không theo thần ma tinh tiến hóa mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Âm mai thiên không, khắp nơi đều là âm khí u có rất nhiều cổ tích, vô tận tuyết đứng lên, nhân tộc tại nơi này để lại rất nhiều dấu chân, bất quá những này dấu chân đều là vĩnh hằng. Bọn họ dùng tính mạng cho hậu nhân cảnh bày ra. Nửa ngày sau, Cổ Phong lần nữa bước vào cái này phiến cấm địa, lập tức cảm nhận được một cổ không đồng dạng như vậy ý nhị, huyết mạch của hắn tại sao động, mơ hồ cảm ứng được một cổ tiêu gọi thanh âm. Nơi đây âm dễ phụ bản không làm gì được hắn, một ít yêu ma tại nơi này tồn hiện, tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có thành vương thành thánh tồn tại, tối đa cũng chính là kiểu chuyển lĩnh vực đại thành chi cảnh, tu vi như vậy, căn bản không để tại cổ phong trong mắt, hắn coi trọng nhất, hay là cấm địa ở chỗ sâu trong một ít tòa hắc hát sát sơn cốc. Sinh mệnh vùng cấm, thôn vệ Nguyên. Cổ Phong trong mắt biểu hiện lộ đi ra một vòng ngưng trọng đợi cho hắn lần nữa đi đến sơn cốc kia trước. Nguyên bản trong lòng suy đoán rốt cục nghiệm chứng. Thời gian thần thông phát tắc tòa sơn cốc này trong tồn tại thời gian thần thông phát tắc, thần thông quy tắc chạy xuôi, gia tốc vận chuyển, làm cho người có sát na phương hoa biến hóa trong chớp mắt, thọ nguyên liền bị lột bỏ, căn bản khó có thể trong đó tồn tại. Thở dài một tiếng, cổ phong rốt cục hiểu rõ vì sao lúc trước thái cách tộc trưởng sẽ vẫn lạc tại nơi này, chính là hắn thân là thiên cơ giai của vương, cũng tuyệt đối chống lại không được nơi đây thần thông quy tắc, hắn đã không phải là hắn có thể chạm đến cảnh giới, đó là thuộc về bạch ngân cảnh cái thế cường giả lĩnh vực. Lần nữa đi vào trong sơn cốc, đem kỹ sát phong tự sơn cốc ở chỗ sâu trong tỏi ra, nền tại cổ phong trên thân thể, phát ra len ken tri âm, hắn chậm rãi hành động thời gian thần thông pháp tác lực lượng vật lụ, nhưng không cách nào lột bỏ cổ phong phả nguyên, thanh đồng chi lực trong người lưu chuyển, trấn áp tứ phương, lực lượng sáng lập vĩnh hằng, trừ pháp bất xâm. Đi ở cái này phiến đất đen trên mặt đất, cổ phong quan sát tứ phương, trong sơn cốc này, nham nhai vách đá dựng đứng, trên mặt có một ít cổ xưa khắc đá, cái này khắc đá trên mặt, ghi lại chính là một vài bức chiến đấu chẳng diện, viên cổ cự nhân, đang tại cùng tiên sứ chiến chiến, theo hai cánh thiên sứ, đến bốn cánh thiên sứ, bốn cánh thiên sứ dài 6 cánh sĩ si thiên sứ, 8 dược quang thiên sứ, thập dược chủ thiên sứ, thiên sứ quân đoàn dậm dạp chằng chịt, với công mười mấy tên cự nhân, trong chuyện này, có xưa cũ thanh đồng cơ thể thanh đồng cự nhân, còn có ngân quang sáng chói bạch ngân cự nhân, lại còn lập loè hoàng kim thần quang hoàng kim cự nhân, mỗi một tôn cự nhân cũng không có so sánh cao lớn, thiên sứ nhất tộc như con kiến hôi bình thường vẩn quanh ở trung quanh, rất nhiều chiến đấu tình cảnh, vô cùng thảm thiết, vô số thiên sứ đẫm máu, rơi dụng, cường đại viễn cổ cự nhân, một chưởng một ngón tay trong lúc đó phá diện và pháp, cho dù là 8 dược quang thiên sứ, thập dược chủ thiên sứ, cũng bị vài tôn hoàng kim cự nhân gắt gao áp chế bất quá trận này chiến tranh không có kết cục khát đá càng về sau tiệu chặt Đức không biết chuyện gì xảy ra khắc dấu giả lại muốn muốn nói cho mọi người cái gì đây hết thảy đều làm mê cổ phong tiếp tục xâm nhập hắn phát hiện một ít tàn phá tấm bia đá trên tấm bia đá khắc có một chút võ học theo bán thánh võ học đến chính thức thánh phẩm võ học bất quá cũng không đầy đủ mặc dù như thế nếu là tin tức truyền vào thần ma đại địa nhất định làm cho vô số võ giả điên cuồng thoáng ghi nhớ những ngày võ học trong đầu chậm rãi đời diễn sau này có lẽ có thể trở lại như cũ đi ra đầy đủ yếu quyết cổ phong liên tục xâm nhập chút bất chi bất giác đã đi mấy trăm dặm trong sơn cốc này có cả thôn càng chạy càng chống chải Thiên địa cũng mơ hồ có biến hóa, đại địa biến được tăng thương, phảng phất khắp nơi đều là cơn trước tuyến nguyệt tân khí, vòng trời cũng trở nên rộng lớn, phảng phất vô cùng vô tận, không có cuối cùng. Cuối cùng, cổ phong đi vào một mảnh mê vụ khu, trắng xóa sương ngủ, dù là cổ phong lực lượng chấn động, cũng khó có thể bị xua tan. Quan trọng nhất là, những này trong sương ngủ, rõ ràng ẩn chứa thuộc về viễn cổ cự nhân khí tức. Thanh đồng chi lực vận chuyển, cổ phong rút ti bắt kén, theo liên tục xâm nhập, nơi đi qua, tất cả cự nhân khí tức đều bị hắn thu nạp, dung nhập trong huyết mạch, sợi sợi từng sợi, hơi không thể tra thanh đồng thần huyết sinh ra, diễn sinh ra càng nhiều là thanh đồng thần lực. Nguyên bản lực lượng đạt tới bình cảnh lần nữa bắt đầu rồi bùng lỏng, bất quá cho đến ngày nay, đơn thuần cự nhân khí tức đã rất khó làm cho Cổ Phong huyết mạch độ tinh khiết tăng lên, phải cần lượng quá lớn, Cổ Phong không biết cái này phiến mê vụ khu khi nào thì muốn đến cuối cùng, hắn cần nắm chặt hết thảy thời gian, vơ vét cái này vụ khu mỗi khắp ngóc ách. Ầm ầm. Thời gian trôi qua, Cổ Phong nhục thân sinh ra tiếng sấm, một cổ tăng thương khí cơ phát ra, hắn không tự giác địa thể hiện ra cự nhân thần, thân thể cảm nhận được một loại cảm giác bị trói buộc. Quy một chương 252, thành công trở về như vậy một loại cảm giác bị trói buộc, chính nói rõ Cổ Phong hôm nay lần nữa có thăng cấp không gian, bất quá tại dạng này sương mù khu, thực sự không phải là tăng lên tu vi tốt nhất địa điểm, Cổ Phong hành tẩu trong đó, thôn phệ hết thảy cự nhân khí tức. Huyết mạch chuyển đổi, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thanh đồng thần huyết ngưng tụ ra, thanh đồng thần lực diễn sinh, Cổ Phong lực lượng mặc dù không có nhiều ít tăng lên, nhưng là lực lượng bản chất mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sương mù khu quá rộng lớn, Cổ Phong không biết xâm nhập nhiều ít bên trong, đã không có có thể đi ra ngoài, bất quá Cổ Phong cũng không có chút nào lo lắng, tại nơi này Hắn có thể tận tình địa thôn phệ cự nhân khí tức, nơi này quả thực chính là của hắn tu luyện phúc địa, cho hắn ngàn vạn thượng phẩm linh mạch hắn cũng không đổi. Cự ly tòa này nước sơn hắt sơn cốc vô tận năm ánh sáng bên ngoài, một mảnh thảm màu vàng trong thế giới, màu vàng sáng nước sông tại chảy xuôi, trên mặt nổi lơ lửng trắng như tuyết bạch cốt, vô số dữ tận đầu lâu trôi nổi, một tôn thân ảnh cao lớn tụi ngồi ngay ngắn ở cái này phiến nước sông phía trên, ngàn vạn thi cốt bên trong, hắn một thân màu vàng sáng chiến giáp, tóc vàng như buộc, dáng người phóng đẳng, con mắt quang như tuyết. Chết ma, người này thân thể chấn động, vươn người đứng dậy, hắn hai mắt bắn ra vạn trượng giết sạch đồng tử ở chỗ sâu trong để lộ ra đến sâu nặng sát ý. Bộ hạ của ta, huyễn cơ chết rồi, hình thần câu diệt bị người giết chết rồi, liên cấp thấp sinh mệnh tinh hệ đều không tính là tinh không. rõ ràng mai tăng nàng, bản thống lĩnh mau mau đến xem, rốt cuộc là ai giết chết nàng. Ta diêm tiên bộ hạ, không phải là người nào đều có thể đối thủ, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Thử kéo. người này hai tay một phần, trước mặt hư không lập tức vỡ ra một đạo cự đại lỗ hổng, thâm thúy trùng động liên tục và mèo, đi thông không biết tinh không. rồi sau đó, người này một cước bước vào trong đó, thân hình biến mất không thấy gì nữa. vô danh sơn gốc. Cổ Phong cả người lưu chuyển một loại màu đồng cổ trói lọi, hắn cơ thể tăng thương, cổ xưa hoa văn giống như sơn xuyên giang hà, nhật nguyệt tinh thần ảnh thu nhỏ, càng ngày càng nhiều thanh đồng thần huyết ngưng tụ. Hiện tại, cổ Phong đã hội tụ một phần trăm thanh đồng thần huyết, so với ban đầu ở Thiên sứ mộ địa càng đậm dày thập bội, đây tuyệt đối là một hồi đại thu hoạch. Bất quá cổ Phong càng thêm chờ mong, hắn có thể cảm giác được, này kêu gọi thanh âm của hắn càng ngày càng gần. Ba ngày sau, đi ra không biết nhiều ít và giảm, cổ Phong rốt cục đi ra xương mù khu, bất quá cùng hắn tưởng tượng là không đồng dạng, hắn đi tới một mệnh sinh mệnh chi địa, phương viên ngàn trượng hổ phách. Trong suốt như ngọc bích, nhiều đóa cự đại thanh liên huyền phù trên đó, bên hồ có một tòa nhà tranh, trong tốt lều ngoài không ai, đây cũng không phải là Cổ Phong chú ý, hắn chú ý chính là, ở đằng kia nhà tranh trước có nhất trích bể cá, nước này trong vạc trở đầy lấy cổ đồng loại huyết. Thủy, thanh đồng thần quang lập lòe, cổ phong bên hai, tựa hồ lại vang lên này mông lung thanh âm, đó là chiến trường hét họ, thuộc về viễn cổ chiến trường khí tức từ nơi này trong chu nước truyền lại đi ra. Toàn văn chữ không quảng cáo. Thanh đồng tân huyết. Cổ Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nước này trong vạc, lại có chiếc tràn đầy thanh đồng tân huyết, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng là ai đem thần huyết lưu tại nơi đây, kinh nghiệm vô tận tuyết nguyệt cũng không có khô cạn. Đây là một chỗ cổ địa, khắp nơi đều tràn ngập trước huyền dị khí cơ, ngoại trừ thanh đồng thần huyết bên ngoài, nơi đây cũng không phải chuyện đùa, Cổ Phong gần nữa có thể cảm thấy, có cái gì không nhân vật tầm thường đã từng đến chỗ này, ở chỗ này để lại vĩnh hằng khí tức, khí này tức khó có thể bắt, chính là hắn cũng không dám đơn giản chạm đến, giống như này cao cao tại thượng chỗ thể, không thể khinh nhận, không thể nhìn xem. Bất quá hiện tại, Cổ Phong nhưng lại bất chấp cái khác, cái này một vạt thanh đồng thần huyết, cơ hội có thể làm cho hắn chính thức phản tổ thành công. Hóa thân thành chính thức viễn cổ cự nhân, trở thành thanh đồng cự nhân hoàn toàn thể, đến lúc đó, chính là cái thế cường giả cũng mơ tưởng làm gì được hắn. Đông, đông, đông. Cổ Phong từng bước một hướng phía này xưa cũ thạch vạc đi đến, thanh đồng thân huyết cổ xưa mà thần thánh, dùng lực chứng đạo khí tức có thể tinh tường địa cảm ứng được, đây là thuộc về bọn họ nhất tộc nói, đã xâm nhập đạt tới trong huyết mạch, này đây mỗi một danh viễn cổ cự nhân trong lòng, đều là chiến thiên chiến địa cường hành chiến ý, bọn họ không sợ thiên địa, bất uy vũ trụ phát tác chỉ cầu dương lực chứng đạo, đánh vỡ cái này khiến thiên địa chói buộc. Và anh. Đột nhiên trong lúc đó Từ này thạch trong vạc truyền lại đi ra một cǒu nguy nga lực lượng, lực lượng này vô cùng mênh mông, cái áp thiên địa, cổ phong bị thoang, cái vành bay ra ngoài, bắn ngược tiến vào xương mù khu. Gân cốt đùng rung động, tựa hồ mỗi một tấc cốt tủy đều bị chấn động, đó là một cổ thuần túy lực lượng, cực lớn đến làm cho người không thể tin, tinh thuần đến làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Cho đến khi thập tức sau, cổ phong tài chỉ hoán quá mức, hắn lần nữa đi ra xương mù khu, đối mặt này thạch vạc, một ngụm thanh đồng chiến kiếm đánh chết đi ra, hoàn toàn do thanh đồng thần huyết ngưng tụ, mênh mông thanh đồng thần lực sở xuyên qua 3000 trượng, vắt ngang hư không, chém giết hư vô, chém giết tại cổ phong trên người. Chập chênh Hòa tinh vang khắp nơi, cổ phong thân thủ gắt gao cầm thần kiếm, lưu ly tịnh hỏa cuốn quanh, toàn lực luyện hóa nâng trong đó thần huyết chi lực. Cốt, cốt. Thân thể giống như cực đói hải tử, không ngừng má nuốt trước, thần huyết chi lực rót vào tứ chi bất hải, vô số mau mảnh mạch máu bên trong, một ít phong bế mau mảnh mạch máu, lần nữa bị cuốn thông. Một vạn, hai vạn, ba vạn, mười vạn, năm mươi vạn, vạn, một trăm vạn. Một ngụm thanh đồng chiến kiếm bị luyện hóa, cổ phong chọn vẹn đả thông mệnh lệnh vạn mảnh máu, nguyên bản ngưng thực một nửa viễn cổ chân long, lần nữa ung thực một phần tư viễn cổ chân long lực lượng cùng mau mảnh mạch máu bình thường, càng gần đến mức cuối càng khó ngưng luyện. Bất quá diễn sinh ra tới lực lượng cũng là không như bình thường. Viễn cổ trong năm, chân long chi lực chính là cái thế cường giả cũng không dám sơ nhẹ, chính là viễn cổ thế giới một phương. Bá chủ, bởi vậy có thể thấy được, viễn cổ trong năm long tộc cường thịnh. Ngày nay long tộc đều hội tụ tại vũ trụ ở chỗ sâu trong lòng giới bên trong, một chỗ văn minh trung tâm, thuộc về long tộc văn minh, trong đó chẳng những có thiên long, còn có chân long, thánh long, thần long, thủy long, tổ long, trong truyền thuyết tổ long lại có thể cùng chúa tể chống lại tồn tại. Lại đến. Cổ phong quát khẽ một tiếng, cự nhân thân bắt đầu tăng vọt sáu trăm trượng, bảy trăm trượng, tám trăm trượng, chín trăm trượng, một ngàn trượng. ngàn trượng cự nhân thân đỉnh thiên lập địa. Viễn cổ cự nhân khí tượng càng thêm rõ ràng. Cổ Phong Tay phải hung hăng mà hướng trước này thạch vạc trụ tới. Ông. Một ngụm thanh đồng chiến đao, một cây thanh đồng cổ tiễn, một ngụm thanh đồng chiến mâu. Ba ngụm thần huyết binh khí lần nữa tự thạch trong vạc ngưng tụ thành hình, hướng phía cổ Phong chém giết mà đến. Đao Phong không đúc, tiện ý vĩnh hằng, mũi nhọn bất diệt. Cái này ba ngụm thần huyết binh khí tựa hồ dọc theo nào đó huyền ảo quy tích. Hướng cổ Phong biểu hiện ra ra ba loại kinh thế võ học. Thánh phẩm võ học. Cổ Phong đã có thể khẳng định. Ba Ngụm Thần Huyết Binh Khí chất chứa chính là Tam Môn Thánh Phẩm võ học, hắn đồng tử tràn ngập thanh đồng chói lọi, xuyên thủng vô căn cứ, lực lượng sáng lở. Trong nháy mắt phân tích ra Tam Môn Thánh Phẩm võ học chân nghĩa, hắn lượng trích đại thủ che sụn dưới, tựa hồ hai tòa ngọn núi bao phủ. Ba Ngụm Thần Huyết Binh Khí bị hắn thong cái lao vào trong tay, ba mảnh mạch máu cho ta quan thông, tự nhân huyết mạch cho ta chuyển hóa. Cổ phong hét to, Ba Ngụm Thần Huyết Binh Khí phi tốc luyện hóa, thần huyết lực lượng dung nhập trong huyết mạch, thay thế hắn nguyên bản huyết mạch, thanh đồng thần lực liên tục không ngừng địa diễn sinh, thay thế trước tạp hỗn tạp thanh đồng chi lực. 100 vạn, hai vạn, vạn. Lần này. Lần nữa xuyên suốt 300 vạn mau mảnh mạnh máu, cổ phong lực lượng lần nữa tăng trưởng, đi đôi với hắn cự nhân thân, cũng lần nữa nâng cao 2000 trượng, đạt đến 3000 trượng kinh người tình trạng. 3000 trượng cự nhân thân, thẳng nhập vân tiêu bên trong, tại đây vô danh sơn cốc, cổ phong thân thể liền chui vào xương mù khu, chỉ là hôm nay, mặc cho xương mù khu như thế nào che giấu, cũng che lấp không ngừng cổ phong lục quang, hắn con mắt tung tóe thần quang, đâm trùng hư vô, tóc hành ngọc bích hồ nước trước. Ầm ầm. Cổ phong bàn tay hạ, mơ hồ có thể thấy được một cái viễn cổ chân long quấn quanh khi hắn trên cánh tay phải, kim hoàng long lân dạng sinh huy, chỉ là này long mục ngốc trệ vô thần. Tựa hồ còn thiếu khuyết cái gì, lực lượng không thể chính thức sâu đấu, nầy Viễn Cổ Chân Long còn không có đạt tới chính thức viên mãn tình trạng. Hô. Sau một khắc, thành trong vạc còn lại tất cả thanh đồng tân huyết, ngưng tụ thành một ngụm đại phủ, cái này khẩu đại phủ xưa cũ tự nhiên, thậm chí phủ trên nhận tồn tại lỗ hổng, nhưng là tại ngưng tụ trong đáy mắt, Cổ Phong lập tức cảm nhận được một cổ khai thiên tích địa ý chí, bộ ra thiên địa, trọng lập hỗn độn, đây là dùng lực chứng đạo khí tức, dùng lực chứng đạo khí phách. Phản phát khai thiên tích địa lực lượng hướng phía Cổ Phong chém giết tới, trước nay chưa có nguy cơ, Cổ Phong không dám chậm trễ chút nào, sáng lập, hỗn hai thức quyền pháp đồng thời thi triển đi ra. Sáng lập sau vạn vật quay về, mới bắt đầu cùng hủy diệt, sống hay chết, âm cùng dương, hai cổ cực đoàn quyền ý hội tụ thành chảy, trở thành một loại hỗn độn lực lượng, đem này cự phủ nhét vào trong đó, trong nháy mắt đồng hóa. Ngang. To rõ long âm thanh tự cổ phong sau lưng vang lên, một cái toàn thân hoàng kim thần mang bao phủ chân long xuất hiện tại hắn sau lưng, sáng chói long lân, điện tráng long thân thể, kim quang chói mắt long, rắc, còn có một song thần quang bay vụt long nhãn, tựa hồ hai quả hoàng kim bảo thạch, uy nghiêm như ngục. 572 vạn. Không có nửa điểm xuất nhập, đến nay, cổ phong xuất thức tỉnh rồi 1080 vạn bao mảnh mặt máu. Một cái viễn cổ chân long lực lượng rốt cục hoàn toàn nắm giữ. 4000 trượng, 5000 trượng, 6000 trượng, 8000 trượng. 8000 trượng cự nhân thân, cổ Phong thân hình đã hoàn toàn chuẩn bị thanh đồng cự nhân hình thân, tại huyết mạch của hắn bên trong, giờ phút này chạy xuôi chính là hoàn toàn thanh đồng tân huyết, mỗi một tia lực lượng cũng đều chuyển hóa thành thanh đồng thần lực, tuy nhiên vẫn còn so sánh không mắc mưu sơ thiên sứ mộ địa một ít cụ vạn trượng cự nhân hải cốt cao lớn, nhưng là chân thật lực lượng, nhưng lại không kịp nhiều làm cho, đợi cho sau này cổ Phong phát triển đến vạn trượng cự nhân. Thân, thanh đồng cảnh đạt tới viên mãn chi cảnh, lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể có một không hai của kim ông cổ phong chỗ mi tâm một ít khoa thanh đồng thần tinh tự hư vô trong nương tụ thành hình cự đại thanh đồng thần tinh chậm rãi xoay tròn mỗi chuyển động một vòng thì có một cổ mới lực lượng sinh ra tại cổ phong trong cơ thể liên tục luân hồi thay thế cổ xưa lực lượng bảo trì vĩnh hằng sinh cơ đây cũng là viễn cổ cự nhân cường hoàn chỗ thọ nguyên tuyệt đối là quan cổ tuyệt này cho dù là bình thường nhất thanh đồng cự nhân thọ nguyên cũng đủ để so sánh một ít tu vi tinh thâm. đến sâu đâm cảnh giới bạch ngân cảnh cái thế cường giả quy một chương 253 một hơi tuổi chết Cổ Phong quan sát ngàn trượng bích hồ, giờ này khắc này, hắn thân có vô cùng lực lượng, thanh đồng thần lực tại mỗi một tức gân cốt ra thịt giữa dòng động, thần hồn của hắn vô hạn cường đại lên, ý thức phóng xạ nghìn vạn giảm, hướng phía vũ trụ ở chỗ sâu trong lan tràn. Bích hồ bên cạnh, cái kia nhà tranh như trước lung lay sắp đổ, lại thủy trung không có sụp đổ, phản phất có một cổ lực lượng vô hình tại trèo chống lấy nó. Cổ Phong ngưng mắt nhìn cái này nhà tranh, mơ hồ thấy được một to lớn cao ngạo thân ảnh, gần kề chỉ là bóng lưng, lại cho hắn ngước đầu ngưỡng mộ cảm giác. Ngay một khắc này, thần ma tinh bên ngoài, thưa không nhẫn một đầu sâu thẳm trùng động bị mở ra, hơn mười đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Trong đó cầm đầu một người tóc vàng tóc trái đảo, màu vàng sáng chiến giáp lạ cơn có phong cách cổ xưa hoa văn, rõ ràng là cái kia Hoàng Tiền Địa Ngục thống lĩnh Diêm Thiên, tại phía sau của hắn, còn theo sau mười mấy tên Hoàng Tiền Địa Ngục cường đại yêu ma. Bát Tí gia Diệp Lang tộc, Thanh Lân Đắc Ma, Thiết Tí Đường Lang tộc, Tà Thần Hoàng, Ma Nhãn tộc, rất nhiều yêu ma hội tụ tại Diêm Thiên trung quanh, từng cái đều có được lấy cường đại khí trạng, khí tức chấn động, dung chuyển tinh không, những này yêu ma, không có một người nào tu vị thấp hơn Bạch ngân Cảnh, toàn bộ đều là cái thế cường giả, tuy nhiên cấp bậc không cao, phần lớn chỉ là nhất trọng thiên, nhị trọng thiên bất quá nhiều như vậy cái thế cường giả hội tụ thành một cổ coi như là thiên sứ học viên cũng muốn đau đầu và phần hướng chi trong đó còn có cái kia diêm thiên bạch ngân tứ trọng thiên cái thế cường giả tại thần ma tinh tuyệt đối là vô địch thiên hạ đích nhân vật thống lĩnh cái này khỏa ngôi sao không giống như là như vậy bình thường địa ở dưới đáy linh mạch đầy đủ rõ ràng toàn bộ đều là trung phẩm linh quán mạch thậm chí còn có thượng phẩm linh quán mạch hình thức ban đầu thánh cấp hành tinh ồ oh, cái này khỏa cánh mạng cổ tinh không có một người nào thanh đồng cảnh đấy xem ra là thượng cổ trong năm cường giả lưu lại đấy nơi này là lam nguyên nhi hành tinh mẹ định nhân của nàng đã ở hành tinh mẹ hiện tại ta dò xét xuống, không có thanh đồng cảnh phía trên tồn tại, rất có thể hắn đã trốn giấu đi. một gã thanh lân ác ma đạo, hư lạnh một tiếng, diêm thiên đạo, trốn đi sẽ không sự tình sao? nơi này là quê hương của hắn, ta không tin hủy diệt quê hương của hắn, hắn cũng không đứng ra, chính là một quả có được trung đẳng khí tượng thánh mạng cổ tình. các ngươi đi, đem sở hợp tất cả đẳng cấp cao đã ngoài người bắt ma bắt đầu. trước thẩm vấn một phen, không có hữu dụng tin tức tiểu toàn bộ giết. vâng, thống lĩnh, mười mấy tên yêu ma tu lệnh lập tức như sói đói xuống núi, bạch ngân cảnh cái thế khí tức bại áp môi sao Trong một chớp mắt, toàn bộ thần ma tinh sinh linh đều cảm nhận được một cổ đến từ linh hồn áp bách, ba hồn bảy vía đều run rẩy bắt đầu. Là cái gì vô thượng tồn tại phủ xuống? Hoàng Thiên vực, vốn là chính đang bế quan tu hành, tìm hiểu vũ phẩm, bán thánh vô học tử tiêu thần nữ bọn người lập tức đánh thức, sau một khắc, bọn hắn toàn bộ xuất quan, đi ra Hoàng Thiên vực, lập tức cựu chứng kiến mấy chục tôn thân ảnh cao lớn hàng lâm xuống, yêu sát như nước thủy triều, ma khí ngập trời, tà khí cuộn. cuộn. Bất tí gia diệp lang tộc, Thanh Lân ác ma hoàng, Tà thân hoàng, Ma Nhãn hoàng, Thiết Tí đường lang hoàng, nhiều như vậy địa ngục thống lĩnh cấp nhân vật. Bọn họ là bạch ngân cảnh cái thế cường giả đầu chiến pháp vương cơ hồ đã mất đi chân định, cái này quá kinh hãi rồi, bọn hắn chưa tấn chức thanh đồng cảnh, đã có bạch ngân cảnh, cái thế cường giả hàng lâm xuống, bọn hắn cơ hồ không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng, vô luận là ý chí hay là tu vi, đều bị chấn áp ở, khó có thể bày ra đỉnh phong chiến lược. con sâu cái kiến nón người, chúng ta vĩ đại địa ngục thống lĩnh diêm thiên đại nhân phụ xuống, các ngươi những này còn gả còn tử còn không qua đây thăm viếng, chúng ta lúc này đây đến, là tới điều tra một cái tên là lam nguyên nhi nữ tử, nàng là bị ai giết chết đấy? các ngươi là tại đây dân bản xứ, nhất định biết rõ, nói, không nói sẽ chết. một ga tả thần hoàng ngữ khí sâm lãnh. Con mắt quang nhìn quét, tinh thần xạ tuyến từ hắn mi tâm đệ tam trong mắt tản ra đi ra, chấn nhiếp tâm linh, một ít ý chí không kiên đẳng cấp cao cường giả lập tức thất kinh, rối loạn một tấc vùng Là cổ phong, là một cái tên là cổ phong người, là hắn đã giết lam nguyên nhi. Cổ phong, hắn hiện ở nơi nào? Ta thần hoàng một phát bắt được tên kia hạch tâm trưng, rồi đệ tam trong mắt tản mắt ra làm cho người ta sợ hãi thần quang. Trong nháy mắt bắn phá qua người này hạch tâm trưởng lao trí nhớ, thấy được một ít hùng vĩ chẳng diện. Viễn cổ tự nhân, lại là viễn cổ tự nhân. Ta thần hoàng kinh hải, cả người đều kích động địa run dày lên, các huynh đệ là viên cổ cự nhân di mạch, vận khí cất chó a, chúng ta thật sự là đụng vào vận khí cất chó rồi, lại là viên cổ cự nhân di mạch. Trên cái thế giới này, rõ ràng vẫn tồn tại viên cổ cự nhân huyết mạch, thiên đại kỳ ngộ a. Chỉ cần bắt ở người này, chúng ta đều cũng tìm được cực lớn khen thưởng. Cái này đoạn trí nhớ bị cộng hưởng, vòng trời phía trên, diêm thiên thân hình hạ xuống tới, một phát bắt được cái này đoạn trí nhớ, đọc đến sau đường ngày, đi cổ đồng thành, bổn thống lĩnh muốn đích thân ra tay. Diêm thiên mục thấu thần quang, trong nội tâm cười to, đây là thuộc về hắn diêm thiên kỳ ngộ rồi. Viễn cổ cự nhân huyết mạch, một quyền toái vương cấp hành tinh, Bạch Ngân nhất trọng thiên chiến lực, xem ra huyết mạch tuy nhiên mỏng manh, lại thập phần tinh thuần, thật tốt quá. Hiến cho chúng ta thần, ta có thể đạt được cực lớn khen thượng, Hoàng kim cảnh, chấn thế hoàng kim cảnh không còn là một tượng. Tuyệt phẩm hóa học, thượng phẩm linh quán mạch, vương phẩm linh đan, vương phẩm dị trùng mét, các loại khen thưởng tuyệt đối là mặc ta cho lựa. Đi cổ đồng thành. Diêm Thiên hơn 10 người hướng phía cổ đồng thành lăng không vượt qua, vô luận là tử tiêu thần nữ hay là đấu chiến pháp vương sinh hoàng đều bị áp bách tại nguyên chỗ không thể động đậy, bọn hắn tuy nhiên cũng có thiên tư tuyệt đỉnh thế hệ, nhưng là không biết làm sao trước khi cũng không đủ thời gian cùng tài nguyên phát triển, hiện tại đối mặt Bạch Ngân cảnh tiểu lộ ra thập phần vô lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá khá tốt, đối với bọn hắn Diêm Thiên bọn người cũng không thèm để ý, trong con mắt của bọn họ, Tử Tiêu thần nữ bọn người tựu là một ít con kiến nhỏ mà thôi, tùy thời cũng có thể giết chết, cũng không vội ở nhất thời, hiện tại quan trọng nhất là muốn bắt ở cổ phòng, cái này viễn cổ cự nhân Di mạnh, như vậy bọn hắn tiểu thật sự lập nhiều bất diệt công rồi, về sau trong địa ngục đều muốn truyền bá sự tích của bọn hắn sau một khắc, diêm thiên bọn người trực tiếp xé rách hư không, hàng lâm tại cổ đồng thành phía trên, lập tức đến từ tầng 18 địa ngục địa ngục khí tức vô thiên cái địa, chấn áp xuống tới, toàn bộ cổ đồng thành, mấy trăm vạn thế tục phàm nhân, thoáng cái đã trở thành thịt nát cốt bùn, chết oan chết uổng, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, thánh mạng lộ ra càng địa yêu đứt, cái kia cổ phong tựa hồ không ở chỗ này. một gã thanh lân át ma hồn nói, không sao, diêm thiên khoát khoát tay, trong mắt hiển lộ ra đến trêu tức ánh mắt, trước khi nhìn trí nhớ, ta đã biết cái kia cổ phong cha mẹ tựa hồ ở này cổ đồng trong thành, cái kia cái gì cổ chân trong học viện, chỉ cái phải bắt được cha mẹ của hắn. Không lo hắn không hiện ra, hắn nếu là ẩn nhẫn, liền giết một cái, lại ở nhẫn tiêu toàn bộ giết sạch, sở hữu tất cả cùng hắn có quan hệ đấy, thân nhân, bằng hữu, như thế này các ngươi toàn bộ đi bắt bộ tới, vất quá nghĩ đến, hay vẫn là cha. Mẹ trọng yếu nhất, trước bắt nói sau. Vâng. Thống lĩnh. Bực này việc nhỏ, thuộc hạ đến là được rồi. Một gã bạch ngân nhất trọng thiên bắt tí giả diệp lang tộc mở miệng, hắn hai cái móng vuốt tìm đòi, lập tức kéo dài vài dặm, hướng phía cổ chân trong học viện chụp tới. Ngay một khắc này, cái kia hai cái móng vuốt bắt trong quá trình Hư không trong lúc đó tự dương địa liệt khai mở, một đạo vô hình kiếm khí chém rất xuống, đem cái này hai cái móng vuốt lập tức chặt đứt. Cái kia bát ti giả diệp lang tộc thân hình lói lên, tiêu biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã bị người nắm cổ, không có lửa điểm sức phản kháng, giống như giết một cái chó chết giống như ở bài nhở thường. Cổ Phong, Diêm Thiên nhãn trong lập lòe ánh sáng lạnh, theo trước khi tên kia hạch tâm trưởng lao trong trí nhớ, hắn nhận biết cổ Phong khuôn mặt, đúng là trước mặt cái này nhìn như bình thường thanh niên, vừa mới hắn dưới sự khinh thường không có phòng bị, rõ ràng lại để cho hắn tại mí mắt phía dưới bắt đi thủ hạ của hắn, đây đã là vẽ mặt rồi. Không hổ là viễn cổ cự nhân di mạch, chính là thanh đồng cảnh, là có thể đơn giản hàng phục Bạch Ngân nhất trọng thiên cái thế cường giả, nghĩ đến, ngươi chân thật chiến lực cần phải tại Bạch Ngân nhị trọng thiên, thật sự là không tệ, như vậy huyết mạch đã là thập phần tinh thuần rồi, chúng ta thần nhất định sẽ đưa thích đấy, lợi dụng ngươi, chúng ta địa ngục có thể lần nữa sinh ra đời một cái vương tộc, tiểu tiêu là hắc ám cự nhân tộc, cho ta địa ngục thống trị toàn bộ vũ trụ, hùng bá thế giới. Đặt nên móng. Diêm Tiên trầm rãi mà nói, đợi đến lúc hắn nhìn chăm chú đến cổ phòng con mắt, lại phát hiện trong đó tràn đầy triêu tức, thậm chí là một loại khinh thường, bỏ qua, thậm chí coi thường. Đối phương căn bản không có đem hắn mà nói đem làm chuyện quan trọng, đây quả thực lại để cho hắn cơ hội tức nổ phổi. Thật can đảm, đã bao nhiêu năm, lại có người dám như vậy bỏ qua ta, coi như là viễn cổ cự nhân di mạch cũng không được. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội, buông ra thuộc hạ của ta, ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Bằng không mà nói, có đau khổ cho ngươi ăn. Cổ Phong Liệt di si đồng dạng xem bọn hắn, trong mắt để lộ ra đến vẻ chảo phúng, nói, tựu các ngươi những này gà đất chó kiểng, đại mèo con mèo nhỏ ba lưỡi chỉ, cái cũng muốn bắt ta, cái Tiết Lam Nguyên Nhi cũng là bởi vì nhiều lần tự đại, không thể chú ý tra rõ hư thật, cho nên bị ta chém giết các ngươi là chủ tử của nàng, quả nhiên có đủ loại dạng hạ nhân, tựu có đủ loại dạng chủ tử, hạ nhân ngu ngốc, tựu là chủ nhân truyền thụ xuống dưới đấy. muốn chết. cổ phong trong tay cái tia bắt ti giả diệp lang tộc gian nan lên tiếng. ngươi đang nói chính ngươi sao? Phô cờ. cổ phong vừa dùng lực, người này bắt ti giả diệp lang tộc lập tức toàn bộ nổ bùng, huyết nục linh hồn đều hóa thành bụi, hình thần câu diện. vô liêm sỉ. một gã tà thần hoàng ra tay, đang ở bạch ngân nhị trọng thiên, khí tức thâm, tinh thần nguyên tô tung hoành nệ, càn quét tứ phương, từng đạo đáng sợ tinh thần xạ tuyến hướng phía cổ phong thức hải công tới, vô ảnh vô hình, rồi lại như ảnh tùy hình. Trong hư không tia sáng gai bạc trắng hiện ra, như đèn đuốc rực rỡ, ba phủ hướng cổ phong, cổ phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một hơi thổi ra, cắt bay ra chạy, gió này không phải bình thường phong, từ xưa phong trong miệng quét đi ra, mang theo một cổ vạn vật quy tịch khí tức, cái gì tinh thần sát tuyến đều bị thổi tan, lập tức đến Tà thần hoàng bên người. Dư bạc ảo. Tại Diêm tiên bọn người chấn động dưới ánh mắt, Tà thần hoàng giống như hủ thi giống như nhờ bại nhờ thưởng vỡ vụn ra đến, thịt nát thất linh bát lạc, chỉ còn lại có một cốt cốt cách, cũng là ngàn vết lở loét chấm lỗ, tựa hồ đã trải qua vô tận tuế nguyệt phong hóa, cánh mạng chi hỏa nháy mắt giật đạc. Một hơi, thổi đã chết một gã Bạch Ngân nhị trọng thiên cái thế cường giả. Quy một chương 254, tất cả trốn chạy. Làm cho người rất kinh hãi rồi, ta Thần Hoàng bị Cổ Phong một hơi thổi chết, quả thực cửu là kinh thế hai tục, mà ngay cả Diêm Thiên cũng bị dọa, cái này Cổ Phong như vậy sẽ lợi hại như vậy, Thanh Đồng cự nhân trong truyền thuyết tuy nhiên có thể đi ngược chiều phát lục, nhưng là cũng tuyệt đối không đạt được trình độ như vậy. Chạy a. Cái này thời khắc mấu chốt, Diêm Thiên quyết định thật nhanh, không có nửa điểm cố kỵ, trực tiếp chạy trốn, hắn biết rõ ra tay cũng là chết vô ích, căn bản không có khả năng có kết quả, một hơi thổi chết Tà Thần Hoàng, hắn cũng làm không được có lẽ bạch ngân ngũ trọng tiên, lục trọng tiên cái thế cường giả có thể, bất quá hắn không được, tuyệt đối không bình thường, thanh đồng cự nhân làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này, người này nhất định có cổ quái, trên người nhất định có kinh thiên động địa đại bí mật, hiện tại ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ có hồi trở lại hoàng truyền địa ngục việt binh, hiện tại cũng chỉ có như vậy, đi tìm cùng ta quan hệ gần đây côn trụ đại soái côn trụ đại soái tu vị, tất nhiên có thể hàng ở cái này tiểu súc xanh. diêm tiên như vậy suy tư về, cả người xuyên thẳng qua tại thời gian duy độ bên trong, bạch ngân cảnh phía dưới, căn bản khó để xác định thân hình của hắn, cho dù có thể phá hắn hành tàng cũng vô pháp công kích được hắn, mỗi một khắc, hắn đều đang bất động trong thời gian chạy. mười mấy tên bạch ngân cảnh cái thế cường giả làm chim thú tách ra, phương xa vô số đang trông xem thế nào đẳng cấp cao cường giả trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn linh hồn đều có chút đần độn rồi. cái này là như thế nào một loại uy thế, một người, dọa sợ mười mấy tên cái thế cường giả, có nhân vật như vậy toa chấn, lo gì bọn hắn thần ma tinh không thịnh hành. cơ hội tại trong ngay mắt, mười mấy tên bạch ngân cảnh cái thế cường giả bỏ chạy đã đến trong vũ trụ, cổ phong cũng không vội ở kích giết bọn hắn, hắn nhàn nhã dạo chơi, một bước bước vào trong vũ trụ, phân thân mấy chủ đi theo tại mỗi người sau lưng, chân thân tắc thì đuổi kịp Diêm Thiên. Như thế nào như vậy, căn bản không thoát khỏi được. Ông trời ơi, y, cái này sát thần tại sao cùng cầu cái đôi đồng dạng? Ta nhận thức chúng ta, ta cầu xin tha thứ rồi, không muốn lại truy ta rồi. Vài tên địa ngục thống lĩnh cấp nhân vật tâm thần đều hậm hực, thấy được ta thần hoàng cùng bắt tí ra Diệp Lang tộc chết kiểu này, bọn họ là chính thức khiếp đảm, lực lượng như vậy, bọn hắn căn bản là nhìn qua hắn bóng lưng, rõ ràng còn muốn bắt người như vậy tiến xuống địa ngục trên công, quả nhiên trên đời không có phí ăn cơm trưa, hiện tại bọn hắn đã hối hận, chỉ là cổ phong là căn bản sẽ không bỏ qua bọn hắn đấy. thời không gian cẩm đột nhiên trong lúc đó, cổ phong há miệng với quát, trong vũ trụ, tối tăm bên trong không gian cùng thời gian kết hợp đã trở thành một loại to lớn thời không đại lực, đem phía trước một gã tiên địa mục thống lĩnh giăng cầm, cái này vốn là bạch ngân cảnh đỉnh phong, cái thế cường giả mới có thể chạm đến một loại thời không đại đạo, nhưng là cổ phong đương tựa theo một đầu viễn cổ chân long lực lượng, thanh đồng thần lực cưỡng ép nhất không chế, hôm nay miễn cưỡng có thể vận dụng loại lực lượng, này giờ phút này thi triển đi ra, lập tức thu hoạch cực lớn, các ngươi nguyên một đám không phải gọi được hoan đấy ư, ta tự chủ lấy lực lượng của các ngươi tinh túy, cho ta thần ma tinh bồi dưỡng cường giả, các ngươi coi như là chết có ý nghĩa rồi. Cổ phong cười lạnh. Không muốn à. Chúng ta tu luyện tới hiện tại không dễ dàng à, mấy dùng 10 vạn năm qua đi, ta không muốn vẫn là cả. Không muốn. Có thể không phải do người. Cổ phong bàn tay lớn một chảo, những này địa ngục thống lĩnh lập tức nguyên một đám kêu thảm mà bắt đầu, theo trong cơ thể của bọn hắn, cho bong đi ra từng đạo phụ triện, những này phụ triện tượng diện, lưu chuyển có không gian cùng thời gian thần tác. về phần những thứ khác yêu lực ma lực, tắc thì tự động bị cổ phong ném cho lưu ly tịnh hỏa đến thôn phệ, chuyển hóa làm tinh khiết nhất tịnh hỏa lực lượng Tổng cộng 32 miếng phụ triện, mỗi một đạo đều ngân chói, chất chứa bạch ngân cảnh cái thế cường giả nhất căn nguyên đồ vật, có những này phụ triện nơi tay, tiêu tương đương với nắm giữ 32 tên bạch ngân cảnh cái thế cường giả, bất kỳ một cái nào người tu hành đã nhận được tùy ý một quả phụ triện, đều cơ hội có chín thành đã ngoài khả năng trở thành bạch ngân cảnh cái thế cường giả, còn có một thành tựu là ngoài ý muốn, bị người giết, tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nói, Cổ Phong hiện tại thậm chí động đi một tí tâm tư, có cơ hội nhiều hơn đánh chết một ít bạch ngân cảnh cái thế cường giả dùng để bồi dưỡng thần ma tinh hắn sở tín nhiệm bằng hưu thân nhân, bởi như vậy, toàn bộ thần ma tinh có thể rất nhanh phát triển, lớn mạnh mà bắt đầu, cuối cùng trở thành siêu hạng tánh mạng cổ tinh, thậm chí có thể tổ kiến tinh hệ, tinh vực. bất quá cái này cũng có chút xa xôi rồi, ít nhất hiện tại đến xem, còn cần phải thời gian tích lũy. cổ phong ý định, đợi đến lúc đoạn thời gian này đi qua, hắn tác tính đem chọn cái thần ma tinh nhét vào trung tâm quang minh thế giới, bài xuất bên ngoài cơ thể, dựa vào vũ trụ thời không, mở một phương cỡ nhỏ vị diện, đem á cự nhân nhất tộc cùng thần ma tinh an trí trong đó, bằng không mà nói, đến một lần thần ma tinh chưa hẳn không có khả năng vĩnh viễn bị không gặp được cưỡng giả. Ngày sau hắn tu hành tại bên ngoài, khó tránh khỏi không rảnh bận tâm, thứ hai, á cự nhân nhất tộc thủy chung đứng ở hắn trung tâm quang minh thế giới cũng không phải biện pháp, khó có thể cảm ngộ thần vũ trụ tất thì, nếu là hắn bị gặp ngoài ý muốn, á cự nhân nhất tộc thế tất khó có thể may mắn thoát khỏi, là phòng ngừa vạn nhất, việc này thế tại phải làm. Lại nhìn Diêm Thiên, ý thức của hắn một mực chú ý đến cổ phòng, hắn sợ tất cả thuộc hạ đều cùng hắn có trên linh hồn liên hệ, là hắn trung thực nô lệ, bởi vì hắn dốc lòng bội dưỡng, mới đều tấn thăng làm bạch ngân cảnh cái thế cường giả, lúc này đây hắn truy cầu phô trương, toàn bộ mang đi qua, lần này tử Hắn Tiệu đã mất đi sở hợp tất cả liên hệ, kết quả còn phải nói, toàn bộ chết sạch. Hắn trong lúc đó sinh ra một loại thọ tử hổ bi, chính mình kiêng đá đầu, nện chính mình chân bị quất. Cảm giác, không muốn lại đuổi. Cổ Phong đi theo ở phía sau, nhàn nhã dạo chơi. Hắn hiện tại, khống chế thời không đại đạo, một bước phóng ra tiểu là mấy năm ánh sáng, mặc cho Diêm Thiên tốc độ mau nữa, cũng so ra kém Cổ Phong một hai phần mười. Không muốn lại đuổi, trước khi tại Thần Ma Tinh, ngươi tại sao không nói không muốn động thủ lần nữa rồi, bị coi thường đổ vật. Cổ Phong cười lạnh, một trường đè xuống, to lớn lực lượng trực tiếp chấn áp ở đằng kia Diêm Thiên sau lưng. Đưa hắn đánh cho thổ huyết bay tứ tung, gân cốt đều mệt dã rời rồi, giống như bị Thái Cổ Thần Sơn nghiền áp qua bình thường, cả người hấp hối, ít chi bộ dạng. Từng bước một hướng phía Diêm Thiên đi đến, đợi đến lúc Cổ Phong tới gần hắn chưa đủ 10 trượng chi địa, cái kia Diêm Thiên đột nhiên thay đổi thái độ bình thường, cả người phát ra ngập trời sắc khí, hắn trộm đánh ra một cây trường tiên, ngân sắc trường trên lá cờ lạc gần có rất nhiều trận vân, thời gian lực lượng ở phía trên lưu chuyển, địa ngục khí tức thẩm thấu đi ra, hắn huy động trường tiên, hướng phía Cổ Phong tịch cuốn tới. Càn khôn điên đảo, thời gian sai loạn, thậm chí ẩn ẩn khế động không gian, cái này Diêm Thiên trong tay đấy, chính là nhất tông bí bảo chính là bạch ngân cửu trọng thiên cái thế cường giả luyện chế ra đến đấy dùng để cào khống thời không giết địch bảo khí là diêm thiên lần thứ nhất kỳ ngộ trong đạt được chỉ là hắn tu vị còn thấp vẫn không thể dẫn động trong đó thời không đại đạo mặc dù như thế lợi dụng cái này cán trường thiên hắn đã tươi sống đã luyện hóa được hai cái bạch ngân tứ trọng thiên cường giả bây giờ đối với cổ phong ra tay cho dù không thể không biết làm sao hắn ít nhất cũng có thể vây khốn hắn một thời gian ngắn có như vậy khoảng cách diêm thiên cửu có năm chắc mở ra đi thông hoàng tuyền địa ngục chủ động trốn trong đó tránh được đồi giết ngân sát phiên bố bao phủ tứ phương cổ phong bốn phía không gian thời gian đều sai loạn mà bắt đầu Sát thương cực lớn thời không lực lượng chậm lục, muốn đem cổ phong từ khác nhau thời gian, không gian phân cắt đi ra, gây nên hắn vào chỗ chết. Nếu là Từ Bạch Ngân Ngũ trọng thiên, hoặc là Lục trọng thiên cường giả đến cào không cái này cựu trọng thiên cường giả thần minh, ta trong lúc nhất thời khó có thể đào thoát, nhưng là tiểu ngữ như vậy thủ đoạn, phá cho ta. Cổ phong chìm quát một tiếng, một quyền đánh ra, lực lượng sáng lập, vạn vật quy hư, một đầu viễn cổ chân long từ xưa phong nắm đấm trong lao ra, vàng nóng ánh sắc long lân thiêu đốt thần diễm, long âm dung trời. Hỗn độn quyền ý dung chuyển thời không, đem cái này sai loạn thời không thoáng một phát vênh mở một cái lỗ hổng, Cổ Phong từ đó cất bước mà ra, vây tay, một cây ngân sắc trường phiên tiệu rơi xuống trong tay của hắn. Như thế một cái hảo bà bối, tinh lọc thoáng một phát trong đó hắc ám lực lượng, có thể để làm thay thế đại bất diệt kiếm trận sắt chiêu. Cổ Phong thầm nghĩ, đại bất diệt kiếm trận đối với triệt để phản tổ chính hắn mà nói đã không có quá lớn tác dụng, đại bất diệt kiếm trận tối đa cũng có thể làm hắn chống lại Bạch ngân tứ trọng tiên cái thế cường giả, nếu là muốn tăng lên uy lực, muốn đạt được càng nhiều nữa bất diệt kiếm khí, đây là cơ duyên vấn đề, hiện tại lại bất đồng cái này cán ngân sắc trường tiên chính là bạch ngân cửu trọng thiên cái thế cường giả luyện chế bí bảo có thể khống chế thời không đại đạo khôn khó giết địch đối với cổ phong mà nói nhưng lại vừa đúng để bù hiện giai đoạn đại bất diệt kiếm trận lộ ra có chút lôi thôi vấn đề đã có cái này cán ngân sắc trường tiên băng vào lực lượng của hắn một khi thúc giục bạch ngân lục trọng thiên cái thế cường giả cũng có thể đơn giản chém giết về phần thất trọng thiên bắt trọng thiên cửu trọng thiên cái thế cường giả cổ phong cửu không có năm chắc rồi đạt đến thất trọng thiên đã có thể xem như cái thế cường giả bên trong tuyệt điên nhân vật từng cái đều là vô cùng cường đại giao thiệp với thời không đại đạo lực lượng vô biên vô hạn Cái gì? Vừa mới chạy ra không có có vài chục năm ánh sáng, miễn cưỡng mở đi ra một phương rối loạn trùng động, đang tại điều chỉnh thử Diêm Tiên Tâm Thần đại trấn, hắn há miệng tựu là một ngụm nịch huyết nổ ra, cùng hắn Tâm Thần tương liên ngân sắc trưởng phiên trong lúc đó cùng hắn đã mất đi liên hệ, cái này đã nói rõ hết thảy, Cổ Phong đi ra, còn đã thu phục được hắn ngân sắc trưởng phiên, xóa đi ý chí của hắn là hắn. Ngay tại hắn bất chấp trùng động chưa vững chắc, chân phải giảo bước tiến lên nửa bước thời điểm, một cái cứng như sắt thép tay miết ở cổ của hắn, đưa hắn nhấc lên. Mặt đỏ lên, tuy nhiên nhìn không tới mặt của đối phương, nhưng là Diêm Tiên cũng có thể biết là Cổ Phong, quá biệt khuất rồi. Hắn bị Cổ Phong xé ở phần cánh ra, giống như con gà chết bình thường, không có sức phản kháng, hắn cổ giang lực lượng toàn bộ đều giống như bùn nhưu vào nước, bị cổ phong chuyển vận cho lưu ly tinh hỏa. Hiện tại thế nào, ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Cổ Phong cười lạnh, nên tiến đưa ngươi lên đường. Không. Không muốn. Ta còn có giá trị, ta có thể làm chó của ngươi. Thật sự, ta có thể đem làm cậu, cho ngươi tại Hoàng Tiên Địa Ngục làm làm vùng, ta có được Hoàng Tiên Địa Ngục bạc nhược yếu kém khu vực thời không tọa độ, một ít bình thường vị diện không có đồ vật, Hoàng Tiên Địa Ngục trong đều có, ta có thể vì chủ nhân ngươi sưu tập, chỉ cần chủ nhân không giết ta ta còn có trọng đại bí mật nói cho chủ nhân. giờ khắc này diêm thiên không bao giờ nữa muốn bất luận cái gì thể diện đối với một chỗ ngục chủng tộc mà nói thần phục với cường giả là đại thế, không có gì có thể mất mặt đấy. tuy nhiên hình thức biệt quất rồi, nhưng là đến cùng bảo trụ tính mệnh. à, cổ phong tạm thời nới lòng chút ít khí lực, có chút hăng hài nói, như thế không tệ. tại hoàng tuyền địa ngục can cở hở một chỗ ngục thống lĩnh, được rồi, ngươi bây giờ dâng lên linh hồn của ngươi bổn nguyên, ta nắm giữ ngươi tính mệnh về sau, lại đến đảm những thứ khác. nếu là là thật, ta chẳng những không giết ngươi, còn có thể khen thưởng ngươi. cầu vé tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu đặt mua. Quy một chương 255, sáng lập vị diện. Chương 255, sáng lập vị diện. Cầu đặt mua. Cầu vé tháng, phiếu đề cử, cầu đặt mua. Linh hồn buồn nguyên. Diêm thiên lúc này biến sắc, đó là cái mạng du quan đồ vật, thật sự giao đi ra ngoài, cổ phong tâm niệm vừa động, hắn tùy thời đều hồn phi phế tán, tính toán là thực sự trở thành cậu rồi, muốn chết đều muốn trước trải qua đồng ý. Thư lệnh một tiếng, cổ phong nói, ta biết ngay ngươi chỉ là muốn trước lá mặt lá trái, lại tìm kiếm cơ hội chạy trốn, ngươi như vậy địa ngục yêu ma, căn bản chính là quỷ kế đa đoan, xảo trái như hồ, chết đi. Cổ phong một trường đè xuống bị diệt lực lượng hàng lâm đến trên người, mỗi một tấc lỗ chân lông đều run rẩy mà bắt đầu. giờ phút này, Diêm Thiên thẳng sợ tới mức hồn phi phách tán, không còn có nửa điểm may mắn. lớn tiếng nói, Cổ Phong đại nhân, Cổ Phong đại nhân ta sai rồi. Ta nguyện ý dâng lên linh hồn bổn nguyên, ta nguyện ý làm ngài trung thành nhất cậu. ngài để cho ta làm gì, ta liền làm cái đó. đã chậm, cho ngươi cơ hội ngươi không đem nắm, vật của ta muốn, tự nhiên sẽ theo hồn phách của ngươi trong chất lọc. Cổ Phong nói xong, trực tiếp tháo xuống cái này Diêm Thiên đầu, lực lượng phun ra nuốt vào đem toàn bộ chấn thành của mình lập tức cổ phong rút ra diêm thiên trí nhớ con của hắn ở chỗ sâu trong lập tức hiện lộ ra đã đến đủ loại dị sắc có một loại cảm giác kinh diễm hoàng kim cảnh chấn thế cường giả mộ tàng tại hoàng tuyển địa ngục biên giới khu vực cổ phong trầm tư hoàng kim cảnh chấn thế cường giả dù là phóng tới toàn bộ vũ trụ thời không trong cũng là cường giả hắn mộ tàng trong đó khẳng định có vô số bà bối hiện tại ta biết đến cấp bậc phân chia cũng chỉ có thanh đồng cảnh cùng bạch đơn cảnh hoàng kim cảnh cụ thể cấp bậc còn không rõ ràng lắm về phần hoàng kim cảnh phía trên là cái gì có lẽ tại đây tòa mộ tàng trong có thể đạt được đáp án trở lại thần ma tinh Cổ Phong triệu tập tử tiêu thần nữ bọn người, đem 32 miếng phù triện phân biệt đánh vào chư trong cơ thể con người, mượn nhờ Bạch ngân cảnh cái thế cường giả thần tắc linh ngộ, bọn hắn về sau tu luyện chi đồ có thể nói là vùng đất bằng thẳng, ít nhất tại tiêu hao hết phù triện bên trên thần tắc trước khi, không cần lo lắng có tu vị bình cảnh. Mà Diêm Thiên thần tắc phù triện, tất bị Cổ Phong đã đánh vào xích hoàng trong cơ thể, hắn cái này đồ đệ tư chất bất phàm, tuy nhiên lúc trước bản thể rất bình thường, nhưng là hậu thiên thành tựu, dần dần hiện lộ ra đến một loại đặc biệt khí chất, tu hành trên đường, Cổ Phong muốn xem xem hắn đến cùng có thể đi thật xa. Thời điểm không sai biệt lắm, tâm niệm vừa động, Cổ Phong xuất hiện tại Thần Ma Tinh bên ngoài, hắn trường quát một tiếng, một mảnh ánh sáng chói lọi sáng chói thế giới lập tức xuất hiện trong tinh không. Đây là trung tâm quang minh thế giới. Cổ Phong dựa theo trí cao chúa thể chuyển thừa sáng lập đi ra không gian, chất chứa có sinh mạng buồn nguyên khí tức. Ngày nay, á cự nhân nhất tộc tiểu ở tại trong đó. Cổ Phong hai tay kéo động, trung tâm quang minh thế giới chậm rãi hàng lâm, như một cái cự đại bóng bóng, đem Thần Ma Tinh cùng phụ thuộc hàng tinh dung nhập trong đó. Vừa vừa xuất hiện ở chính giữa quang minh thế giới, tử tiêu thần nữ bọn người có chút kinh trụ. Cái này một phiến thiên địa tuy nhiên không giống trong tưởng tượng như vậy vô biên vô hạn, lại khắp nơi tràn đầy tánh mạng nhịp Phương xa, một khỏa cực lớn tánh mạng cổ tinh lăng không lơ lửng, mỗi chuyển động một vòng đều phát ra một cổ uy nghiêm khí tượng, có ác cự nhân dẫm trận tại chỗ hư không, hướng phía thần ma tinh mà đến, đúng là trụ quan cổ thần. Ngày nay, hắn quanh thân thời gian, thân tác lưu động, có một loại pha kén hóa bướm khí tức, nghĩ đến không ngoài một năm nửa năm, liền nhưng chân chính tấn trước bạch lớn cảnh trở thành cái thế cường giả. Chu quang tộc trưởng, ngươi tới vừa vặn, những này tiểu là thần ma tinh đồng đạo, sau này sẽ là hà xoáng công thủ đồng minh. Cổ phong là hai phe giới thiệu, rất nhanh, hai khỏa cánh mạng cổ tinh liền thân mật khắc khít đã bắt đầu trao đổi về phần cổ phong tắc thì xuất hiện lần nữa ở chính giữa quang minh thế giới bên ngoài hắn chìm quát một tiếng cả người mạnh mà trướng đại một trượng mười trượng trăm trượng ngàn trượng hai nghìn trượng ba nghìn trượng tám ngàn trượng mãi cho đến đạt tám cao ngàn trượng đại cổ phong thân hình vừa rồi vững chắc xuống giờ phút này trong tinh không tự xuất hiện như vậy một cự nhân màu vàng xanh nhạt cơ thể mỗi một đường vân lộ cũng như cùng sơn mạch phập hồng hiện ra nhàn nhạt màu đồng cổ quang tăng thương cổ xưa khí cơ lưu động tuế nguyệt khí tức cái này là viễn cổ cự nhân thái cổ trong năm cùng văn minh chống lại trung tộc mỗi một cự nhân đều đỉnh tiên lập địa không tôn vũ trụ phát tác chỉ cầu lấy làm Đạo. Đây là bị vũ trụ sở bài xích nhất tộc, trước khi không có gì cảm thụ, bây giờ đang ở trong vũ trụ bày ra cự nhân chi thần, Cổ Phong lập tức liền cảm ứng được trong thiên địa một cổ tối tâm chính giữa đích ý chí, cái này ý chí tựa hồ không có có ý thức, lại sâu thúy không cùng, không thấy đáy bao hàm, lại để cho hắn có một loại suy yếu cảm giác vô lực, cái này là vũ trụ buồn nguyên đích ý chí, trong mơ hồ đối với nghịch phản sự hiện hữu của nó sinh ra áp chế, bài xích, cái này cổ bài xích bây giờ còn không cường đại, bất quá ngày sau theo Cổ Phong tu vị cảnh giới tăng lên, cuối cùng nhất sẽ vì toàn bộ vũ trụ sở không để cho, hàng lâm xuống cực lớn kết số. Sáng lập khi sâu một hơi, tạm thời không để ý tới sẽ, cổ phong thi chuyển đi ra sáng lập quyền ý, lực lượng sáng lập hết thảy, cổ phong từng quyền từng quyền đánh ra, thánh mạng, không gian, thời gian, vĩnh hằng, quang minh, thiết cát, bất diệt, hỗn độn, rất nhiều lực lượng chen chúc mà ra, dũng mãnh vào trung tâm quang minh thế giới hệ tinh bích, cái kia vốn là tiểu thập phần chắc chắn không gian vách tường bằng tinh thể, lập tức hóa thành một loại sắc thái lộng lây tinh thể, cái này tinh thể sáng chói, chói mắt, thần quang lưu chuyển so với trước đâu chỉ cứng cỏi cường đại rồi gấp trăm lần, cổ phong muốn làm đấy, tự la sáng lập một cái cỡ nhỏ vị diện không gian, ẩn nấp tại trong vũ trụ như vậy tiểu cam đoan lớn nhất an toàn miễn cho ngày sau hắn có buồn phiền ở nhà sau đó cổ phong lại đánh ra trăm vạn đầu trung phẩm linh quán mạch âm dương hư thật ham không đại trận dung nhập cả trong đó quang minh thế giới đây là hoàn toàn mới âm dương hư thật ham không đại trận cổ phong phản tổ công thành hóa thân chính thức viễn cổ cự nhân về sau thanh đồng thần lực đã trở thành hắn buồn nguyên chỗ khống chế không gian thậm chí nhiếp cầm thời gian vào trong đó cái này âm dương hư thật ham không đại trận hiện tại có thể xưng là âm dương hư thật thời không đại trận trực tiếp tăng lên một phẩm giai đã trở thành thánh phẩm trận pháp Âm Dương hư thật thời không đại trận dung nhập trung tâm quang minh thế giới hệ tinh bích về sau, toàn bộ hệ tinh bích lần nữa biến hóa, đã trở thành một loại hỗn độn màu sắc, hỗn hỗn độn độn, chìm nổi tại vũ trụ tinh không. chậm rãi thu lại bộ dạng, ẩn nấp tiến vào vũ trụ lúc giữa không trùng, mà ở chính giữa quang minh thế giới, vô số linh mạch dung nhập, một ít thượng phẩm linh quang mạch bắt đầu sinh sôi. Giờ khắc này, cổ phong cảm thấy một tia ít ỏi lại vô cùng cường hành lực lượng tự, trong đó sinh ra đời, hắn chụp tới một đám, cẩn thận ngước mắt nhìn, đây là một loại trong suốt bóng ánh lực lượng, có một loại khai thiên tích địa khí tức. Một cổ tin tức truyền lại tiến vào trong óc, đây là thế giới chi lực chỉ có sáp nhập vào thời không đại đạo, tự thành hệ thống vị diện thế giới mới có thể có được, điều này nói rõ, trung tâm quang minh thế giới đã đã trở thành một cái vị diện, mặc dù đối với tại toàn bộ vũ trụ thời không mà nói tựu như một hạt hơi bụi, nhưng là theo ta tu vị tăng lên, có thể đem không ngừng sáng lập, cuối cùng nhất trở thành tinh vực cũng không phải là không được, mà bây giờ, đã có thể xem như một cái cỡ nhỏ tinh hệ rồi, bất quá bởi vì là vị diện, có. Được thời không đại đạo, so với bình thường tinh hệ càng có tiềm lực, sinh ra đời thế giới chi lực cùng ta tương thông, ta thời thời khắc khắc cũng có thể mượn nhờ hắn tuần hoàn thế giới chi lực rèn luyện thân thể, nâng luyện tinh thần. Trong tinh không khoanh chân ngồi xuống, Cổ Phong đối với trung tâm quang minh thế giới phun ra nuốt vào khí tức, hắn một hít một thở trong lúc đó đều phát động vũ trụ phong bạo, viên cổ cự nhân uy thế chấn động tinh không, thế giới chi lực tại hắn cùng trung tâm quang minh thế giới trong lúc đó tuần hoàn đến đáp lại, tầm bộ nhục thể của hắn, hơi không thể tra đấy, hắn hình thể tại một tốc một tốc địa sinh trưởng, tuy nhiên trong chạp, nhưng có thể rõ ràng địa cảm thấy lực lượng tăng lên. Suốt bán năm qua đi, vốn là thần ma tinh chỗ tinh không, một trường vạn trượng cao lớn cự nhân khoanh chân mà ngồi, hắn phun ra nuốt vào phong lôi, con mắt như nhật nguyệt, có một loại khai thiên tích địa uy thế tại trên thân thể lưu chuyển. Thanh đồng cơ thể giống như kim loại bình thường, che một tầng tuyết nguyệt ánh sáng trói lọi, phong cách cổ xưa tự nhiên, giống như một tầng màu xanh đồng, rồi lại hồn nhiên tiên thành. Chân ngươi, cổ phong mở hai mắt ra, hai đạo thanh đồng thần quang kích bắn đi ra, thấm nhuần mấy năm ánh sáng, đánh nát hai khỏa ngàn dặm phương viên sa băng. Lông mày có chút nhòm lên, cổ phong thở dài một tiếng, vẫn chưa được, không cách nào đột phá đến bạch lớn cảnh, xem trước khi đến đạt được tin tức không có sai, viên cổ cự nhân muốn tăng lên cảnh giới, cần thủ đoạn phi thường, lấy lực làm đạo, muốn có được lực lượng đủ mức đánh vỡ bích trường như vậy từng chút một tích lũy là không được, cần dùng lực lượng tuyệt đối bản tụ thì tạm cũng vượt qua sau đó đã đến kết số. Lúc trước, cổ phong ở đằng kia vô danh trong sơn gốc tiếp nhận tất cả thanh đồng thần huyết lúc, đã lấy được một đoạn tin tức, cái này tin tức ghi lại viễn cổ cự nhân con đường tu hành cũng làm cho cổ phong nhận thức đến viễn cổ cự nhân cường đại đồng thời, hắn tấn trước sắp sửa gặp phải như thế nào hung hiểm. Tự bạch ngân cảnh bắt đầu, tu giả bắt đầu tìm hiểu thời gian thần tắc, không gian thời gian chính là vũ trụ hai đại căn nguyên lực lượng, tìm hiểu thời gian là được hiểu rõ vũ trụ vận chuyển bắt đầu, đến tận đây, tu giả bắt đầu cần gặp phải vũ trụ hình phạt, có thiên kiếp hàng lồng, một khi vượt qua. Tu vị sẽ gặp đột nhiên tăng mạnh, đặt tới khác một phía thiên địa, như thì không cách nào vượt qua, nhẹ thì tu vị tận thế, sinh cơ tổn hại, nặng thì tan thành mây khói, thần đoạn luân hồi. Thể chất càng cường, tu hành võ học cấp bậc càng cao tu giả, gặp phải thiên kiếp càng cường đại, bởi vì bọn họ đem tại hiểu rõ vũ trụ bổn nguyên trên đường đi được xa hơn. Bất quá, so với việc viễn cổ cự nhân lấy lực làm đạo, cưỡng ép kiếp không chế, thậm chí đánh vỡ vũ trụ bích chướng tu hành mà nói, các người tu hành cuối cùng thì là thân dung đại đạo, cuối cùng nhất cùng vũ trụ hợp nhất, đạt được thiên địa tán thành, cái này là vũ trụ chưa văn minh ở giữa truyền lưu căn cứ chính xác nói, chứng đạo thành chúa thể. Vô địch thiên hạ. Viễn cổ cự người tu hành, thiên kiếp rất lớn, trước kia rất nhiều viễn cổ cự nhân thân vẫn tại dưới thiên kiếp, hoặc là khó có thể tấn trước, những cái kia đi ở phía trước cự nhân các vị tổ tiên, tự sinh sinh mở đi ra một đầu đại đạo, làm hậu người trải bằng con đường, lưu lại một đoạn bí mật. Vô luận là tấn trước bạch ngân cảnh, hay là hoàng kim cảnh, hoặc là về sau cảnh giới, viễn cổ cự nhân đều có được đặc biệt tấn trước phương thức, cổ xưa thần thoại trong truyền thuyết, trong thiên địa tồn tại 9 loại thần thiết, mỗi một chủng thần thiết đều có được thông thiên triệt địa uy năng, là chế tạo chứng đạo chí cao thần khí thần tài. Cái này chín loại thần thiết dựa theo bài danh theo thấp đến cao phân biệt là đệ cửu Thanh Đồng thần thiết, thứ 8 Bạch Ngân thần thiết, thứ 7 Hoàng Kim thần thiết, thứ 6 Truyền Kỳ thần thiết, thứ 5 Sử Thi thần thiết, thứ 4 Thần Thánh quân thiết, mà đệ tam đến đệ nhất thần thiết là được cổ phong lấy được tin tức trong cũng không có ghi lại, đại khái là rất nhiều viễn cổ cự nhân tiền bối cũng không có mở đi ra. Cầu vé tháng, phiếu đề cử, cầu đặt mua. Quy 1 chương 256, chiến lực vô song. Chương 256, chiến lực vô song. Cầu vé tháng, phiếu đề cử, cầu lần mua. Chín loại thần thiết, mỗi một chủng đều đạt tiên địa chi tạo hóa, là được trí cao chúa thể cũng chưa chắc có thể tìm được lợi dụng cái này chín loại thần làm băng sắt phá gông cùng xỉn xích tấn chức cảnh giới tự nhiên không có khả năng cần nguyên vẹn thần thiết dù là chỉ là một điểm thần thiết mảnh vỡ cũng đủ để đem viễn cổ cự nhân đục thân tăng lên tới đạt một loại cực hạn theo thanh đồng cự nhân tiến hóa làm bạch ngân cự nhân cần có tiêu là bài danh đệ cửu thanh đồng thần thiết dung hợp thanh đồng thần thiết thanh đồng tự nhân mới xem như đem thanh đồng tính diện hóa đã đến cực hạn một khi phá vỡ mà vào bạch ngân cảnh tất nhiên là vô địch tồn tại văn minh khác không biết những này chính là viễn cổ cự nhân huyết mạch trong truyền thừa giữ lại tin tức chính thức thanh đồng cảnh cực hạn cự nhân là được cùng bạch ngân cảnh năm sáu trọng thiên cái thế cường giả tranh phong cũng không kịp nhiều lại để cho. bất quá như vậy thanh đồng cực hạn cự nhân phần lớn rất nhanh tấn trước bạch ngân cảnh, không cách nào ngăn chặn cảnh giới. lúc trước diêm thiên bọn người không biết trời đưa đất đẩy làm sao mà suy đoán đến cổ phong có được lấy tuyển. thế kỳ ngộ lai lịch bất phàm về cực hạn cự nhân truyền thuyết không sai biệt lắm chỉ có một chút lớp người già hoàng kim cảnh chấn thế cường giả mới có nghe thấy. bất quá theo tuế nguyệt trôi qua viên cổ cự nhân uyệt tích nhiều năm cũng ít có người biết rồi. thanh đồng thần tiết cổ phong đứng thẳng đứng dậy, toàn thân thanh đồng thần lực trào lên, hắn không giống với bình thường thanh đồng cự nhân càng thần kiêm trí cao chúa thể truyền thừa tiềm lực xa so với bình thường thanh đồng cự nhân càng thêm cực lớn cho nên sắp sửa đối mặt thiên kiếp cũng tuyệt đối là không như bình thường tương ứng đấy cần thiết thanh đồng thần thiết tự nhiên là càng nhiều càng tốt thanh đồng thần thiết tung tích khó kiếm trí cao chúa tể cũng chưa chắc có thể đạt được như vậy kỳ vật thần tài hiện tại không có manh mối dứt khoát ta tiểu tiến về trước hoàng thuyền địa ngục một chuyến nhìn xem cái kia hoàng kim cảnh trận thế cường giả mộ tàng đến cùng có thể có bảo vật gì khai quật hơn nữa địa ngục chư ma thần tuyệt đối là vũ trụ chư văn minh bên trong hiếm thấy như toàn phục chế vũ trụ tất cả chủ tộc trở thành thái thượng hoàng bọn hắn sáng lập thế giới Nhiên có không giống người thường địa phương. Tâm niệm nhất định, Cổ Phong Tửu tuân theo tự diêm thiên trong trí nhớ đạt được thời không tọa độ, một quyền đánh ra. Oanh. Mánh liệt thời không phong bạo mang tất cả tinh không, vạn trượng thanh đồng cự nhân chi thân, Cổ Phong một quyền đánh ra, đủ để đơn giản hủy diệt cấp thấp tánh mạng cổ tinh, không gian, thời gian bị cưỡng ép hiếp khống chế, mở đi ra một đầu vạn vẹo thời không trùng động, không tệ, tự vũ trụ tầm thường địa phương đi thông địa ngục trùng động là thời không trùng động, tầng 18 địa ngục, thời thời khắc khắc đều ở vào vô cùng vô tận lúc giữa không trùng, mỗi một khắc đều đang biến hóa, chỉ có một chút vĩnh hằng thời không điểm, ngẫu nhiên truyền lưu trên thế gian, bất quá cũng không có cái nào không phải địa ngục chủng tộc có can đảm đơn giản tiến vào trong đó. tại đó, không phải địa ngục chủng tộc lực lượng sắp bị vô hạn áp chế, vô tận yêu sát ma khí, tại đó dung hợp thành một loại tiên thiên ma khí ác độc vô cùng, thuộc về mặt trái trong sức mạnh thủy tổ, bất luận cái gì tới đối lập lực lượng đều rất có thể sinh ra thất loạn, cho nên trừ phi là văn minh ở giữa trinh phạt, quăng. minh thuộc tính người tu hành đơn giản sẽ không tiến xuống địa ngục, chỉ cần là tiên thiên ma khí cũng đủ để lại để cho bọn hắn tẩu hỏa nhập ma vĩnh viễn đoạn địa ngục. bất quá những này đối với cổ phong mà nói đều là mơ bụi. Hắn vốn là chuyển thừa trí cao chúa thể chuyển thừa liền có thể luyện hóa hết thể địa ngục khí tức là phát triển nguyên liệu. Hiện tại hắn bước vào lấy lực làm đạo chi lộ vũ trụ văn vật đều có thể dùng lực ngự chi. ở đâu còn có cái gì cấm khu tồn tại? Nhưng là địa ngục là vũ trụ rất nhiều văn minh bên trong cấm kỵ một trong, trong đó bao nhiêu nguy hiểm, quả thực khó có thể tính toán. Địa ngục chủng tộc phồn đa, tất cả đại vương tộc không phải trường hợp cá biệt, cũng không phải dễ chơi đấy. Này đây cổ phong cũng lựa chọn ít xuất hiện, khôi phục bình thường thân hình, tiến vào thời không trùng động, trùng động biến ảo, thật sự như một đầu thái cổ cự trùng tại nút đích, từng cái nháy mắt đều đang bất đồng không gian, trong thời gian nảy lên. Như vậy đi qua nửa canh giờ, Cổ Phong thấy được một mảnh thảm màu vàng thiên địa. Hắn tự trùng động trong đất ra, nồng đậm thi khí, tử khí tiêu đập vào mặt, tiên thiên ma khí dung nhập trong đó. Những này tiên thiên thi khí, tử khí vô cùng âm động, ăn mòn hết thể không phải địa ngục trùng tộc thân thể, tinh khí, linh hồn. Nhưng là Cổ Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn há miệng khẽ hấp, tất cả tiên thiên thi khí, tử khí đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Lưu Ly tịnh hỏa đạt được như vậy tinh thuần địa vực lực lượng, thoáng cái lộ xác rồi mấy lần, như Lưu Ly hỏa diễm gần như trong suốt rồi, trong đó ngồi xếp bằng thánh hỏa phật đã trực tiếp tô tỉnh lại, tự quang minh Lưu Ly trong lửa đi ra xuất hiện tại cổ phong thân thể bên ngoài tham kiến chủ nhân cái này thánh hỏa phật đà là cổ phong tịnh hỏa biến thành tương đương với cổ phong phần thứ hai thân lại không giống với đơn thuần phân thân có thể xem như một cái mới đích sinh mạng thể có thể tự hành tu luyện có vô hạn khả năng đúng vậy về sau ngươi ở này trong địa ngục tu hành quang minh độ ách kinh truyền thụ cho ngươi độ hóa hết thẹt khổ ách tinh lọc cái này hắc hát ám thế giới cổ phong đánh ra một đạo thần quang tiến vào cái này thánh hỏa phật đà mi tâm đem quang minh độ ách kinh truyền thụ cho hắn này là phân thân không giống với cổ phong bản thân không bị giới hạn trong cự nhân chi thân có thể không ngừng nhắc đến thăng tu vị, tại nội đạo trong quá trình, đem từng cái cảnh giới cảm ngộ truyền lại tiến cổ phong trong nội tâm, đối với hắn ngày sau dùng lực ngự đạo cũng có thể khơi thông không ít đường, biết mình biết người, lại vừa trong trận trăm thắng. Đi thôi, thỏa thích địa tăng lên lực lượng. Vâng. Thánh Hỏa Phật Đà tuyên một tiếng phát hiệu, tiểu đã đi xa, cổ phong có thể rõ ràng địa cảm thấy, Thánh Hỏa Phật Đà tu vị đang không ngừng tăng lên, ngắn ngủn mấy tức gian, thì đến được thanh đồng cảnh đỉnh phong, mơ hồ đã có tấn chức bạch ngân cảnh thế. Dựa theo Diêm Thiên chỉ nhớ, nơi này là Hoàng Tuần Địa Ngục biên giới khu vực, thuộc về việc không ai quản lý nơi. Bình thường những cái tiêu cường đại địa ngục chủ tộc, còn có vương tộc, đều tại địa ngục trung tâm khu vực. Dựa theo văn minh khác phân chia, tự là văn minh trung tâm chi địa. Cái kia tôn Hoàng Kim Cảnh Trấn Thế Cường giả mộ tàng, ngay tại cách cách nơi này không xa địa ngục trong núi lớn, chỗ đó có một đạo vị diện cửa vào. Tên kia Hoàng Kim Cảnh Trấn Thế Cường giả chế tạo một cái loại nhỏ vị diện, phụ thuộc vào Hoàng Tuyền Địa Ngục, hắn tất cả bảo vật cùng truyền thừa đều phóng ở trong đó. Nhắm ngay vị trí, Cổ Phong Tiệu triển khai bước chân, vừa xài bước vượt qua đi ra ngoài, mấy tức gian xuyên việt mấy chục năm ánh sáng. Hắn đạt tới cái kia phiến đánh dấu sơn mạ trước, màu xám núi lớn, hiện ra hoàng thượng diện có cực lớn thác nước rủ xuống vạn trượng, là tiên thiên thi thủy, loại này thi thủy là hoàng tuyến địa ngục chỉ mới có đích kết quả, là một loại đại độc, bất luận kẻ nào chỉ cần dính vào một tia, muốn hóa thành nước muỗng, chết oan chết uổng, linh hồn đều muốn chìm rơi trong đó. Đối với không phải địa ngục người tu hành mà nói, tại đây thật sự là từng bước duy gian. Nhưng là cổ phong căn bản không quan tâm, hắn hành tẩu ở giữa, thanh đồng thần lực lưu chuyển toàn thân, cái gì tà ma ngoại đạo cũng không thể cẩn thân, lực lượng trấn áp hết thảy, tiên thiên thi thủy tung té đến trên người hắn lập tức bị lập tức tinh ngọc rồi, giống thả màu vàng thổ địa vỡ ra, một đầu ngủ say thi thú từ đó lao ra, toàn thân hư thối, là một loại tử vong thánh mạng, kế thừa trước người hết thảy thần thông lực lượng, bởi vì địa ngục tử khí quán trú, xa so trước người càng cường đại hơn. nhăn nhạt bạch ngân hào quang lập lòe, cái này đầu thi thú thỉnh lính khóa nhập bạch ngân cảnh, bất quá nhìn về phía trên gần kề chỉ là nhất trọng tiên, cổ phong nhìn cũng không nhìn, một đầu ngón tay điểm ra, cái này đầu thi thú lập tức dầm ảo một tiếng chia năm bảy, thanh đồng thần lực ti diệt hết thảy, hủy diệt linh hồn của nó. Ồ, lại có người, vừa mới đi vào vùng núi này bên trong, cổ phong tự nhăn đầu lông mày, ánh mắt của hắn xuyên thủng chứng kiến vương sa một đạo màu vàng kim óng ánh trước cổng chính, thủ vệ lấy mười mấy tên địa ngục cường giả khó trách lúc trước cái kia diêm thiên không có tiến vào trong đó. Nguyên lai like đã sớm bị người phát hiện rồi, đang tại thăm dò chính giữa, đều cẩn thận một chút, không phải buông lòng cảnh giác. Thiếu chủ tiến vào trong đó thăm dò đi. Hoàng kim cảnh chấn thế cường giả mộ tảng, nếu là chúng ta hỏa đồng tộc đã nhận được, tương lai rất có thể nhiều hơn nữa ra một gã chấn thế cường giả. Tiếp tục như vậy, nói không chừng có một ngày ta hỏa đồng tộc cũng đã thành vương tộc một trong. Đây là người địa ngục thống lĩnh, tại hoàng kim trước cổng chính do xét cùng mười mấy tên địa ngục cường giả đều là đến từ một cái tên là hỏa đồng tộc địa ngục chủ tộc, cái này hỏa đồng tộc nghĩ đến cũng đúng phi thường cường đại lại có chi tấn chức vương tộc liệt kê chỉ cần thủ vệ nơi đây đấy tự có vài chục tên nhị trọng thiên tam trọng thiên tứ trọng thiên bạch ngân cảnh cái thế cường giả cái kia cầm đầu một người càng là đi vào ngũ trọng thiên khi chẳng cường đại bao phủ hư không tại không gian trong thời gian là cấn ý niệm bất luận kẻ nào chỉ cần xâm nhập trong đó liền lập tức sẽ bị hắn cảm ứng ngay một khắc này người này địa ngục thống lĩnh tiếng nói rơi ở giữa hư không đột nhiên vỡ ra một cái thanh đồng đấm mạnh mà rơi xuống bảng bạc lực lượng phát động thời không bạo trực tiếp đem chìm chưa tiến bảo. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người này ngũ trọng thiên cái thế cường giả bị một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể chia năm sảy bảy. Tuy nhiên sau một khắc huyết nục gây dựng lại, cũng là nguyên khí đại thương, hồn phách đều nhận lấy kịch liệt chấn động, cơ hồ tán loạn ra. Người nào? Rất nhiều thủ vệ kinh hãi, quá là nhanh, tốc độ ánh sáng trong lúc đó đại thống linh tự bị trọng thương, căn bản phản ứng không kịp nữa, tốc độ nhanh đã qua suy nghĩ của bọn hắn vận chuyển. Ra tay không phải người khác, đúng là cổ phong, hắn cũng sẽ không có chút khách khí, vốn chính là đến móc người phần mộ đấy, cùng hắn tìm cớ, không bằng trực tiếp giết xong việc, hắn có thể không tin những người này sẽ thả hắn đi vào sáng lập, hỗn độn, liên tục hai quyền đánh ra, mỗi một quyền đều mang đi mấy tên thống linh cấp nhân vật thánh mạng, cổ phong sát nhập trong đám người, thân như long hổ, tay đấm không đúc, tương mãnh hùng hồn, tựa hồ muốn thiên đô đánh sụp đổ xuống. tại đây mặc dù là hoàng truyền địa ngục biên giới, nhưng là không gian cứng cỏi cũng không chút nào kém cỏi hơn thiên sứ học viên bảo thành điện. đáng tiếc đã tao nộ hiện tại cổ phong phản tổ công thành cổ phong, tuy nhiên không là cực hạn thanh đồng tự nhân, nhưng là một thân chiến lược đã cùng chi không kém bao nhiêu, nghiền nát nơi đây không gian căn bản là cùng chơi đồng dạng. ngươi đến cùng là người nào? tên địa địa ngục thống lĩnh kinh sợ này ra, cổ phong bất trí một lời gặp người liền, liền giết, lại để cho bọn hắn một điểm cũng không có chuẩn bị, hắn nộ quát một tiếng, nhắc tới thân thể bị trọng thương, mạnh mà đánh ra một ngụm đen nhánh đồng lô, cái này đồng trong lò tiêu đốt hừng hực hấp hát sắc ma diễm, lô khẩu hướng phía dưới, hướng phía cổ phong bao phủ xuống đến. trải qua ngũ trọng thiên cái thế cường giả bao hàm dưỡng cái thế ma binh, ma diễm sáng bắc, đốt dung không chỉ có là không gian cùng thời gian, liền cổ phong linh hồn, đều cảm nhận được mấy phần nóng rực, cũng gần kề chỉ là mấy phần mà thôi. hắn cười lạnh một tiếng, trợ mình trưởng hướng lên, cả người khí thế mạnh mà cất cao, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều nắm rơi lên. cầu vé tháng, phiếu đề cử, cầu đặt mua. Quy 1 chương 257, Địa ngục Thiên Long Chương 257, Địa ngục Thiên Long Loảng soảng Toàn bộ ma diễm đồng lô bị cổ phong một trường đập bay, răng rác một tiếng, từng đạo vết dạn lan tràn ra, cả khẩu đồng lô nhận lấy vĩnh hằng tổn thương, bên trong thai nghẹn cái thế binh hồn cũng gặp trọng thương, cùng tên kia địa ngục thống linh tâm thần tương liên, thần binh bị thương, người này thân thể bị trọng thương lập tức tổn thương càng thêm tổn thương, lại không một chút chiến lược, dễ như trở bàn tay. Cổ Phong Chu sát sở hợp tất cả thống lĩnh cấp nhân vật, mấy chục miếng bạch ngân phụ triển rơi vào trong tay của hắn, những này cũng có thể với tư cách hắn bồi dưỡng trung tâm quang minh thế giới nội tình, tin tưởng chỉ cần có thời gian, sinh ra đời mười mấy tên bạch ngân cảnh cái thế cường giả tuyệt đối không là vấn đề. Ngươi đến cùng là người nào? Tiên kia bạch ngân ngũ trọng thiên địa ngục thống lĩnh trong nội tâm sợ hãi, người này nhìn về phía trên chỉ là thanh đồng cảnh, nhưng là chân thật chiến lực lại vượt xa hắn phía trên, nhất định là mượn nhờ bí pháp che giấu tu vị, hắn chân thật cảnh giới, sợ là tại bạch ngân lục trọng thiên, hoặc là rất cao, như vậy cái thế cường giả, có như là phóng tới rất nhiều vương tộc chính giữa cũng tuyệt đối sẽ bị ủy thác trách nhiệm về phần bạch ngân thất trọng thiên cái thế cường giả bắt đầu tìm hiểu thời không đại đạo cũng không phải là bình thường thống lĩnh cấp nhân vật mà là đại thống lĩnh chuyên môn thống lĩnh bình thường thống lĩnh cấp nhân vật về phần hắn chỉ là bởi vì đại thống lĩnh cùng đi thiếu chủ tiến vào trong hoàng kim môn tìm kiếm bảo tàng cùng truyền thừa vừa rồi tạm thời đại thống lĩnh bị hiện tại ra như vậy biến cố hắn sinh tử không khỏi đối với địa ngục chủ tộc cổ phong không có chút nào hào cảm hắn trực tiếp đập nát cái này hỏa động tộc thống lĩnh thân thể rút đi thần tắc ngưng tụ bạch ngân phụ trội đồng thời rút ra hắn chi nhớ để tìm kiếm một ít hắn muốn đạt được tin tức bạch ngân thất trọng thiên Đại thống linh cấp nhân vật, cổ phong thần sắc ngưng lại. Từ nơi này tên hỏa động tộc thống linh trong trí nhớ, hắn biết đại khái cái này hỏa động tộc cấu thành ở vào hoàng tuyền địa ngục bên ngoài khu vực, còn chưa đủ tư cách vào nhập hoàng tuyền địa ngục trung tâm chi địa. Trong địa ngục tương đương với vũ trụ văn minh trung tâm khu vực, cần thấp nhất tấn chức bạch ngân cảnh mới có thể phi thăng hoặc là được trong đó. Hỏa động tộc cùng sở hưu bát đại hoàng kim cảnh chấn thế cường giả tại địa ngục bên ngoài coi như là bài danh phía trên thế lực, mỗi một gã hoàng kim cảnh cường giả đều xông ra hiện hết uy danh. Lần này đến đây thăm dò mộ tăng đấy. Tự La hỏa Đồng tộc rất nhiều thiếu chủ chính giữa lĩnh quân cấp nhân vật một trong, đồng cổ lạc đi theo có một chi thống lĩnh cấp đội ngũ, cầm đầu chính là đại thống lĩnh cấp nhân vật Đồng Gia Qua. Hiện tại, cổ phong cũng đại khái hiểu được địa ngục rất nhiều cấp bậc phân chia, Bách Phu trưởng là đẳng cấp cao tuyệt đỉnh cường giả, Thiên Phu trưởng là lục chuyển đã ngoài tuyệt thế cường giả, Vạn Phu trưởng là thanh đồng cảnh cường giả, đô thống là thanh đồng cổ thần cấp cường giả. Ở phía trên, tự làm miễn cưỡng đưa thân cao tầng bạch cảnh cái thế cường giả, Xưng là thống lĩnh, thống lĩnh bên trong còn có đại thống lĩnh, ít nhất đều là bạch ngân thất trọng tiên. Bắt đầu tìm hiểu thời, không đại đạo đức nhân vật. Tính toán là chân chính cao tầng rồi, bất quá đây chỉ là đối với địa ngục bên ngoài thế giới mà nói đấy, ở phía trên, tiểu la ma tướng cấp, toàn bộ hỏa đồng tộc, bắt Đại Hoàng Kim cảnh trấn thế cường giả, tiểu là bắt Đại địa ngục ma tướng. Về phần địa ngục ma tướng thượng diện vẫn tồn tại cái gì, Cổ Phong tiểuu không được biết rồi, cái vũ trụ này thế giới, tựa hồ tồn tại nào đó quy tắc, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể biết được về sau tồn tại, nếu không cũng sẽ ở tối tăm bên trong bị giấu kín điệu rơi. Hiện tại, trước thu tại đây Hoàng Kim mộ tàng, đã đã đến, làm sao có thể đủ tay không mà về. Cổ Phong nhìn Hoàng Kim đại môn, phong cách cổ xưa đại môn rất tròn như một, thường diện là cấn có một ít cổ xưa hắc hát sắc ma vân, toàn bộ hoàng kim, cửa nhìn về phía trên quỷ dị mà nguy nga, rung động tâm linh, coi như là cổ phong cũng không ngoại lệ, cái này là hoàng kim cảnh trấn thế cường giả lực lượng xa xa áp đảo bạch ngân cảnh cái thế cường giả, thánh mạng tiến hóa đã đến mặt khác thuận theo thiên địa, cổ phong tiến vào hoàng kim môn, lập tức cảm thấy chúng quanh thời không chuyển đổi, thời gian cùng không gian lẫn nhau dung hợp làm một thể, tuy hai mà một, mơ hồ trong đó cùng ngoại giới độc lập mà bắt đầu tự thành nhất thể, thậm chí cũng không cùng ngoại giới hoàng tuyền địa ngục đồng bộ. đợi đến lúc tiến vào mộ vị diện, cổ phong cảm thấy trên người chậm nhẹ. Hắn nhìn khắp bốn phía, đây là một mảnh quảng đại vị diện, thậm chí so với hắn trung tâm quang minh thế giới còn muốn lớn hơn trăm ngàn vạn lần, khắp nơi đều là âm u tinh hạ, cái này phiến vị diện lấy ra đấy, là địa ngục các đất, từng tòa cực lớn ma sơn sửng sững, thậm chí còn sinh tồn lấy một ít cường đại địa ngục ma thú, ma thú này không phải bình thường trên ý nghĩa ma thú, yêu thú, mà là đang viễn cổ trong năm cùng. Hung thú nổi danh ma thú, địa ngục chính giữa sở thai nén hắc ám sinh vật. Bất quá những này còn không phải mấu chốt nhất đấy, mấu chốt chính là, tại đây thời gian lưu tốc cùng ngoại giới cũng không giống mới. Thật cường đại thú vị, cái này là hoàng kim cảnh lực lượng ấy ừ. Rõ ràng cưỡng ép hiếp cải biến một cái vị diện thời không, làm cho thời gian lưu tốc cùng không gian hợp nhất, đạt tới tốt nhất hiệu quả, đây mới thực là cải biến thời gian, ở chỗ này một năm, ngoại giới chỉ là một ngày, nếu là ở tại đây tu luyện lời mà nói, có thể tỉnh cũng rất nhiều thời gian. Cổ phong ánh mắt lưu truyền, hắn suy nghĩ bây giờ có thể hay không đem cái này phương thế giới tinh lọc cùng trung tâm quang minh thế giới dung hợp nếu là như vậy liền có thể mượn nhờ hoàng kim này vị diện đặc tính làm cho cả trong đó quang minh thế giới người phi tốc tấn trước như vậy có thể rất nhanh ứng đối sắp hoặc là tương lai khả năng phát sinh biến cố nguy cơ phải biết rằng mặc dù trung tâm quang minh thế giới thập phần ẩn ấp, bất quá chỉ cần là dựa vào tại vũ trụ tinh không mà tồn tại đấy đều có được bạo lộ khả năng có lẽ giống nhờ bài nhờ thường bạch ngân cảnh cái thế cường giả khó có thể phát giác nhưng là chỉ cần là thất trọng thiên đã ngoài cái thế cường giả có rất lớn khả năng phát hiện không đúng đến lúc đó nếu là trung tâm quang minh thế giới không có nhất định được ngăn địch trí lực chỉ dựa vào một mình hắn cuối cùng không phải kế lâu dài xem trước một chút cái kế hoạch đồng tộc thiếu chủ bọn người chính đang làm gì đó cổ phong mục thấu thần quang mi tâm thanh đồng thần tinh như ẩn như hiện ánh mắt của hắn đâm thủng hàng tỷ thời không sọt xuyên qua đến phương xa quét ngang hư không mấy tức về sau trong mắt của hắn thần quang bùng lên tại đó sau một khắc hắn bước chân lẫy lên tựu biến mất tại nguyên chỗ lực lượng không chế không gian thời gian đều đã trở thành tốc độ của hắn thoáng cái tựu đi đã đến hơn 10 năm ánh sáng bên ngoài mà cái này toàn bộ vị diện lớn nhỏ thì ra là mấy trăm năm ánh sáng mà thôi, hơn mười năm ánh sáng bên ngoài, một chuyến mười người đang tại đánh một tòa hoàng kim đại điện, hoàng kim này đại điện là cớn ma vân, hắc hát ám lực lượng liên tục không ngừng địa thấu phát ra tới, một cổ uy nghiêm đích trí dù là vô tận tuế nguyệt cũng không có hoàn toàn qua đi. đối với địa ngục chủng tộc có tự nhiên thượng vị áp chế. cổ phong chứng kiến, mười người này dùng một gã áo bào tím thanh niên cầm đầu, một gã khác màu tím chiến giáp trung niên chỉ huy tám gã địa ngục thống tiến hành công phạt. tại hoàng kim này đại điện trước, bàn lấy một đầu địa ngục thiên long, cái này địa ngục long toàn thân ngâm màu đen giáp, chiều cao ngàn trượng. Long Uy Minh ngum cuộn, mang tất cả vạn giảm, là một đầu địa ngục tiên long, không phải bình thường phục chế phẩm, không thuộc về hắc Ám Long tộc, mà là thuộc về Sa Đoạ Long tộc, chính thức viễn cổ thiên long. Cái này đầu địa ngục tiên long thập phần hung mãnh, đã đi vào bạch vân cảnh, long thân lắc lư trong lúc đó thời không đại đạo thay đổi hết thảy, cái gì công kích đều không thể chính thức đến nó bản thể, long trào như núi, mỗi một lần công kích cũng như linh dương treo rác, vô tích có thể tìm ra uy lực hùng vĩ, địa ngục khí tức cùng hắn hoàn mỹ dung hợp nhất thể, móng sắc bén xé rách, cái gì cương khí, ma khí, tử khí, đều phá vỡ đi ra, sinh sinh chế trụ cái kia tám gã địa ngục thống. Lĩnh, hơn nữa, Cổ Phong theo hắn trong ánh mắt thấy được một vòng trêu tức thân sắc, hiển nhiên cái này địa ngục tiên long tại trêu đùa hí lộng những người này, xa xa không có sử dụng toàn lực. Cổ Phong án binh bất động, hắn thu liễm hết thể khí tức, thanh đồng thần huyết án tính lại, cả người phảng phất lâm vào vĩnh hằng trong lúc cũ sày, lực lượng trấn áp bản thân, cùng cái này phiến vũ trụ tựa hồ thoát ly liên hệ, coi như là một gã bạch ngân cảnh cường giả đứng ở trước mặt hắn, nếu là hắn không tận lực phóng xuất ra khí tức, đều cơ hội rất khó phát giác. Tiên địa địa ngục đại thống lĩnh còn chưa ra tay, cái kia áo bào tím thanh niên là hỏa đồng tộc trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, tất nhiên cũng có được bất phạm đích thủ đoạn. Ta trước tọa sơn quan hổ đấu, các lộ vãi đỡ hai phe lưỡng bại cầu thường, ta lại tới thu thập thắng cuộc, cũng có thể giảm bớt một phen khí lực. Cổ Phong tập trung tư tưởng suy nghĩ đang xem cuộc chiến, tên kia địa ngục đại thống lĩnh tựa hồ cũng đã nhìn ra, cái kia địa ngục thiên long đang đùa bỡn mọi người, hắn lạnh quát một tiếng, trên người màu tím chiến giáp sau lưng mở rộng ra một đôi ngân màu tím sắt thép cánh chim, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức từ nơi này cánh chim biên giới truyền lại đi ra, thời không đều đã có xé rách dấu hiệu. Hỏa đồng thần vũ đại kiếm khí. Cả người hắn biến mất không thấy gì nữa, trong hư không chỉ thấy một đạo ngân màu tím kiếm quang không ngừng thiết hết thảy thời không phá vỡ, hiện lộ ra từng đạo hỗn đốn vết kiếm, thẳng hướng địa ngục thiên long. Địa ngục thiên long khí, cái kia địa ngục thiên long thủ hộ hoàng kim mộ tàng vô tận tuyến nguyệt, một thân tu vị đạt được cái kia vẫn là hoàng kim cảnh trận thế cường giả dốc lòng chỉ điểm, kết hợp bản thân long tộc thiên phú, sáng tạo ra, tạo ra đã đến cái môn này thánh phẩm võ học, cùng hắn cơ hồ 12 thành phù hợp, có thể phát huy ra gần như thánh phẩm võ học đỉnh phong chiến lược. Một đạo màu tím đen thiên long khí theo trong miệng phun ra, khí trụ thẳng tắp như một cây cực lớn trụ trời, quét ngang tứ phương, cùng cái kia ngân màu tím kiếm quang va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi, mũi nhọn loạn dạng thưa không phá hư được tàn phá không chịu đổi nhưng là rất nhanh một cổ vô hình thời không chi lực lưu động cái kia tàn phá hư không lập tức phi tốc địa càng hợp lại thậm chí cái này một mảnh chiến trường thời không vô hạn tăng cường mà bắt đầu càng về sau mặc cho một người một con rồng như thế nào công phạt, đều không thể xé rách hư không cổ phong quan sát đại chiến vô luận là cái kia địa ngục đại thống linh hay là cái kia địa ngục thiên long đều là bạch ngân thất trọng thiên tồn tại thời không đại đạo hay thay đổi hắn thể nội trong đó huyền ảo cùng bản thân lực lượng tương ứng chứng nhận ngày sau khống chế mà bắt đầu tất nhiên có thể càng thêm nhẹ nhõm hoàng kim đại điện trước tên áo bào tím thanh niên ánh mắt lưu chuyển nhìn không ra chút nào bối rối, đợi đến lúc một người một con rồng chiến đến đỉnh phong chi tế, hắn bông dương ngâm nga một tiếng, trong tay đánh ra một đạo màu vàng lợn thần vũ, cái này thần vũ sáng chói tự nhiên, màu vàng lợn thần quang lưu chuyển, một cổ huy nghiêm khí cơ thấu phát ra tới, tại trong hư không ngưng tụ ra một đầu cực lớn màu vàng lợn chim đại bảng, địa ngục khí tức tràn ngập tứ phương, cái này phi vốn là vững chắc chiến trường thời không, rõ ràng lần nữa rung động bắt đầu chuyển động. Hoàng kim địa ngục thiên bằng, rồng ngâm dung trời, cái kia địa ngục thiên long thoáng nhìn một màn này, cơ hồ sợ đến hồn phi phế tán, thiên bằng nhất tộc là lòng tộc thiên địch, mỗi một đầu thiên bằng đều dùng chém giết một đầu long tộc là trưởng thành lễ, chúng dùng long tộc là thức ăn, trong tộc có rất nhiều chủng loại phân chia. Câu đã mua, tháng này phiếu vé có ít, cái này mọi người có phiếu vé quăng vài tờ a. Quy 1 chương 258, thu phục thiên long. Chương 258, thu phục thiên long. Thiên bằng nhất tộc, đê đẳng nhất chính là thanh bằng, sau đó tựu là thiên bằng, kim sĩ đại bằng, hỗn nguyên cổ bằng, hỗn độn thần bằng, coi như là yếu nhất thanh bằng, một khi trưởng thành cũng có thể chém giết cùng giai thiên long, húng chi trước mắt xuất hiện đấy, rõ ràng là một đầu thiên bằng, một đầu tiến hóa đến hoàng kim cảnh thiên bằng. Tuy nhiên tại áo bào tím thanh niên trong tay chỉ là thứ nhất căn thần vũ, nhưng là cũng đủ để chém giết bất luận cái gì hoàng kim canh phía dưới. Thiên Long, Thiên bằng thần vũ, Bác Long kiếm chạm. Áo bào tím thanh niên hu dài, ám kim sắc thần vũ phá không đánh ra, kinh hãi khí cơ thấm nhuần hư không, cái kia ám kim sắc thiên bằng chi giống như dung nhập trong đó, ngay ngắn thần vũ lập tức thấu phát ra tới vô cùng ám kim sắc kiếm khí, kiếm khí tung hành, quét dạng bát hoang, cái kia sinh sôi kiếm ý có được một cỗ làm cho Long tộc chán ghét khí cơ, tại thiên bằng nhất tộc trong huyết mạch, lây dính Long tộc huyết. Phô cỡ. Cái kia địa ngục Thiên Long muốn né tránh, nhưng là cái kia thần vũ quá là nhanh xuyên thẳng qua tại lúc giữa không trung, thậm chí nhanh hơn hoàng kim này mộ tảng vị diện thời gian lưu tốc, tăng thêm cái kia hỏa động tộc địa ngục đại thống lĩnh dây dưa, thần vũ phun ra nuốt vào ám kim sắc kiếm khí, thoáng một phát chặt đứt nó một nửa đôi rồng. Ngang, địa ngục thiên long gào rú, rồng ngâm như sấm, đứt gãy long thân chúa long huyết đầm địa, ngân hắc sắc long huyết ồ ồ, đây là bị địa ngục ô nhiễm long huyết, bất quá như trước thuộc về long tộc, đáng giận đồ vật, các ngươi đều phải chết, thiên bằng nhất tộc, muốn tiêu diệt tuyệt, tuyệt chủng, vĩnh viễn đoạt luân hồi. Đại long phá diệt thương, địa ngục thiên long nội giận, thần vũ kiếm khí cho nó để lại vĩnh hằng tổn thương. Đức gãy long thân bị thiên bằng khí ức chế, rất khó trọng sinh, nó sát tâm bốc lên, há mồm phun ra một cây thần thương, ngân hắc hát sắc thần thương phía trên lạ cấn long vằn, thượng diện lưu chuyển lên tí tí ám kim sắc long khí, những này long khí ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp tiểu long nối tiếp nhau hẳn lên, theo địa ngục thiên long thúc dục, tất cả tiểu long đều gào thét lên tiếng, phản phất quần long nhảy múa. Long chiến bắt phương, phi long tại thiên, tí tí từng sợi siêu việt bạch ngân cảnh khí tức thấu phát ra tới, cái kia áo bào tím thanh niên lần thứ nhất sắc thay đổi. Hoàng kim thiên long khí. Áo bào tím thanh niên kinh hô một tiếng, không nghĩ tới cái này đầu địa ngục thiên long còn có như vậy sắc khí dung hợp hoàng kim thiên long khí cái thế long thường, đủ để xuyên phá vòng trời, xòe xuyên qua hàng vũ. Sau một khắc, cái kia địa ngục thiên long thân hình biến hóa, trở thành một gã áo đen trung niên, hắn cầm trong tay long thương, một thương quét tới, chiến trường thời không lần nữa đã bắt đầu sổ xuống. Bằng vũ đại kiếm chạm, thiên bằng vồ long. Áo bảo tím thanh niên toàn lực thúc dục, tu vi của hắn cũng lộ ra lộ đi ra, bạch ngân lục trọng thiên, quả nhiên không giống bình thường, chỉ thiếu chút nữa, có thể trở thành đại thống linh cấp đích nhân vật. Cái kia hỏa đồng tộc địa ngục đại thống thấy thế, chính mình địa ngục nguyên khí đồng dạng liên tục không ngừng địa rót vào thần vũ bên trong cái kia thần vũ trong lúc nhất thời ám kim sắc kiếm quang đại thịnh lưu động thời không đều giống như bị kiếm quang giam cầm rồi một khu vực ở bên trong triển khai kinh thế chết giết. long thương cùng thần vũ kiếm khí va chạm tây kim so với cỏ dâu thoáng một phát phiến thời không bắt đầu sụp xuống trôn bụi lực lượng khổng lồ quét ngang tứ phương lực phản chấn bị ba người toàn bộ thừa nhận phô cờ phô cờ phô cờ ba người ngay ngắn hướng thổ huyết ngược lại bắn đi ra hai cổ kinh thế sát phạt va chạm không có một người nào có thể bảo toàn bản thân ngay tại lúc này cách đó không xa ẩn ấp lấy cổ phong đồng tử thanh mang hắn vừa xài bước ra Dụ đi tới cái kia áo bào tím thanh niên sau lưng, toàn thân thanh đồng thần lực bắt đầu khởi động, một quyền đánh ra, sáng lập, hỗn độn hai đại quyền ý dung làm một thể, thủy diệt về sau lại trọng sinh, to lớn lực lượng nghiền nát hết thảy, chấn áp thời không, cái kia áo bào tím thanh niên thậm chí phản ứng không kịp nữa, đã bị Cổ Phong một quyền nổ nát đầu. Ngươi? Cái kia địa ngục đại thống linh kinh sợ lại ra, không thể tưởng được Cổ Phong như thế nào xuất hiện tại trước mặt đấy, rõ ràng đã tránh được hắn thời không đại đạo do xét, nhưng mà Cổ Phong không để cho hắn cơ hội phản ứng, một cây ngân sắc trường phiến đánh ra, liệt thời không phong bạo quọ dựa xuống, đem bao phủ, thân thể sẽ bỏ, hỗn phách tan vỡ trong nháy mắt bước áo bảo tím thanh niên theo gót, đây hết thảy đều tại tốc độ ánh sáng trong lúc đó, cổ phong thò tay một chảo, một cây ám kim sắc bằng vũ rơi vào trong tay, trên sự cảm ứng khí tức, hắn bản năng sinh ra một loại tráng ghét, đây là long tộc thiên địch, sa đoạt hoàng kim thiên bằng thần vũ, cho dù là sa đoạt rồi, cái này thần vũ thượng diện như trước nhiễm lấy long huyết khí tức, ngang, cổ phong sau lưng, một mảnh hốn độn hóa khai mở, và nó ánh sắc viễn cổ chân long gào thét mà ra, hoàng kim long lân chiếu sáng rạng rỡ, giờ khắc này tuổi hồ vượt qua vô tận thời không mà đến, đã có một loại chân thật say mê hấp dẫn, nó há miệng một nuốt, liền đem cái kia ám kim sắc thần vũ nuốt hết mạnh mà đã luyện hóa được sạch sẽ, mơ hồ trong đó, Cổ Phong cảm giác, với bản thân lực lượng lại có tiến tiến, ở đằng kia đầu viễn Cổ Chân Long bên cạnh, lại một đầu mông lung viễn Cổ Chân Long xuất hiện, trên người hiện ra thưa thất hoàng kim long lân, 100 vạn. Đã luyện hóa được gốc cây hoàng kim địa ngục thiên bằng thần vũ, Cổ Phong lần nữa đạt thông 100 vạn mao mạnh mạch máu, điều thứ hai viễn Cổ Chân Long chi lực đơn giản hình thức ban đầu. Vốn là, Cổ Phong lực lượng tăng lên đã lâm vào bình cảnh, nhưng là hiện tại bởi vì Long tộc cùng Thiên bằng nhất tộc đối lập quan hệ, viên Cổ Chân Long cắn nuốt nhiễm có Long tộc huyết thiên bằng tần vũ, huyết mạch sinh ra cộng minh trượng diện tồn tại tí ti từng sợi chân long chi huyết, do đó thúc đẩy cổ phong lần nữa đã thông 100 vạn mau mạnh mạch máu, diễn sinh đi ra điều thứ hai viễn cổ chân long chi lực hình thức ban đầu. Bất quá cơ hội như vậy khẳng định không nhiều lắm, có thể cũng coi là lần thứ nhất kỳ ngộ. Hoàng Kim đại địa trước, tên kia áo đen trung niên, địa ngục thiên long hóa thân cơ hồ trường ra con mắt của mình tử, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong mắt thấu lộ đi ra kính sợ thần sắc. Chân Long, Chân Long chi hốn, Ngươi rõ ràng có được chân long chi hỗn. Áo đen trung niên ngữ khí run rẩy nói, thân là long tộc, tuy nhiên đã xa đọa rồi, đối với thượng vị long tộc như trước tồn tại bản năng sợ hãi. Hơn nữa, áo đen trung niên biết rõ, có thể kế thừa chân Long chi hơn đấy, chỉ có bị Long tộc tán thành đấy, bằng không mà nói là được giết hại nhiều hơn nữa Long tộc, cũng vô pháp kế thừa, đạt được Long tộc lực lượng gia trì. Cổ Phong từng bước một hướng phía áo đen trung niên đi đến, đối với Sa Đoạ Long tộc, hắn không có gì muốn nói đấy, tinh lọc là được. Chấm đã. Áo đen trung niên đột nhiên mở miệng nói, "Không nên, ta nguyện ý đi thì họ tùy tụng ngươi, người này địa ngục ma tướng mộ tàng ta cũng làm cho cùng ngươi, ta năm đó cũng là Long tộc, chỉ là bị người này đổi bắt, ép hiếp chú địa ngục năng lượng vừa rồi Sa Đoạ đấy, ta bao giờ cũng không muốn lấy phản bản quy nguyên, trở về bản tính." chỉ là bởi vì chán địa ngục, cho nên mới cùng người tranh đấu, làm cho này địa ngục ma tướng thủ vệ mộ tàng, chờ đợi đủ để đạt được hắn mộ tàng đích nhân. vật xuất hiện, ta cũng có thể đạt được tự do, ta có thể đủ cảm ứng được lực lượng của ngươi, không thuộc về địa ngục, có thuần khiết long khí. a, cổ phong cao thấp dò xét cái này áo đen trung niên liếc, không nghĩ tới hắn nói ra như vậy một phen đến, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn, cái này áo đen trung niên ở vào yếu ớt thời kỳ, cổ phong dễ dàng liền dò thám biết tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, quả nhiên không có nửa điểm ham, hát bừng sáng chi địa như trước thánh hỏa mềm xuống, chỉ là trung quanh đoàn khí mọc lan tràn. Vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống bạo ngược chi khí thập phần đậm đặc. "Tốt, ngày sau ngươi tiểu đi theo ta, hiện tại phát hạ long tộc đại thế a." Cổ Phong gật đầu nói, sau đó hở hứng địa theo dõi hắn. Áo đen trung niên gật đầu, sau đó ngâm nga một tiếng, một quả ngân hắc hát sắc buồn mạng long huyết trôi nổi mà ra, hai tay của hắn kết ấn, đánh ra từng đạo huyền ảo long lực, ngữ khí trầm giọng nói: "Ta, long tộc con nối dõi, Thiên Long ngao thắng, bởi vì địa ngục ma tướng hãm hại, rơi vào địa ngục, ngày nay mong người cứu, hiện tại ta ngao thắng thế, long tộc chư thủy tổ chứng kiến, sắp sửa đi theo người trước mắt, ngàn cấp trăm khó, mặc dù chết dứt khoát." Nói xong, áo đen trung niên một điểm mi tâm, một đầu hư hảo ngân sắc tiểu long trôi nổi mà ra, đầu nhập cổ phong mi tâm thần đỉnh, rõ ràng chủ động dâng lên chính mình hôn phách buồn nguyên. Ngày sau sinh tử tồn vong, đều tại cổ phong một ý niệm. Rất tốt. Cổ phong gật đầu, hết sức hài lòng. Ngươi đã như vậy thành khẩn, ta cũng sẽ không biết bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi trung thành và tận tâm, ngày sau ta tự nhiên sẽ tài bồi ngươi, cho ngươi tấn thăng đến đạt rất cao cảnh giới. Hiện tại, ta tiệu là ngươi khu chủ hắc hát giám, phản bản quy nguyên, tinh lọc hắc hát là quan minh sáng lập. Cổ phong chìm quát một tiếng, mạnh mà đánh gián lận trăm quyền mỗi một quyền đều đối ứng ngao thắng trên người đại huyệt, lực lượng sáng lập quang minh, thánh mạng, vĩnh hằng, ba cổ vô hình sức mạnh to lớn nhảy vào ngao thắng trong cơ thể, quang minh cùng thánh mạng vĩnh hằng, cái kia bảng bạc địa ngục chi lực lập tức sụp đổ, bị chuyển hóa làm quang minh long lực, độc thuộc về lòng tộc lực lượng, to lớn cương dương, vô kiên bất đổi, ngang, ngao thắng há miệng gào thét, dòng ngâm sông lên trời, thiên long chi thân thể lộ ra hóa, ngân chói, ma vân biến mất, thuần khiết thiên long khí tức tràn ngập, toàn bộ hoàng kim mộ tàng không gian, địa ngục khí tức đều mở đi rất nhiều, ngao thắng đa tại chủ nhân, lần nữa hóa thành thân người. Ngao Thắng quỳ lại xuống, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấn động, cái này chủ nhân thật sự là thâm bất khả trắc, nhìn như Thanh Đồng Cảnh, lực lượng nhưng thật giống như vô cùng vô tận, chuyển hóa hắc cám lực lượng không cần tốn nhiều sức, hơn nữa vừa mới xem hắn chém giết áo bảo tím thanh niên cùng cái kia địa ngục đại thống lĩnh, giơ tay nhấc chân trong lúc đó uy lực vô cùng, Bạch Ngân Lục Trọng Tiên cũng không gì hơn cái này, người nào có thể tại. Thanh Đồng Cảnh chém giết Bạch Ngân Lục Trọng Tiên, quả thực cựu là không thể tưởng tượng, ít nhất, tại Ngao Thắng trí nhớ trong truyền thừa, chỉ có văn minh trung tâm chi địa mới có thể sinh ra đời tiền tài như vậy, từng cái đều là muôn đời hiếm thấy, thần linh đều muốn coi trọng đích nhân vật sẽ dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau tiền đồ vô lượng. Ta đi theo như vậy chủ nhân, nói không chừng về sau thật sự có thể tái tiến một bước. Tấn chức hoàng kim cảnh, hoặc là rút đi thiên long chi thân thể, thành tựu chân long chi thần, cũng sẽ không biết là vọng tưởng. Trong nội tâm nghĩ như vậy, ngao tháng sâu trong tâm linh cuối cùng một tia nghi kỵ cũng trừ khử. Đối với cổ phong là chân chính quy tâm rồi, không có nửa điểm kinh tưởng Trong nội tâm tất cả đều là kính sợ cùng tuân theo. Cổ phong ánh mắt bắt đến ngao tháng tâm linh biến hóa, hắn cũng là cảm thán, chính mình thật là số mệnh cuồng cùng, có cái hành động. Tiểu Kỳ ngộ liên tục, hôm nay thu phục chiếm được Ngao Thắng như vậy một đầu Bạch Ngân Thất Trọng Thiên Thiên Long, ngày sau ngồi trong chấn quang minh thế giới, hắn sẽ ít đi rất nhiều ban quan, có hắn dốc lòng chỉ điểm, từ Tiêu thần nữ, thậm chí là sư phụ Huyền Kiếm trưởng lão, cùng Vân Hà bọn người, đều có thể đạt được nhanh nhất tân chức tốc độ, ngược lại là hắn đi lên cùng mọi người sự khác biệt đường, chỉ điểm không được mọi người, chỉ có thể vì bọn họ cung cấp tu luyện cần thiết tài nguyên. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng, phiếu đề cử. Quy một chương 259, Phật đả tân chức. Ngao Thắng chuyển hóa địa ngục lực lượng là quang minh, phản bản quy nguyên, một lần nữa làm hồi trở lại viễn cổ Thiên Long trên người cùng này hoàng kim mộ tàng ở giữa khế ước chói buộc cũng tùy theo tan thành mấy khói, hắn hướng phía cổ phong túi người hành lễ, theo sau đó xoay người đánh ra một đạo thánh quang long lực, muốn anh mở cái kia hoàng kim điện. ông, một đạo ám kim sắc địa ngục chi lực phản chấn trở về, đem thoáng một phát đánh bay ra ngoài. chủ nhân, lực lượng của ta chuyển hóa làm qua minh, đã không bị cái này mộ tàng đã đồng ý, không cách nào mở ra mộ thắng mà sắc có chút khó coi nói. không sao. cổ phong khoát qua tay, sau đó ngưng mắt nhìn cái kia hoàng kim điện môn, đồng tử ở chỗ sâu trong tán phát ra làm cho người ta sợ hãi thần quang, một cổ hùng hồn lực lượng trong người công tác chuẩn bị cuối cùng mạnh mà bạo phát đi ra. Hỗn độn. Bàng bạc tay đấm diện hóa hỗn độn, Bạch Ngân Trường Phiên thời không đại đạo quán chú lực lượng, Cổ Phong một người này, tốc hành trước mắt định phong nhất, một quyền đánh đính ra, vạn vật quy thử, hỗn độn đều không, thời không hỗn loạn, đã bắt đầu thế giới lúc ban đầu sáng lập, cái này là hỗn độn chính thức áo nghĩa, hủy diệt về sau nguyên đơn đấy, là trọng sinh. Hủy diệt cùng trọng sinh, giống như thời gian sinh tử luân hồi, Cổ Phong cả người giống như thanh đồng đúc kim loại, trên người hiện hiện ra phong cách cổ xưa đồng vân, chỗ mi tâm, một quả thanh đồng thần tinh hiện hiện, cực lớn lực trường trấn áp hư không, thời không cũng bắt đầu hỗn loạn bắt đầu. Viễn cổ cự nhân lại là viễn cổ cự nhân. Chủ nhân lại là viễn cổ cự nhân. Ngao Thắng hai mắt kia sáng gai bạc trắng bắn tung toé, trong giọng nói ngậm lấy hương phấn. Viễn cổ cự nhân là cái gì? Thái cổ trong năm, có thể cùng tổ Long so sánh cường hoành nhất tộc, mỗi một viễn cổ cự nhân đều đỉnh thiên lập địa, chỉ cần không vất lạc, thế tất có thể trở thành phương vũ trụ gian mạnh nhất tồn tại một trong. Ngao Thắng thật không ngờ, chính mình rõ ràng quang dự vào là là như vậy chủ nhân, phải biết rằng, viễn cổ cự nhân nhất tộc gần đây nhân khẩu mà manh, đỉnh phong thời kỳ cũng không quá đáng mấy vạn, từ viễn cổ tuyệt tích về sau, vũ trụ gian cựu không có nữa bọn hắn dấu chân. Chủ nhân xuất hiện đến cùng đại biểu cái gì? Điều này chẳng lẽ chính là ta ngao thắng tương lai chuyển cơ? Loàn xoàng, thanh đồng nắm đấm cùng hoàng kim điện môn va chạm, ám kim sắc hỏa tinh vang khắp nơi. Cả phiến đại môn răng rắc một tiếng mở ra một đạo nhỏ bé khẽ hở, thứ lạnh một tiếng, cổ phong liên tục đánh gian lận trong quyền, tất cả tay đấm hội tụ thành một đầu thần lực dòng sông, mãnh liệt cọ rửa. Cả phiến đại môn lập tức cầm ẩm động khai mở, một cổ huyền ảo khí tức theo trong đại điện truyền lại đi ra. đương nhiên, nhất dày đặc như cũng là địa ngục khí tức. Ngày nay, ngao thắng đối với địa ngục khí tức càng mất cảm. Cổ phong lơ lửng, một cổ thanh đồng thần lực bao phủ hắn, đơn giản đã cách trở địa ngục lực lượng hai người tiến vào trong đại điện, ngao thang nói, chủ nhân, người này vẫn là hoàng kim cảnh cường giả. năm đó ở cái này địa ngục bên ngoài khu vực cũng là tiếng tam lừng lây, chỉ là kết thù quá nhiều, bị bảy đại hoàng kim cảnh cường giả vây công, vừa rồi trọng thương vẫn lạc. năm đó hắn cũng không tin mặt ta, chỉ là trói buộc ta thay. hắn trông coi điện môn, cái này trong đại điện bí mật cũng không nói cho ta biết, chủ nhân phải cẩn thận, nơi đây sợ là có cái gì cơ quan ác chuyện cổ phong gật đầu, hai người càng chạy càng chống chải, thông qua một đầu hẹp dài đường hành lang, cuối cùng nhất tiến nhập trong đại điện. ám kim sắc đại điện, tràn ngập một cổ thượng vị địa ngục cường giả khí tức thuộc về địa ngục ma tướng mộ tàng, tại đây tràn ngập thực chất địa ngục lực lượng. đối với địa ngục chủng tộc mà nói là đại bổ, chủng tộc khác thì là đại độc. bất quá cổ phong lại không bị hạn chế như thế, hắn há miệng khép ấp, tất cả địa ngục lực lượng lập tức chăm sông đổ về một biển giống như bài nhỡ thường bị hắn nuốt vào trong bụng, cách không truyền lại cho thánh hỏa phật đà. thánh hỏa phật đà chính là tịnh hỏa biến thành thôn về địa ngục lực lượng tiến hóa bản thân, lần này đạt được nhiều như vậy tinh tinh khiết to lớn địa ngục chi lực, cổ phong đem cái kia địa ngục đại thống bạch ngân đồng thời truyền đưa tới, trong một chớp mắt thánh hỏa phật đà đã đột phá cảnh giới, bắt đầu tấn trước bạch ngân cảnh. Thánh Hỏa Phật đà chính là cổ phong phần thứ hai thân, cùng hắn tâm thần tương liên, giờ khắc này bắt đầu tấn trước, thiên địa vũ trụ kiếp số mà bắt đầu hàng lâm, cổ phong thần sắc ngưng tụ, bước chân liền lập tức ngừng, Ngao Thắng lòng có nhận thấy, cũng không nhiều lời, chỉ là thủ hộ tại cổ phong trung quanh, nhìn quét tứ phương, để phòng bất chắc. Hoàng tuyên địa ngục, Thánh Hỏa Phật đã sông lên trời, hắn toàn thân thiêu đốt hừng hực thanh đồng tinh hỏa, tại trong tình hảo, một điểm ngân bạch sắc hiện hiện, bắt đầu phi tốc mang tất cả toàn thân. Veng, vòng trời phía trên, mấy vạn dạng thiên vực tầng tầng âm phong hội tụ nước sơn đen như mực cấm phong lôi cuốn lấy sâu nặng địa ngục lực lượng thậm chí trong đó xuất hiện từng đạo đen nhánh hình người âm phong đen kịt đồng tử sắc ra ô quang ý đổ rơi bẩn thánh hỏa phật đà tịnh hỏa chi thân địa ngục cấm phong thánh hỏa phật đà tấn trước bạch ngân cảnh nên đón là địa ngục cấm phong địa ngục cấm phong là địa ngục trong thường thấy nhất lực lượng bất quá trong đó cũng có được đẳng cấp chi phân bình thường nhất đấy tựa la tầm thường âm phong ở phía trên là diện hồn âm phong bình thường thanh đồng hoàn cảnh ngục trùng tộc cũng không dám sơ nhẹ âm phong tộc kích thể thiếu ăn mòn hồn phách nhẹ thì linh hồn bị hao tổn nặng thì hồn phi phế tán Mà ở diệt hồn âm phong phía trên, tự là giờ phút này xuất hiện hắc thần âm phong, loại này âm phong thập phần ác độc, cơ hồ vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, đặc biệt là trong đó lợi hại nhất đấy, tự là âm trong gió ngưng tụ hắc thần. Trong truyền thuyết, loại này âm phong hắc thần, chính là âm phong địa ngục âm phong lực lượng của ma thần biến thành, nhục thân linh hồn, đều có thể ăn mọn, xa đoạn lực lượng thập phần cường đại, nói như vậy, chỉ có bạch ngân cảnh ba tứ trọng. Thiên cường giả độ kiếp mới có thể tao nộ đến như vậy kiếp số, nhưng là hiện tại Thánh hỏa Phật đà vừa mới tấn chức bạch ngân cảnh tiểu hàng lâm ra rồi như vậy thiên kiếp có thể thấy được thiên địa vũ trụ đối với tiềm lực của hắn thập phần coi trọng, cho nên muốn muốn sớm gạt bỏ. Hô, cơ hồ hai kiếp vân thành hình lập tức, vô số hắc thần âm phong bên trong lao ra, những này hắc thần toàn thân đen nhánh, chỉ có ác ma giống như hình thể, thấy không rõ khuôn mặt, âm phong sát khí ngưng tụ thành việc binh đao, chạm phá hư không, hướng phía Thánh hỏa Phật đà chém rất xuống. Quang minh độ ách, lưu ly tịnh thế, Thánh quang phủ chiếu, Nam mô A Di Đà Phật. Thánh hỏa Phật đà cao tuyên Phật hiệu, thần thánh tịnh hỏa tại trên người hắn tiêu đốt, ngưng tụ thành một ngụm cực lớn kim bát, kim bát hướng lên, mạnh mà bày ra cực lớn hấp lực, cái kia phá không đánh tới rất nhiều hắc thần giờ phút này toàn bộ lộ ra hoàng sợ thần sắc, bọn hắn thân hình nhanh lùi lại, nhưng là căn bản không cách nào chống lại kim bát vô cùng hấp lực, toàn bộ bị liên lụy đi vào, phi tốc luyện hóa, trở thành thánh hỏa Phật đà tấn chức lực lượng. Cổ Phong xuyên thấu qua thánh hỏa Phật đà chứng kiến đây hết thảy, lại nói tiếp, thánh hỏa Phật đà so với hắn càng giống là quang minh kim cương Phật chuyên nhân, rất nhiều Phật đạo thủ đoạn, chuyên môn khắc chế yêu tà, những này hắc thần càng lợi hại, đã đến thánh hỏa Phật đà trước mặt, cũng chỉ là tiểu máo trùng mà má thôi. Pháp tướng thiên địa, thôn thiên nạp địa. Thánh hỏa Phật đả lần nữa trường âm, cái kia kim bát mạnh mà chúng đại, che mấy vạn nạn rõ ràng đem cái kiêng ngưng tụ kiếp vân thoáng một phát bao trùm, nuốt chưa tiến vào, vòm trời phía trên, trong lúc nhất thời kim điện phi sắc, sấm sét rung trời, mấy vạn nạn đại địa, vô số thi thú, địa ngục yêu ma hồn phách run rẩy, thần thánh khí cơ khiến chúng nó không sinh ra nửa điểm sức phản kháng. Mấy tức về sau, kim bát thu nhỏ lại, một lần nữa trở xuống Thánh hỏa Phật đà trong tay, giờ phút này kim bát dĩ nhiên thực chất hóa, toàn thân ngân chói, thượng diện là cơn, có một đạo đạo dậm dạp ki vân bắt ở bên trong, Bạch Ngân Tịnh Hỏa thiếu đốt, bên trong truyền lại đi ra trận trận kêu thảm thiết, đó là Hắc Thần luyện hóa lúc lạc gần xuống thanh âm, đủ để khiến vô số địa ngục chủng tộc sinh lòng sợ hãi. Bạch Ngân nhất trọng thiên. Thánh Hỏa Phật đà trước cổ phong bản thể một bước, tấn trước Bạch Ngân cảnh, bất quá mặc dù chỉ là nhất trọng thiên, nhưng là có thêm cái kia địa ngục đại thống linh Bạch Ngân phù triện, tăng thêm chí cao chúa tể Phật đạo chuyển thừa, coi như là tầm thường 4 năm trọng thiên cái thế cường giả cũng có thể chống lại, thậm chí có thể dốc sức liệu mạng đánh chết. Hơn nữa, Thánh Hỏa Phật đà hôm nay mà nói, cũng không có gì bình cảnh tồn tại, chỉ cần quen thuộc hiện tại lực lượng về sau, Lập tức liền có thể công tác chuẩn bị tiếp theo đột phá, ngược lại là cổ phong bản thể, cự nhân chi người bị giới hạn trong thanh đồng thần thiết chưa tìm được, không cách nào trở thành thanh đồng cực hạn cự nhân, lực lượng tăng trưởng nhận lấy hạn chế. Ta đây trước hết đi bồi dưỡng thánh hỏa Phật đà, ít nhất trong thời gian ngắn, có thể làm cho hắn tấn chức Bạch Ngân thất trọng thiên, đến lúc đó dùng hắn chi cao truyền thừa lực lượng, là được tầm thường cựu trọng thiên đỉnh phong cái thế cường giả, cũng đủ để một tranh giành cao thấp, thậm chí đem lực cũng không là vấn đề. Hoàng kim trong đại điện, cổ phong mở hai mắt ra, đồng tử ở chỗ sâu trong sinh ra một vòng hiệu ra quang, đây là hắn lần thứ nhất tao ngộ thiên kiếp. Mặc dù chỉ là Thánh Hỏa Phật Đà kết số, nhưng là hắn cảm động lây. Đối với hắn ngày sau độ kiếp có cực lớn chỗ tốt, viên cổ cự nhân thiên kiếp, tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ trong trùng tộc đều có thể sắp xếp nhập hàng đầu rồi. Như cổ phong như vậy dung hợp cự nhân huyết mạch cùng trí cao truyền thừa đấy, thiên kiếp sẽ cường đại đến loại tình. Chẳng nào, căn bản là khó có thể tưởng tượng đấy. Này đây hiện tại Thánh Hỏa Phật Đà tu hành, không thể nghi ngờ là cho cổ phong tích lũy vô cùng kinh nghiệm. Giờ phút này, không hề để ý tới Thánh Hòa Phật Đà tu hành, cổ phong hướng phía trong đại điện nhìn lại, chống trải đại điện, nhìn không tới bất luận cái gì bảo vật, thậm chí liền một khối linh thạch đều nhìn không tới. Bốn phía điện vách tưởng cũng đều là phong kiến ấy, không tồn tại bất luận cái gì không gian cửa vào, thời gian tọa độ chỉ có trung tâm chỗ, có một ngụm cực lớn ám kim sắc quan tài, cái này quan tài chìm nổi tại một mảnh hỗn độn khí ở bên trong, trung quanh thời không không thể. Thừa nhận sự hiện hữu của nó, chỉ có hỗn độn có thể chịu tải. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Cổ Phong trầm giọng nói, cái này không phải do người không nghi ngờ, cái này quan tài không cần nghĩ, nhất định là tên kia địa ngục ma tướng lưu lại đấy, bất quá cho đến ngày nay, như trước giống như này sức mạnh to lớn, không thể không làm cho người ta hoài nghi, hắn đến cùng có hay không vẫn lạc, đặt đến hoàng kim cảnh chấn thế cường giả đã rất khó chết đi rồi, ít nhất tại thọ mới lên, trừ phi là tân chức tiếp số, nếu không dài dòng buồn chán tuổi thọ nhiều khi chỉ là một hồi dày vò. điều này sao có thể? lúc trước ta là nhìn tận mắt hắn vẫn là đấy, như thế nào sẽ còn chưa chết? ngao thắng lắc đầu nói, chủ nhân, hẳn là vẫn lạc, nếu không chúng ta đến nơi đây lâu như vậy, hắn sẽ không không có phản ứng đấy. chỉ có lượng loại khả năng, một loại là thật đã chết rồi, một loại chính là hắn trọng thương có cảng, đã không có hoàn toàn nắm chắc có thể đem chúng ta một lần hành động đánh chết, cho nên một mực đang chờ đợi thời cơ. a, cổ phong liếc hắn một cái. Không thể tưởng được ngươi còn có như vậy cẩn thận tâm tư." Cười khổ một tiếng, Ngao Thắng nói, người nào tại địa ngục ngây ngốc mấy tỷ năm, cũng sẽ biết cùng thuộc hạ đồng dạng đấy. Câu đầu mua, câu vẽ tháng. Quy một chương 260, Thái cổ quan tài. Cổ Phong ngưng mắt nhìn cái kia ám kim sắc quan tài, cái này quan tài thập phần cổ quái, rõ ràng nhìn không ra bất luận cái gì khé hở, tựa hồ hồn nhiên thiên thành, là tiên tiên chi vật. Không có khả năng, tiên tiên thần vật làm sao có thể bị chính là một gã hoàng kim cảnh đích nhân vật đặt được, đã ngươi cố nòng mệ hoặc, ca tiểu sẽ bỏ ngươi màn nạ, nhìn xem ngươi đến cùng là vật gì. Cổ Phong hừ lạnh một tiếng, Tiến lên trước một bước, hỗn độn quyền ý từ hắn toàn thân bạo phát đi ra, quá cương manh rồi, Cổ Phong một quyền đánh ra, cơ hồ lật tung cái này tòa đại điện, ám kim sắp điện vách tường mở ra giống mạng nhện vết dạng, thanh đồng thần lực cổ giảm, thân huyết ồ ồ, trong người chảy xuôi, Cổ Phong bày ra viễn cổ cự nhân uy nghi, kết hợp trí cao quyền pháp, giờ khắc này chiến lược đạt đến đỉnh phong, coi như là ngao thắng cũng sinh ra một loại ngước đầu ngưỡng mộ cảm giác. Trong nội tâm đánh giá, Cổ Phong một quyền này, hắn là tuyệt đối không cách nào tiếp được, dù là bị quyền phong sát thoáng một phát, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Nhưng chính là cổ phong như vậy một quyền, đập nện ở đẳng kia ám kim sắc quan tài phía trên, lại không có có thể lưu lại chút nào dấu vết, loảng xoảng một tiếng, một đạo vô hình chấn lực truyền lại đi ra, đem cổ phong chấn lùi lại mấy bước, cái kia ám kim sắc quan tài trùng quanh hỗn độn khí có chút cuộn cuộn, liền lần nữa yên lặng xuống. Thần sắc ngưng tụ, cổ phong chìm quát một tiếng, đại bất diệt kiếm trận, thời không chưởng tiên, lực lượng ra chỉ, sáng lập hỗn độn. Cổ phong cũng là phát hung ác, trong cơ thể đại bất diệt kiếm trận thúc dục, 1080 đạo bất diệt kiếm khí tạo thành đại trận, kiếm trận lực lượng quán trứ cổ phong toàn thân, đồng thời, cái kia ngân sắc trường tiên, trên thực tế là gọi là thời không chưởng tiên cũng gầm hết lên nồng đậm thời không thần tác, quán chú cổ phong thần lực bên trong, lực lượng sáng lập hỗn độn, hai thức quyền pháp dung làm một, một cổ đáng sợ tay đấm sinh ra đời rồi. giờ này khắc này, cổ phong chỉ cảm thấy cả người lưu chuyển lên hùng hồn lực lượng, tựa hồ một quyền liền có thể đánh vỡ thời không, sọt xuyên qua vòng trời, quét ngang hoàn vũ, đây cơ hồ là hắn sở hợp tất cả địch thủ đoạn rồi. như vậy một quyền, là được bạch ngân bắt trọng thiên, cựu trọng thiên cái thế cường giả chứng kiến cũng tuyệt đối muốn nẹn họ nhìn chân chối. lực lượng như vậy, căn vốn không nên xuất hiện tại một gã thanh đồng cảnh tiểu bối trên người Nhưng là hiện tại cổ phong tiểu đánh ra lực lượng như vậy, mên mông tay đấm lần nữa đụng vào cái kia ám kim sắc quan tài phía trên, lúc này đây, tay đấm không có bị phản chấn trở về, vô thanh vô tức đấy, tựa hồ hết thảy lực lượng đều bị cắn nuốt rồi, cái kia ám kim sắc quan tài phát ra mông mông ám kim sắc thần quang, Trung quanh địa ngục lực lượng lập tức sôi trào được càng thêm lợi hại, tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật sắp sửa chui từ dưới đất lên mà ra. Không tốt. Chủ nhân ta nhớ ra rồi, năm đó tên kia địa ngục ma tướng đã từng đi hướng một chỗ thái cổ di tích, chỗ đó thâm bất khả chắc. thậm chí nghe đồn có thần linh vẫn lạc trong đó, là một chỗ nơi táng thân. Cái này Khẩu Quan Tài năm đó lộ ra một góc ta không có thấy rõ, hiện tại có thể khẳng định, cái này là năm đó cái kia Khẩu Quan Tài, năm đó người kia vì đạt được nó, mới cuối cùng nhất nhận lấy bảy đại hoàng kim cảnh cường giả với công, không nghĩ tới hắn đem nó phóng đến nơi này. Ngao Thắng trong lúc đó mặt sắc đại biến nói: "Cái gì? Thái cổ di tích?" Cổ Phong trong nội tâm chấn động, cái này không phải chuyện đùa, toàn bộ vũ trụ, dựa theo thời gian đoạn đại khái có thể phân chia là cự cổ, thượng cổ, viết cổ, thái cổ, hồng nông năm bộ phận, mỗi bộ phận đều thập phần dài dằng dặc, không biết đi qua dài hơn tuế nguyệt, có lẽ chỉ cái có thần linh mới biết được cái này ngũ đại thời gian đoạn mỗi một đoạn đến cùng đã vượt qua dài hơn tuế nguyện thái cổ tự là xưa nhất đích niên đại một trong ngoại trừ hồng mông sơ khai vũ trụ sinh diễn Đích niên đại tiêu thuộc nó lâu nhất xa rất nhiều thần linh đều là cái này niên đại đàn sinh ra đến đấy cái này niên đại tràn đầy vô tận bảo vật cơ duyên chứng đạo thành thần không bằng hiện tại bình thường gian nan chủ nhân cái này quan tài trong khả năng mai táng chính là thái cổ trong năm cường giả thời đại kia tự là mới sinh bình thường đứa bé đều có được thanh đồng cảnh thú vị vũ trụ nguyên khí quá hùng hồn rồi cái này quan tài trong mai táng người tuyệt đối không phải chuyện đùa, cho dù là vỡ lạc, cũng tuyệt đối đáng sợ. Một cây máu phát, đều đủ để cắt đứt tinh hà, thậm chí rất có thể, hắn vận dụng có chút huyền bí đích thủ đoạn, một mực ngủ say đến nay, không có thức tỉnh, cái này tưởng giả, không có chết. Ngao Thắng càng nói càng kinh hãi, quả thực từ đầu đến chân đều giống như rội rơi xuống một chậu nước lạnh. Chủ nhân, trước lui ra ngoài, không còn kịp rồi. Cổ Phong lắc đầu, ánh mắt của hắn trước nay chưa có ngưng trọng, nhìn chằm chằm cái kia ám kim sắc quan tài, Ngao Thắng nghe vậy trong nội tâm cả kinh, hắn quay đầu lại xem, trước khi lộ rõ ràng hư không tiêu thất rồi, lại nhìn tứ phương vốn là dạng nước ám kim sắc điện vách tưởng chẳng biết lúc nào đã khép lại dưới chân của bọn hắn xuất hiện bao la bát ngát tinh không hoặc là nói là tinh không ảnh thu nhỏ bị bọn hắn giẫm nát dưới chân thủ đoạn như vậy thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa có chút kinh thế hai tục rồi đã xong ngao thắng trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc hiện nhiên bọn hắn bị đối phương giam cầm tại một chỗ độc lập thời không ở bên trong như vậy vô thanh vô tức đích thủ đoạn coi như là hoàng kim cảnh cường giả đều làm không được không có khả năng có được như vậy thời không cảo không lực chỉ thấy cái kia ám kim sắc quan tài trì nổi tựa hồ như trước không có có thay đổi gì. Nhưng là Cổ Phong nhưng lại bỗng dưng chấn động, trong chốc lát, hắn cảm nhận được một cổ không thể địch nổi mêng ngông ý chí quét qua thân thể của hắn, cái này là như thế nào một loại cảm giác, thậm chí phản ứng không kịp nữa, nhanh hơn suy nghĩ của hắn, lại để cho hắn liền địch ý cũng không kịp sinh ra đến, cái này thật phần khủng bố rồi, đối phương tuyệt đối là đã vượt qua hoàng kim cảnh tồn tại, như vậy, to lớn đích ý chí, cao cao tại thượng, có một loại thần thánh, nguy nga, bao la hư vị, rõ ràng không có địa ngục khí tức thấu phát ra tới. Người nào? Cổ Phong quát lạnh, mặc cho ai như vậy bị người quét hình cũng sẽ không có hòa nhã sắc, bí mật của mình giống như hồ đã bị người nhìn xem đến đi một tí về phần bao nhiêu, cổ phong tiểuu không được biết rồi. Viễn cổ cự nhân huyết mạch, rất nhiều năm, không nhớ rõ trông thấy đã qua. Ám kim sắc quan tài ở bên trong, rốt cục truyền lại đi ra thanh âm, đây là người nữ tử thanh âm, rơi vào cổ phong hai người trong hai, chỉ có thể có một loại bình thản cảm giác. Không tệ, dù là bình thản, người này nữ tử tựa hồ không tồn tại khác bất luận cái gì cảm xúc, càng không biết là địch là bạn. Ông. Ám kim sắc quan tài chấn động, cái kia phía dưới chịu tại hỗn độn khí lập tức quẩn quẩn đến lợi hại rồi, giống như sôi trào biển cả, hướng phía chung quanh thời không lan tràn mà đến rất nhanh, toàn bộ thời không cũng chỉ còn lại có Cổ Phong hai người chỗ một tức vương chi địa còn không, có bị hỗn độn nuốt hết. Hừ lạnh một tiếng, Cổ Phong cũng không khách khí, hắn quanh thân hỗn độn quyền ý bắt đầu khởi động, lôi cuốn ở ngao thắng, trực tiếp bước chân vào hỗn độn bên trong, vô tận hỗn độn bắt đầu khởi động, đánh vào Cổ Phong trên người, nhưng không cách nào phá vỡ hắn quyền ý, ngược lại bị hỗn độn quyền ý hấp thu, hóa thành bổn nguyên lực lượng. Không thể quy pháp, có thể khống chế hỗn độn, ít nhất cũng là sử thi một cấp, thuộc về thần linh quyền pháp, viễn, cổ cự nhân hậu duệ, cơ duyên của ngươi cũng không nhỏ. Ám kim sắc quan tài trong lần nữa truyền lại đi ra thanh âm, tựa hồ là sinh ra hơi có chút hào hứng tiếp tục nói, còn ngươi nữa trong cơ thể chính là cái kia tàn phá kiếm trận, rõ ràng chất chứa có một điểm kiếm đạo thần thuật hàm súc thú vị, hình như là bất diệt, không tệ, tự là kiếm đạo 9 phần thần thuật một trong bất diệt, nhưng là hiện tại gần kể chỉ là 1%, xa còn lâu mới có thể đủ cho ngươi tu thành cái này 1/9 thần thuật, đúng rồi, còn có cái kia khẩu thần âu luyện chế. Phương pháp hết sức đặc thù, là các ngươi viễn cổ cự nhân rèn luyện cự thần binh thủ pháp, nhưng là trước kia, tựa hồ đã từng là một kiện thần khí hình thức ban đầu. Quả nhiên, Cổ Phong kềm chế trong lòng sao động cái này nữ tử ánh mắt thật đúng độc các cực kỳ, bất quá khá tốt, nàng còn không có hoàn toàn xem thấu chính mình truyền thừa, ngoại trừ viễn cổ cự nhân bên ngoài, còn có trí cao chúa tể truyền thừa, quyền pháp của hắn ở đâu là cái gì sử thi một cốc, căn bản chính là trí cao quyền pháp mà minh vương thần mâu trước khi cũng không phải cái gì thần khí hình thức ban đầu, mà là trí cao thần khí hình thức ban đầu, ít nhất những này cái này nữ tử tiểu nhỉ không? Ra, điều này cũng làm cho cổ phong giãn nhẹ một hơi, bằng không mà nói, dùng trên người hắn kỳ ngộ, sợ là thần linh đều sẽ ra tay cướp đoạn trí cao chúa tể truyền thừa, đó là cái gì khái niệm? cơ hồ tự là một đầu đi thông chí cao chúa thể chi lộ đường tắt thái cổ viễn cổ thượng cổ cận cổ đi qua ba cái kỷ nguyên rồi ta đi tới cận cổ ta còn sống cái kia nữ tử lẩm bẩm nói tựa hồ đang tại nhớ lại lấy một mấy thứ gì đó cổ phong không nói mà ngao tháng nhưng lại vẻ mặt ngốc trệ hiển nhiên vẫn còn tiêu hóa lấy trước khi cái kia nữ tử lời mà nói hắn bây giờ là phát hiện hắn cái này chủ nhân là càng ngày càng sâu không lường được rồi tựa hồ thời thời khắc khắc đều có thể thể hiện ra không giống người thường địa phương thật lâu về sau cái kia nữ tử thanh âm lần nữa tự quan tải trong truyền lại đi ra viễn cổ cự nhân hậu duệ Ta muốn ngươi giúp ta tìm mấy thứ thứ đồ vật, giúp ta tiến đưa tới. Tiền bối tu vị thông thiên, vạn bối điểm ấy tu vị, làm sao có thể đủ giúp tiền bối ngươi tìm thứ đồ vật? Cổ phong không chút do dự cự tuyệt nói, hay nói giỡn, đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi không cần lo lắng, ta cho ngươi tìm đồ vật, ngươi nhất định có thể tìm được. Chỉ là của ta hôm nay bất tiện nhiệt thân, tại đây ta kinh doanh mấy tỷ năm, tự vẫn thần di tích đi ra về sau, ta phong chấn bản thân hết thể khí tức, tính tâm chữa thường Một khi đi ra ngoài tại đây, rất có thể bị trước kia hết thảy đối đầu phát hiện, cho nên muốn ngươi tiến về trước, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không công ra tay đấy. Ta Thái Cổ trong năm cùng các ngươi Viễn Cổ Cự Nhân Nhất Tộc một, truyền kỳ Cự Nhân từng là đến giao, ngươi chỉ cần cho ta tìm đến thứ đồ vật, ta tựa là ngươi dội vào đầu truyền công, giúp ngươi phá vỡ bích trướng, tấn chức cái thế bạch ngân cảnh. Nha. Cổ Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, cái này nữ tử biết được đồ vật hiển nhiên cũng không được đầy đủ, ít nhất về thanh đồng cực hạn Cự Nhân, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này tuy nhiên xem như Viễn Cổ Cự Nhân Nhất Tộc bí mật, nhưng là cả vũ trụ trừ chúng tộc vẫn có một ít người biết được đấy. ít nhất nàng cái này Viễn Cổ Cự Nhân Nhất Tộc đến giao nên biết, như vậy hiện tại có thể biết rõ cái gì rồi vào đầu truyền tông, căn bản chính là lá mặt lá trái, thậm chí tựa là lòng mang làm loạn. rồi, tốt, ta đáp ứng rồi, không biết tiền bối cần gì, nhưng là sau một khắc, cổ phong nhưng lại một ngụm đáp ứng xuống dưới. siuuuu, đột nhiên trong lúc đó, từ cái này ám kim sắc quan tài ở bên trong, một đạo tử kim thần mang gã sắc mà ra, tốc độ đã vượt qua hết thảy, trực tiếp chui vào cổ phong thần đỉnh trong thức hải. cái này là của ta một đạo đùa hộ mệnh, thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ ngươi một mạng, đem ngươi truyền tống ở đây, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên dùng. cầu vẹn tháng, ngày mai lại là thứ hai rồi. Mọi người đã qua dạng sáng cho cổ thần tặng phiếu để cử a, mười bước bái tạ rồi. Quy 1 chương 261, lại đến thiên sứ một điệp. Chủ nhân." Ngao Thắng Kinh hô một tiếng. Cổ Phong bất động âm thanh sắc, nói: "Nếu là tiền bối ý tốt, vậy vãn bối tiểu thu hạ rồi, không biết tiền bối cần vãn bối siêu tập cái gì?" Ám kim sắc quan tài chim nổi, nữ tử thanh âm rốt cục lộ ra mấy phần lãnh ý, nói: "Xí sí thiên sứ chi tâm, ta cần 9981 vạn xí sí thiên sứ chi tâm." "Cái gì?" Ngao Thắng Cơ hồ mở to hai mắt nhìn, đây cũng quá làm người chỗ khó rồi, 9981 vạn thiên sứ chi tâm. Còn cần Bạch Ngân cảnh lục dược sĩ thiên sứ cấp bậc rồi, ngoại trừ thiên đường văn minh trung tâm chi địa, muốn lần thứ nhất tính tìm nhiều như vậy sĩ thiên sứ chi tâm, căn bản chính là một hồi to lớn công trình, thậm chí tàn sát lục dược sĩ thiên sứ quá nhiều lời mà nói, rất có thể dẫn động thiên sứ nhất tộc chấn thế cùng giả, bắt dược quang thiên sứ ra tay, đến lúc đó sợ sẽ khó có thể thiện hiểu rõ. Nhưng là cổ phong như trước gật đầu đáp ứng xuống dưới, tốt. 9981 vạn sĩ thiên sứ chi tâm, bất quá van bối thực lực thấp kém, nếu là gần phía trước đối phụ triển cứu mạng, sợ là khó có thể hoàn thành nhờ vụ. Tốt, ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy Ta tiểu ban cho ngươi 2520 đạo bất diệt kiếm khí, những này bất diệt kiếm khí chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, hiện tại ban cho ngươi, hy vọng ngươi có thể có cơ hội tập hợp đủ 10 vạn 8000 kiếm, đạt được nguyên vẹn kiếm đạo một phần 9 thần thuận. Bất diệt kiếm khí. Cổ Phong trong nội tâm chấn động, không nghĩ tới cái này nữ tử lại có lớn như vậy thú bút, thoáng một phát mượn ra hơn 2000 đạo bất diệt kiếm khí, khiến cho hắn đại bất diệt kiếm trận chất chứa bất diệt kiếm khí thoáng cái nhiều ra gấp 2 còn nhiều. Phải biết rằng, đại bất diệt kiếm trận nhiều ra gấp hai bất diệt kiếm khí, uy lực tăng lên cũng không phải là gần kề gấp 2 mà thôi, cơ hội là thành bao nhiêu tăng gấp đôi đấy. Cừu, cừu. Ám kim sắc quan tài ở bên trong, hơn 2000 đạo bất diệt kiếm khí gà sắc mà ra, cổ Phong há miệng khẽ hấp, toàn bộ nuốt vào trong bụng, cùng trước kia 1080 đạo bất diệt kiếm khí tổ hợp, đại bất diệt kiếm trận lập tức bắt đầu lỗ sắc, một cổ bất diệt kiếm ý tại sinh sôi, đủ loại huyền ảo biến hóa bắt đầu sinh ra, từ đó, cổ Phong cảm nhận được một đám cùng kiếm đạo một phần chín thần thuật thiết cắt, các. tương tự chính là say mê hấp dẫn. Vốn là, đại bất diệt kiếm trận đã không cách nào là cổ Phong cung cấp đầy đủ chiến lực, xa không bằng khi đó không trường phiên lực lượng hùng Nhưng là hiện tại lại có bất động, 3600 đạo bất diệt kiếm khí tạo thành đại bất diệt kiếm trận, uy lực bao nhiêu lần tăng lên, lần nữa đã vượt qua thời không trường thiên, đã trở thành cổ phong trong tay nhất đẳng sát khí, một khi toàn lực thúc dục, cổ phong có lòng tin là được Bạch ngân cũ trọng thiên đỉnh phong cái thế cường giả, cũng có rất lớn khả năng nuốt hận hắn xuống. Cổ Phong đa tạ tiền bối. Tốt rồi, ngươi đi đi, ta sẽ che giấu tại đây tọa độ, về sau trừ phi là ngươi, nếu không không ai có thể tìm được. Ám kim sắc quan tài tản mát ra một tầng mông lung ám kim sắc thần quang, cổ phong hai người sau lưng thời không lập tức bắt đầu vận mèo lộ ra lộ ra một đầu trùng động Cuối cùng là cái kia hoàng tuyển địa ngục một góc. Đi. Cổ Phong đem làm trước một bước bước vào trong đó. Ngao Thắng theo sát phía sau, hai người rất nhanh xuyên việt chủ động. Một lần nữa về tới cái kia cho sát địa ngục sơn mạch bên trong. ầm ầm. Cổ Phong chứng kiến cái kia hoàng kim đại môn ầm ầm rung động, sau đó ẩn vào vô tận thời không chính giữa, lại cũng vô pháp nhìn ra một tia máy khỏe. Chỉ có hắn tối tăm bên trong tựa hồ cùng cái kia mộ tàng chi địa sinh ra một tia liên hệ, bất quá muốn triệt để định vị còn muốn truyền đưa tới ý niệm, nghĩ đến cái kia mộ tàng mới có thể đối với hắn lần nữa mở ra. Tốt dào hoạt nữ tử. Cổ Phong hít sâu một hơi, cái này nữ tử tuyệt đối không lộ ra một kia sơ hở, đem bản thân ẩn nấp bỏ vào đệ nhất vị. Chủ nhân, ngài thật là lớn ý rồi, cái kia nữ tử tuyệt đối không có hảo ý, có thể theo thái cổ trong năm sống đến tận cổ, thánh nhân cũng có thể trở thành ác ma, cái này nữ tử căn bản không thể tin. Ngao Thắng lo lắng nói. Cổ Phong cười lạnh, ta tự nhiên biết rõ, cái này nữ tử căn bản chính là đang cùng ta lá mặt lá trái, nếu không phải là chứng kiến ta có chút giá trị, căn bản sẽ không cùng ta nhiều lời nhiều như vậy, cái gì bự hộ mệnh chuyện, căn bản chính là muốn mượn này nắm hành tung của ta, khống chế sinh tử của ta, còn có cái kia đạo bất diệt kiếm khí, ta tuy nhiên nhìn như đã luyện hóa được nhưng lại có thể biết rõ kiếm kia khí tầng sâu còn có cái kia nữ tử ân ký bất quá bây giờ nhưng lại không nên đánh gián động cỏ, thái cổ trong năm cường giả thì như thế nào coi như là thần linh muốn như hại ta cũng chỉ có một con đường chết cái này nữ tử phải chết bất quá bây giờ lại còn không phải lúc chỉ có thể đủ chờ thời cơ ngao thắng lộ ra giật mình chi sắc nói hay là chủ nhân thần cơ diệu toán dựa theo ngao thắng nghị cách lời mà nói sợ là đã vừa mới thân tử đạo tiêu rồi ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình cổ phong nói nếu là ngươi có ta như vậy gặp gỡ cũng sẽ có đồng dạng tư duy ngươi bây giờ trước hết phản hồi đại vũ trụ thế giới dựa theo ta đưa cho ngươi tọa độ tiến về trước trung tâm quang minh thế giới thay ta tỏa chấn trong đó thời khắc mấu chốt ta cho phép ngươi mang theo vị diện bỏ chạy cổ phong đánh ra một đạo thời không tọa độ cho ngao thắng an bài hắn tiến về trước trung tâm quang minh thế giới đồng thời đem hơn 10 đạo bạch ngân phụ kiện giao cho hắn phân phó hắn đến lúc đó tìm kiếm tư chất bất phàm thế hệ phân phát xuống dưới cũng dốc lòng chỉ điểm chúng người tu hành cổ phong tin tưởng có ngao thắng như vậy một gã bạch ngân thất trọng tiên cái thế cường giả chỉ điểm vô luận là trụ quan cổ thần hay là tử tiêu thần nữ huyền kiếm trưởng lão đại ca vân hà đều có thể có được nhanh nhất tấn trước, bọn họ đều là thiên tư bất phàm thế hệ, thể chất không thể tầm thường so sánh, chỉ là bởi vì khuyết thiếu gặp gỡ, tu hành trên đường nhiều đi rất nhiều đường quân co, hiện tại cổ phong chính là muốn cho bọn hắn sáng tạo điều kiện, kể từ đó, tất nhiên có thể đưa bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất miêu tả bắt đầu, nhìn xem ngao thắng xé rách hư không, mở ra trùng động rời đi, cổ phong trong mắt lộ ra lộ đi ra đáng sợ ánh sáng lạnh, thánh hỏa phật đã ở lại hoàng tuyển địa ngục tu hành, tu vị cơ hồ tiến triển cực nhanh, thời gian thần tắc lĩnh ngộ càng phát sâu xa, ngay tiếp theo cổ phong đối với thời không chi lực khống chế cũng trở nên càng thêm ý chỉ cánh tay sử, khiến cho hiện tại. Hắn muốn một lần nữa phản hồi xí thiên sứ tinh hệ, một ít nợ cũng cần thanh toán rồi. Thiên sứ mộ địa cũng nhất định phải phá hủy. Về phần đang hắn trong thất hải chìm nổi ám kim sắc phụ kiện, cổ phong tạm thời không có ý định đi xúc động nó. Cái kia hơn 2.000 đạo bất diệt kiếm khí là lớn, cổ phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hiện trước khi đến xí thiên sứ tinh, thứ nhất là là cái kia nữ tử siêu tập xí thiên sứ tâm, thứ hai hắn viễn cổ cự nhân nhất tộc diệt sạch bí mật, có lẽ có thể dọa thám biết vụ vạn. Còn có cái kia bảo tàng điện, cổ phong đã nhớ thương đã lâu rồi, hắn trung tâm quang minh thế giới phát triển cần rất nhiều tài nguyên, một cái cấp thấp thánh mạng tinh vực chân tàng Tuyệt đối là tốt nhất nơi phát ra. Sau một khắc, cổ phong hai tay lăng không một xé, thanh đồng thần lực cổ giằng, trước mặt hoàng thuyền địa ngục thời không lập tức đã nứt ra một đạo cự đại lỗ hổng, thời không trung động kéo dài, trực tiếp đạt tới lúc trước thiên sứ mộ địa chỗ cấm pháp thần vụ khu. Ngày nay cổ phong khống chế thời không chi lực, cho dù là mấy vạn năm ánh sáng cũng có thể lập tức vượt qua. Cổ phong tiến vào trùng động bên trong, mạnh mà đã bắt đầu nhảy lên, bắt bộ cản tiễn phù hợp thời không ba động. Hắn lần thứ nhất nhảy lên, tựu là mấy vạn năm ánh sáng, lúc trước thần ma tinh cùng quang minh tinh hệ bất quá gặp nhau xa như vậy, ngày nay cổ phòng hô hấp trong lúc đó là sẽ đến liên tục mấy mươi lần nhảy lên về sau, cổ phong tiến nhập sáu thiên sứ tinh hệ, đặt tới thời không cuối cùng cấm pháp thần vụ khu. Mấy năm ánh sáng lớn nhỏ cấm pháp thần xương mù bao phủ thiên sứ một địa, dùng cổ phong hôm nay nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được, cái này cấm pháp thần vụ khu nội ẩn nấp lấy một tòa cự đại thánh phẩm trận pháp, trận pháp này không phải chuyện đùa, thời thời khắc khắc vận chuyển thời gian thần tác, duy trì thiên sứ mộ địa tuế nguyệt trôi qua, làm cho bên trong thiên sứ hải quốc chậm lại mục nát tốc độ. người nào dám xông thiên sứ tộc cấm địa? trong lúc đó. Cấm pháp thần sương ngủ một hồi bờ động, một đầu thông lộ động khai mở, mấy chi thiên sứ chiến đội từ đó đi ra. Mỗi một chi thiên sứ chiến đội đều có gần trăm thiên thiên sứ bốn cánh trường cấp cường giả. Cầm đầu càng là bạch ngân cảnh lục dược sĩ thiên sứ. Như vậy đội ngũ cùng sở hữu 6 chi. Lúc trước thiên sứ học viên biến cố, làm cho toàn bộ sĩ thiên sứ tinh thập phần cảnh giác. Thiên sứ mộ điệu biến hóa đồng dạng bị bọn hắn phát hiện. Hiện tại tự nhiên tăng cường thủ vệ. Do 6 gã thái thượng cái thế trưởng lao dẫn đầu thiên sứ chiến đội đóng quân, để ngừa ngủ say thiên sứ chi linh bị lần nữa quấy nhiễu. Cổ phong, ngươi chính là cái á cự nhân nhất tộc cổ phong. Chứng kiến cổ phong về sau một gã lục dược sĩ thiên sứ thần sắc ngưng tụ trước mặt hiện ra một bức thánh quang bốn hoạ đúng là cổ phong cùng kiếm một gương mặt lúc trước hai người đánh ra sĩ thiên sứ tinh thiên sứ nhất tộc đã tại toàn bộ sĩ thiên sứ tinh vực truy nã hai người bất quá kiếm sáng sớm tiểu không thấy bóng dáng mà cổ phong thậm chí đem chọn cái á cự nhân nhất tộc đều rời rời đi đợi đến lúc thiên sứ nhất tộc chiến đội đổ tới sớm đã là người đi nhà trống nho nhỏ á cự nhân còn có thể nhảy ra cái gì hoa đến ngược lại là tiểu tử này là gan không nhỏ mới vừa vào ta thiên sứ học viên tiểu phạm phải lớn như vậy tội, bất quá có thể giết chết mười mấy tên bốn cánh sĩ thiên sứ trốn chạy để khỏi chết, trên người nhất định có cái gì sát khí hoặc là bí mật, tiểu tử, hiện tại cho ngươi cơ hội, đem bí mật của ngươi toàn bộ nói ra, chúng ta lưu ngươi toàn thời. một gã lục dược sĩ thiên sứ cười lạnh nói, ngươi không cần nghĩ lấy chạy trốn, chúng ta ở chỗ này, ngươi không có bất kỳ cơ hội, nói đi, ngươi là ủng có cái gì cái thế thần binh, hay là có được thánh phẩm quyển pháp, nếu không bằng ngươi cái này thanh đồng cảnh thú vị không có khả năng thoáng một phát giết chết nhiều người như vậy trốn chạy để khỏi chết thành thật một chút nếu không lại để cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong mấy trăm tên thiên sứ đều là lộ xuất diễn hướm ánh mắt tựa hồ một đám sói tại vây giết một cái gầy yếu linh dương đáng tiếc bọn hắn không biết là bọn hắn vây giết căn vốn cũng không phải là cái gì linh dương mà là một đầu lòng một đầu hùng mánh viên cổ chân lòng cổ phong nở nụ cười trong mắt của hắn tràn đầy trào nòng chi sắc một đám mọc cánh điều nhân dùng thần thánh vi danh lộ vẻ lừa đời lấy tiếng rõ ràng còn có mặt ở trước mặt ta sĩ diện hôn sổ sách Sáu gã lục dược sĩ thiên sứ cơ hồ đồng thời hét to, âm thanh làng xé trời, xé mở tinh không, nhưng là đến, cổ phong trung quanh về sau, lại bị một cổ lực lượng vô hình đã chấn áp xuống dưới, thủy chung không cách nào gần đến cổ phong quanh thân mười trượng. Kinh nhơn thiên sứ nhất tộc, ngươi phạm vào xúc phạm tội lớn, đem ngươi tiếp nhận thần thánh thẩm phán. Một gã lục dược sĩ thiên sứ trầm giọng nói, xúc phạm, các ngươi cái này nhất tộc cũng tự xưng là là thần, muốn thẩm phán ta, không có ý tứ, hãy để cho ta đến thẩm phán các ngươi à? Minh vương thần âu, thẩm phán trừ Cổ Phong lạnh quát một tiếng, Minh Vương thần mâu xuất hiện trong tay, hướng phía một gã lục dược sĩ thiên sứ lăng không đinh đi. Thứ hai phiếu đề cử tốt yếu, mọi người đem cái này mỗi ngày miễn phí phiếu vé quăng cho cổ thần a. Quy một chương 262, hủy diệt một địa. Minh Vương thần mâu, lại tên thẩm phán trì mâu, ngày nay với tư cách cổ phong cự thần binh tồn tại, mỗi ngày dùng thanh đồng thần huyết bao hàm dưỡng, sớm đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, cho dù so với cái thế thần binh cũng không kịp nhiều lại để cho, cái này từng đã là trí cao thần khí hình thức ban đầu, tại chuyển hóa làm cự thần binh về sau, uy lực càng thêm hùng vĩ rồi. Tiên điêu lục dược sĩ tiên sứ nhìn xem minh vương thần mâu hướng phía hắn đi đến, bắt đầu vẫn là không thèm quan tâm, nhưng là ngay lập tức về sau, trong mắt của hắn tiểu lộ ra hoảng sợ thân sắc. Vốn là hắn cho rằng cổ phong chỉ là một cái nho nhỏ thanh đồng cảnh con sâu cái kiến, thiện tay liền có thể chu sát, nhưng là hiện tại xem ra, ở nơi này là một cái con sâu cái kiến, rõ ràng tiểu là một đầu cự long. Đột nhiên trong lúc đó dương lộ đi ra răng nanh, muốn nhắm người mà phệ. Minh vương thần mâu xuyên thủng, cổ phong thi triển đi ra kinh thế mâu pháp, một mâu xuyên phá thời không, cổ phong thân hình cũng rất giống chìm vào thời không đứt gãy bên trong, tên kia lục dược sĩ thiên sứ thần sắc sợ hãi, đối mặt cái này một mâu, hắn căn bản không kịp chớp mắt, có một loại cảm giác, mặc kệ chính mình trốn ở đâu, đều khó thoát khỏi cái chết, đột nhiên xuất hiện tử vong nguy cơ lại để cho hắn trở tay không kịp. Nhưng mà, bên người mặt khắc năm tên lục dược sĩ thiên sứ, nhưng lại không phát ra gì, cổ phong cái này một mâu quỷ thần khó lường, đem lực lượng khống chế tại chỉ có cái này một người cảm nhận được tình trạng, có thể thấy được cổ phong hôm nay lực lượng đến cùng đạt đến loại tình trạng nào, có thể tại bạch ngân cảnh cái thế cường giả trước mặt che giấu chiến lực. cờ người này lục dược sĩ thiên sứ bị một mâu xuyên thấu xương lồng ngực, một quả bạch sắc sĩ thiên sứ tâm bị lưỡi đi ra, rót rách thiên sứ chi huyết chảy xuôi. Đồng thời, lại một quả bạch ngân phụ trận đã rơi vào cổ phong trong tay. Cái gì? Lần này mà khác ngũ đại lục dược sĩ thiên sứ toàn bộ kinh trụ, nhưng là thân là cái thế cường giả, bọn hắn rất nhanh tựu suy đoán đến một ít gì đó. Đồng tử ở chỗ sâu trong lộ ra lộ đi ra kinh sợ này ra nhan sắc. Bại trận, thiên sứ chiến trận, năm tiên lục dược sĩ thiên sứ giống to cái kia vẫn lạc lục dược sĩ thiên sứ dẫn đầu đội ngũ tự động đánh tan lẫn vào khác năm chi thiên sứ chiến trong đội sau đó cái này năm chi thiên sứ chiến đội ngay tại ngũ đại lục dược sĩ thiên sứ dưới sự dẫn dắt hợp thành thiên sứ chiến trận cái thiên sứ này chiến trận do lục dược sĩ thiên sứ toả chấn uy năng đến gần vô hạn thánh phẩm đại trận thậm chí cái này ngũ phương thiên sứ chiến trận liên hợp một mạch đã có một kia thánh phẩm trận pháp khí tượng đem cổ phong vây khốn ở trong đó ngươi cái này á cự nhân không tầm thường chúng ta thập phần hoài nghi ngươi đã thức tỉnh viễn cổ cự nhân huyết mạch ngươi như vậy dư căn bản không thể tồn thế hiện tại chúng ta đại biểu vĩ đại đường chư thần thẩm phán ngươi Từ tội Thiên đường chi quyền, ngũ vương thiên sứ chiến trận lực lượng dung hợp, cuối cùng nhất hội tụ đến một gã bạch ngân tam trọng thiên lục dược sĩ thiên sứ trên người, hắn toàn thân thánh quang như luân, tám dựa thần thánh ánh sáng chói lọi, quả đấm của hắn lên chiếu dọi ra một mảnh cổ xưa cung điện, thánh quang như biển, giống như thiên đường ở nhân gian ảnh thu nhỏ, to lớn quyền ý tập trung cổ phong, thiên đường quyền pháp, đây là thiên đường chư thần chuyển thụ cho thiên sứ nhất tộc quyền pháp, không phải bình thường hai cánh thiên sứ, thiên sứ bốn cánh học tập thiên đường chi quyền, mà là nguyên vẹn thiên đường chi quyền, thuộc về thánh phẩm quyền pháp, thậm chí tại thánh phẩm quyền pháp trong đều thuộc về đỉnh phong tồn tại, đến gần vô hạn thần phẩm. Vâng một đạo cự đại thánh quang trụ từ cái này lục dược sĩ thiên sứ nắm đấm trong lao ra tập trung cổ phong âm âm nghiền áp mà đến cực lớn thánh quang tay đấm thậm chí dung chuyển thời không thậm chí lộ ra hóa ra một tòa cổ xưa thánh đường hư ảnh hướng phía cổ phong chấn áp xuống tới lực lượng sáng lập quan minh lực lượng sáng lập vĩnh hằng lực lượng sáng lập không gian lực lượng sáng lập thời gian lực lượng sáng lập thế mạng lực lượng sáng lập thần linh lực lượng sáng lập hết thảy các ngươi cũng lưu toàn thẩm phản ta cái gì thiên đường chi quyền phá cho ta cổ phong quát lạnh, minh vương thần mâu tựa hồ gây xích một phương thời không sáng lập lực lượng tại thân mâu tách ra thiên khí mịt, sinh cơ bành trướng Vô địch mũi nhọn thiết cát, cắt, đem cái kia thánh quang trụ từ đó sẽ ra, một phân thành hai, mâu nhận thiết cát, cắt, lần nữa xuyên thủng một gã lục dược sĩ thiên sứ xình khẩu, lấy ra hắn sĩ thiên sứ quá kinh hãi rồi, như vậy đều giết không chết, ngược lại bị phản giết một gã lục dược sĩ thiên sứ, thiên sứ chiến trận lập tức xuất. Hiện sơ hở, cổ phong trong mắt thần quang bùng lên, minh vương thần mâu phóng đại vài lần, cổ phong âm thanh như rồng ngầm, cả người cũng bắt đầu tăng vọt. Một trượng, mười trượng, trượng, trượng, trượng, tay cầm vạn trượng minh vương thần mâu, cổ phong quan sát chư thiên sứ, khiến cho vô địch uy thế chấn động tinh không, bang bạc chiến ý hoành áp vô tận không. Viễn cổ, viễn cổ cự nhân. Làm sao có thể? Rõ ràng còn có viễn cổ cự nhân không có vẫn lạc, như thế nào sẽ? Tất cả thiên sứ đều chấn kinh rồi, vô cùng kinh hãi, cổ phong thân hình giống như một cổ xưa thần linh vắt ngang tại trước mặt, cái kia mênh mông thanh đồng thần lực cổ giảng, cho bọn hắn mang đến lớn lao áp lực, tựa như một tòa thái cổ thần sơn áp bách tại phía trước, tâm linh đều rung động lắc lư, cơ hồ không sinh ra một tia chiến ý. Không tốt, không thể tiếp tục như vậy rồi, người này quá hung mãnh, chúng ta muốn chạy đi, đem tin tức truyền lại tiến vào thiên sứ học viên, lại để cho vô thượng viên trưởng cùng phó viên giải đến hàng yêu Người này không phải cái gì á cự nhân, mà là viễn cổ cự nhân, viễn cổ cự nhân dương nghiệt, việc này không phải chuyện đùa, chúng ta ngay ngắn hướng thúc dục thiên sứ chiến trận, phát động hủy diệt một kích, thiên sứ chi nước mắt. Tốt. Hủy diệt bên trong tìm kiếm cơ, tìm đường sống trong coi chết. Thiên sứ chi lệ, phát động. Còn sót lại bốn gã lục vực xí thiên sứ nhìn nhau, nhao nhao đánh ra từng đạo thánh khiết đại ấn, thiên sứ chiến trận vận chuyển, một loại khí tức bi thương tràn ngập mà ra, tại chiến trận trung tâm, một giọt nước mắt trong suốt thành hình rồi, cái này nước mắt kỷ là thiên sứ chi lệ, trong truyền thuyết, vũ trụ thời không đệ nhất vị thiên sứ nước mắt, có thể tinh lọc hết thảy, độ hóa vạn vật đây là một giọt hoàn mỹ nước mắt thánh đường ở trong đó mềm rủ xuống bay lên thánh đường bên cạnh có thánh hồ thánh hồ chính giữa một quả miếng tiên sứ chi ngoãn tại thành nén thánh mạng khí cơ tại thời khắc này diễn hóa đã đến cực hạn cổ phong không nói trực tiếp một mâu đâm ra tương đương năng ngược, thanh đồng thần lực chấn giảng tinh không một mâu xuyên thủng tướng tinh không đều chọc ra một cái cự đại lỗ thủng cái này một mâu ám sát tại tiên sứ chi nước mắt lên lập tức tán phát ra chói mắt hào quang theo minh vương thần mâu lên một cổ không nước ám tinh truyền lại trở về đều bị cổ phong cường hoành thân thể sinh sinh phai mở Tất cả thiên sứ bay rất ra ngoài, ngoại trừ tứ đại lục dược sĩ thiên sứ bên ngoài, tất cả thiên sứ bốn cánh đều đoạn đi bốn cánh, mặt như giấy vàng, thân thể cùng linh hồn đồng thời trọng thương, ở vào vẫn lạc bên lân giới. Tứ đại lục dược sĩ thiên sứ lại càng không sống khá giả, bọn hắn cơ hồ đã nhận lấy tám phần đã ngoài cắn trả, trên người đã tao nộ không thể xóa nhòa trọng thương, thiên sứ chi nước mắt đều không thể ngăn trở cổ phong một mâu, bọn hắn đã triệt để đã mất đi chiến lược. Tại sao có thể như vậy? Thiên sứ chi lệ rõ ràng đều không thể ngăn cản ác ma này. Thanh đồng cảnh viễn cổ cử nhân, như thế nào sẽ cường đại đến loại tình trạng này? Lời của các ngươi nhiều lắm, ác ma. Có lẽ tất cả cùng các ngươi đối nghịch đều là Á ma, nguyên lai like cái này là thiên sứ nhất tộc, có lẽ các ngươi cần phải cùng địa ngục kết minh, cùng các ngươi so sánh với, bọn hắn cũng có thể gọi là là thiên sứ rồi. Cổ Phong cười lạnh, Minh Vương thần mâu quét ngang, tứ lại lục dược sĩ thiên sứ như dâm dạ giống như nhở bài nhở thưởng hành bay ra ngoài, Cổ Phong thần mâu liền đâm, lấy ra bốn miếng xí thiên sứ chi tâm, hiện tại hắn đã sưu tập 6 miếng xí thiên sứ chi tâm, cái này cùng nàng kia yêu cầu 81 vạn xí thiên sứ tâm, còn kém cách xa vạn dặm. Cổ Phong ngươi thật to gan, ngươi rõ ràng dám giết chúng ta thiên sứ học viên thái thượng cái thế trưởng lão. Ngươi biết không, ngươi phạm vào lớn, cỡ nào tội nghiệp, vô thượng viên trưởng cùng phó viên trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ tốt nhất phóng chúng ta, chúng ta có thể đem làm làm chuyện gì không có phát sinh. Nếu không chúng ta thật lâu không có trả lời, thiên sứ học viên nhất định sẽ phát ra được. Đến lúc đó vô thượng viên chảy dài tố thời gian, tự nhiên sẽ biết. Do nơi đây phát sinh hết thảy, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Không tệ, ngươi bây giờ phóng chúng ta, chúng ta có thể giúp ngươi che giấu trận tướng, bằng không mà nói, ngươi là chạy trời không khỏi nắng. Vài tên thiên sứ bốn cánh trường cắn răng hướng phía cổ phong quát, bọn hắn toàn lực vì chính mình tranh thủ sinh cơ, nhưng là đây hết thảy cổ phong đều xem tại nhãn lực, hắn mắt sáng như bước, hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thật sự là một cái thật đáng buồn chủ tộc, sắp chết đến nơi rồi, còn uy hiếp ta, ta cổ phong sao lại, há có thể dễ dàng như vậy bị các ngươi hù sợ? Vô thượng viên trưởng, tới vừa vặn, ta vừa vặn mượn hắn sĩ thiên sứ tâm dùng một lát. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, đều đi chết đi. Cổ phong hừ một tiếng, một trưởng đè xuống, tựa hồ chân long giơ áp sập tinh không, thời không đều hiện ra hỗn loạn hình dạng, đem mấy trăm thiên sứ bốn cánh nứt hết tội ác mộ địa, các ngươi muốn vĩnh hằng ngủ say, hắn nói nhiều dễ dàng như vậy. cổ phong rồi sau đó quát lên một tiếng lớn, một quyền hướng phía cái này, phiền mấy năm ánh sáng thiên sứ mộ địa đánh tới, không nói thiên sứ nhất tộc cùng hắn viễn cổ cự nhân nhất tộc diệt sạch có cực lớn liên quan, riêng là mấy tỷ năm trước dùng một thanh đồng cự nhân là lô đỉnh, phong chấn lộ thiên khu cái này lắm mà, tựa là không thể xóa nhòa cự hận, ngày nay cổ phong toàn lực ra tay, muốn phá hủy cái này mộ địa, lại để cho cái này trong mộ địa vẫn là vô tận thiên sứ chết không nhắm mắt. ông tựa hồ cảm nhận được cổ phong đánh ra hủy diệt tính thần lực, cái kia mấy năm ánh sáng cấm pháp thần sương mù mạnh mà cuồn cuộn mà bắt đầu, một tòa cự đại trận đồ ở trong đó hiện ra hình thể, cái này tòa cự đại trận pháp mấy tỷ năm qua hấp thu không gian thần tác, vận chuyển thời gian, tích xúc lực lượng khổng lồ, giờ phút này vừa mới đụng phải công kích, tiêu lập tức vận chuyển lại, đầm đặc thánh quang tán phát ra, hóa thành một cây mấy vạn dặm thánh thương. hướng phía cổ phong không, đánh tới, sáng lập hỗn độn, cổ phong liên tiếp đánh ra hai thức pháp, hủy diệt cùng trọng sinh luân hồi, hai cổ hùng quyền ý dung làm một thể, đản sinh ra đến một cổ mới đích lực lượng, nhất. Cái này là Quang Minh Thần Quyền đệ tam thức, Cổ Phong đẩy diễn công tác chuẩn bị hồi lâu, rốt cục lĩnh ngộ đi ra, tại Hủy Diệt trong trọng sinh, giống nhau niết tân sinh, cổ lực lượng này vô kiên bất rồi, trẻ con nền ngón tay cũng có thể nô lên tạng đá lớn, đây là tánh mạng lực lượng, không giống với bình thường tánh mạng thần tắc, mà là tánh mạng bổn nguyên thể hiện, vui sướng hướng quang vinh, hết thảy một lần nữa bắt đầu. Giang giác. Vạn Giảm Thánh Thương lập tức nghiền áp, cổ phong tay đấm hạo dạng mấy năm ánh sáng, thanh đồng thần lực nghiền áp bát hoang lục hợp, có đẩy đại thế giới khí thế, vào cái kia thánh phẩm trận đồ phía trên, vô số giống mạng vết dạng bắt đầu lan tràn. Quy một chương 263 cự nhân hàng lâm, đây là quang minh thần quyền đệ tam thức, niết, thủy diệt sau sống lại, liệt diễm trong tỏa sáng sinh cơ, phá rồi lại lập, sinh sôi không ngừng. một quyền này, cổ phong đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. lâu dài tích lũy, đến lúc này cái này đệ tam thức thần quyền xem như nước chảy thành sông, không hề chảy sáp. với anh, thánh phẩm đại trận biến áp, biểu hiện lộ ra bên trong một mảnh cổ xưa mộ địa, thiên sứ chi hôn bên quần, thế lương trong mộ địa, cổ phong tựa hồ có thể nghe được viễn cổ cự nhân không cam lòng địa tiếng gầm gừ, như nói vài ước năm trước tao ngộ, cự nhân bất tử, chiến ý không chỉ, coi như là vỡ lạc, cũng như trước đỉnh thiên lập địa. Ta viên cổ cự nhân vị tiền bối kia hải cốt cũng không tại, các ngươi còn tồn thế làm gì? Đi cho lão nhân ra ông ta đương người hầu a. Cổ phong hừ lạnh một tiếng, thần lực lần nữa manh liệt ra, cả người hắn buộc phát ra như hải thanh đồng khí huyết, cướp bộ đặc không, trong tinh không lưu lại vĩnh hằng dấu chân, quyền kinh phá không, vượt qua đẩy hơn 10 năm ánh sáng, đêm này thiên sứ mộ địa một quyền đánh nát, trở thành trong vũ trụ trần ai. Xa xôi tinh không, xí thiên sứ tinh, thiên sứ học viên, ở chỗ sâu trong một tòa cự đại thánh điện trong, một tôn đáng sợ khí tức xuống lại, vô tận thánh quang trong, ngân quang hiện ra, bên trong ẩn ẩn lộ ra một vòng vàng nóng ánh. Người nào, thật to gan rõ ràng bị phá hủy thiên sứ mộ địa, thanh âm này uy nghiêm, vừa mới vang lên, giống như ngàn vạn kinh lôi nổ vàng, tứ phương thiên địa đều muốn sụp đổ, vô hình uy nghiêm khí thế tràn ra đại điện, cả thiên sứ trong học viên, vô số thiên sứ sinh ra cảm ứng, trong con mắt của bọn họ lộ ra sùng kính chi sắc, hướng phía trong lúc này thánh điện cầu nguyện đứng lên, vạn năng thiên sứ thủy tổ, vô thượng thiên đường chư thần, chí cao chúa tể thượng đế, thư của các ngươi đổ tại cầu nguyện, quang minh vĩnh viễn chiếu, thánh quang vĩnh hằng. Thánh điện trong, lại một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, cái này chỉ sợ không tầm thường, thiên sứ mộ địa, không có bạch ngân bắt trọng thiên lực lượng rất khó phá hư muốn hoàn toàn bị phá hủy chỉ sợ muốn bạch ngân cửu trọng thiên mới được, không trông nom người nào, ta thiên sứ nhất tộc chính là thiên đường chư thần đại biểu, bị phá hủy tộc của ta chi nhánh mộ địa chính là tội lớn, đại thủ không thể xóa nhòa, muôn đợi là địch. ầm ầm, ngay một khắc này, cả thiên sứ học viên chấn động lên, một đạo sáng chói đao mang ngang cửu thiên, quét dàn ba vạn bên trong như ngân hà rủ xuống, vang dét tại thiên sứ học viên đại địa phía trên, toé lên khắp thiên trần động cô luyện. ngươi cư nhiên còn dám trở về? đây là người hắc bảo thanh niên, hắn tóc trắng như tuyết, đồng tử ở chỗ sâu trong hiện ra huyết quang, trong tay đen kịt trường đao trên, một đạo rãnh máu rất sâu rất sâu. Huyết quang mở mịt tựa hồ mỗi thời mũi khắc đều ở hướng máu, đặc hơn sát khí tràn ngập. Tất cả bạch ngân cảnh phía dưới bốn cánh thiên sứ đều run rẩy thậm chí một ít một hai trọng thiên sáu cánh sĩ thiên sứ cũng sờn tóc gáy, lương lạnh cả người. Tựa hồ đao phong tiêu dán tại trên cổ, lạnh lẽo, không có nửa điểm cảm giác ăn. Toàn thiên sứ bộ đại sư minh mẹ già diệp ngự không giận dữ mắng mỏ, thiên sứ trong học viên lần nữa nên đón cái này tôn sát thần. Ngày nay tựa hồ có chút bất động, mẹ già diệp lương phát lạnh. cái này độc cô tuyệt ngắn ngủn thời gian, rõ ràng càng phát ra thâm bất khả hắn hiện tại, rõ ràng không cách nào nhìn thấu hắn tu vi, chỉ cảm thấy đến như một mảnh vực sâu, thâm thúy không chừng mực tất cả thiên sứ đều có tội, tất cả thiên sứ đều đáng chết. độc cô tuyệt hành động, trên người thấu phát ra tới ngân hắc hát sắc đao khí, cả người hắn tách ra ngân hắc hát sắc đao mang, hóa thành một đạo cự đại đao luân, nghiền áp tứ phương, ngàn vạn thiên sứ bị xoắn gia nhập trong đó, hóa thành một mịt. làm càn, thiên đường chi quyền. mễ gia diệp hét to, một quyền đánh ra, cự đại thánh quang quyền trụ nghiền áp hư không, đem độc cô tuyệt thân hình bá phủ. chết rồi. rất nhiều thiên sứ trong nội tâm phân chấn, nhưng là sau một khắc, một đạo ngân hắc hát sắc đao khí sâu xuyên thiên cung, đem này thánh quan quyền trụ thoáng cái xé ra. làm sao có thể? Rõ ràng hơi hợt liền rách của ta thiên đường chi quyền. Mễ già Diệp trong mắt lộ ra khiếp sợ chi sắc, đó cũng không phải là bình thường thiên sứ tu luyện thiên đường chi quyền, là đến gần vô hạn tuyệt phẩm quy pháp, làm sao có thể? Hết thảy đều có khả năng. Độc Cô Tuyệt hôm nay lời nói trở nên nhiều hơn, hắn con mắt quang càng thêm đỏ hồng, như hai quả huyết bảo thạch tại lập lòe, sát khí như nước thủy triều, chiến ý như hải, ra tay không lưu tình, gặp người liền liền giết. Không đúng, có hắc ám khí tức, ngươi đoạn lạc, ngươi đoạn lạc thành ma. Giả Diệp đột nhiên hét lớn một tiếng, phía sau của hắn, hơn mười danh thái thượng cái thế trưởng lao chạy đến, nghe vậy đều là cả kinh. Không sai, địa ngục khí tức, người này đoạn lạc thành ma, địa ngục yêu ma, tại quang minh thánh địa cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hướng địa ngục quy hàng, độc cô tuyệt, con đường của ngươi đến cuối cùng, từ nay về sau, tất cả quang minh lực lượng tương thị địch nhân của ngươi. Rất nhiều thái thượng cái thế trưởng lão cười lạnh, khí thế tập trung, thời gian thần thông pháp tác hợp thành một mạch, mơ hồ liền thời không đều phong tỏa, chỉ để cách trở độc cô tuyệt đường lui. Nhưng là từ đầu đến cuối, độc cô tuyệt đều không có nói qua một câu, tùy ý những người này hành động, hắn là quyết tâm tử chiến, muốn giết tuyệt cái này một thiên sứ chi nhánh, giết được huyết lưu thành hải. Địa ngục, địa ngục thì như thế nào? Quang Minh, trong mắt của ta mới là chân chính địa ngục. Độc Cô Tuyệt con mắt quang lạnh lùng, hắc sắc trường đao lục không, chém về phía hơn 10 danh thái thượng cái thế trưởng lão. Ngân hắc sắc đao mang phá không, tuyệt diệt đao ý làm lòng người kinh. Mũi nhọn bao phủ phía dưới, thời gian thần thông pháp tắc vật mèo, rõ ràng ẩn ẩn muốn thoát ra cái này phương đại địa chói buộc. Bạch Ngân Lục trọng thiên, hắn đạt đến Bạch Ngân Lục trọng thiên. Giờ phút này, Độc Cô Tuyệt tu vi rốt cục bị nhất danh thái thượng cái thế trưởng biết, đây tuyệt đối không phải là cái gì điểm tốt, tinh tiến tốc độ quá rất mạnh, cơ hội vượt ra khỏi lẽ thường. Thần thánh chi tiễn, thiên đường chi môn, thiên sứ thánh dực rất nhiều thái thượng cái thế trưởng lão liên hợp mệ già diệp ra tay, thánh phẩm võ học liên miên không dứt, tiên khí, thiên đường chi môn, thiên sứ thánh dược đồng thời chân áp xuống, tự đại lực lượng thậm chí ngắn ngủi không chế thời không, muốn đem độc cô tuyệt nát bấy trong đó. Đại diện đau khí, thương sinh tuyệt phệ, thiên địa không ánh sáng. Độc cô tuyệt giống giận, trường đao diễn sinh ra hủy diệt tính đao ý, một đao kia không có nửa điểm dấu hiệu, đao quy tích chuẩn vào trong thời gian, không gian bị dẫn động, thời không lực lượng tại độc cô tuyệt dưới đao sinh ra, cái này thiên tư tuyệt thế thanh niên, tại bạch ngân lục trọng thiên liền có thể dẫn động thời không đại đạo co như là thiên sứ bộ đại sư huynh mẹ già diệp đều có chỗ không kịp, quả thực chính là ngày này. Wen, hai cổ cự đại lực lượng va chạm, hư không mở ra từng đạo giữ tận lỗ hổng, độc cô tuyệt bạo vối, từng bước một dẫm đạp hư không, đem thời gian đều gián đoạn, xuất hiện một mảnh dài hẹp màu sắc đứt gãy. Thiên sứ học viên ẩn nấp lực lượng nhiều lắm, giờ phút này xuất hiện hơn 10 tên thái thượng cái thế trưởng lão trong, thì có 3 gã bạch ngân lục trọng thiên, cái khác đều là tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, chỉ có mẹ già diệp tu vi thấp nhất, thực sự vô hạn tới gần tứ trọng thiên. Chiến đấu dần dần gay cấn, đau khí thánh quang bay vụt. Phương viên mấy vạn dặm thành nơi xa xôi, tất cả mọi người tránh lui đi ra ngoài, cái thế cường giả tranh đấu, đã đủ để đơn giản hủy diệt tinh thần. Độc Cô Tuyệt, sang năm hôm nay sẽ là của ngươi ngày dỗ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi không có đường lui, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Chúng ta liên thủ bố hạ thiên sứ chiến trận, sinh sinh luyện hóa hắn. Hơn 10 danh bạch ngân cảnh sau cánh sứ thiên sứ tạo thành thiên sứ chiến trận, chỉ là suy nghĩ liền vạn phần đáng sợ, Độc Cô Tuyệt tử khí như hải, đại diệt đao khí tung hoành nghệ, nhưng là làm gì được tu vi có hạn, cuối cùng bị mẹ Già diệt bọn người kết thành chiến trận. Thiên sứ chiến trận vừa mới thành hình, tiêu tỏa ra to lớn ba động, đáng sợ khí cơ bắt đầu xuống lại. Một cổ cự đại thiên sứ chi giống như biểu hiện hóa đi ra, cái này thiên sứ hư ảnh sinh ra được 12 dự, dực, sáu đối thần thánh chi dự kinh động. Cổ xưa khí cơ chẳng hợp, một cổ khó nói nên lời quang minh, khí tức hội áp xuống tới, áp bách tại độc cô tuyệt trên người. Đao khí hỏng mất, độc cô tuyệt thân hình đụng phải áp chế, cả người đều phụ phục xuống. Trên mặt biểu hiện lộ đi ra ngoan lệ chi sắc, hắn một đao cắm vào của mình lồng ngực. một đao ngân hắc hát sắc máu tươi bắn ra, khí tức trên thân đông dương bắt đầu tăng vọt. Đại diện thiên hạ, hắc hát ám tế, ông thời không bắt đầu vặn mẹo, độc cô tuyệt đứng thẳng đứng, dậy, quanh thân mũi nhọn tăng vọt, rõ ràng ngạnh xanh xanh kháng trụ này thiên sứ hư ảnh, một đao chém xuống, ngân hắc sắc đao khí vặn vẹo thời không, hung hăng chém ở đằng kia thiên sứ chiến trận thiên địa rung động, thiên sứ chiến trận bị sinh sinh chém ra một đường vết rách, mẹ già diệp hét lớn, hắc ám huyết tế, cho ta chấn áp, thiên sứ chi lệ, hơn 10 tên sau cánh sĩ thiên sứ đem lại trận sức mạnh to lớn thôi phát đến mức tận cùng, chín miếng thiên sứ chi lệ thành hình. Hội tụ thành một ngụm trong suốt thần tiễn, cái này thần tiễn phân đôi, nương tụ ra sau đối trong suốt tiên sứ chi dự, một cổ hủy thiên diệt địa thần thánh tiễn ý tập trung độc cô tuyệt, hắn rít gào giống dợ, quanh thân huyết quang rơi, nhưng không cách nào thoát khỏi mũi tên này ý phong trẩn, cả người lần nữa phủ phụ xuống dưới. Mắt thấy cái này khẩu thiên sứ thần tiễn muốn xuyên thủ độc cô tuyệt lồng ngực, chúng bên bị thiên sứ chiến trận cứng lại cứng cỏi thời không trong lúc đó nghiền nát ra, nhất kích thanh đồng đại thủ hung hăng rơi xuống, một phát bắt được này tiên sứ thần tiễn, mặc cho này tiên sứ thần tiễn tiến khí sắp phạt, cũng vô pháp phá vỡ này thanh đồng bản tay, này xưa cũ thanh đồng đại thủ là cấn có vô tận tuế nguyệt khí cơ này tang thương hoa văn lại ảnh ngược nhật nguyệt núi sông cỏ cây trúc thạch cái gì người nào tay không tiếp được thiên sứ thần tiễn đây là cái gì thân thể rõ ràng dám trực tiếp tóm lấy phanh chỉ thấy này thanh đồng bàn tay hung hăng sở thiên sứ thần tiễn không có chút nào chống cự chi lực bị bóp chặt lấy sau đó lại nhấc trích thanh đồng bàn tay từ cái này phá vỡ thời không bên trong tỏ ra hai cánh tay bắt lấy thời không nghiền nát bên dưới hung hăng lôi kéo thử kéo một tiếng một đạo cự đại thân ảnh hàng lâm xuống vạn trưởng cự nhân thân. Phản phất một tôn cổ xưa thần linh đi đến thế gian, thanh đồng thần quang mở mịt, cổ xưa tang thương khí cơ tràn ngập, cả thiên sứ chiến trận lập tức bị chống phá vỡ, hơn 10 tên sau cánh sứ thiên sứ bị thoằng cái đánh bay ra ngoài. Đây là cực kỳ kinh hãi một màn, thiên sứ chiến trận bên trong gần thời không, cư nhiên bị cái này chính là vạn trượng hình thể nữ vỡ, khó có thể tưởng tượng, người tới rốt cuộc là như thế nào đáng sợ, cơ hồ đã siêu việt tất cả mọi người nhận thức phạm vi. Quy 1 chương 264, hoành hành vô kỵ. Viễn cổ thanh đồng tự nhân. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, nhìn xem phía trước mặt này nguy nga thân ảnh, phản phất một tòa thái cổ thần sơn sừng sững trước người, bên mông thanh đồng huyết khí mãnh liệt, làm cho người ta dùng thẳng kích tâm linh rung động. Không có khả năng, viên cổ cự nhân như thế nào còn khả năng tồn thế? Nhất danh thiên sứ tộc thái thượng cái thế trưởng lao chân hô, như thế nào còn có cá lọt lưới? Vạn trưởng cự nhân thân, chẳng lẽ đã trở thành thanh đồng cực hạn cự nhân? Thanh đồng cực hạn cự nhân, mặt khác rất nhiều sau cánh sĩ thiên sứ đều là lộ ra vẻ tham lam, bọn họ cũng hiểu biết một ít bí mật, cái gì gọi là thanh đồng cực hạn cự nhân? Đó là đạt được qua thanh đồng thần thiết tự nhân, thanh đồng thần thiết là cái gì? Vũ trụ chín đại thần thiết một trong, chín đại thần thiết tuy nhiên bọn họ biết đến không được đầy đủ, nhưng là cũng biết một cái khác danh tự, Chí cao thần thiết. Không sai, chính là chí cao thần thiết, đủ để đúc tạo chí cao thần khí thần thiết, mỗi một khẩu chí cao thần khí đều cần chí cao thần thiết mới có thể chính thức thành hình, bình thường binh khí, cho dù là cái thế, trấn thế thần binh, chỉ cần chiếm được dù là chỉ là chí cao thần thiết một điểm mẩy vỡ, cũng đủ để so sánh bình thường thần khí, đây là cái gì khái niệm? Có lẽ bình thường thần linh trước mắt, nhưng là hoàng kim cảnh trấn thế cường giả là nhất định sẽ tuyệt đoạn, tu hành trên đường Từ trước đến nay không có thiện ác chi phần, chỉ cần là đối với chính mình có lợi, cũng có thể cướp đoạt tới. Đây là nói, khó trách xuất kỳ bất ý phía dưới có thể sẽ rách chúng ta thiên sứ chiến trận. Phần này chiến lược đủ để so sánh bạch ngân lục trọng thiên, thậm chí đến gần vô hạn thất trọng thiên. Nhưng là đáng tiếc, cư nhiên đến đây, cũng đừng nghĩ đi. Hơn 10 tên sau cánh sĩ thiên sứ lần nữa vây quanh, ánh mắt của bọn họ giống như nhìn xem nhất trích mặc người chém giết cửu non, hồn nhiên không biết cái này căn bản là một cái chân long. Cổ phong đạp lâm thiên sứ học viện đại địa, nhìn xem phía trước mặt đám người kia vây quanh, trong mắt lộ ra trêu tức ngục quang, phương xa. Liệt không thương hình vân mấy người thần sắc chấn động, đồng tử ở chỗ sâu trong đều là vẻ không thể tin được. Viễn cổ cự nhân, cái này cổ phong lại là viễn cổ cự nhân. Mễ gia diệp mù quang vừa động, nhìn thẳng cổ phong, nói: Nguyên lai ngươi chính là này cổ phong. Lúc trước có người giết học viên thủ vệ bỏ chạy, nguyên lai chính là ngươi. Ngươi cái này á cự nhân rõ ràng thành viễn cổ cự nhân. Xem ra trong khoảng thời gian này kỳ ngộ của ngươi không nhỏ, ngươi cũng ghê gớm thật đảm, Trường hợp như vậy cũng dám xuất đầu, không duyên cứ cho chúng ta cái này đại cơ duyên. Cơ duyên, cổ phong hỏi ngược lại, vừa mới mở miệng, cho tượng ngàn vạn thần lôi nổ vang. Hơi không đều nổ tung từng đạo lỗ hổng, rầm rầm chẳng chịt, giống như xé rách mạng nền, đây là cực kỳ kinh hãi một màn, bật hơi như lôi, thân như thần sơn, con mắt như nhật nguyệt, chỉ có viễn cổ cự nhân mới có thể có được như vậy khí tượng. Phương xa, một ít bốn cánh thiên sứ thậm chí là các đại tinh hệ đệ tử, cũng bắt đầu tại trong thất hải là cớ nâng cổ phong hình thần, này cao lớn uy nga thân ảnh, rõ ràng mơ hồ chấn áp ở bọn họ ngày bình thường tu hành chính giữa xuất hiện tâm ma, tâm tình đều bình thản không biết. Cơ duyên. Không sai, ngươi tiểu là cơ duyên của chúng ta, kỳ ngộ của chúng ta, bắt giữ ngươi, ép hỏi ra đến ngươi hết thảy, đối với chúng ta mà nói có thiên đại chỗ tốt. Mẹ già Diệp cười to, thứ không tiên sợ địa nhìn quét cổ Phong, biết rõ cái gì gọi là có mắt không chồng sao? Cái gì? Mẹ già Diệp vô ý thức địa mở miệng nói, anh. Cổ Phong trong nháy mắt ra tay, cự đại thanh đồng bàn tay như một ngọn núi chấn rơi, này hiện ra thanh đồng thần quang dưới bàn tay, thời không đều kịch liệt vặn vẹo đứng lên, một tay lấy này mẹ già Diệp bắp vỡ, huyết đục cốt bùn đều trừ khử, đây quả thực là kinh thế hai tụ mẹ già Diệp thân là thiên sứ bộ đại sư mình, một thân tu vi tiếp cận bạch ngân tam trọng thiên điên phòng thậm chí chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào tứ trọng thiên, lại bị cổ Phong một trường bắp vỡ, cái này kêu là có mắt không chồng. Cổ Phong thanh âm như trước như tiếng sấm, giờ phút này rơi vào còn lại 6 cánh sĩ Thiên sứ trong hai, nhưng thật giống như Thiên Uy, bởi vì bọn họ đã đã nhận ra không đúng. Cổ Phong trên người, tựa hồ có không giống tầm thường gì đó, không thể nắm lấy, chẳng lẽ đây là thanh đồng cực hạn cự nhân đặt dị chỗ? Bại trận, cầm đầu ba gã lục trọng Thiên sáu cánh sĩ Thiên sứ quát lên một tiếng lớn, Thiên sứ chiến trận lần nữa ký kết đứng lên, cự đại Thiên sứ hư ảnh hiện hiện, Thiên sứ nhất tộc thủy tổ thần thánh chói lọi bắt đầu tăng vọt, đối Thiên sứ chi chạy xuôi xuống thần thánh Thiên sứ chi lệ, Thiên sứ chi lệ, Thiên sứ nước mắt, Thiên sứ chiến trận điên phong chi cảnh, triệu hồi ra Thiên sứ chi lệ bị thiên sứ phỉ nộ người chỉ có tử vong thiên sứ nước mắt so với trước càng nhiều rất nhiều sáu cánh xí thiên sứ giờ phút này là xuất động toàn lực một ngụm cự đại trường trăm trưởng trưởng thiên sứ thần tiễn ngưng tụ thành hình trong suốt tiến thân phảng phất không tồn tại ở cái này phương thời không chính giữa có một loại thác loạn cảm giác các ngươi tựu chút buồn sự ấy sao cổ phong cười lạnh một cây giống như thiên trụ bình thường tráng kiện thanh đồng ngón tay lăng không điểm ra này thiên sứ thần tiễn đụng vào trên mặt lập tức trở nên nát ấy không có nửa điểm chống cự chi lực cái gì tất cả mọi người hoảng sợ đây quả thực tiệu không thể tưởng tượng khi nào thì thanh đồng cảnh có thể như vậy bệ nghệ cái thế cường giả có lẽ viễn cổ trong năm thái cổ trong năm có chi nhưng đã đến cận cổ chính là làm người nghe kinh sợ có thể so sánh trong truyền thuyết một ít thái cổ viễn cổ yêu nghiệt không có khả năng thanh đồng cực hạn cự nhân cũng không thể có thể cường đại đến loại tình trạng này cơ hồ cùng thất trọng thiên cái thế cường giả không giống ta thiên sứ học viện ngoại trừ viên giải phó viện trưởng bên ngoài sợ là không người có thể chế được hắn thành viên trưởng bọn họ xuất quân a nếu không chúng ta hàng không ngừng cái này yêu ma yêu ma cổ phong cười lạnh các ngươi bọn này điệu nhân mới là chân chính yêu ma. Ta hôm nay chính là chạm yêu trừ ma sáng lập, cổ phong không chút khách khí, trực tiếp đánh ra một quyền. Thời không trường phiên chấn áp thân thể, to lớn quyền lực cọ rửa thời không, sáng lập lực lượng chỗ nào cũng có. Thời gian, không gian, sinh mệnh, vĩnh hằng, vô cùng sức mạnh to lớn hội tụ thành một quyền này. Thanh đồng nắm tay dạng rỡ sinh huy, như một vòng rừng rực thanh đồng đại nhật, thần lực lưu động, liên tục không dứt, giang dác. Thiên sứ chiến trận bị thoáng cái đánh át, hơn 10 tên sau cánh sĩ thiên sứ kêu thảm một tiếng, toàn bộ bay rất ra ngoài, trong quá trình. Bảy tám danh sáu cánh sĩ thiên sứ thân thể nổ bùng, huyết nục bay tán loạn, bạch ngân thần cốt bột phấn đầy trời. Hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? Cổ Phong đắc thế không buông tha người, muốn chém tận giết tuyệt, lần nữa đánh ra một quyền. Thanh đồng huyết khí minh mông quần cuộn ba vạn bên trong, mỗi một sợi thần lực đều trầm như cổ sơn, lại là mấy tên sáu cánh sĩ thiên sứ bị sinh sinh đánh bạo, chỉ còn lại có ba gã tu vi cao nhất đang ở bạch ngân lục trọng thiên sáu cánh sĩ thiên sứ. Mắt thấy hai người này cũng muốn vẫn lạc tại cổ Phong trong tay, thiên sứ học viện ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền lại đi ra một cổ to lớn, vô ngần bao la khí cơ, khí này cơ thực phần đáng sợ vừa mới xuất hiện, tự gây cho cổ phong áp lực cực lớn, giống như một tôn cự thú trong ngủ say thức tỉnh, bắt đầu triển lộ lực lượng của hắn. viên cổ cự nhân dư âm nghiệt, ngươi rõ ràng dám đến đến ta thiên sứ học viện, đem mạng của ngươi lưu lại a! Nhất trích cự đại thánh quang đại thủ tự học viên ở chỗ sâu trong bay lên, cái này thánh quang đại thủ vươn tay rõ ràng, kinh lạc rõ ràng, lực lượng đáng sợ trong đó nổi lên, che ngang hắn giảm, hướng phía cổ phong vào đầu rơi xuống. Thần xác ngưng trọng, cổ phong liên tiếp đánh ra hai quyền, sáng lập, hỗn loạn. hai cổ đối lập lẫn nhau quyền ý đầu đuôi đụng vào nhau, đã trở thành một loại luân hồi. Tuần Hoàn Không thôi, Cổ Phong cả người cũng tách ra thanh đồng thần quang, nắm tay pha không, đem thời không đều xé rách, này thánh quang đại thủ lập tức bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, sau đó giống mạng nện vết dạn lan tràn ra, cuối cùng như đồ sứ bình thường vỡ vụn thành vô số, hóa thành một chút điểm một chút điểm thánh quang tiêu tán trong không khí. Tiếp được Phó viện trưởng một kích. Đó là Phó viện trưởng Thanh Âm, một trưởng kia, đủ để trấn áp hết thảy thất trọng thiên, thậm chí là bắt trọng thiên cái thế cường giả, chúng ta cho rằng sẽ thành công, không nghĩ tới lại thất bại. Ba gã sáu cánh sĩ thiên sứ sắc mặt rất khó nhìn, cái này không phải là cái gì điểm tốt, cái này cổ phong quá tà dị, lực lượng rõ ràng cường hành đến loại tình trạng này, liền phó viện trưởng một trưởng cũng có thể thoải mái tiếp được. Ông. Lúc này, học viên ở chỗ sâu trong một tòa cự đại thánh điện mềm rủ xuống bay lên, tách ra vô tận thánh quang, giống như một vòng cự đại thánh quang thần này, chiếu khắp ức giảm. Thánh điện rất là xưa cũ, ngăn nắp tứ phía điện trên vết đá đều là cơn có rất nhiều thánh khiết vân sức, những này vân sức phát hỏa thành một tòa thánh đường bộ dạng thần thánh điện phủ, trong đó mơ hồ chiếu gặp một ít thân ảnh, một cổ uy nghiêm ý chí phát ra áp bách người tâm linh. Coi như là cổ phong cũng cảm nhận được một cổ uy hiếp ý tứ hàm suốt. Thiên đường. Cổ phong trầm giọng nói. Không sai, không hổ là viễn cổ cự nhân, có thể nhìn ra được ta thiên đường hình thần. Bất quá cũng dừng ở đây, ngươi có thể phát triển đến hiện tại, sợ là không dễ dàng, nhưng là đáng tiếc tuổi còn rất trẻ, quá xúc động, ngươi lịch duyệt hạn chế ngươi, không biết tính trước làm sao, hiện tại chỉ có một con đường chết. Thánh điện đại môn mở ra, nhất danh sau cánh sĩ thiên sứ chậm rãi đi ra, đây là người trung niên sĩ thiên sứ, thân hình hắn cao lớn. Thiên sứ chi dực thần thánh mà chớn bóng, mỗi một căn thiên sứ chi vũ đều ngân quang sáng chói, cả người hắn giống như bạch ngân đúc kim loại, tinh khiết tới cực điểm. Bạch ngân cửu trọng thiên, đây là người bạch ngân cảnh điên phong cường giả, cái thế cường giả trong điên phong nhân vật, một thân tu vi, có thể nói là đang phong tạo cực, tại văn minh trung tâm chi địa ngoài, cũng có thể miễn cưỡng tính làm là một phương bá chủ. Vũ trụ thời không, rất nhiều nền văn minh, thanh đồng cảnh cường giả vại như hàng hà sa số, vô số kể, chỉ có bạch ngân cảnh cường giả mới xem như cường giả, trong đó điên phong nhân vật, tại văn minh bên ngoài có thể miễn cưỡng tính làm là một phương bá chủ, bất quá chính thức bá chủ nhân vật hay là hoàng kim cảnh trấn thế cường giả, những người này đều là danh chấn một phương, uy danh lan xa, bởi vì mỗi một danh hoàng kim cảnh cường giả đều có được chứng đạo thành thần cơ hội. Ngươi rất có tự tin, phó viện trưởng của thiên sứ học viện nhìn xem cổ phong, vạn trưởng cự nhân thân cử trọng được kinh, thần sắc chấn định, không thấy chút nào bối rối, nói, ta không biết tự tin của ngươi đến từ nơi nào, bất quá có chút về sau, tự tin cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Vậy hẳn đâu? Cổ phong đông nhân nói, một quyền hướng phía một chỗ hư không nghiền ra, sáng lập, hỗn độn hai cổ to lớn quyền lực sẽ rách thời không, sinh sinh từ đó chấn ra một đạo thân ảnh. Quy mô chương 265, tái nhập tàng bảo điện. Cổ Phong một quyền xé rách thời không, đem một đạo thân ảnh trấn ra, không phải Lộ Thiên Thu là ai. Giờ phút này, Lộ Thiên Thu gặp quỷ bình thường chầm chậm vào Cổ Phong, hắn quả thực khó có thể tin giờ phút này chuyện phát sinh, vừa mới hắn một mực gần nấp đang âm thầm, vốn cho là không chê vào đâu được, lại thật không ngờ vẫn bị Cổ Phong phát hiện, thậm chí hắn kinh hại nhất còn không phải cái này, mà là Cổ Phong hiện tại lực lượng, rốt cuộc đạt đến như thế nào một loại hoàn cảnh, liền hắn cũng mơ hồ sinh ra một cổ lớn lao cảm giác nguy cơ. Lộ Thiên Xu. thiên sứ học viện phó viện trưởng con mắt quang lạnh lùng nhìn thẳng lộ Thiên Su, thuộc về Bạch Ngân Cảnh Điền Phong khí thế hướng phía hắn nghiền áp ra, nhưng là lộ Thiên Su không thèm để ý chút nào, hắn thần sắc lạnh lùng, lạnh giọng nói, Thiên sứ nhất tộc, quả nhiên là thật lớn cái giá, như thế nào ta tới, đi ra nên đón viên trưởng tiểu chỉ có một phó, ngươi không cần châm ngòi, như ngươi vậy đoạn lạc sinh vật, ta một người liền là đủ. Thiên sứ học viện phó viện trưởng cười lạnh, hắn quanh thân thánh quang như hải, kinh người khí tức tràn ngập, đứng ở chỗ đó, thật giống như một tôn quang minh trong đi ra thần linh, to lớn khí tượng làm cho người nhịn không được sinh ra cùng bại ý. Hừ, bản tôn hiện tại cũng không thời gian cùng ngươi dây dưa, chúng ta chướng từ nay về sau lại tính. Lộ Thiên Su quát lạnh một tiếng, xé rách hư không, đã nghĩ trốn đi, nhưng là Thiên Sứ Học Viện Phó Viện trưởng hừ một tiếng, Chung Quanh Thời không lập tức vô hạn cứng lại đứng lên, Lộ Thiên Su thân hình chấn động, lập tức bị hư không bài xích đi ra. Với anh, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh tới. Cổ Sơn bình thường nắm tay nghiền áp thời không, hôn độn quyền ý cai áp tứ phương, hủy diệt khí cơ tràn ngập, tập trung lộ Thiên Su. Đọa lạc thần quyền, tăng thần. Lộ Thiên Su hét lớn, mạnh đánh ra một quyền, Đoạn lạc quyền ý dung chuyển tứ phương, cùng Cổ Phong nắm tay va chạm, một quả miếng trong suốt họa tinh vang khắp nơi, đây không phải bình thường chân hỏa thần hỏa mà là thời không tiêu đốt hỏa tinh, mỗi một miếng đều đủ để hủy diệt một quả nhỏ bé tinh thần, ngàn vạn hỏa sao băng rơi, phản phất một mảnh tinh vực tại họng mất, xô xuống, khủng bố lực lượng cuốn sạch tứ phương, bầu trời hàng tinh hào quang đều bị áp chế. Bất quá lực lượng như vậy nhưng không cách nào dung chuyển Thiên Sứ Học Viện Phó Viện trưởng, hắn quát khẽ một tiếng, khuôn cùng thánh quang hóa thành lồng giam, đem khu vực này phong trấn đứng lên, tạo thành một tòa chiến đấu trường, dưới chân từng đạo huyền ảo thánh vân hiện hiện, thần khó lường khí tức truyền lại đi ra. Thánh quang đại trận, lại là thánh quang đại trận trong truyền thuyết, ta thiên sứ học viện có một tòa thánh phẩm đại trận, không nghĩ tới thật sự, hiện tại phó viện trưởng thúc dụng thánh quang đại trận, hai người này chạy trời không khỏi nắng, không thể để cho bọn họ khinh địch như vậy vẫn lạc, nhất định phải khảo vấn ra bọn họ tất cả giá trị, rõ ràng dám tùy ý xâm nhập ta thiên sứ học viện, thật sự là không biết tự lượng sức mình. ba gã lục trọng thiên sáu cánh sĩ si thiên sứ cười lạnh, hiện tại quên co, bọn họ cảm thấy sinh cơ nắm, ngược lại bắt đầu dùng treo tức ánh mắt nhìn nâng cổ phong cùng lộ thiên hai người, đồ lộ thiên su giận dữ, hắn trực tiếp ra tay, trên nắm tay bắn tung tóe ra to lớn ngân tử sắc đoạn lạc thần quang cái này thần quang không hề trì trệ, rõ ràng trực tiếp xuyên qua đại trận, anh giết tại ba gã sáu cánh sĩ thiên sứ trên người, Phúc. cần tồn ba gã lục trọng thiên cảnh dưới sáu cánh sĩ thiên sứ liền kêu thảm đều không có để lại, cứ như vậy thân tử đạo tiêu, thiên sứ học viện phó viện trưởng trợ tay không kịp, trong mắt biểu hiện lộ đi ra tức giận chi sắc, đoạ lạc ma quang, người rõ ràng hiểu được như vậy điên phong thánh phẩm võ học, bằng không như thế nào giết các ngươi, cư nhiên như vậy, như vậy vài ước năm ân đoán, tiêu tại hôm nay chấm dứt ta. Lộ Thiên Su ngữ khí lạnh như băng, lần nữa đánh ra một quyền, ngân sắc quyền lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đem Lộ Thiên Su nắm tay bao vây trên giày đặt một tầng. Một quyền này tựa hồ sọ xuyên qua địa ngục cùng nhân gian, đem hết thảy phạm trần dẫn vào đoạn lạc bên trong, ma tính quyền ý tại tràn hợp, thậm chí truyền lại ra Thánh Quang Đại Trận. Một ít tâm trí không kiên bốn cánh thiên sứ trên người cánh chim sắc trạch lập tức bắt đầu thay đổi, trở thành đen nhánh ngăn sắc, đoạn lạc khí tức bắt đầu sinh sôi. Thánh Quang vô lượng trọng tài chi tiễn, Thiên sứ Học Viện Phó Viện trưởng hai tay kéo động, tay trái xuất hiện thành cùng Tay phải xuất hiện thánh tiễn, này thánh tiễn không giống tầm thường, có một loại trọng tài khí tức trong đó lưu truyền, thánh tiễn tập trung, lộ thiên su lập tức như lâm đại địch. Ngươi cũng tu thành như vậy một môn thánh phẩm võ học, xem ra vài ước năm, ngươi cũng không có hưởng phí thời gian. Lộ thiên su quát lệnh, quyền động như sao vực nổ mạnh, đoạ lạc ma quang ăn mòn thời không, một quyền này, đưa hắn bạch ngân cửu trọng thiên sâu xa tu vi dương lộ không thể nghi ngờ, lực lượng cường đại nghiền động, ngân tử sắc nắm tay cùng thánh tiễn ba chạm, đọa lạc cùng trọng tài ý chí tại qua đi, một điểm chói mắt kia ánh sáng trắng tại hai người trong lúc đó bắn ra, vô cùng chói mắt so sánh hàng tình còn chói mắt vô số lần, coi như là cổ phong cũng là có chút neo lại hai mắt. Hai người thân hình bão tối, phen này giao thủ, nhưng lại ai cũng không có có thể làm gì được ai, Cổ phong đứng yên tại trong gió lốc, thân hình như ẩn như hiện, lộ thiên su hai người tuy nhiên cảnh giác cổ phong, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có phát giác được cái gì. Ngược lại cửu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, rất nhanh hai người đều chiến đến cùng một chỗ, tình hình chiến đấu dần dần gay cấn. Thiên sứ học viện, tăng bảo điện, thời không vật mèo, một đạo nhân ảnh từ đó đi ra, đây là người thanh niên, hắn thần sắc lạnh nhạt, tùy ý hành động, tăng bảo điện trước. Thủ vệ hai gã thiên sứ bộ thái thượng, cái thế trưởng lão ngưng mắt nhìn cổ phong, đều lộ ra cảnh giác chi sắc. Vừa mới người này xuất hiện phương thức, bọn họ bắt ngờ không đấu, có một loại mông lung cảm giác, tựa hồ đã từng có chỗ nghe thấy, trong lúc nhất thời rồi lại không cách nào nhớ tới. Nhưng là sau một khắc, đương cổ phong ra tay sát na, bọn họ rốt cục biểu hiện lộ đi ra hoảng sợ chi sắc. Thời không đại đạo, là thời không đại đạo, làm sao có thể? Thanh đồng cảnh sao có thể đủ rồi không chế thời không đại đạo? Không tốt, người này vẫn chưa cẩn hồ, tu vi tuyệt đối tại bạch ngân thất trọng thiên phía trên. Hai gã thái thượng cái thế trưởng lão kinh hô bất quá hai người đều là bạch ngân nhất trọng tiên chính là tân tấn thái thượng cái thế trưởng lão làm sao có thể đủ rồi chống đỡ được cổ phong một kích, thoáng cái đã bị đập nát đầu, xí thiên sứ tâm cùng bạch ngân phủ lục bị cổ phong thu hồi, một lần nữa tiến vào tàng bảo điện tròn, cổ phong lần nữa thấy được dầm dạp chẳng trị linh mạch, đáng tiếc chính là trung phẩm linh quang mạch đã không nhiều lắm, bất quá cổ phong cũng không khách khí, toàn bộ thu hồi, khoảng trừng gần nước điều trung phẩm linh quang mạch tới tay, cái này cơ hội là chuyển không một phương cấp thấp tinh vực tất cả trung phẩm linh quang mạch, thiên sứ học viện thân là tinh vực trung tâm chi địa, hội tụ tài phú cho dù không có cả tinh vực tám phần, cũng tuyệt đối có bảy thành nhiều, tầng thứ hai. Lúc trước siêu tầm đều là võ học điển tịch, đáng tiếc bị Lộ Thiên Su một bà ma diễm bức rủi. Hiện tại, Cổ Phong là thật thân hàng lâm nơi đây. Bên ngoài cùng Lộ Thiên Su, Thiên sứ Học viện Phó Viện trưởng Giang Cao, thì là hắn dùng một quả thanh đồng thần huyết đế tạo nên phân thân, lực lượng sáng lập sinh mệnh. Sở Dĩ nhìn về phía trên không hề sơ hở, chính là như Lộ Thiên Su hai người bình thường, tạm thời cũng không có nhìn ra nửa điểm mạnh khỏe. Tầng thứ ba tàng bảo điện, vô số đan dược lơ lửng, bàng bạc dược khí đan vào thành một cổ kinh thế đại độc. Nhưng là đối với hiện tại Cổ Phong mà nói, chính là so sánh những này cự độc lại độc trên gấp mấy vạn, cũng vô pháp làm bị thương hắn một sợi lông. Lại tới đây. Cổ Phong cũng không khách khí, hắn há miệng khẽ hấp, vô cùng vô tận đan dược liền hướng phía trong miệng của hắn hội tụ mà đi, chỗ đó giống như một phương hấp động, thôn phệ hết thảy, tất cả dược khí đều bị luyện hóa, cuối cùng trở thành một quả miếng tinh khiết thượng phẩm đan dược, thậm chí liền vương phẩm đan dược cũng thường xuyên có thể thấy được, trong thời gian ngắn, Tiêu Gia phát hiện ra mấy ngàn miếng. Cổ Phong ai đến cũng không tự tiện, có cái gì có thể so với trực tiếp vơ vét một tòa tinh vực cất trong kho tới càng thêm phất nhanh đâu? Đối với Thiên sứ nhất tộc nội tình, Cổ Phong chính là không có chút nào đồng tình, coi như là toàn bộ bị phá hủy, hắn cũng sẽ không chớp mắt mắt, chỉ là hiện tại xem ra, vơ vét những này tài nguyên có thể dùng tại trung ương quang minh thế giới sáng lập phía trên kể từ đó trung ương quang minh thế giới tất cả mọi người liền có thể dốc lòng tu hành xung túc tài nguyên có thể miễn đi bọn họ nỗi lo về sau người nào tiểu tại cổ phong trong thời gian ngắn thôn vệ gần nửa đan dược thời khắc một tôn thần thánh thân ảnh từ này ba tầng ở chỗ sâu trong sống lại mở ra hai mắt là ngươi không sai chính là ta cổ phong cười khẽ một tiếng một tay hướng phía hắn vùng trời quốc gia chụp tới cái này là như thế nào một cổ lực lượng thuần túy chân vậy đạo thanh em chủ nhân lập tức hành quân lặng lẽ Phản phất bị người đột nhiên bóp chặt thiết hầu, không cách nào phát ra nửa điểm tiếng vang. Cái này thủ hộ ba tầng tàng bảo điện, như cũng là lúc trước Mị Nô no Gơ, Mễ Lạc, lúc trước đối với Cổ Phong mà nói còn thế lực ngang nhau đối thủ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không để vào mắt, Mị Nô no Gơ, Mễ Lạc, cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng, đã bị Cổ Phong một bả nắm cái cổ, không thể động đậy. Không có khả năng, như thế nào hội cường đến tình trạng như vậy? Mị Nô no Gơ, Mễ Lạc, mục quan có chút lay người, khó có thể tin trước mắt một màn, nhưng là sau một khác, hắn chính là trước mắt tối sầm, Cổ Phong căn bản không muốn cùng hắn giải thích, trực tiếp vặn gãy cổ của hắn, đồng thời cho bụi còn có hắn linh hồn. Cuối cùng, Cổ Phong chọn vẹn siêu tập mấy ngàn vạn viên thuốc, trong đó thượng phẩm liền có mấy trăm vạn, vương phẩm lại đạt đến kinh người hơn một vạn miếng, thậm chí tại trung lương nhất vị trí, một quả cự đại đan dược tựa hồ một tòa cổ sơn, nguy nga thương hồn, chừng trăm trượng cao, đan hơn dược khí tràn ngập tứ phương, một cổ thần thánh ý chí theo chúng quanh mấy ngàn vạn đan dược gáp chế biến mất, triệt để bạo phát đi ra, một cổ trầm trọng áp lực rơi xuống Cổ Phong trên người. Lực lượng khống chế hết thảy lực lượng khống chế quan minh, lực lượng khống chế sinh mệnh. Cổ Phong trực tiếp đánh ra một quyền, lực lượng sáng lập của Minh, lực lượng sáng lập Sinh Mệnh, này trong trượng cự đan lập tức bị Cổ Phong một quyền đánh bay, răng rắc một tiếng biểu hiện lộ đi ra rất nhiều vết dạn. Không Lô dược khí tràn ngập, này rất nhiều vết dạn nhanh chóng khép lại, bất quá này lúc trước bá đạo ý chí nhưng lại yên lặng xuống dưới, thấu phát ra tới một loại thần phục hương vị. Không sai, này cái đan dược cơ hồ thành tinh, có thể sống ra như vậy rõ ràng tư duy ba động, Cổ Phong ti không chút nghi ngờ, đây là một miếng thánh phẩm năng dược, không hổ là một phương tinh vực nội tình tập trung địa, rõ ràng liền thánh phẩm đan dược đều có, Cổ Phong càng thêm tin tưởng, cái này bảo điện còn lại 6 tầng. Tất nhiên, có không giống tầm thường gì đó, nếu là được đến, đối với hắn sáng lập trung ương Quang Minh tinh hệ, thậm chí là tinh vực đều có được cự đại chỗ tốt. Quy một chương 266, thế như trẻ tre. Thu này cái thánh phẩm đan dược, Cổ Phong chân to một đập mạnh, phía dưới đi thông bốn tầng tàng bảo điện không gian hệ tinh bích tựu cả nghiền nát ra, trong ngáy mắt thì có một đạo hét lớn vang lên. Người nào dám xâm nhập tàng bảo điện trọng địa? Nhất danh sau cánh sứ thiên sứ lên không, đồng tử ở chỗ sâu trong lộ ra sắc, nhưng là đang nhìn đến Cổ Phong sao nhưng lại sững sờ, mà Cổ Phong cũng là có chút nhíu mày, hắn tinh tường địa nhớ rõ, lúc trước Mị lạc Cùng người này đã chết tại hán đại bất diệt kiếm trận phía dưới, hôm nay tại sao lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt? Ta kiếp trước trong trí nhớ có người bóng dáng, Tiên đia sáu cánh sĩ thiên sứ con mắt quang lạnh lùng, bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi thần quang. Giờ phút này cổ phong cũng phát hiện người này tu vi vượt qua xa trước có thể so sánh, rõ ràng đạt đến bạch ngân ngũ trọng tiên. Kiếp trước kiếp nầy, chẳng lẽ thật sự có luân hồi? Cổ phong lẩm bẩm nói, hư lạnh một tiếng, người này sáu cánh sĩ thiên sứ nói, ta sứ nhất tộc cường thịnh, há lại ngươi một cái nho nhỏ viễn cổ cự nhân dư có thể so với nghĩ, lúc trước ngươi vào kia kiếm trận đem ta kiếp trước gạt bỏ hiện tại ta đã đạt tới bạch ngân ngũ trọng thiên chi cảnh, cho dù tiêu kiếm trận càng lợi hại, ta cũng vậy có thể trực tiếp đánh vỡ. Lá bài tẩy của ngươi đã không phải là lá bài tẩy, hiện tại cư nhiên còn dám xông tới, chính là thuần túy tìm chết. Nói xong sao? Cổ Phong Thản nhiên nói. Cái gì? Người này sáu cánh sĩ thiên sứ khẽ giật mình. Sau một khắc, Cổ Phong cả người lăng không ra hiện tại ở trước mặt hắn. Nhất trích xưa cũ thanh đồng bàn tay trong nháy mắt nắm cổ của hắn, một bà vận hạ đầu của hắn. Cái gì? Cái này sáu cánh sĩ thiên sứ thét lên. Nói xong có thể chết rồi. Cổ Phong ngữ khí lạnh lùng, một trường bóp nát này còn bảo tồn có linh hồn đầu lại một quả sĩ thiên sứ tâm rơi vào trong tay, một quả lõa ra sáng chói gai bạc phù lục, có thể làm trung ương quang minh thế giới nội tình. bốn tầng tăng bảo điện đều là một ít thần binh lưỡi dao sắc bén, không có một ngụm ở trên phẩm phía dưới, có thể tiến vào tàng bảo điện. ngoại trừ linh thạch mạch khoáng bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có cấp thấp hàng sắc. mà ngoại trừ nhiều nhất thượng phẩm thần binh bên ngoài, tuyệt phẩm, vương binh cũng không tại số ít, còn có thánh binh, cổ thần binh, thậm chí tại tối trung ương hư không, cổ phong phát hiện vài khẩu cái thế thần binh, những này cái thế thần binh đều là sứ nhất tộc binh khí. Quang minh lực lượng như sâu như biển, thích hợp nhất tu hành quang minh chi đạo tu sĩ, cổ phong không chút khách khí, toàn bộ thu vào trong túi, hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào tầng thứ 5. Ngoại. Giới Lộ Thiên su cùng Thiên sứ Học Viện Phó viện trưởng đại chiến, không biết bao lâu sẽ lấp vừa đến phân thân của hắn, tuy nhiên phân thân này đầy hắn thanh đồng thần huyết sáng lập, nhưng là thực thực chiến lực hay là có chỗ khiếm khuyết, không đủ bản thể bảy thành, hắn đem thời không trường phiên đặt ở phân thân trên người, mệnh lệnh hắn chấn áp bản thân, có thể miễn cưỡng đạt tới Bạch Ngân bắt trọng thiên niên phong chiến lực, nhưng là cùng Lộ Thiên Xu hai người so sánh với, vẫn còn có. Chút trứng trọi đá. Tầng năm tàng bảo điện hệ tinh bích vỡ tan, cổ phong chìm vào trong đó, thấy được một mảnh sáng chói linh hà, mỗi một điều linh hà đều dài hơn đạt vạn dặm, thân như cự long, thậm chí mơ hồ có thể chiếu gặp một ít long hình, bàng bạc tràn trề linh khí cọ rửa hư không, hô hấp trong lúc đó cũng có thể cảm thấy tu vi tinh tiến. Giờ khắc này, cổ phong trong nội tâm đột nhiên cả kinh, nhất trích thiêu đốt lên thánh viêm trường thương hướng phía hắn đương lực đâm tới, đột ngột địa tử hư không trong xuất hiện, vô thanh vô tức, giống như u linh sứ giả, không có một tia sát khí ngoài lộ, xử trí không kịp để phong hạ, cổ phong hai tay hung hăng hợp lại, kẹp lấy này mùi thương. Sáng như tuyết thương nhận cùng bàn tay ma sát, bắn tung toé ra một quả miếng nũ bạch sắc hỏa tinh, rương dực như hàng tinh lực lượng. Cái gì? Trong hư không truyền ra một tiếng thét kinh hãi, này thánh viêm trưởng thường đột nhiên thu hồi, cự ly cổ phong hơn 10 ra ngoài, nhất danh sau cánh sĩ thiên sứ biểu hiện hóa xuất thân ảnh. Đây là một sao lão niên thiên sứ, đã trĩu tuổi, trên mặt biểu hiện lộ đi ra tuế nguyệt nếp ốm. Bất quá đây không phải là tối trọng yếu nhất, quan trọng là người này lão niên thiên sứ tu vi, thình lình đặt đến bạch ngân bát trọng thiên chi cảnh, thậm chí đã đi vào giai đoạn sau cùng, tùy thời có thể đánh sâu vào cựu trọng thiên đem so với cổ phong tinh động, tên kia lão niên sĩ thiên sứ lại khiếp sợ, hắn có chút khó có thể tin địa chầm chầm vào cổ phong nói, rõ ràng đột phá phía trước bốn đạo trạm kiểm soát, thật sự là không đơn giản, chính là nhất danh thanh đồng cảnh tiểu tử, rõ ràng có được như vậy chiến lược, quả thực chính là không thể tưởng tượng. vừa mới ngươi giam đón đỡ của ta cái thế thần minh, xem ra ta lường trước được không sai, ngươi là viễn cổ cự nhân di mạch, hoặc là chính là bọn họ người thừa kế cả, vũ trụ thời không chỉ có các ngươi cái này nhất tộc tài có thể có được như vậy thân thể, độc nhất vô nhị. bất quá đáng tiếc, các ngươi cái này nhất tộc là gặp người lừa, thần linh tồn tại. Ta thiên đường chư thần sớm đã hạ mệnh lệnh, tất cả viễn cổ cự nhân di mạch, sớm muộn muốn chém tận giết tuyệt, hiện tại giữ lại ác cự nhân nhất tộc, bất quá là vì tinh nguyên huyết mạch của bọn hắn, giống như ngươi vậy huyết mạch tinh thuần viễn cổ cự nhân, đều là muốn trực tiếp chém giết, xúc phạm giả, giết không tha. Xúc phạm giả. Cổ Phong cười lạnh ta viễn cổ cự nhân nhất tộc bất kính thiên, bất kính địa, cầu chính là dùng lực chứng đạo, dùng lực nụ nói, đánh vỡ cái này phương thiên địa vũ trụ buộc, thần đối với chúng ta mà nói bất quá là một loại tiến hóa được tương đối hoàn bị sinh mạng thể. Nói sau câu không khách khí lời nói, thần ngoại trừ lực lượng bên ngoài, Tại ta viễn cổ cự nhân trong mắt cùng cậu có gì khác nhau đâu? Làm cản. Lão niên tiên sứ gầm lên, trong tay thánh sở trường thương hướng phía cổ phong đình ra, xúc phạm giả, ta liệu ngươi tội chết. Từ tội. Cổ phong cười lạnh, ngươi là ai, cũng dám xét sự ta? Ông. Minh vương thần mâu xuất hiện tại cổ phong trong tay, cái này khẩu lúc trước chí cao thần khí hình thức ban đầu, ngày nay cự thần minh, tại cổ phong trong tay tách ra sáng chói thanh quang, thanh đồng thần lực lưu chuyển, cổ phong trực tiếp hóa thân vạn trưởng cự nhân thân, minh vương thần mâu cũng tăng vọt vài lần, vạn trưởng minh vương thần mâu rơi động, giống như thiên trụ dây dụng. Cự đại lực lượng mệnh lệnh này, lão niên sĩ Tiên sứ kinh hãi. Chập cheng, ngẫu thương chạm vào nhau, một mảnh trôn vùi thời không trùng động xuất hiện, thôn vệ hư không. Lão niên sĩ Tiên sứ bị đánh bay mấy trăm dặm. Hắn tuy nhiên tu vi cường thịnh, nhưng là rốt cuộc đi vào lão niên, một thân khí huyết bắt đầu suy bại. xa xa so sánh không thượng cổ phong lập tức cận thân vật lộn không có chút nào phần thắng. Thánh viêm thánh thương thuật, phần diễm tinh lọc. Lão niên sĩ Tiên sứ cởi lệnh, thánh thương vắt ngang, bộc phát ra như hải thánh viêm, phô thiên cái địa hướng phía cổ phong che xuống. Thời không vật mèo, đều không chịu nổi như vậy hỏa diễm, có hòa tan xu thế, thời không biên giới bắt đầu trở thành một loại trong suốt do nước, nhìn như bình thẳng, nhưng là bất luận cái gì một do nước, đều đủ để trôn vùi một quả bình thường tinh thần. Thời không vật mèo, thiêu đốt lực lượng không thể đo lường, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Cổ phong cũng là ngưng thần đối lãi, hắn trực tiếp đánh ra một quyền, cổ sơn loại thanh đồng nắm tay tách ra vô lượng vàng, nghiết bàn quyền ý dung chuyển thời không, hủy diệt sau sống lại, giống nhau viễn cổ thần hoàng rụng hỏa luân hồi, lại đến thế gian, đây là phá rồi lại lộng, tiến hóa. lâu, hai cổ hùng vĩ lực lượng va chạm, tứ phương hư không. Vô số thần binh trở nên nát bấy, thượng phẩm, tuyệt phẩm, thậm chí là vương binh đều không chịu nổi, bị vặn vẹo thời không xoắn thành cao phấn, chỉ có số ít thánh binh, cổ thần binh mới miễn cưỡng kháng trụ, nhưng là cự ly gần cũng đều không có có thể tránh được một kiếp. Lão niên sĩ Tiên sứ bạo tối, bị cổ phong một quyền này chấn ra ngoài ngàn rậm, hắn mặt sắc đỏ lên, thúc nhị há mồm phun ra một ngụm lĩnh huyết, hiện nhiên nội phủ đã đã gặp phải trọng thương, quá kinh hãi, cái này bởi chưa thanh đồng cự nhân rõ ràng đã cường đại đến loại tình trạng này. Tại sao có thể như vậy? Coi như là thanh đồng cực hạn cự nhân cũng không thấy được có như vậy chiến lực, chuyện gì xảy ra, đó là cái gì quy pháp? Đúng rồi, Nhất định là tuyệt phẩm quyền pháp. Ngoại trừ tuyệt phẩm quyền pháp, ngươi tuyệt đối không cách nào phát huy ra tới đây chính là hình thức chiến lược. Tuyệt phẩm quyền pháp à? Đây là cái gì kỳ ngộ? Cư nhiên bị ngươi phải đến. Lão niên sĩ thiên sứ mở to hai mắt nhìn, hắn phát hiện làm hắn tâm thần rung mạnh. Tuyệt phẩm võ học chính là hắn, cả thiên sứ học viện cũng cầm không ra bán bộ đi ra, chỉ có trung đẳng trở lên tinh vực phương mới có thể xuất hiện. Bọn họ sĩ thiên sứ tinh vực bất quá cấp thấp tinh vực, có điên phong thánh phẩm võ học đã thập phần khó được. Ngươi nói nhiều quá. Cổ phong cười lạnh, thần mâu thu hồi. Đại bất diệt kiếm trận bắt đầu ở thể bên trong vận chuyển lại. 3.600 đạo bất diệt kiếm khí chấn động, một cổ to lớn lực lượng tụi cuốn sạch cổ phong toàn thân. Nghe bản, cổ phong lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, hàng tỷ kiếm khí bắn, mỗi một đạo kiếm khí đều bao phủ thanh đồng mũi nhọn, chém lướt ra thời không, tàn mát ra bất diệt vĩnh hằng khí cơ, không thể xóa nhòa, có bất hủ khí cơ. Cái gì? Không có khả năng. Lão niên sĩ thiên sứ hét lớn, đồng tử ở chỗ sâu trong biểu hiện lộ đi ra hoàng sợ nhan sắc. Như vậy kiếm khí, kiếm ý, cơ hồ siêu việt hắn nhận thức. Này to lớn lực lượng trực tiếp chấn áp ở hắn một thân lực lượng, trung quanh thời không đều động lại, đưa hắn giam cầm ngay tại chỗ. Phốc, kiếm khí bắn ra hàng loạt, lão niên sĩ thiên sứ tại chỗ bị bắn thành cái mũi, chỗ mi tâm một đạo lộ kiếm càng rõ ràng, tính cả hắn linh hồn cũng bị đồng thời xuyên thủng, tan thành mây khói. Một quả nhũ bạch trong suốt sĩ thiên sứ tâm rơi vào cổ phong trong tay, hắn có thể cảm nhận được một cổ cường đại sinh mệnh khí cơ trong đó tràn ngập, bắt trọng thiên sau cánh sĩ thiên sứ, cho dù là đi vào lúc tuổi già, cũng có được cường hành sinh cơ. Đồng thời. Cổ Phong còn thu hoạch một quả sáng chói bạch ngân phụ lục, cái này bạch ngân phụ lục so với trước lấy được cũng phải lớn hơn trên gấp đôi. Trên mặt ngân sắc hoa văn giao hòa, bọc vòng quanh từng đạo thời không quy tích. Trên mặt là cơn có này lão niên sĩ thiên sứ tu cầm cả đời thời không đại đạo. Lập tức, Cổ Phong không chút khách khí, bắt đầu vơ vét nâng cái này tầng thứ 5 tàng bảo điện sáng chói linh hà, nơi này tổng cộng có trước 9.900 điều thượng phẩm linh quáng mạch, mỗi một điều thượng phẩm linh quáng mạch đều dựng dụng trước cường đại sinh cơ, sự dư thừa linh khí vô luận là tinh thuần hay là lượng đều là bình thường trung phẩm linh quang mạch vài dùng vạn lần. Thậm chí đối với tại Bạch Ngân cảnh cái thế cường giả mà nói, trung phẩm linh thạch đã không đủ để làm cho bọn hắn tu vi có quá lớn tiến triển, bởi vì cần hoa tốn thời gian gian luyện hóa linh thạch trong tạp chất, nhưng là thượng phẩm linh thạch tựu bất đồng, căn bản không cần chiết xuất, thậm chí đều vượt ra khỏi một ít Bạch Ngân cảnh cái thế cường giả chiết xuất năng lực. Tầng thứ 6, cổ phong trong mắt tinh mang lập lòe, lúc này đây, hắn là thu hoạch cự đại, thuận lợi lời nói, hắn đem chuyện không cái này cả tàng bảo điện. Quy 1 chương 267, nội tình ra hết. Tàng bảo điện tầng thứ ngông lung, giống như một mảnh sáng chói tinh không, nhìn không thấy chút nào bảo tàng. Cổ Phong thần sắc ngưng lại, chẳng lẽ có người điên đảo rồi thời không? Đem tại đây bảo vật sớm chuyển di rồi hả? Không có khả năng, thiên sứ học viên như thế nào sẽ xuất hiện nhân vật như vậy, đã vượt ra khỏi bạch ngân cảnh cái thế cường giả cảnh giới, chỉ có hoàng kim cảnh chấn thế cường giả tài năng có được thủ đoạn như vậy. Cổ Phong lắc đầu nói, người là nói đúng. Đột nhiên trong lúc đó, cái này phiến hư không trong xuất hiện vô tận thánh quang, thánh quang bao phủ, hiện ra điểm một chút hoàng kim thánh mang, thoang cái phong tỏa trùng quanh tất cả thời không. Không tốt. Cổ Phong trong nội tâm cả kinh, tự chứng kiến một người trung niên nam tử xé rách bầu trời mà đến, đây là người lục dược sĩ thiên sứ, không. Tại sau lưng của hắn đã ngưng tụ ra đã đến thứ tư đối với cánh chim, chỉ là cái này một đôi cánh chim chưa hoàn toàn trưởng thành, bất quá cũng có số ít hoàng kim thánh mang ở phía trên lưu truyền, một cổ kinh hãi khí cơ cùng hết khí tràn ngập, có một loại trấn áp muôn đời đáng sợ khí thế tràn ngập tứ phương, áp bách người tâm linh. Thiên sứ học viên viên trưởng. Bất quá cổ phong rất nhanh tựu chấn định lại, hắn nhìn xem cái này cái trung niên nam tử, hẹp dài lông mi, lạnh lùng con người, chắp tay sau lưng, trên người thời thời khắc khắc đều thấu phát tún đến một cổ muôn đời bất hủ khí tức, giống như trong thiên địa duy nhất thần linh, duy ngã độc tôn, không để cho làm trái. Viễn cổ cự nhân hay vẫn là thanh đồng cực hạn cự nhân, không đơn giản, thật đúng không đơn giản, đã bao nhiêu năm, ta không có phải nhìn nữa qua một gã viên cổ cự nhân, dư nghiệt cũng không sai biệt lắm bị chém giết hầu như không còn rồi, lại thật không ngờ, còn để lại ngươi cái này tiểu xúc xanh, trung niên nam tử lạnh lùng nói, bất quá là gan của ngươi cũng thực không nhỏ, rõ ràng dám lẹn vào ta thiên sứ học viên tàng bảo điện đến túc đoạn, ngươi cái này là vạn ác bất xá, tội ác tày trời, muốn đụng phải cực hình. Chết đi. Trung niên nam tử thập phấn dứt khoát, vừa mới nói xong cựu lôi đình ra tay, hắn một chưởng đè xuống. Ngân bạch sắc thánh quang bên ngoài bao phủ một tầng hoàng kim thánh mang cái này cổ hoàng kim năng lượng thập phần cao đẳng, bên trong thấu phát ra tới đáng sợ khí tức, cơ hồ tiểu cùng cổ phong thanh đồng thần lực tương xứng, mà người này tu vị lại tại phía xa hắn phía trên. Sáng lập hỗn độn nhết, cổ phong không dám lanh đạm, đại bất diệt kiếm trận chấn áp bản thân, toàn thân thanh đồng huyết khí đều dâng lên mà ra, trùng kích thời không, như sâu như biển, hắn một quyền đánh ra, sáng lập hỗn độn ba cổ hùng vị ý hợp thành một mạch. thanh đồng nắm đấm tách ra thần quang, mỗi một tia thanh đồng thần lực đều cơ hồ bốc cháy lên. Vòng, hai cổ lực lượng khổng lồ va chạm. Thời không bị xé nứt, mở ra từng đạo màu sắc lộng lấy lỗ hổng, Cổ Phong hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, cái này liệu mạng phía dưới, nhưng lại thế lực ngang nhau. Bất quá Cổ Phong lại biết, vừa mới trung niên nam tử kia chỉ là tùy ý một kích, hắn lại ngoại trừ lộ ra hóa cự nhân chi thân đã là toàn lực ứng phó, cả hai trong lúc đó tồn tại không nhỏ trên lệnh. Thời Không Trường Thiên, cơ hồ không cần nghĩ ngợi đấy, Cổ Phong bắt đầu triệu hắn cái kia đang tại đang xem cuộc chiến phân thân cùng thời Không Trường phiên, chỉ có thời Không Trường phiên nơi tay, Cổ Phong tài năng có được định phong nhất chiến lực, có lẽ có thể miễn cưỡng cùng trung niên nam tử này chống lại, ít nhất có thể cam đoan thuận lợi rút đi. Thiên sứ học viên thời thời khắc khắc chú ý đến cổ phong lộ thiên khu cùng thiên sứ học viên phó viên trưởng trong lúc đó kinh dị một tiếng cổ phong thân thể chậm rãi hư hóa một đạo ngân sắc trường viên phá không biến mất trốn vào vô tận thời không trong phân thân không tốt là tàng bảo điện phương hướng thiên sứ học viên phó viên trưởng cả kinh cả người hướng phía tàng bảo điện điện bắn đi lộ thiên khu cắn răng một cái cũng là đi theo hai người rất nhanh đi vào tàng bảo điện trước thiên sứ học viên phó viên trưởng mặt sắc lập tức biến đổi xông vào đáng chết hai người tiến vào trong đó mặt sắc cũng không phải nhìn rất đẹp liên tiếp tầng bốn đều là chống chân ra ngang cả gốc Mau lông đều không có để lại thiên sứ học viên phó viên trường là đau lòng tàng bảo điện cất chứa mặc dù không nói là cỡ nào quý giá nhưng tuyệt đối là rộng lượng đấy cơ hồ là bọn hắn toàn bộ sĩ thiên sứ tinh vực vô tận tuế nguyệt đến nay gần như 7 thành tích lũy lần này tử đều bị lấy sạch tuyệt đối là làm cho người ta không thể dễ dàng tha thứ đấy mà nó là cầu tiểu tử lộ thiên khu cũng là trong nội tâm mắng to tiểu tử này tuyệt đối là cố ý đấy thừa dịp bọn hắn đại chiến chân thân lẻn vào tại đây điên cuồng vơ vét so với hắn còn dứt khoát nhạn qua không lưu mấn nhưng mà ngay tại hai người tiến vào tầng thứ năm lúc đều là thần sắc cứng tụ, bởi vì bọn họ cảm nhận được sáu tầng tàng bảo điện truyền lại ra đáng sợ hơn khí cơ. Hai cổ lực lượng khổng lồ tại va chạm, nghiền áp, tầng năm tàng bảo điện thời không đều bị ảnh hưởng, đã có vặn vèo xu thế. Không có khả năng. Lộ Thiên khu hô nhỏ một tiếng, thân hình chìm vào sáu tầng bảo tàng trong điện. Sau một khắc, hắn Tiễu thấy được một trường vạn trượng cao lớn thanh đồng cự nhân, cái này thanh đồng cự nhân cùng lúc trước độc nhất vô nhị, lại thêm nữa, ra một cổ bá tuyệt thiên hạ khí thế, có một loại hoành áp cửu thiên, trên đợi vô địch khí chất. Giờ phút này, cổ phong thời không trường phiên nhập vào cơ thể. Thanh đồng cực nhân chi thân dung chuyển thời không chiến lược lại bên trên một tầng lầu miết cưỡng kháng trụ trung niên nam tử nhưng là trung niên nam tử tu vị cao tuyệt cơ hội chỉ nửa bước đã bước chân vào hoàng kim cảnh giơ tay nhấc chân trong lúc đó hoàng kim thánh mang khi thì thoát hiện mỗi lần cho cổ phong mang đến áp lực cực lớn trưởng một ngón tay đều uy lực hùng vĩ đều là bất phàm thánh phẩm võ học đúng vậy thật sự rất không tồi không nghĩ tới ngươi một cái thanh đồng cực hạn cự nhân rõ ràng có thể đem chiến lược thúc giục đến tình trạng như vậy quả nhiên là không đơn giản ta xem nhẹ ngươi đấy bất quá bây giờ như thế nào sẽ thả ngươi đi, ngươi trên người có chi cao thần tiết một trong thanh đồng thần tiết, ta sắp sửa đi vào hoàng kim cảnh, vừa vặn thiếu một ngụm tiện tay chấn thế thần minh, đã có nó, liền có thể thuận lợi rèn, về sau trưởng thành là thần khí cũng không phải việc. Khó. Thiên đường chi quyền. Trung niên nam tử lạnh quát một tiếng, đánh ra cái môn này thiên sứ nhất tộc định phong thánh phẩm quyền pháp, tại trung niên nam tử trong tay, cái môn này quyền pháp tinh túy uy lực tất cả đều bị thể hiện rồi đi ra, một quyền này đánh ra, đầm đặc hoàng kim thánh mang như cổ sáng xuyên thủng, những nơi đi qua, thời không hàng rào từng khúc rạn nứt, hỗn loạn thời không nước lũ mang tất cả tứ phương Lực lượng đáng sợ làm cho lộ thiên khu tâm thần rung mạnh. Mấy tỷ năm qua, hắn cuối cùng bởi vì bị nốt, tu vị rơi xuống một bước. Cái thiên sứ này học viên viên trưởng rõ ràng đạt đến như vậy cảnh giới, nếu là đúng hắn ra tay, hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Bất quá để cho nhất lộ thiên khu không cam lòng chính là cổ phong như vậy một cái nho nhỏ con sâu cái kiến, lúc trước lần đầu gặp bỡ, thậm chí đều không có phản tổ thành công, ngày nay lại đã trở thành thanh đồng tượng hạng cự nhân. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian, rõ ràng thì có như vậy biến hóa nghiêng trời lệ đất, thật giống như một con kiến trong lúc đó biến thành cự long. Tuy nhiên không nói lại để cho hắn nhìn lên lại cũng đã cao hơn hắn một đầu, cái này như thế nào lại để cho cái này, Lama ma có thể tiếp nhận, Kinh ngộ. nhất định là đã nhận được viên cổ cự nhân truyền thừa, người này viên cổ cự nhân là một gã thanh đồng cực hạn cự nhân, lộ thiên khu thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng là tư duy thay đổi thật nhanh, hắn ngược lại là hy vọng cổ phong có thể cùng cái này thiên sứ học viên viên trưởng tiếp tục đại chiến xuống dưới, nếu là lưỡng bại câu thương lợi mà nói, cái kia cơ hội của hắn đã tới rồi, thanh đồng thần thiết, thế nhưng mà chưa đều chưa hẳn có thể tìm được chí cao thần thiết một trong, dù là chỉ là không có ý nghĩa một tia mảnh vỡ, cũng đủ làm cho chư thần đều tâm động, nếu là hắn có thể là được. Đúc luyện. Ra một ngụm thần minh, tìm hiểu trong đó chi cao áo nghĩa, tiến quân hoàng kim cảnh đem dễ như trở bàn tay, ngày sau con đường tu hành không nói một mảnh đường bằng phẳng, cũng là hoạn lộ thiên thăng. Bất quá một bên thiên sứ học viên phó viên trưởng cũng là nhìn chằm chằm, thời thời khắc khắc phòng bị lấy hắn, Lộ Thiên khu tư duy vận chuyển, bắt đầu chế định đủ loại âm mưu, dùng cầu có thể thuận lợi cướp lấy Cổ Phong thanh đồng thần tiết. Nhất. Cổ Phong thần sắc ngưng trọng, hắn một quyền trầm dại đánh, đánh ra, một quyền này nhìn như chậm chạp, nhưng là chúng quanh lại sinh ra vô cùng vô tận thời không, mi tâm của hắn chỗ Thanh đồng thần tinh chậm rãi chuyển động, to lớn, khí huyết như biển mãnh liệt, giống như một quả chính thức thần tinh tại vận chuyển, truyền lại đi ra khổng lồ thần lực. Bành, cổ phong bị một quyền đánh bay ra ngoài, thời không trường phiên trong người từng khúc giãn nứt, rõ ràng trong chân năm nam tử cách không đánh bại rồi, mà đại bất diệt kiếm trận cũng là rung mạnh, nhưng là bất diệt kiếm ý lưu động, rất nhanh bình phục lại. Cho dù như thế, một quyền này phía dưới, cũng làm cho cổ phong chiến lực giảm xuống một đoạn, này tiêu so sánh phía dưới, rất khó sẽ cùng hắn chống lại. Chết đi! Trung niên nam tử cười lạnh, một trường hướng phía cổ phong đè xuống, một trường này, nội bao hàm thiên đường quyền ý, một tòa thánh đường mơ hồ tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, chậm rãi chuyển động. Nhưng là cổ phong nhưng lại không hoảng loạn, hắn tâm niệm vừa động, một quả kim hoàng sắc phụ triện theo hắn chố mi tầm gà bắn mà ra, hoàng kim này phụ triện lưu động đáng sợ khí tức, một loại trí cao vô thượng uy nghiêm khí thế chấn áp xuống tới, những nơi đi qua, phong chấn thời không hóa thành hư vô, một lần nữa mở đi ra một con đường sống. Cái gì thần cấp phủ triện. Trung niên nam tử kinh quát một tiếng, đồng tử ở chỗ sâu trong tràn đầy hoảng sợ chi sắc, không nghĩ tới cổ phong rõ ràng có được như vậy đáng sợ đồ vật. Cái gì gọi là thần cấp phụ kiện? Đó là chỉ cái có thần linh mới có thể sáng lập phụ kiện. Uống có thần linh lực lượng. Cái gì là thần linh? Đó là áp đảo hoàng kim cảnh phía trên đấy, trở thành thần vị vô thượng tồn tại, thánh mạng vĩnh hằng, bất hủ bất diệt. Này cái thần cấp phụ kiện, đúng là lúc trước cái kia thái cổ trong quan tài nữ tử đánh vào cổ phong thức hải đấy, hiện tại bị hắn dẫn động, dùng để chống lại trung niên nam tử. Chỉ thấy này cái kim hoàng phụ kiện chiếu xạ ra ám kim sắc thần quang, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Trung niên nam tử nhanh lùi lại, nhưng vẫn là bị quét chúng một bàn tay, vĩnh hằng địa chôn ngồi rồi, không cách nào trọng sinh. Hắn kêu thảm một tiếng, trong mắt lộ ra ngoan lệ chi sắc, chuyển sinh thần luân. Trung niên nam tử hét to, trong cơ thể bắn ra một ngụm kim hoàng sắc thần luân, cái này thần luân có chút tàn phá, thiếu khuyết một góc, nhưng là khí cơ lại chí cao vô thượng, có một loại vĩnh hằng bất hủ lương vị. Thần khí, lộ thiên khu kinh uống, đồng tử ở chỗ sâu trong khó có thể ước chế kiên kỵ. Đây tuyệt đối là thiên sứ học viên mạnh nhất nội tình, một ngụm tàn phá thần khí, coi như là tàn phá đấy, thần khí cũng cuối cùng là thần khí, đủ để cải biến căn bản nhất chiến cuộc. Trung niên nam tử kiệt lực tốc dụng, Kim Hoàng Thần Luân khắp bắn ra ngàn vạn thần mang, có một loại luân hồi vãng sinh thần vận kích động, cùng cái tiêu Kim Hoàng phụ triện bắn ra yên diệt thần quang va chạm, thời không đại tan vũ, toàn bộ Tàng Bảo Điện giạn nước, không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy. Quy 1 chương 268, nhân tộc Văn Minh. Thiên điệu tan vũ, thủy diệt tính lực lượng mang tất cả tứ phương, Tàng Bảo Điện hệ tinh bích bắt đầu sụp xuống, vô cùng sức mạnh to lớn phúc bắn đi ra, toàn bộ thiên sứ học viên cũng bắt đầu chấn động lên, phương xa vô số đại nhạc sổ độ, tường toa cổ sơn bị tình phong nhấc lên, thanh đồng cổ thần phía dưới, vô số cổ thánh, cổ vương bị tung bay. Khoảng cách tàng bảo điện gần một ít cổ thần cấp thiên sứ 4 cánh trưởng cũng thân tử đạo tiêu. Trong gió lốc, cổ phong tế ra đại bất diệt kiếm trận, 3600 đạo bất diệt kiếm khí thay đổi liên tục, trở đầy lấy hai đại thần cấp lực lượng phóng xạ, trong đó cái kia thái cổ nữ tử lưu ở trong đó ấn ký không ngừng bị phai mở, đến cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cổ phong trong mắt thần quang bùng lên, lập tức bắt đầu ở đằng kia hơn 2000 đạo bất diệt kiếm khí trong lưu lại là cấn, hắn, đây là khu hồ nó sói, dùng thái cổ nữ tử lực lượng của mình tăng thêm thiên sứ học viên viên lớn lên tàn phá thần khí chuyển sinh thần luân lực lượng đến phai mở bất diệt kiếm khí bên trong ấn ký như vậy tuyệt đối sẽ không lộ ra cái gì sơ hở hơn nữa có cái kia chuyển sinh thần luân kiềm chế mình muốn thoát khỏi cái kia thái cổ nữ tử không chế cũng tiểu dễ dàng rất nhiều quang minh độ ách chuyển sinh luân hồi quang minh bất hủ sáng lập vĩnh hằng cổ phong niệm động quang minh độ ách kinh đây là một cửa trí cao phật hiệu độ hóa hết thảy chuyên môn luyện hóa hết thể dị trùng là gần độ hóa nhân tâm là Phật đạo văn minh trí cao Phật hiệu một trong, có có trùng trùng quỷ thần khó lường uy năng, cổ phong dung hợp chí cao chúa thể truyền thừa, lại dùng thanh đồng thần lực thúc dụ, uy năng càng thêm to lớn. Cái kia hoàng kim phụ diện cùng hắn liên hệ lập tức bị từng khúc cho bong, thần không biết quỷ không hay, cái này cũng là bởi vì truyền sinh thần luôn kiềm chế duyên cớ. Hoàng kim phụ diện dưới sự cảm ứng hạ xuống cực hạ, đợi đến lúc xa xôi hoàng thuyền địa ngục ở bên trong, cái kia thái cổ nữ tử sinh lòng cảm ứng về sau, ở đâu còn có thể phát giác được cổ phong nửa điểm khí tức, tốc độ ánh sáng trong lúc đó, cổ phong đã vượt qua thời không, lập tức đi đã đến mấy chục trên trăm năm ánh sáng bên ngoài. Thiên sứ học viên. Hoàng Kim Phụ chuyện chống lại chuyển sinh thần luân, cơ hồ đem thiên sứ học viên viên trưởng tháo nước, Lộ Thiên Khu thấy không ổn đã sớm bỏ chạy rồi, chỉ có thiên sứ học viên phó viên tăng thể diện sắc khó coi, đột nhiên xuất hiện biến hóa căn bản trở tay không kịp, thần cấp lực lượng va chạm không phải hắn có thể nhúng tay đấy. Nửa bước hoàng kim cảnh cũng đủ rồi. Đột nhiên trong lúc đó, theo hoàng kim phụ chuyện trong truyền lại đi ra thái cổ nữ tử thanh âm, thanh âm này mờ ảo bất định, giống như tồn tại ở vô tận thời không chính giữa, không thể nắm lấy, nhưng lại có một loại trí cao vô thượng đích trí chí hàng lâm xuống, cho dù chỉ là một đám, cũng không hạn cùng bố. Thiên sứ học viên viên trưởng cơ hội là trường lớn con mắt của mình tự đồng tử ở chỗ sâu trong thấu phát ra tới thật sâu hoảng sợ. Một căn màu vàng lợn ngón tay tự hoàng kim phủ triện điểm giữa ra, cái này ngón tay đại như núi, thượng diện là cấn vũ trụ hoa văn tinh hà đồ án. Một ngón tay rơi xuống, thời không đều sụp xuống rồi lực lượng trùng kích, cái kia chuyển sinh thần luân gen rĩ một tiếng, lập tức từng khúc phấn vỡ đi ra. Thiên sứ học viên viên trưởng kêu thảm một tiếng, cả người như đổ sứ giống như ra nước. Một quả màu trắng bạc ba phủ hoàng kim thánh mang thiên sứ chi tâm bay ra, rơi vào cái kia hoàng kim phủ. trên bên trong, thiên sứ học viên phó viên trưởng vong hồn đều đúc lên. Toàn thân khí huyết đều bốc cháy lên, thi triển bí pháp trốn vào lúc giữa không trung, nhưng lại đã đã chậm một bước, cái kia màu vàng lợt ngón tay một điểm, hư không tiểu hóa mở, đem cả người từ đó trấn ra, lại một ngón tay trực tiếp một chút chết, thu hoạch được sĩ thiên sứ chi tâm. Ông! Cuối cùng, màu vàng lợt ngón tay điên cùng lớn mạnh, toàn bộ vũ trụ gian nguyên khí đều hướng phía hắn hội tụ mà đến, mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, cổ phong mục thấu thần quang, có chút hoảng sợ địa nhìn xem một màn này, cuối cùng. Nhanh ngủn mấy tức thời gian, màu vàng lật ngón tay phát triển được cơ hồ cùng toàn bộ sứ thiên sứ tinh bình thường lớn nhỏ, đây là cái gì khái niệm, minh thần tinh tại hắn hạ cùng với hơi bụi đồng dạng không đáng nói đến. Răng rắc, cực lớn màu vàng lật ngón tay trong tinh không rơi xuống, vô hình sức mạnh to lớn chấn áp xuống tới, toàn bộ sứ thiên sứ tinh bắt đầu rạn nước tâm trái đất dung nham bắt đầu phun dữ dũng, không số thiên sứ giống như châu chấu giống như bãi nhỏ thưởng truy lạc, hóa thành bột mịn, tất cả sinh linh đều lập tức tử vong, lực lượng như vậy, đã xa xa vượt ra khỏi bạch ngân cảnh phàm chủ, thậm chí coi như là hoàng kim cảnh trấn thế cường giả, Cổ Phong cũng hoài nghi phải chăng có được lực lượng như vậy, quá mức kinh hãi rồi, coi như là hắn đang ở hiện trường, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. với anh, cuối cùng nhất, toàn bộ sĩ thiên sứ tinh muốn nổ tung lên, bằng bạc lực lượng phóng xạ, rất nhiều vệ tinh, hành tinh, toàn bộ đều bị dẫn dắt bạo tạc nổ tung. tại phương viên mấy năm ánh sáng sinh ra lực lượng khổng lồ chấn động, thời không xé rách, trở thành một mảnh hỗn loạn khu vực, hủy diệt tính lực lượng lan tràn cực lớn thời không lô đen thôn phệ hết thảy, nơi đây thực sự trở thành một chỗ cấm khu. rồi sau đó, cái kia màu vàng lợn ngón tay chậm rãi tiêu tán, hoàng kim phủ chuyện lóe lên rồi biến mất, Hiển nhiên là về tới cái kia thái cổ nữ tử trong tay. cổ phong hít sâu một hơi. Chính mình trước khi vẫn có thiếu cân nhắc rồi, nếu là bất luận cái gì một chỗ có chút sai lầm lời mà nói, như vậy hôm nay hắn tựu chạy trời không khỏi nắng rồi, bất quá điều này cũng làm cho hắn thấy được thần cấp lực lượng, lại để cho hắn đối với mình hôm nay địa vị đã có một cái đại khái nhận thức, chính mình hôm nay là ở vào một cái cực cao chiến lược cảnh giới, bất quá cái này cũng gần kể chỉ là đối với bình thường văn minh bên ngoài chi địa đấy, thậm chí văn minh bên ngoài chi địa cũng là tồn tại một ít hoàng kim cảnh trấn thế ba chủ đấy, hắn con đường tu hành còn rất xa xôi, thanh đồng thần thiết tìm kiếm, đã lựa xém lông mày. Bất quá đây hết thảy cũng phải nhìn cơ duyên, trí cao thần thiết không phải là người nào đều có thể gặp được đấy. Viễn cổ cự nhân tuy nhiên có thể nói vũ trụ cùng giai vô địch, nhưng là hắn tấn chức khó khăn cũng cơ hồ là vũ trụ đệ nhất đấy. Cơ hồ không có một người nào chủng tộc có thể so ra mà vượt. Lấy chí cao thần thiết đúc thành thần thể, phá vỡ vũ trụ gông cùng xuyến xích, tấn chức thánh mạng gen. Đây tuyệt đối là một hồi đại khiêu chiến, gánh nặng đường xa. Mấy ngày sau, cổ phong trở lại trung tâm quang minh vị diện, rất xa, cổ phong cùng với toàn bộ vị diện sinh ra hô ứng, liên tục không ngừng thế giới chi lực quan chú đến. ở chỗ này, cổ phong mượn nhờ toàn bộ vị diện lực lượng, cơ hồ có thể phát huy ra 12 thành chiến lực, coi như là thiên sứ học viên viên trưởng chưa chết chỉ cần không sử dụng cái kia truyền sinh thần luân, Cổ Phong cũng có năm chắc một trận chiến. Tiến vào vị diện bên trong, một đạo tia sáng gai bạc trắng lên không, đi vào phụ cận, đúng là cái kia viễn cổ thiên long ngao thắng. Ngao thắng bài kiến chủ nhân. Miễn lễ. Cổ Phong phất tay, hai người đáp xuống xuống dưới, ngày nay, trong lúc này qua minh vị diện còn đang không ngừng quốc trường, thần ma tinh cùng á cự nhân nhất tộc tiếp giáp ma cư ở trung hòa hợp. Cổ Phong, nhị đệ, Cổ Hà vợ chồng, Tử Tiêu thần nữ, Vân Hà bọn người đều xuất hiện tại trước mắt, ngắn ngủi thời gian không thấy. Mọi người tu vị đều là đột nhiên tăng mạnh, có Bạch Ngân phủ truyện quán chú thần tắc linh mộ, chư người tu hành trên đường cơ hồ là một mảnh đường băng thẳng, vốn là tiểu tu vị cao tuyệt tử tiêu thần nữ, đấu chiến pháp vương hay là xích hoàng bọn người, càng là đã đi vào thanh đồng cổ vương cảnh, trong đó tu vị cao nhất xích hoàng, thậm chí đã phá vỡ gông cùm xiề xích, khóa nhập cổ. Thánh chi cảnh, như thế tu hành tốc độ, coi như là rất nhiều á cự nhân cũng đều là tốc tắc tiêu kỳ lạ. Cổ Phong lần nữa ra tay, hán động đến thế giới chí lực, ở chính giữa quang minh vị diện trung tâm, để tạo ra được một tòa cự đại thần điện, sáng lập, hỗn bàn ba cổ huyền ảo khí tức ở phía trên lưu truyền. Chuyển lại đi ra đủ loại quyền nào đạo âm, đây cũng là cổ phong đối với mọi người một loại ban cho, hắn đem quang minh thần quyền tam đại quyền ý khắp ở thần chiến điện, như vậy trí cao quyền ý, càng sáp nhập vào hắn đối với lực lượng bổn nguyên linh ngộ, nếu là mọi người có thể có chỗ. Linh ngộ, chưa hẳn không thể trên phạm vi lớn tăng lên chiến lực, thậm chí sáng tạo ra, tạo ra thuộc về mình thánh phẩm võ học, về phần thần phẩm, cũng không biết, cái kia đã chạm đến chư thần lĩnh vực, coi như là ngày nay cổ phòng, đều không có có thể có được như vậy nội tình. sinh hoàng bọn người nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, bọn hắn cẩn thận quan sát thần điện, quyết định về sau mỗi ngày tới đây tọa quan, tìm hiểu vô thượng võ đạo hiện tại, bọn hắn đi theo cổ phong tiến vào trong đại điện, chỉ thấy một quả miếng sáng chói bạch ngân phụ triện xuất hiện lần nữa. Lúc này đây xuất hiện bạch ngân phụ triện phần lớn phẩm giai rất cao, thay thế xích hoàng một nhóm người vốn là có được bạch ngân phụ triện, bọn hắn vốn là có được đấy, thì là với tư cách thần địa ban. Thưởng, giao do viễn cổ thiên long ngao thắng trưởng quảng, mỗi một năm tại vị diện bên trong cử hành thi đấu, thiên tư hơn người, nộ tính tuyệt đỉnh người có thể đạt được ban ân. Đây không thể nghi ngờ là một loại khích lệ, có thể không ngừng tôi luyện mọi người, không mất đi tâm huyết. Cuối cùng, cổ phong để lại ngao thắng, những người khác tối lui. Cổ phong cùng hắn nói chuyện với nhau. Hiểu rõ vũ trụ rất nhiều văn minh thế lực, đã nhận được không ít tin tức. Nhân tộc tại toàn bộ trong vũ trụ địa vị chủ có được rất nhiều chi nhánh, sinh sôi nảy nở năng lực thập phần ngưỡng nghịch, trong đó nhất thuần vi đúng là nhân tộc văn minh, nơi đó là cả nhân tộc căn bản nhất văn minh chi địa, khác một ít văn minh cho dù cũng có được nhân tộc tồn tại, nhưng là cuối cùng không thuộc về nhân tộc tổ địa, chủ nhân ngươi có thể tiến về trước chỗ đó, có lẽ có thể tìm được muốn cơ duyên. Viễn cổ Thiên long ngao thắng đề nghị, nhân tộc văn minh thập phần cường đại, trong truyền thuyết có được ngũ đại chí cao chúa tể, hành vũ trụ, cơ hồ sở hướng bên thần thoại trong truyền thuyết, cái này năm đại chúa tể đều để lại bất hủ ký. Ngũ đại chí cao chúa tể. Cổ Phong kinh hãi, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, nhân tộc Văn Minh rõ ràng có được nhiều như vậy chí cao chúa tể. Đương nhiên, cũng có một ít đủ để cùng nhân tộc Văn Minh chống lại Văn Minh, hoặc là có vượt qua đấy, tựa như địa ngục Văn Minh, 18 vị địa ngục chúa tể, mỗi một vị đều siêu cấp tương đại, tự thái cổ trong năm liền uy danh hiển hách, phóng xạ vũ trụ trăm triệu triệu năm ánh sáng, mà bình thường Văn Minh, tỷ như Hỏa Chi Văn Minh, Thổ Văn Minh vân vân, đợi một tí, chỉ có được một gã đến hai gã chí cao chúa tể, không, có chí cao chúa tể Văn Minh, chỉ có thể phụ thuộc vào có được chí cao. Chúa. Tể Văn Minh, cho nên có được trí cao chúa tể văn minh lại xưng là trí cao văn minh là trong vũ trụ đỉnh phong thế lực nói đến đây ngao thắng chợt nghĩ đến cái gì mở miệng nói chủ nhân có lẽ ngươi thật sự nên tiến về trước nhân tộc văn minh một chuyến mặc dù nói vũ trụ nghe đồn viên cổ cự nhân nhất tộc sớm đã diệt sạch nhưng là cũng có một ít lời đồn đãi, nhân tộc văn minh miễn cưỡng bảo trụ hắn lẻ tẹo huyết mạch vẫn còn văn minh bên trong gian nan chuyển thừa lấy viên cổ cự nhân cổ phong trong mắt thần quan lập Lòe, nếu thật sự là như thế có lẽ hắn có thể đạt được một ít tin tức thậm chí thanh đồng thần thiết tung tích khả năng cũng sẽ có chuyển cơ thật lâu về sau cổ phong gật đầu nói tốt Ta thiểu tiến về trước nhân tộc văn minh một chuyến, nếu là có thể ổn định lại, ta liền tới di chuyển vị diện, chuẩn để nhập trú nhân tộc văn minh. Quy 1 chương 269, kiếm đạo phong mang. Nhân tộc văn minh, tại sao sôi tinh không ở chỗ sâu tròn, cho dù dùng cổ phong tốc độ, cũng cần trải qua vài năm buôn ba mới có thể miễn cưỡng đến. Tinh không minh ngông, không biết tồn tại nhiều ít bí ẩn, cổ phong ở chính giữa quang minh vị diện ngây người nguyệt cho phép rồi rời đi, muốn lớn mạnh trung ương quang minh vị diện, hắn muốn liên tục cường đại lên, viên cổ cử nhân huyết mạch, tại cả vũ trụ chư văn minh trong đều là một cái cấm kỵ, rất nhiều người tại ngấp né trước, muốn thủ hộ ở thân nhân của mình, bằng hữu tộc nhân, tiêu cần có được lực lượng càng mạnh, để như vậy mục đích, cổ phong hướng phía nhân tộc văn minh mà đi, khi vọng tại đó có thể tìm được thuộc về cơ duyên của hắn. dọc theo con đường này cũng không tốt đi, rộng lớn vũ trụ, hung hiểm vô tận, rất nhiều ngày nhưng hiểm địa, coi như là thời không cũng khó khăn dùng duy trì, tự nhiên vũ trụ hất động, xa so sánh bình thường hư vô hất động càng cường đại hơn, thậm chí liền thời không đều thôn phệ đi vào, nhiều lần cổ phong thiếu chút nữa mệnh tang trong đó, mấy phen giấy rua, vừa rồi đấm máu thoát ra, trong đó hắn lại tao nộ đến vũ trụ máy thú, có thể tại trong vũ trụ phiêu bạt máy thú. Cơ hồ đều là vượt quá tưởng tượng cường đại, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tiểu có thể phá diệt tinh thần, một ít cổ phong có thể chống lại, một ít cho dù là xa quan đều tâm thần run rẩy, là siêu việt bạch ngân cảnh tồn tại. Cuối cùng 3 năm cho phép, cổ phong tài dựa theo viễn cổ thiên long ngao thắng cho không gian tọa độ, đi tới nhân tộc văn minh bên ngoài. Nói là bên ngoài, nhưng thị nhân tộc văn minh quá lớn, cái này bên ngoài cũng là vô cùng mênh mông, cổ phong nhìn về phía trước một mảnh sáng chói ngân hà, chuyển lại đi ra nồng đậm sinh cơ, chỗ đó chi chít như sao trên trời, hiển nhiên là một mảnh tụ cư. Cổ phong hướng phía cái này phiến ngân hà vượt qua mà đi, nhìn như rất gần lại cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng, đợi cho cổ phong đi đến ngân hà bên ngoài, lập tức cảm nhận được một cổ bao la khí cơ, khí này cơ không giống người thường, có một loại cao nhất thần vận, là thuộc về thần linh khí cơ. Cái này phiến ngân hà, sinh ra qua thần linh cấp cường giả. Cổ phong trong nội tâm dùng mình, không nghĩ tới nhân tộc văn minh bên ngoài, tiêu tồn tại dạng này cổ địa, nội tình quá sâu dày, rõ ràng sinh ra qua thần linh, nghĩ đến cái này phiến trong tinh hà, tất nhiên là cường giả như mây, phong phú, là một phương tình thế. Khít sâu một hơi, cổ phong cất bước bước vào cái này phiến trong tinh hà, ánh mắt của hắn quét phía tinh không. Phát hiện cái này phiến ngân hà ẩn ẩn chia làm thập đại tinh vực, mỗi một phiến tinh vực đều có được hàng tỷ tinh thần, sáng chói hàng tinh hào quang chiếu rọi tứ phương, sinh mệnh thần thông quy tắc thời thời khắc khắc đều ở lưu động, đầy đủ nguyên khí, cơ hồ siêu việt sĩ thiên sứ tinh vực nghìn lần, vạn lần. Gì? Đột nhiên, cổ phong trong nội tâm vừa động, hắn theo một tòa tinh vực trong, cảm ứng được một cổ bất diệt kiếm ý, cái này kiếm ý như ẩn như hiện, tựa hồ bị phong trấn tại một chỗ mật địa, bất quá bởi vì bất diệt kiếm khí cảm ứng sợ dĩ bị hắn đã nhận ra. Đại bất diệt kiếm trận, hiện tại cơ hồ chính là cổ phong mạnh nhất nội tình đạt được càng nhiều là bất diệt kiếm khí, chính là cổ phong hôm nay tăng lên chiến lược duy nhất phương thức, trừ phi hắn có thể tìm được thanh đồng thần thiết, nếu không tự thân cảnh giới muốn càng tiến một bước, nhưng lại không có cách nào. thân hình lói lên, cổ phong trực tiếp tiến nhập cái này phương tinh vực, tại phiến ngân hà không phải chuyện đùa, cổ phong cũng không có tùy ý làm việc, mà là lựa chọn tòa này tinh vực bên ngoài một khỏa sinh mệnh cổ tinh hàng lâm xuống. cái này khỏa sinh mệnh cổ tinh ở vào tinh vực tít mãi bên ngoài, nhưng là cũng không so sánh to lớn, không thể so với xí sí thiên sứ tinh tốn sắc nhiều ít. cổ xưa sinh mệnh khí cơ tràn ngập, tăng thương khí tức chấn động hư không, biểu hiện hắn đã từng xảy ra bất thế cường giả hơn nữa, cổ phong từ đó cảm ứng được một cổ mũi nhọn khí, đây là kiếm khí mũi nhọn, thuộc về kiếm đạo khí tức. cái này quả sinh mệnh cổ tinh trên nhân khẩu phân đông, sợ không phải có mấy vạn lứa, từng tòa cổ xưa thành trì tọa lạc trên đại lục, không có tranh chiến, tựa hồ cũng không có quốc gia. cổ phong tùy ý tiến vào một tòa tên là hạo Nguyệt thành cổ, từ đó dò hỏi đến một ít tin tức, cái này quả cổ tinh, tên là nguyên kiếm tinh, chính là bên trong huyền la kiếm vực vô số sinh mệnh cổ tinh một trong, huyền la kiếm vực chính là cường đại cao đẳng tinh vực, làm cho này phiến ngân hà cường đại nhất thập đại tinh vực một trong thống trị tinh vực, là huyền la kiếm tông, một cái cường đại kiếm đạo tông môn môn nhân đệ tử mấy ngàn vạn, đều là tinh anh trong tinh anh, vô tận tuyến nguyệt. Súng, Huyền La kiếm vực trong nhân tộc, phần lớn đều tinh tu kiếm đạo, giĩ cầu có thể bái nhập Huyền La kiếm tông, là được một bước lên trời, tại cả tinh vực đều có được siêu phàm địa vị. Tại nơi này, kiếm đạo chí thượng, cái khác võ đạo tuy nhiên coi trọng, lại bị coi là bảng môn tạp đạo, tuy có người tinh tu, nhưng là có thể bằng này bái nhập Huyền La kiếm tông nhưng lại thiểu chi lưu tiểu. Mà ở cả nhân tộc văn minh bên ngoài, tựa Huyền La kiếm vực châu ngân hà như vậy đã từng xảy ra thần linh cấp cường giả tuy nhiên không nhiều lắm, thực sự có không ít, chỉ là đối với bên ngoài khu vực vô tận tinh vực mà nói xem như bài danh cực kỳ gần phía trước, hạo Nguyệt thành cổ cường giả như mây, cơ hồ khắp nơi đều có cao gia chi cảnh cường giả, một ít đứa bé cũng hiểu được thổ nạp tu hành, thậm chí tu vi cũng không thấp, có đây gia chi cảnh tu vi như vậy tuổi, đổi lại là lúc trước thần ma tinh cơ hồ là không thể tưởng tượng, từng cái đều là nghịch thiên nhân vật tuyệt thế. nhưng là hiện tại cổ phong nghĩ đến, đổi lại là đồng dạng hoàn cảnh, thần ma tinh mọi người chưa hẳn so ra kém người khác, cổ phong đến cũng không cho hạo Nguyệt thành mang đến cái gì biến hóa, không có người nào chú ý hắn, cao gia chi cảnh bởi vì nhìn không ra hắn tu vi ba động, thanh đồng cảnh cường giả thì là quá quen thuộc cũng không đi chú ý hắn, sở dĩ hắn cựu thành nhất danh chính thức người qua đường, tại thành cổ bên trong hành tàu đứng lên. Huyền La kiếm tông lần này nghe nói muốn tại ta Nguyên kiếm tinh tuyển nhận 10 tên đệ tử, trong đó 9 tên thanh ý đệ tử, nhất danh ngân ý đệ tử, đây chính là thiên tài nan vùng đại sự, ta hạo Nguyệt thành cũng chuẩn bị tại sắp tới bắt đầu chọn lựa, cần hảo hảo chuẩn bị, tuổi vượt qua 100 tuổi tiểu không có cơ hội. Trở thành kiếm tông đệ tử, coi như là tầm thường cổ những vì sao chủ đều luôn khích khí, là ngư dược thành long, thăng chức rất nhanh, hơn nữa tiến vào kiếm tông, thì có cơ hội truy tìm này vô thượng kiếm đạo cực hạn, trong truyền thuyết, ta Huyền La tinh vực tại thượng cổ trong năm đã từng đi ra qua nhất danh kiếm thần, kiếm thần Huyền La, một ngụm Huyền La thần kiếm tung hoành tinh vũ, hôm nay đang ở ta nhân tộc Văn Minh trung ương chi địa, chỉ có một chút trọng đại việc trọng đại, Huyền La, kiếm tông mới có thể dâng hương cầu xin, đánh xuống thần tích. Ta Huyền La kiếm vực, coi như là cái khác chín đại tinh vực cũng đều là khách khí, dựa vào cái gì? Cũng là bởi vì Huyền La kiếm thần lão nhân ra ông ta, ta Huyền La kiếm vực tắm rửa thần ân, cái nào dám kinh thường, cho dù tại cả tộc điệu bên ngoài khu vực, ta Huyền La kiếm vực cũng đủ để sắp xếp gia nhập trăm tên hàng ngũ. Huyền La kiếm thần. Cổ Phong trong nội tâm bừa động, xem ra lúc này đây hắn là đến đúng rồi địa phương, một cái tông môn, rõ ràng đi ra nhất danh kiếm thần, có thể nghĩ hắn cường tĩnh chỗ, có lẽ tại nơi này, hắn có thể tìm được một ít cơ hội cũng nói bất định. Cái này hạ nguyệt thành cổ, cổ phong con mắt quang bao phủ xuống, trăm tuổi phía dưới thanh đồng cảnh cường giả nhưng lại không ít, chừng mấy ngàn hắn danh, đây vẫn chỉ là một tòa thành cổ, cả nguyên kiếm tinh không sai biệt lắm mấy trăm tòa cổ thành, thì có hơn 10 vạn dành tuổi trẻ tu sĩ truy đuổi này thiểu chi hữu cái danh nghịch, bất quá cổ phong theo rất nhiều trẻ tuổi rừng rực trong ánh mắt có thể biết rõ, tuyệt đối không ai sẽ buông tha cho cơ hội như vậy. Tâm niệm vừa động, Cổ Phong vận chuyển thanh đồng thần lực, mỗi một tấc thanh đồng thần lực đều sinh sôi đi ra mũi nhọn, bất diệt kiếm khí bị không chế, dung hợp tiến thanh đồng thần lực bên trong, lúc này, một ít tuổi trẻ tu sĩ chú ý tới cổ phong, theo cổ phong trên người thấu vọng lại như có như không mũi nhọn khí, tựa hồ chứng minh rồi hắn là nhất danh kiếm giả. Đến tận đây, cổ phong tiểu hóa thân nhất danh kiếm giả, tại hạ nguyệt trong thành hành tẩu đứng lên, điều này cũng làm cho hắn được kích lợi không nhỏ, thanh đồng thần lực dung hợp bất diệt kiếm khí, làm cho hắn đối với kiếm đạo có càng sâu tầng linh ngộ, bất diệt kiếm khí bản thân chính là kiếm đạo một phần chín thần thuật là không diệt biến thành, cùng mà khác một phần chín thần thuật cắt nhất mạch cùng thừa, cổ phong những này qua kết hợp thần thuật cắt, cùng với lẫn nhau sát minh, lập tức có chỗ linh ngộ, trên người mũi nhọn khí cũng càng tràn đầy, cũng giống như thế, cũng không phải cổ phong một người, theo chọn lựa ngày tới gần, mỗi một danh tuổi trẻ tu sĩ trên người đều thấu phát ra tới sắc bén mũi nhọn khí, những này mũi nhọn khí đều tự hội tụ thành một cổ mũi nhọn đại thế, lẫn nhau tranh phong, muốn đoạt được chọn lựa giờ đại thế, thay đổi bất ngờ, mấy ngày nay, mấy ngàn cổ mũi nhọn đại thế lẫn nhau chi phạn, cơ hồ không thua gì một hồi đại chiến, cả hạo nguyệt thành cổ trên không vạn dặm cung mây, tất cả mây mù thở mạnh đều bị quấy tản, thậm chí vô tận tinh huy trực tiếp rơi vai xuống, có thể rõ ràng địa chứng kiến vũ trụ ngân hà, thiên thạch bay độ. Hạo Nguyệt Thành Thành Chủ nhất danh bạch ngân cảnh cái thế cường giả, hán khí độ trầm ổn, con mắt quang như tuyệt thế thiên kiếm, tại chọn lựa đến nơi thời gian bước trên vòng trời, cơ hồ tất cả ánh mắt của người đồng loạn hội tụ đi tới. thí luyện trường đem khải, cuối cùng chỉ có thể có một người đi ra, các ngươi đều tự lựa chọn, không đáng cưỡng cầu. Hạo Nguyệt Thành Thành Chủ rút kiếm, sau lưng một ngụm ngân sắc cổ kiếm chém ra, một đạo dài đến vạn dặm ngân bạch sắc kiếm khí kích phía đi ra ngoài sẽ rách hư không, biểu hiện lộ đi ra một tòa cổ xưa môn hộ, môn hộ bên trong truyền lại đi ra hàng tỷ kiếm minh, thảm thiết khí tức lộ ra, tàng mỗi một danh tuổi trẻ kiếm giả tâm, đây là vô số lần chọn lựa trong ở lại thí luyện trong sân tăng kiếm, bọn họ mọi người vẫn lạc, độc lưu chúng nó cô đơn chiếu bóng, duyên duy bi thương. Cổ phong cảm thấy, của mình thanh đồng thần lực cũng chấn động lên, trong đó chất chứa bất diệt kiếm khí tại diệt đạo, một cổ không hối hận kiếm ý truyền lại tiến vào trong lòng của hắn, thúc dục hắn tiến vào thí luyện trường. Đây chính là kiếm đạo, một đám vì cầu vô thượng mũi nhọn mà hung hàn không sợ chết kiếm giả, tại vô thượng kiếm đạo chi đồ trên trôn xương cũng không sẽ có chút nào phân đoán, cho dù có hận ý cũng là hận chính mình không thể đi được xa hơn. này kiếm đạo chi đồ phía trước là loại cảnh giới nào, không cách nào chẳng đến. trước cổ phong còn có chút không rõ, cái này huyền la kiếm vực tại sao có thể đi ra nhất danh kiếm thần, dù sao đối với Minh mông nhân tộc văn minh chi địa mà nói, cả bên ngoài khu vực thì có vô số tinh vực không thể so với huyền la kiếm vực tốn sắc, nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ có huyền la kiếm vực đi ra thần linh cấp cường giả, cũng không cái khác, mà là cái này tông môn, hoặc là nói là kiếm đạo cái này tu hành lòng của bọn hắn niệm quá mức kiêng ngưng, theo bước trên cái này một con đường bắt đầu tâm cảnh của bọn hắn liền bị mũi nhọn dần. Từ nay về sau vô kiên bất tuổi, sinh tử không có sợ hãi. Quy một chương 270, kiếm đạo ý chí. Cổ xưa thí luyện đại môn mở rộng, hàng tỷ tàn kiếm di dĩ truyền lại đi ra tăng thương kiếm âm. Đây là một loại không nói gì thúc giục. Hạo nguyện trong cổ thành, rất nhiều kiếm giả men theo kiếm âm đi về phía trước, hướng phía thí luyện trong cửa lớn đặt đi. Bọn họ thần sắc trang nghiêm, chính là một ít tính tình khiêu thoát, nhanh nhẹn giả cũng là lộ ra hành hương nhan sắc. Thí luyện trong cửa lớn, mai táng bọn họ rất nhiều tiền bối, có lẽ trong đó có thân nhân của bọn hắn. Vàng hưu, tân sư ngày nay bọn họ phải đi trên tiền bối đường men theo tổ tiên di tích tìm này kiếm đạo tuyệt điên nhìn xem như vậy một màn cổ phong cảm thấy toàn thân huyết khí đều có một loại sôi trào xu thế thanh đồng thần lực trong này bất diệt mũi nhọn tại di đảo cùng này cổ xưa môn hộ trong hàng tỷ tản kiếm tương ứng hòa trên người của hắn chậm rãi hiện ra đến đây một tầng nhàn nhạt thanh đồng mũi nhọn cái này mũi nhọn bất diệt có một loại cắt vạn vật ý cảnh di hạ nguyệt thành cổ thành chủ lăng không ba quát một quang rơi xuống cổ phong trên người giờ có chút lương tụ cái này kiếm giả gây cho hắn một loại cảm giác kỳ quái phảng phất không phải một người mà là một ngụ phụ đầy bụi muôn đời kiếm. Mỗi một tấc trên thân kiếm đều thấu phát ra tới làm cho người ta trí nhớ khắc sâu mũi nhọn, không phải tối sắc bén, cũng không phải dày nhất trọng, lại xưa nhất, phản phất ngưng tụ hàng tỷ thời không tại trên đó. Khoe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, Hạo Nguyệt thành thành chủ không cần phải nhiều lời nữa, thu hồi một quang, mà Cổ Phong cũng sinh ra cảm ứng, lại bất động thanh sắc, hướng phía này Cổ xưa môn hộ mà đi. Hiện tại, hắn là chính thức quyết định, muốn đi vào này Huyền La kiếm tông nhìn xem, như vậy một cái kiếm đạo tông môn, đang ra hắn tiến vào quan sát, học tập, hơn nữa, hắn có thể gần lẫn giác bất diệt kiếm khí phong trấn chi địa, tựa hồ thì ở đẳng kia Huyền La kiếm tông bên trong đợi cho mấy ngàn danh tu sĩ toàn bộ bước vào trong cửa lớn, cửa kia hộ một hồi và mẹo, tiểu biến mất tại hư vô bên trong. đây là một phiến cổ xưa đại địa, vô số tàn kiếm ngược lại cắm ở đại địa phía trên, khắp nơi đều là vô số cỗ tang thương di hải. bất quá cho dù là nhất bình thản, cũng thấu phát ra tới một cổ bất hủ mũi nhọn, cũng không chính thức là không hủ, mà là ý chí của bọn họ đã trải qua vô tận tuế nguyệt bướm quét, cũng không phai mờ, ngược lại càng thêm kiên ngưng. đây chính là kiếm giả, cho dù là vỡ lạc, cũng như trước bảo trì bọn họ truy tìm chính là ý chí. Cổ Phong đạp lâm cái này phiến đại địa, trên người mũi nhọn cơ hồ từng tức thẩm thấu xuất thể ngoài, cùng cái này khoảng cách không tương hợp, bất diệt kiếm ý càng rõ ràng, cơ hồ khiến cho hắn đẩy diễn đi ra bất diệt thần thuật một tia tinh túy. Ông. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo to do kiếm ngân vang thanh tự cách đó không xa vang lên, đây là người kiếm ứng giả, đang ở thanh đồng cổ thánh cảnh, cầm trong tay một ngụm thanh sắc cổ kiếm, cổ kiếm trường ba thước bảy tấc, chỉ có một đạo mũi kiếm, sáng như tuyết kiếm quang lưu chuyển, một cổ sắc bén vô cùng mũi nhọn kiếm ý tập trung cổ phong. Toàn văn chữ không quảng cáo, nhất danh thanh niên kiếm giả, mày kiếm mắt sáng, tóc mai tóc trái đảo, chỗ mi tâm một đạo vết kiếm, hắn cổ kiếm trực chỉ cổ phong, để lộ ra tơi ý tứ rõ ràng. chiến, thanh niên thở khẽ một chữ, thập phần dứt khoát, không có chút nào rướt át bẩn dịu, trực tiếp một kiếm hướng phía cổ phong đâm tới, cái này khoảng cách không thập phần cứng cỏi, dùng thanh niên cổ thánh cấp lực lượng, bất quá chỉ là dẫn động nhàn nhạt không gian gợn sóng, cổ phong không chút sức mẻ, cho đến khi kiếm tia tiêm đến trước mắt vài tấc giờ mới vừa xuất thủ, hắn cũng chỉ thành kiếm, hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy mũi kiếm, chập trên. cổ kiếm tranh minh, lại không thể thoát khỏi cái này hai cây bình thường ngón tay, cổ phong sừng sững tại đại địa phía trên. Tựa hồ cùng cái này khoảng cách không trùng hợp. Bùm. Cổ kiếm vỡ vụn, bị hai ngón tay xinh xinh bẻ gãy, rồi sau đó thoái kiếm kích sạng, trực tiếp xuyên thủng thanh niên thân thể. "Kiếm của ngươi, có thể đi ra xa hơn." Thanh niên thanh niên bình tĩnh, không có chút nào đối mặt tử vong sợ hãi, chỉ có một loại tiếc nối. cuộc đời này không thể đi ra xa hơn, ở nửa đường cựu vẫn lạc, sắp sửa ngủ say tại đây phiến đại địa, cùng rất nhiều tổ tiên cùng nhau chôn xương, nhìn ra xa hậu nhân. khi sâu một hơi, cổ phong quanh thân núi nhọn bắn ra, phản một ngụm tuyệt thế thiên kiếm tại sáng lên, thanh đồng núi nhọn từng tốc kích xạ vòng trời, chiếu rọi tứ phương hấp dẫn đến từ tứ phương vô số kiếm giả mù quang. Rất nhiều người hướng phía hắn vào tới, mỗi một danh kiếm giả, trong mắt đều thiêu đốt nóng bỏng quang, thuộc về kiếm đạo mũi nhọn, tại trên người của bọn hắn tung hoành bệ nghệ, từng đạo chém giết hướng Cổ Phong. Trẻ tuổi vô số người đồng thời xuất kiếm, kiếm khí như cầu vồng, hội tụ thành tiên trụ, thần thú, ngân hà, tinh bực, rất nhiều dị tượng lộ ra, tuy nhiên gặp rất nhiều người vây công, nhưng là Cổ Phong lại không có chút nào ở ý, những người này, từng cái đều đáng giá hắn toàn lực ứng phó, có lẽ xa không kịp hắn, nhưng ở kiếm đạo ý chí trên, đủ để cho hắn bảo trì tính ý. Ông, hắn cũng chỉ thành kiếm liên tục công phạt, hai cây kiếm chỉ hợp thành một ngụm tuyệt thế thần kiếm, ám sát hư không, kiếm khí bất diệt, cắt muôn vương, tựa hồ muốn thiên địa đều phân cách ra, hết thề kiếm ý, khí mang đều bị chém vỡ, trọn vẹn mấy trăm danh kiếm giả rơi dụng hư không, vinh viễn để lại bọn họ hài quốc cùng kiếm khí, cũng không cổ phong huyết lánh, mà là hắn hiểu được, mặc dù hắn không động thủ, những người này cũng sẽ tỏa hóa không sai, đối với bọn họ lưu thủ là lớn nhất khi nhẫn, nhất danh chính thức kiếm giả, cả đời đỉnh cao tại kiếm, đỉnh cao tại truyện, đối với bọn họ lưu thủ là lớn nhất nhã, mấy ngàn người chỉ có thể có một người đi ra thí trường, đây là một loại tàn khốc lựa chọn cho là mình hội nhất tâm, nhưng là càng về sau, cổ phong cũng có chút không đành lòng đương mấy ngàn rìa kiếm giả trực tiếp hoặc là gián tiếp địa chết ở trong tay của mình, cổ phong cảm nhận được một loại áp lực, cũng không cái khác, mà là mấy ngàn kiếm giả kiếm đạo ý chí. giờ này khắc này đã hoàn toàn bị hắn chịu tải, hắn chịu tải mấy ngàn kiếm giả ý chí, muốn đi kiếm đạo con đường phía trước. nhìn xem, chỗ đó rốt cuộc có cái dạng gì phong cảnh. đợi cho cổ phong đi ra thí luyện trường, hạ nguyệt thành thành chủ gia hiện tại ở trước mặt hắn, thật sâu nhìn hắn một cái, nói, đây là lựa chọn của bọn hắn, ngươi không cần tự trách. nếu là ngươi muốn cho bọn họ nghỉ ngơi tiểu tại kế tiếp chọn lựa trong đi ra con đường của mình, đánh vào trước mười cường, tiến vào huyền la kiếm tông. đánh vào trước mười cường, tiến vào huyền la kiếm tông. cổ phong con mắt quang khẽ nhúc nhích, nhẹ nhẹ gật gật đầu, hạ nguyệt thành thành chủ cho hắn an bài một chỗ nơi, làm cho hắn thanh tu bán nguyệt, rồi sau đó đi trước nguyên kiếm tinh trung ương nguyên kiếm cốc tiến hành cuối cùng tranh phong. thời gian ngày lại ngày trôi qua, cổ phong tâm cảnh chậm rãi bình thản xuống, tinh thần của hắn lần nữa khôi phục kiết lặng, chỉ là con mắt quang ở chỗ sâu trong khi thì thấu vọng lại mũi nhọn, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. trong cơ thể hắn huyết khí cuộn, thanh đồng thần lực thấu vọng lại mũi nhọn có một loại hồn nhiên thiên thành thần vận. Nếu như nói trước hắn dung hợp khống chế bất diệt kiếm khí, chỉ là cưỡng chế dung nạp lời nói, hiện tại chính là hoàn toàn phù hợp, mỗi một Đã bất diệt kiếm khí đều tự nhiên dung hợp vào thanh đồng thần lực bên trong, hắn không cần lại bố hạ đại bất diệt kiếm trận, từng chiêu từng thức đều chất chứa đại bất diệt kiếm trận sức mạnh to lớn. Ngày thứ 14, Hạ Nguyệt Thành Thành chủ đến nơi. Đã đến giờ. Cổ Phong đứng dậy, con mắt quang bình thản, phảng phất một vùng thanh đạm, giếng nước yên tĩnh, Hạ Nguyệt Thành Thành chủ trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, như vậy kiếm giả hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tựa hồ không có gì có thể làm cho hắn động tâm, có một loại lù lù bất động ý chí tại trên thân lưu truyện, từ xưa hiếm thấy. Nguyên kiếm cốc, tại Nguyên kiếm tinh trung ương chi địa, cái này một tòa kiếm cốc có đã lâu lịch sử, trong truyền thuyết, Nguyên kiếm tinh duy nhất hoàng kim cảnh trấn thế cường giả, Nguyên kiếm lão người chính là từ nơi này đi ra, vô tận tuế nguyệt xuống, nơi này cũng đã trở thành Nguyên kiếm tinh kiếm giả cuối cùng giắc trục chi địa, nhất bước ra Nguyên kiếm tinh sau cùng một trạm. Hạ Nguyệt thành thành chủ xé rách hư không, mang theo Cổ Phong trực tiếp hàng lâm xuống, vừa mới đi ra hư vô không gian, Cổ Phong tiểu cảm nhận được một cổ yên lặng núi nhọn, những này núi nhọn cùng hắn đồng dạng nội liễm, mỗi một tôn cũng không có so sánh cường đại, thậm chí cùng lúc trước một kiếm so sánh với, cũng không kịp nhiều làm cho. Bọn họ từng cái đều ở tất cả thành thành chủ cùng đi hạ bàn đầu gối tại Nguyên kiếm cốc trong, chờ đợi cuối cùng quyết chiến tiến đến. Hạ Nguyệt thành thành chủ mang theo Cổ Phong gia nhập cốc, cùng một ít quen thuộc thành chủ lẫn nhau gật đầu, tìm một chỗ đất chống ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi đến từ Huyền La kiếm tông kiếm khiến cho đến nơi. Nguyên kiếm cốc, hoàng kim cảnh trấn thế kiếm giả tu hành chi địa, dù là quá khứ trôi qua vô tận tuyết nguyệt, Cổ Phong có thể từ nơi này khiến cả vùng đất phát ra được một cổ mênh mông vĩ nạn mũi nhọn, vĩnh hằng địa khắc ở đại địa phía trên, không phải nhạy cảm cảm giác tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến. Nguyên kiếm Cốc rất tiến tĩnh, sở dĩ thanh khê lưu động thanh âm thập phần linh động, thành từng mảnh rừng trúc sinh trưởng trong đó, tự trúc lâm, lục trúc lâm, hoàng trúc lâm, thành từng mảnh rừng trúc trong suốt sinh huy, hòa lẫn, làm cho người ta như lâm thần cảnh. Ngày hôm sau tia nắng ban mai, ánh sáng mặt trời mới lên, một mảnh hỏa hồng quang hải bao phủ sân cốc, vòng trời phía trên, vang lên một đạo kiếm ngân vang, cái này kiếm ngân vang thanh không cao, lại cực kỳ cao vút, tự trên chín tầng trời rơi xuống, có một loại ngân hà hội rơi thở mạnh, sơn băng địa liệt khí thế, tựa hồ chư thiên hoàn vũ cũng có thể chẻ phá, bát hoàng cũng có thể trấn áp. Huyền La kiếm tông kiếm khiến cho đến, một người trung niên kiếm giả Đang mặc ngân sắc kiếm bảo, lệ thuộc Huyền La kiếm tông thứ 2 bậc thằng, là ngân ý Liệp đệ tử. Huyền La kiếm tông, chia làm áo xanh, ngân ý Liệp, kim ý Tam đại cùng bậc, áo xanh chính là chiến lực có thể gia nhập thanh đồng cổ thần cảnh đệ tử, ngân ý chính là chiến lực có thể gia nhập bạch vân cảnh, kim ý thì là chiến lực đi vào trấn thế hoàng kim cảnh đệ tử, mà bình thường chỉ có trở thành kim ý Liệp đệ tử vạn năm sau mới có tấn thăng làm kiếm tông trưởng lão tư cách, trừ lần đó ra, trưởng lão phía trên còn có chi tôn trưởng lão, cùng với vô thượng tông chủ. Đây đều là trước hạ nguyện thành chủ truyền lại cho cổ phong tin tức, trước mắt đến nơi người này kiếm kiến cho, chính là nhất danh ngân ý Liệp đệ tử. Tạm thời bản thân tu vi cũng dĩ nhiên đi vào bạch ngân cảnh. Trung niên ngân ý kiếm khiến cho cũng không nói nhiều, chỉ là tự lòng bàn tay của hắn ném ra ngoài một phương thuần trắng ngọc đài, ngọc này trên đài mũi nhọn bốn phía, vừa mới rơi xuống đất cựu trướng rất là mười dạng phương viên, trong suốt sáng long lanh, kiếm quang lưu chuyển, có một loại thần bí khí tức tại tràn ngập. Đây là kiếm bảo, thuộc về kiếm đạo bảo khí, không giống với bình thường thần binh lưỡi dao sắc bén, có được các loại thần dị năng lực. Hạ Nguyệt Thành chủ truyền âm nói, cổ phong mục quang khẽ nhúc đích, đích xác, bảo vật như vậy hắn tại lúc trước Thiên Sư học viện tàng bảo điện nhìn thấy qua một ít, đều có được rất nhiều không thể tưởng tượng thần thông tuy nhiên phẩm giai không cao, lại thiên biến vạn hóa, thập phần chân quý. treo lên kiếm này, cuối cùng đứng mười người, chính là ta huyền la kiếm tông tân nhậm đệ tử mạnh nhất một người, có thể là ngân y lìa đệ tử trở thành sư đệ của ta. trung niên kiếm giả trầm giọng nói.